Từng cái từng cái liên tiếp phát ra ngoài, nửa cái mạng lưới đều sôi trào. Từng cái từng cái cư dân mạng tiến vào phòng trực tiếp, hoặc là ở phía dưới lưu lại bình luận. Ở nông thôn hoặc là trên núi tiểu đồng bọn đều muốn giơ chân, hận không thể bay lên đến, trực tiếp canh giữ ở tháp tín hiệu bên cạnh. A a a, ta tại sao ở nông thôn tới đến? Trong năm một lần, đệ. Cũng thật là sinh thời, lần sau phòng trực chính là chó của ta bối, không được, ra ra hắn ta muốn trước tiên nhìn đến. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp nhân số trực tiếp đột phá ngàn vạn, vẫn còn tiếp tục trà sát tăng lên. Tình cảnh này, nhìn ra rất nhiều cuối năm muốn kiếm lợi một đêm nhân khí mạng lưới người dẫn chương trình môn đều chưa cũng điên cuồng. Bá cái gì bá? Lão tử cũng muốn đi xem vô thưởng đại nhân phòng trực tiếp. Không bá không bá, các anh em. Mẹ nó từng cái từng cái so với ta còn chạy chỗ nhanh. Người dẫn chương trình môn đang theo những người hái mộ nói không bá, kết quả là phát hiện phòng trực tiếp nhân số trà sát rơi xuống. Khu bình luận cũng là từng cái từng cái bị bị. Lần này, những này người dẫn chương trình cũng lợi phí lợi, trực tiếp chánh đi. Từng có năm thẻ nhạn, chuẩn bị tiến vào trực tiếp phần mềm tùy tiện nhìn cư dân mạng, sau khi đi vào vừa nhìn, nhất thời bối rối. Tình huống thế nào? Tất đến mọi người đều nghĩ sao? Làm sao mỗi một người đều không phát sóng? Vậy hắn phải làm gì? Năm nay, nhất định là kỳ lạ một năm. Có người choáng váng, có người hưng phấn, còn có người ở tham gia trò vui. Chương 199, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cung điện lớn bên trong. Cái nào vị đại nhân đi tới? Quỳ oa ở phía trên sân khấu, lại lặp lại một lần. Nó âm thanh thông qua quỷ khí truyền khắp cung điện lớn mỗi một góc. Liền không sợ không có ai không nghe được. Nhưng dù là như vậy, toàn bộ không gian như cũng rơi vào trầm mặc. Khắc khắc. Những người các tiền bối tầm mắt rơi vào xe rượu bọn hầu bối trên người, chính suy nghĩ đẩy ai đi đến biểu diễn. Đột nhiên, bên trong góc chuyển đến đông một tiếng. Chỉ thấy Mạnh bà đem uống không bầu rượu tiện tay ném một bên, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, trên mặt mang theo một tia quỷ dị cười. "Ta đến." "Cách, không phải biểu diễn à cách, ta nhất định cho các ngươi đến cái khó có thể quên được học hàng năm." Ha ha ha ha. Quỳ Ba thấy thế, hướng về bên cạnh hơi di chuyển vị trí, niết miệng lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng. "Vậy chúng ta cho mời Mạnh bà." Ngồi tại chỗ đám quỷ sai rất là cổ động, đặc biệt những người xem cuộc vui chút rượu các tiền bối, từng cái từng cái thét to nói. Không tệ là mạnh bà, tiến lên. Đến cái đắc sắc, chờ mong ngươi biểu diễn. Lớn vật điểm, tùy tiện đến chút gì đều được. Đang hoan hô trong tiếng, mạnh bà từ không trung bay lên, phiên nhân rơi xuống trên sân khấu. Nàng động tác nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng nõn, con mắt có thần, hoàn toàn không giống như là uống rượu say rằng rốc. Chỉ thấy nàng vung tay lên, một cái cái bình lớn xuất hiện ở trên sân khấu. Cái kia cái bình có cao 1m, rộng nửa mét, đàn thân kèm theo có màu đen hoa văn, như là từng đoàn ngọn lửa màu đen giống như, khá là quỷ dị. Đàn bên trong sóng nước dập dờn, nhưng không thấy rõ bên trong có gì vật. Thế đến, thành tựu mạnh bà Ta liền đến cái đặc chế bản năm vị thang đi. Mạnh Bá nói, cổ tay xoay chuyển, một thanh trường hơn một thước đại cái thìa xuất hiện ở trong tay. Tuyệt đối là phần độc nhất. Cái bình, nấu canh. Xem đến nơi này, không ít đội trưởng đều phản xạ có điều kiện cảnh giác lên, cũng theo bản năng hướng về Kiến An Vương vị trí nhìn lại. Kiến An Vương cũng chú ý tới những này tầm mắt, sắc mặt nhất thời đen hắc. Ở đây quỷ sai ở trong, hầu như đều có như vậy một hai hắc lịch sử. Cũng may, Mạnh Bá tựa hồ cũng chỉ chính là nấu canh mà nấu canh, cũng không tính làm chút đó. Đại cái muôi bỏ vào đàn bên trong, lặng lặng mà bắt đầu quấy lên. Một khi bắt đầu nấu chế thang, nàng liền trở nên yên tĩnh mà chăm chú, lạ như trong ngày thường nấu chế canh mạnh bà như vậy. Một bên quấy, một vừa chú ý cháy hở, một bên quấy, một bên nhìn hỏa hầu. Nàng quấy quấy, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, nghiêng đầu hướng về cái bình bên ngoài vừa nhìn. Nàng hỏa hầu đây. Hỏa đây. Không hỏa làm sao nấu canh? Mạnh bà bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Phật phù ở trong cung điện lớn quỷ hỏa trên người. Đưa tay chộp một cái, chính là một cái màu trắng bệnh, màu u lam quỷ hỏa. Sau đó một cái tắt vụ vào đàn trên người, đơn giản mã thổ bạo. Nhóm lửa. Mạnh bà ra lệnh, Này vụ một cái, hai cái giống hỏa đều sử xuất, bám vào đàn thân màu đen hoa văn trên hắc diễm. Chúng nó chính mình có lửa, tại sao phải dùng những người thấp kém mà lửa? Chỉ cần chủ nhân ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chúng nó liền giãy lên đến rồi a. Quỷ hỏa môn cảnh nguối dối. Chúng nó, chúng nó là phụ trách chiếu sáng a. Không nhận đầu nhóm lượng nghề. Làm sao đột nhiên còn bị ghét bỏ cơ chứ? Mạnh bà ánh mắt một lăng, thiêu không đốt. Không đốt hiện tại liền đập diện các ngươi. Roeng, từng bó từng bó quỷ hỏa trong nháy mắt dâng mạnh ra, màu u lam cùng ngọn lửa màu trắng bệnh hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hồ đem toàn bộ đàn thân cho gói lại. Cách này không thể thiếu sao? Mã Ba nhìn bắt đầu biến như thang, lúc này mới thỏa mãn ở một cái, cẩm cái môi tiếp tục quấy lên. Một bên quấy, còn thỉnh thoảng thêm một vài thứ đi vào. Không có được mệnh lệnh liền không thể tùy tiện khởi động hắc diễm. Phốc phụ phụ phụ. Trố ngồi, rất nhiều tiền bối che miệng lại, an trộm cười ra tiếng. Hình ảnh này, quả thực không muốn chơi thật vui rồi ha ha ha. Hê hê hê hê. Ta ở những quỷ này hỏa trên người nhìn thấy mãnh liệt cầu sinh dục vọng, đầu chó. Xem ra bất kể là chứng chứng vẫn là quỷ hỏa, vi sinh tổn cũng không dễ dàng a ha ha ha ha ha. Quỷ hỏa, ta dễ dàng à ta. Xem đến nơi này Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng vui vẻ, trong miệng hạt dưa suýt chút nữa không phun ra ngoài. Nhân gian đã đến cơm tối thời gian, thế nhưng không có một người cam lòng rời đi. Phòng trực tiếp nhân số chỉ tăng không giảm. Đối với bọn hắn tới nói, muốn ăn cơm, thế nhưng trực tiếp cũng phải nhìn. Liên hoan dạ hội niên niên có, thế nhưng cõi âm họp hàng năm nhưng là không nhất định. Xem mạnh bà nấu canh, quỷ hỏa cầu sinh, nó không tâm sao? Bây giờ làm người phát sóng chính là quỷ hỏa cầu sinh chuyên mục, xin mọi người đình chỉ cười, chúng ta là nhân sĩ chuyên nghiệp. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng là vị chuyên nghiệp nhóm lựa nhân sĩ, đầu chó. Phía trước Hiện tại rõ ràng là mạnh bà mỹ thực chuyên mục, chuyên nghiệp điểm, đừng báo sai rồi tiết mục. Ngay ở các cư dân mạng tiệc ngủ phát sóng bên trong, trực tiếp trong hình. Mạnh bà trước người trong bình cũng đã bắt đầu ngủ gục gục bước lên thao, bên trong màu sắc cũng biến thành u màu đen của bóng đêm. Quý Hoa là đêm nay người chủ trì, rất tự nhiên tiến lên trước hỏi. Mạnh bà đại nhân đều bỏ thêm cái gì đi vào đây? Than mùi vị là thế nào đây? Mạnh bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc nói. Đều là chút rất bình thường đồ vật, thế nhưng tổ hợp lên gặp có rất kỳ diệu hiệu quả. Rất nhanh, rất nhanh sẽ được rồi. Dần dần, cái kia đàn bên trong liền bắt đầu bay ra từng trận kỳ dị mùi vị, dĩ nhiên có thể cùng này khắp phòng mùi rượu có thể liệu một trận. Mùi vị này, thấp dẫn không ít đội trưởng từ trên bàn ăn ngẩng đầu lên, hướng về cái kia đàn bên trong nhìn lại. Chỉ thấy màu đen chèn tuốt theo cái thiệt xoay tròn, lăn lộn, như là lại đột nhiên bay ra cái gì kỳ dị sinh vật như thế. Chờ chút, là bọn họ cảm giác sai sao? Mới vừa sao rất giống bốc lên cái đầu lâu tự độ vật. Các đội trưởng nhìn mạnh bà, lại nhìn cánh kia, nhìn thang lại nhìn mạnh bà. Vật này, đúng là muốn cho bọn họ uống sao? Một ít sớm có kinh nghiệm tiền bối, đã bắt đầu triển khai lòng phòng ngự đem mình cùng bàn ăn đều bao phủ lên. Mặc kệ có thể uống hay không, trước tiên để phòng lại nói. Đang lúc này, Mạnh bà trên mặt nở một nụ cười, "Được rồi, chưa cho các đội trưởng cơ hội phản ứng, nàng đột nhiên vỗ một cái đàn thân. Đang, đàn bên trong sở hữu thang đều bay lên, thế nhưng lại như là bị món đồ gì vô hình gói lại, một giọt đều không có lọ tung. Đắc chế bản năm vị thang đến rồi. Mạnh bà trong tay hơn một thước trường đại cái thìa hướng về trước rôi một cái, đột ngột lượn lở một cái, trực tiếp kéo đoàn kia chén thuốc trên không trung toàn quay một vòng. Trong phút chốc, cái kia một nồi thang nhất thời chia làm một tiểu đoàn một tiểu đoàn. Từng cái hướng về ngồi đậy quỷ sai bay đi, tự động rơi vào trước người bọn họ bạch trong bát ngọc, liền ngay cả Diêm Vương đại nhân đều chiếm được một ly. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Đùng đùng đùng, từng đoàn chén thuốc trực tiếp nện ở các tiền bối sớm triển khai lồng phòng ngự trên, theo lồng phòng ngự lướt xuống. Chưa kịp lồng phòng ngự bên trong các tiền bối lộ ra cơ đến, một giây sau, bọn họ liền phát hiện, những này chén thuốc, dĩ nhiên ở ăn mòn phòng ngự của bọn họ cháo. Sắc mặt của bọn họ nhất thời thay đổi. Đây thực sự là muốn cho bọn họ uống. Mạnh bà đây là muốn làm cái hộp hàng năm như sát sao? Đùng, lại là một đoàn màu đen chén thuốc nện ở lồng phòng ngự trên chuyên gia nhẹ nhàng ăn món thanh. Đùng, đùng đùng. Một đoàn, hai đám, càng nhiều chén thuốc cập tới, lòng phòng ngự cấp tốc tiêu tan bên trong. Những này tiền bối hòa rồi, liên đội vàng đứng lên rời xa chỗ ngồi. Không còn lòng phòng ngự, những người chén thuốc liền lạc đang chỗ ngồi trên, rơi vào trên bàn ăn. Ăn mòn một đàm lớn. Mãi đến tận một đoàn chén thuốc lọt vào trên bàn ăn bạch trong bát ngọc, những người độc dược vũ mới ngừng lại. Mạnh Ba đứng ở trên sân khấu, cầm trên tay cái điệp, mà không hề cảm xúc nói: "Đặc chế bản năm vị thang, xin mời uống." Rời xa chỗ ngồi các tiền bối nhìn cái kia bát tụ ngục nổi bong bóng hắt thang, rơi vào trầm mặc. Này cơ mờ mờ, là muốn công khai Miyu sao? Vì lẽ đó, đến cùng là cái nào nhà cho mạnh bà có rượu, này độc dược ai dám uống ha? N. Chương 200, Giang đại đội trưởng với hắn Giang Lâm có quan hệ gì? Cuối cùng, ở phiến phiến đại đại nháp nhở dưới, nắm đem cuối cùng mấy trăm tự, độc dược vũ nơi đó sửa chữa một hồi, đại gia có thể quét với nhìn. Cung điện lớn bên trong lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Đối mặt mạnh bà mời, đám quỷ sai đều biểu hiện phi thường khách khí. Quỷ cung quỷ trong lúc đó giao du, cũng là cần thích hợp khách khí một hồi. Không lời lẽ khách khí, phòng chừng liền không thấy được Diêm Vương đại nhân. Chỗ ngồi bị hủy Đám quỷ sai chỉ có thể chờ đợi cung điện lớn tự động khôi phục. Mà những người nhận một bát hắc thang quỷ sai, vung cái kia bát canh, đón mạnh bà ánh mắt, trên mặt của bọn họ duy trì nhất định nụ cười. Đều là đồng hành, há tất lẫn nhau làm khó dễ đây? Ùng ục. Ngay ở này không khí yên tĩnh bên trong, đột nhiên vang lên một đạo tiếng quát. Chúng quỷ sai đều kinh ngạc nhìn sang, vị nào trắng síu uốn vào. Còn số không. Cung điện lớn một góc, một tên tử vừa tiến đến liền bị chút cũng mới lên cấp đại đội trưởng, vẫn nằm đến hiện tại. Cho tới mọi người đều đã quên nàng. Không nghĩ đến ở mới vừa trận đó độc dược vũ thời khắc nguy cấp, nàng tự mình dĩ nhiên tỉnh rồi còn nhận một bát đặc chế bản nam vị thang đến uống. Cách nghe này vang rộn cách, chúng quỷ sai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Này chân thuốc, vẫn đúng là có thể uống. Lẽ nào là uống thuốc không có chuyện gì, ngoại dụng mới có độc sao? Nhận một bát hắc thang đám quỷ sai không nhịn được bưng lên trước mặt cái kia bát canh nhìn một chút. Mạnh bà nô canh, bình thường vẫn đúng là không ai muốn qua. Dù sao canh mạnh bà tính đặc thù ai cũng biết, dù bọn hắn cũng không dám đi đòi uống. Mà cái này năm vị thang, có thể cũng chỉ nải một phần. Ngay ở một ít quỷ sai nghĩ có muốn hay không lớn mặt thử một chút thời điểm, Đột nhiên liền thấy Diêm Vương đại nhân phía sau quỷ binh động, hơn nữa, xuất động một cái chính là hai tên, thằng đến tên kia ăn canh muối lên cấp nữ đội trưởng mà đi, sau đó nhấc lên cái kia mới lên cấp đội trưởng chân liền ngã treo lên đến, bắt đầu thúc thổ. Đám quỷ sai bừng lên bạch ngọc bắt động tác dừng lại. Bọn họ có phải là, suýt chút nữa liền không còn. Nếu không thì Diêm Vương đại nhân làm sao liền ra tay rồi đây? Bọn họ nhìn về phía chính giữa sân khấu mạnh bà, bắt đầu suy nghĩ chính mình có chưa từng trêu chọc cái này nữ. Đều nói nữ nhân tâm dò kim nấy biển, như thế công khai hạ độc dược còn như vô sự xin bọn họ uống, vẫn là lần thứ nhất thấy. Đại gia không lâu ăn tiếp gặp sao, ngươi này trực tiếp tới liền muốn đem quỷ cho làm không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện lớn chỉ còn dư lại các quỷ binh thúc thổ âm thanh, cùng với đám quỷ sai uống rượu áp chế kinh hải âm thanh. Diêm Vương đại nhân gần nhất tên kia Phan Quang, nhưng lại đột nhiên năm năm đấm che ở bên mép, trong mắt có mơ hồ ý cười. Mới vừa hắn rõ ràng nhìn thấy, Diêm Vương đại nhân uống một hớp cái kia hắc thang, cũng không biết mùi vị làm sao. Khà khà. Tại đây trong yên tĩnh, đầu châu đội trưởng Sở Dung An sờ sờ chính mình chó, vui mừng chính mình cũng còn tốt không uống. Bên cạnh cáo lông đỏ lỗ tai giật giật, đột nhiên túi đầu nhìn về phía bàn dưới ngao tây tạ. Sau đó rũi ra móng vuốt móc móc, Sở Dũng An chính nghi hoặc, liền nhìn thấy chính mình sủng vật móc ra một cái trứng đến. Nhà hắn chó khi nào đẻ trứng? Đây là Sở Dũng An phản ứng đầu tiên, suýt chút nữa không đem mình giật mình. Ngay lập tức hắn đột nhiên cảm thấy này trứng thật giống ở đâu nhìn thấy. Ở Diêm Vương đại nhân còn không có vào trước, hắn có vẻ như nhìn thấy người nào đang theo đuổi này trứng tới. Là ai đó? Sở Dũng An chính suy tư, một cái bạch ngọc bát đột nhiên không biết từ đâu bay tới. Đông một hồi che lại cái kia viên trứng. Giang Lâm từ bên vừa đi tới, trong thanh âm mang theo một tia ý mừng, lần này bị ta bắt được chứ? Sở Dung An vô đầu một cái, hắn liền nói ở đâu từng thấy. Hắn đang muốn nói với Giang Lâm thêm hai câu, đột nhiên phát hiện toàn bộ cung điện lớn bầu không khí có gì đó không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, Sở Hữu Quỷ Sai toàn đều nhìn lại. Mới vừa cái kia một thanh âm vang lên, trực tiếp để trong này thành tập trung điểm. Giang Lâm còn không hề nhận biết, ống tử bản thân bảy màu trứng liền muốn đi trở về. Được, phía dưới có mời chúng ta Giang đại đội trưởng đến cùng mọi người biết nhau một hồi. Quỷ Oa như là rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, mở miệng nói, mạnh bà đại nhân có thể đi trở về nghỉ ngơi. Trong giây lát này, Không biết có phải là quỷ hoa cảm rất sai, luôn cảm thấy không ít quỷ sai đều thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, Giang Lâm tiếp tục hướng về chỗ ngồi đi đến, không chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Giang đại đội trưởng với hắn Giang Lâm có quan hệ gì? Hắn hiện tại có thể phải cố gắng nghiên cứu một chút này viên chứng. Quỷ hoa bồi rối một hồi, "Giang đại đội trưởng, Giang vô thượng, Giang Lâm đại nhân." "Hả?" Nghe được cuối cùng cái kia một tiếng, Giang Lâm dừng một chút, quay đầu nhìn lại, "Ngươi gọi ta?" "Quỷ hoa, là Giang đại nhân, ngươi là trong vòng trăm năm mới lên cấp đại đội trưởng, có thể tới cùng mọi người nhận thức một hồi." "Chờ đã." Quỷ Hoa lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Câm Đại cái triều mạnh bà đột nhiên nhìn về phía Quỷ Hoa, "Ta lễ phí di chuyển ai ra?" Nàng biểu diễn, còn hiện trường ngao chế một nỗi thăng, lẽ nào những người này muốn chơi phí gì? Nay vừa nói, Quỷ Hoa cùng cung điện lớn bên trong đám quỷ sai đều sửn sốt. "Lễ phí di chuyển? Ngươi trực tiếp công khai mưu sát chúng ta, chúng ta còn muốn ngược bỏ tiền. Đây là cái đạo lý gì?" "A." "Thế thế, mạnh bà cái nào còn không rõ?" Nàng khẽ cười một tiếng, mí mắt rủ xuống, lông mi thật dài dưới, là đỏ cả vẻ mắt. "Không trả thủ lao" Nàng thả xuống cái muôi, đại búa xuất hiện ở trong tay, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đừng tưởng rằng ta yếu, đã nghĩ bắt nạt ta." Ở đây quỷ sai thính lực đều rất tốt, thanh âm kia bên trong mang theo mấy phần cố chấp cùng oan ức, nghe cho bọn họ còn thật sự coi chính mình làm cái gì bắt nạt quỷ sự. Thế nhưng, "Ngươi là mạnh bà a? Một mình ngươi suýt chút nữa đem đại đội trưởng cho làm không mấy quỷ, ngươi còn yếu." Ai tin? Khậc. Biểu diễn cực khổ rồi. Một tên phán quan đúng là nhìn chơi vui, bất kể là mạnh bà thăng, vẫn là đám quỷ sai phản ứng, đều là hợp hàng năm đặc sắc. Hắn trước tiên nâng lên một tấm minh tệ hướng về trên sân khấu bay đi. Mạnh Bà giơ tay nhiệt lấy, ánh mắt lại quét về phía cung điện lớn bên trong nó quỷ sai, nắm chặt trong tay lại bữa. Hay là, đến cái đánh chuột đất cũng không sai. Biểu diễn khổ cực, này thang rất thơm. Thấy phán quan đại nhân đều cho, không ít quỷ sai cũng dồn dập bắt đầu bỏ tiền, lấy bọn họ đội trưởng thu vào, chút tiền này vẫn có. Thế nhưng, tiền này hoa bọn họ làm sao liền khó chịu như vậy? Đây rốt cuộc ai bắt nạn ai vậy? Cuộc biểu diễn này, khổ cực chính là khán giả có được hay không? Muốn không phải là không thể cùng con ma men dạng đạo lý, bọn họ nói không chắc vẫn đúng là liền lên đi đánh một trận. Một mực cho Mạnh Bà rượu, hay là bọn hắn? Ai? 666 mạnh bà đợt này không thể tỏi. Ha ha ha ha ha muốn nói kiếm tiền, vẫn là mạnh bà lợi hại, uống say đều có thể khanh một làn sóng. Quỷ sai đại nhân, ngươi này công khai đoạt tiền đúng không? Đúng không? Phòng trực tiếp các cư dân mạng xem vui vẻ. Trước xem mạnh bà nấu canh thời điểm, bọn họ xem hình ảnh kia, lại như là hắc cá món ăn. Chỉ là bọn hắn đoán được mới đầu, lại không đoán được phần cuối. Là hắc cá món ăn không sai, nhưng cũng là độc dược, uống thuốc độc tính càng mạnh hơn. Không thấy vị kia quỷ sai đại nhân còn đang bị thúc tổ bên trong sao? cũng không biết có thể hay không lưu lại di chứng về sau. Đang nhìn đại điện đường này đều bị ăn mòn thành r้าง rớp như vậy. Như vậy nghĩ, các cư dân mạng đột nhiên có chút đau lòng nhảy ra nhà. Cũng điên lớn, ta chê hay chọc hai đây. Các ngươi uống say muốn đánh ta, đánh nhau muốn đánh ta, hiện tại uống cái thang biểu diễn cái tiệc mực còn muốn ăn mòn ta. Thương tổn tính rất lớn, sỉ nhục tính cũng rất mạnh. Mạnh bà mới là người thắng lớn nhất ta. Lời nói đón lấy có phải là đến người dẫn chương trình lên sân khấu. Bắt đầu chờ mong. Vedus, các họa sĩ xin mời vào chỗ. Chương 201, một cái món ăn, hai cái món ăn và cái tiếng ở rượu cung điện lớn bên trong. Nhìn cái kia từng cái từng cái bay về phía sân khấu minh tệ, Trình Ôn chứng đi trở về giang lâm dừng bước. Hắn nhìn những người tiền, lại nhìn những người bỏ tiền quỷ sai, trong đầu tựa hồ mở ra cái gì khai quan. Hắn sợ sờ, sờ trong lòng nút trứng, hướng về phương hướng ngược đi đến. Người dẫn chương trình đến rồi, người dẫn chương trình đến rồi. Đại gia mặt mũi đi lên. Người dẫn chương trình gặp biểu diễn cái gì đây? Cung nên người dẫn chương trình. Phòng trực tiếp dẫn mạng dồn dập suy đoán, nó như thế nào đây, liền rất hưng phấn. Nó quỷ sai đại nhân biểu diễn có thể không nhìn, thế nhưng người dẫn chương trình biểu diễn là nhất định phải xem. Bọn họ tuyệt đối không phải xem trò vui, bọn họ chính là muốn cho người dẫn chương trình cổ động. Người dẫn chương trình muốn tới cái đại sát chiêu sao? Đồng Vũ, Kim Cô Đổng, ta làm sao cảm giác người dẫn chương trình gặp biểu diễn cái đệ trứng? Mẹ nó, con giống như thật sự có khả năng này. Bên kia mạnh bà mới vừa hài lòng mang theo cái bình cùng cái mua đi ra, Giang Lâm liền ôm trứng đi đến trên sân khấu. Hoàng nên Giang đại đội trưởng, Quý Hoa từ một bên vọt tới, không nghĩ đến Giang Lâm như thế chủ động. Họ theo trước đối thoại đến xem, nó còn tưởng rằng muốn phí một ít công phu đây. Rang lại đội trưởng là mới lên cấp 18 đội bạch vô thượng đại đội trưởng, ngươi muốn cùng mọi người biểu diễn gì đó sao?" Giang Lâm sờ sờ trong lồng nút trứng, sau đó đem trứng lấy ra, "Trứng, Quý Hoa, chúng tùy sai." Nhìn Giang Lâm đứng bình tĩnh ở nơi đó, thật lòng nâng một quả trứng răng rắc, đầu châu đại đội trưởng Sở Dung An đột nhiên ý thức được cái gì, không nhịn được phốc một tiếng. Hắn năm đó thật giống cũng đã từng làm chuyện này. Đây là muốn biểu diễn trứng. Quý Hoa cũng phản ứng lại, hắn cười cợt, nhắp nhở, "Giang đội trưởng, có hay không hắn muốn biểu diễn một hồi." Nói thí dụ như sở trưởng, một bắt đầu thời điểm Họ hàng năm cái này phân đoạn thật sự cũng chỉ là đại gia biết nhau một hồi. Thế nhưng từ khi mới lên cấp các đại đội trưởng đều bị chút say sau, cái này phân đoạn liền biến thành các đại đội trưởng cá nhân tú thời gian. Sở trưởng, Giang Lâm trợn tròn mắt nghĩ một hồi, gật gù, nói, "Ta gặp, ta có cái đặc biệt lợi hại sở trưởng, có thể giúp hắn kiếm lợi không ít tiền đây." Vậy kế tiếp thì có xin mời Giang đại đội trưởng biểu diễn sở trưởng." Quý Hoa vừa nói, một bên bay khỏi sân khấu. Một là đẳng gia không gian, hai là miễn cho bị ngộ thương. Rất nhiều quỷ sai một bên ngồi ở mới vừa chữa trị tốt trên bàn ăn, vừa ăn uống nhìn lại Thế nhưng lần này, không có quỷ nói cố lên, hoặc là lại đạt sắp một điểm. Nếu như trở lại một phần độc dự vũ, chỗ ngồi phòng trường đều không còn. Bọn họ ăn trước hai cái lại nói. Lúc này, trên sân khấu cũng chỉ còn sót lại Giang Lâm một cái quỷ. Trên tay hắn xuất hiện cây đại tang, màu trắng cây đại tang ở trong tay biến thành ba cái, hơn nữa biến thành màu xanh lục chứng chứng, tổng cộng bốn dạng vật phẩm. Sau đó, hắn đem này bốn dạng từng cái ném ra ngoài, tay trái tiếp được nhanh chóng đưa cho tay phải, tay phải lại nhanh chóng địa hướng về không trung ném đi. Như vậy, cái kia bốn dạng đồ vật ở trong tay hắn cùng không trung hình thành một cái vòng tròn. Giang Lâm không chỉ có thể đem mấy bốn dạng đồ vật vứt thành một cái vòng tròn, còn có thể giao nhau vực, đổi lại trò gián vực. Kỹ thuật này, hắn có thể thông thạo. Lợi hại. Lại tới một người. Trước bàn ăn, có đội trưởng ồn ào, ném một cái đĩa lại đây. Giang Lâm ung dung tiếp được, năm dạng đồ vật tiếp tục ở trong tay giao nhau nhảy lên. Giang đại đội trưởng, lại tới một người. Ta cũng tới một người. Lại có một cái màu xanh trái cây cùng một cái hộp bị ném tới. Cái này biểu diễn, bọn họ đều xem qua. Nhưng nhìn say rượu Giang đại đội trưởng biểu diễn đã kỹ, cái kia cảm giác liền không giống nhau. Nay nếu như ở bình thường, ai có thể nhìn thấy Vừa nghĩ tới Giang Đại đội trưởng sau khi tỉnh lại phản ứng, những đội trưởng này liền xem trò vui không chê sự tình lớn, lại ném qua một cái bầu rượu, tốt nhất để hắn lại uống điểm. Say thuật là một đại lạc thú, biểu diễn là một đại lạc thú. Nhưng mà bọn họ to lớn nhất là thú, vẫn là những này mới lên cấp đại đội trưởng sau khi tỉnh lại phản ứng. Căn cứ các đại đội trưởng thực lực, tình rượu sau có rất ít nhỏ nhặt ha ha ha ha ha. Bảy màu trứng bị vứt lên lại hạ xuống, lại bị vứt lên. Nó chống màn nghĩ, chuyện này cũng coi như bồi chủ nhân tiết đến chứ. Tuy rằng quá trình có vẻ như rất khúc chiết, thế nhưng kết quả là tốt đến là được. Đang uống Một giây sau đó liền cảm giác mình bị ném ra ngoài. Đùng. Trứng trứng rơi vào một cái đang cùng bên cạnh một bàn nói chuyện quỷ sai trên đầu. Trứng trứng, quỷ sai, làm sao đột nhiên liền đánh hắn? Hắn chẳng hề làm gì cả a. Đang muốn, lại có một cái cây đại tang từ sân khấu bên kia bay tới. Hắn mau mau nghiêng người tránh thoát. Ôi, phía sau quỷ sai bị xoay sợ không kịp để phòng trước mặt đập chúng. Này cây đại tang không phải là thứ tầm thường, hơn nữa Giang Lâm bây giờ căn bản sẽ không khống chế sức mạnh, quỷ vương cảnh trung kỳ sức mạnh trực tiếp đập tới. Tên này bị đập trúng quỷ sai trên mặt trực tiếp xuất hiện một đạo hồng ngân trên mặt mang theo hờn ẩn quỷ sai, hắn không phải nhân cơ hội ăn một miếng thức ăn sao, còn có sai rồi, không chuyên tâm xem biểu diễn còn muốn trường phà sao? Xẹo, lại một cái mâm bay về phía đang xem náo nhiệt không còn biết trời đâu đất đâu tiền bố, bị hắn cười đo lấy. Thế nhưng ngay lập tức hắn liền phát hiện có gì đó không đúng. Trên bàn ăn, sở hữu bàn ăn chén dĩa trước đó, tất cả đều bắt đầu lung lay, ọng ọng, dĩ nhiên muốn bay đi. Ép lưng chạy. Ta rượu, một ít quỷ sai phản ứng hơi chậm một bước, những người rượu ngon món ngon liền tất cả đều bay ra ngoài. Bọn họ vội vã đưa tay, bắt về quan trọng nhất bầu rượu. Thế nhưng bầu rượu là trở về, bên trong rượu nhưng chạy ra ngoài. Một đống chồng đĩa và rượu ngon món ngon trên không trung hoặc tụ tập cùng nhau, hoặc sắp xếp thành một vòng. Sau đó, xoay tròn, nhảy lên, bay lượn. Lại như Giang Lâm vừa nãy ở trên tay biểu diễn như vậy. Một cái món ăn, hai cái món ăn, ba cái tiếng ở rượu. Có mấy cái uống đến say khướt đội trưởng cũng bị nguồn sức mạnh này cho kéo tới không trung, cùng những người món ngon chén giữa đồng thời xoay tròn, bay lượn. Bọn họ ôm chính mình bầu rượu, không hề nhận biết, chó mặt nói thầm. Lại đến một ly. Say không ông a say không ông, ngươi làm sao ít như vậy ly cách? Đông đảo quỷ sai ở trong. Vẫn có không uống ít rượu thiếu quỷ sai, một nhận ra được không đúng, liền trực tiếp đem bàn ăn kể cả mặt trên món ngon đưa hết cho bảo vệ. Cũng có chút quỷ sai phản ứng lại, nhưng chỉ là mặc cho những thức ăn kia bay ra ngoài, vui cười hớn hở nói, "Chơi rất vui." Lại vừa nhìn trên sân khấu, Giang Lâm Đồ trên tay đã tất cả đều căng không còn, tay nhưng còn duy trì trước động tác, đầu cũng hơi lung lay. Toàn bộ quỷ đều tróng mặt. Hiển nhiên, Giang Lâm vừa nãy vứt đồ vật biểu diễn, đem chính hắn trò xem hôn mê. Những người loáng một cái thần trước mặt đồ vật liền bay đi đám quỷ sai, nhìn bay đầy trời thức ăn cùng rượu ngon nhưng là rợ góc rợ cười. Xem cái bàn diễn còn đem món ăn cho xem làm mất đi. Lần trước Mạnh bà đem bàn ăn phá hủy, lần này Giang Lâm trực tiếp nâng cốc món ăn cho đã lấy đi. Hợp chính là không để bọn họ ăn cơm đúng không? N. Chương 202, thả ta ra phương đội bạn bè. Đây là người dẫn chương trình không chế chứ? 9999. Ha ha ha, các ngươi nói cái kia món ăn chấp có thể hay không đột nhiên nhỏ xuống đến. Phong trực tiếp các cư dân mạng nhìn này toàn trường rượu ngon món ngon, xoay tròn nhảy lên hình ảnh, không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy rất thiết cảm. Đặc biệt bên trong còn có vài tên quỷ sai đại nhân uống say hun ở bên trong. Bọn họ nhìn cái kia mấy cái quỷ sai đại nhân, nhìn lại một chút quỷ sai đại nhân phía trên thức ăn, suy đoán có thể hay không đánh ngã đồng thời. Nhìn nhìn, bọn họ còn phát hiện, cái kia uống rượu say quỷ sai đại nhân dĩ nhiên trực tiếp há mồm quay về không trung thức ăn há miệng ra. Thức ăn tự động bay vào trong miệng. Mẹ nó, đây là mở ra kẻ tham ăn tư thế mới a. Thứ không giam dâu dễn, ta cũng muốn như vậy ăn cơm. Trên lầu, ta khuyên ngươi đừng màu đỏ tím, sẽ bị mẹ nện. Liền một mình ta cảm thấy thôi, hình ảnh này rất có nghệ thuật cảm sao. Nghệ thuật. Các cư dân mạng nhìn một chút, hình ảnh này sát thực rất nghệ thuật. Hơn nữa còn là có âm nghệ thuật. "Tập yếu, hi ai ra cái này tác phẩm hội họa nhớ tới đá ta một hồi. Trên lầu là muốn mua sao? Không phải, ta liền đi thưởng thức một hồi, ai quy định có tiền mới có thể xem nghệ thuật. Đồ chó. Trên sân khấu, Giang Lâm tay không ném một lúc, mới dần dần từ choáng bên trong hoán lại đây. Ánh mắt của hắn từ bầu trời chuyển qua trên tay mình, mặt trên giống tuyết. Hắn biểu diễn đạo cụ đây, hắn mới vừa trên tay, thật giống là cầm món đồ gì chứ. Ngay ở Giang Lâm dừng lại động tác, cẩn thận nhìn mình tay một khắc đó, toàn trường bay lượn rượu và thức ăn cùng quỷ sai cũng ở trong nháy mắt đó ngừng lại. Một giây sau liền thẳng tắp đi xuống đi." Đáng quý sai mau mau ra tay, tiếp về rượu ngon của chính mình món ngon liền chuẩn bị thả lại trên bàn ăn. Kết quả vừa quay đầu lại, bàn ăn đây, ai đem bàn cho mang đi. Ngay ở cung điện lớn bên trong chén giữa bay lượn trời, các đội trưởng sự chú ý đều bị giật đi thời điểm, một vệt bóng đen ở bàn ăn dưới nằm rạp đi tới. Sau đó thừa dịp mọi người đều không chú ý, đem bàn ăn bỏ vào trong túi. Cung điện lớn, trước đập phá ném ăn ngon, cũng coi như lần này sao còn trực tiếp đóng gói mang đi cơ chứ. Đây là cái gì thao tác? Bóng đen kia lặng lẽ tiến lên, khác nào một cái dạ hành người ám sát. Đi ngang qua một cái bàn ăn thời điểm, hắn lại ra tay. Vô thanh vô tức, tốc độ nhanh như chớp giật. Chính đang tuốt cầu đầu châu đội trưởng Sở Dung An đột nhiên liền cảm giác bị món đồ gì chặn lại cái cổ, ngay lập tức phía sau truyền đến thấp giọng uy hiếp. Tiến tĩnh một chút, không được lúc ních. Bởi vì không cảm nhận được uy hiếp gì tính cùng sát khí, Sở Dung An cũng là không lúc ních, ngoan ngoãn phối hợp. Ngươi muốn cái gì? Thả ta ra phương đội bạn bè. Phía sau bóng đen kia nghiêm túc nói. Sở Dung An lập tức phối hợp thả ra tuốt cầu tay. Bóng đen, không phải cái này. Quên đi, ngươi đi sang một bên. Ngay lập tức Sở Dung An liền nhìn thấy mới lên cấp hắc vô thượng đại đội trưởng từ phía sau đi ra, mang đi hắn. Ban An Sở Dũng An bồi rối nháy mắt, "Ta phối hợp ngươi diễn kịch, ngươi sao để ta cơm đều ăn không được? Cái kia ta có còn nên phối hợp?" Sở Dũng An gõ gõ cung điện lớn, "Còn có thể lại biến một bản đi ra không?" Cung điện lớn, nó chính là có nhiều hơn nữa, cũng không đủ như vậy Tiêu Hao a. Ha. Ăn không hết đóng gói mang đi thì thôi, liền bản ăn đều cho mang đi là xảy ra chuyện gì? Đại đội trưởng hiện tại đều nghèo như vậy sao? Trên sân khấu, Giang Lâm còn ở nhìn mình tay, nhìn lòng bàn tay, lại nhìn mu bàn tay. Đồ vật khắp đầy, làm sao liền không còn? Phòng trực tiếp các cư dân mạng một bên ha ha ha ha, ha một bên phát màn đạn. Người dẫn chương trình đừng xem tay, chứng chứng lại chạy. Tây đại tăng ở Hán Quỷ sai đại nhân nơi đó, không nơi tay tí lên. Người dẫn chương trình, ta biểu diễn cái xem tay. Người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cảm thấy người đoạt được bá tay rất đẹp. Người dẫn chương trình tay, trắng nõn toan dài, khớp xương rõ ràng. Tuy rằng nhìn kỹ thời điểm sẽ phát hiện một ít bé nhỏ vết thương, nhưng nó cũng không ảnh hưởng tổng thể mỹ quan. Ngược lại, bọn họ cảm thấy thôi, những người đều là người dẫn chương trình chiến tích. Những này dấu vết, rõ ràng là thiên phân hạng. Người dẫn chương trình quá đáng yêu ha ha ha ha ha. Hắn có phải là còn tưởng rằng là tay đem đồ vật cho biến không gọn. Phòng trực tiếp có hai cái kịch bản phân cảnh, một cái chuyên môn theo người dẫn chương trình, một cái mặt hướng về toàn bộ cung điện lớn. Các cư dân mạng một phần nhìn cung điện lớn, một phần nhưng là quan tâm Giang Lâm tình huống ở bên này. Có lúc hai phe màn đạn tụ hợp, còn có thể lẫn nhau trao đổi tin báo. Sự đang trực tiếp hội họa các đại lão, cũng chưa làm hai là xong. Cần phải hai bên phân cảnh hình ảnh đều không nên bỏ qua, chờ trực tiếp sau khi kết thúc, còn có thể lẫn nhau kiểm tra thành quả. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm nhìn một lúc tay, không có xem ra bất luận là đồ vật gì đến. Mà kệ Giang Lâm ngừng tay, lẳng lặng mà nhìn về phía Quý Hoa. Quý Hoa lập tức vội tới, Giang đại đội trưởng biểu diễn xong chưa? Giang Lâm gật gù, sau đó chờ mong nhìn nó. Quý Hoa, Giang đại đội trưởng đi nghỉ ngơi một chút. Được. Giang Lâm theo tiếng sau, cũng không có vội vã đi, mà là quay về Quý Hoa đưa tay ra. Lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay mở ra, lại nắm chặt, lại mở ra. Quý Hoa, Giang đại đội trưởng đây là. Giang Lâm, ta lễ phí di chuyển có phải là cũng phải trước tiên kết toán một hồi. Quý Hoa, chính đang vui cười hớn hở xem cuộc vui, tìm ban ăn, ăn đồ ăn đám quỷ sai cùng nhau sướng sở. Suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, lại muốn bỏ tiền. Không ít đội trưởng theo bản năng mà che chính mình hộ bao. Đêm nay những người này là đến đoạt tiền đúng không? Toàn bộ cung điện lớn yên tĩnh ngay mắt, sau đó cùng nhau thu tầm mắt lại, ăn đồ ăn ăn đồ ăn, tìm bàn ăn tìm bàn ăn, nhìn bầu trời nhìn đất. Bọn họ cái gì đều không nghe. Bị Giang Lâm Lâm là phòng trực tiếp bên trong, một loạt hàng khen thưởng thổi qua. Mặt mũi đi lên. Mạnh Ba đại nhất có, người dẫn chương trình cũng nhất định phải có. Người dẫn chương trình biểu diễn khổ cực rồi. Lệ phí di chuyển nhớ tới kiểm tra và nhận. Khà khà khà. Quỷ sai người dẫn chương trình cũng thật thông minh, biết muốn lễ phí di chuyển. Quỷ sai các đại nhân đừng giả bộ làm không nghe, nhìn biểu diễn đều có phần. Giang Lâm nhìn về phía Quỷ Hoa, mắt sáng như lúc. Quỷ Hoa, trước đây thật không có lễ phí di chuyển nói chuyện. Thế nhưng, Quỷ Hoa nhìn về phía ngồi đầy quỷ sai, lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười đến, hàm răng sắc bén. Các vị đại nhân nhớ tới cho Giang đại nhân lễ phí di chuyển nha hehehe. Đối với Quỷ Hoa tới nói, ở học hành năm trên, nó là rất tình nguyện nhìn thấy mới lên cấp đám quỷ sai rất ngược lại cùng Phản Khanh tiền bối. Chỉ có tiền bối Khanh hậu bối lời nói, cái kia thật vô vị hay là sau đó họp hàng năm, ngoại trừ biểu diễn, còn nhiều hơn một hạng lệ phí di chuyển. Nhìn đám quỷ sai che hầu bao động tác, quỷ hoa tiếp tục cười nói, Giang đại đội trưởng biểu diễn có thể nói là rất để tâm, lệ phí di chuyển đương nhiên không thể thiếu. Tuy rằng mặt sau đem đồ vật đều quăng bay đi, nhưng ít ra Giang đại đội trưởng là rất chăm chú biểu diễn không phải sao? Vạn ngàn dân mạng đang trực tiếp trước màn ảnh cùng nhau gật đầu, đó là, đó là người dẫn chương trình biểu diễn đến có thể chăm chú rồi. Này lệ phí di chuyển nhớ tới cho mờ hồi. N. Chương 203, huynh đệ, chú ý ghép bản sao. Từ trên sân khấu sau khi xuống tới Giang Lâm nhìn chung quanh một lần, hắn là ngồi từ lâu tới. Sở Dũng An ở phía xa vẫy tay, bên này, ở bên cạnh hắn là Long Sủ đại ngao tây tặng cùng cáo lông đỏ, nhưng chính là không có bàn ăn. "Huynh đệ, chú ý ghép bàn sao?" Sở Dũng An hỏi. Ở mạnh bá cùng Giang Lâm trước sau sau khi biểu diễn xong, mốc hai lần hầu bao các đội trưởng do dự có muốn hay không xem đón lấy biểu diễn. Bọn họ là nhìn ra rồi, năm nay mới lên cấp quỷ sai đều là chạy ví tiền của bọn họ đến. Một cái so với một cái gặp hố tiền. Liền ngay cả địa vị cao nhất trên Diêm La, cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, các đại đội trưởng đại nộ có phải là cho trên lệnh. Quỳ oa ở trên sân khấu cười hì hì nhảy nhót lung tung, Dương đại đội trưởng còn ở cựu giúp bên trong, vì lẽ đó chúng ta trước hết bỏ qua, xem xem ai còn tỉnh đây. Quỳ oa nhìn xung quanh một lúc, mắt sắc nhìn thấy hai tên mới lên cấp đại đội trưởng. Thế nhưng này, hai tên đội trưởng, thật giống đã quá say dáng vẻ. Quỳ oa thử hô hai tiếng, không có được đáp lại sau, liền trực tiếp nói: "Cho đại gia giới thiệu một chút, này hai tên phân biệt là Phong Lấn đội mới lên cấp còn lại đại đội trưởng cùng Hắc Vô Thường mới lên cấp Liễu đại đội trưởng." Nó cũng không gọi hai tên đại đội trưởng tới trực tiếp khống chế từng bó từng bó quỷ hỏa tới gần cái kia hai tên cái kia đội trưởng vị trí. Sau đó như là ánh đèn sư như thế, rọi sáng cái kia cùng nơi địa phương. Mấy trăm đạo tầm mắt nhìn sang. Liên nhìn thấy phong ấn đội còn lại đại đội trưởng đang đứng ở một cái trước bàn ăn, trên tay duy trì phong ấn tư thế. Hắc vô thượng đại đội trưởng đây. Đáng quỷ sai lại nhìn một chút, mới ở bàn ăn phía dưới phát hiện mới lên cấp Hắc vô thượng Liễu đại đội trưởng bóng người. Đây là đang làm gì? Hắc vô thượng Liễu đại đội trưởng mới từ sở dũng án nơi đó đi ra không lâu, liền gặp gỡ phong ấn đội còn lại đại đội trưởng. Hai quỷ trực tiếp đối đầu. Lúc này, chính ở vào mắt to trừng mắt nhỏ giai đoạn. Đột nhiên, Hắc Vô Thường Liễu đại đội trưởng di chuyển, chỉ thấy hắn thật nhanh thu hồi phía trên bàn ăn, sau đó hướng về phía nằm giáp đi tới. Phong ấn đội còn lại đại đội trưởng cũng động. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy hắn lây sét đánh không kịp bưng thai tư thế thật nhanh đưa tay hướng về Hắc Vô Thường trên eo một điểm, hét lớn một tiếng. Định. Này một động tác, rõ ràng không có phong ấn sức mạnh, cũng không có quỷ khí sức mạnh, thế nhưng Hắc Vô Thường động tác lập tức liền dừng lại, không lúc nhích. Một cái duy trì điểm hiện tư thế, một cái duy trì con rối người tư thế, phản phất thành chẩm đá. Sau một phút Hắc vô thượng đột nhiên lại chuyển động, cấp tốc tốc tiến lên, mục tiêu là một cái khác bàn ăn. Ma Phong Vân đội đội trưởng cũng lại ra tay, một chiêu điểm hệt rơi vào Hắc vô thượng trên lưng, "Ta định, ta định, ta lại định." Hắc vô thượng trốn, lại trốn, liền trốn 3 lần. "Ta không phải là tốt như vậy." Siêu cấp vô địch vô cùng quyết tâm thuận. Phong Vân đội đội trưởng không nghe hắn nhiều lời, trực tiếp toàn bộ quỷ nhỏ tới, trực tiếp ngăn chặn đối phương. Hắc vô thượng dừng một chút, giả chết một lát sau, con ngươi giật giật, bắt đầu lặng lẽ, chậm chậm điệp. Một chút hướng về phía trước nằm rạp tiến lên. "Bọn họ làm sao sai thành như vậy?" Có quỷ sai không nhịn được cười nói. Ở mới vừa bắt đầu thời điểm, này hai quỷ tuy rằng say rồi, thế nhưng tốt xấu còn nhớ được chính mình năng lực. Gặp dùng phong ngôn thuật, gặp dùng xiên xích. Nhưng là hiện tại, làm sao bắt đầu dùng miệu thuật? Một cái khác quỷ sai cười đến eo đều không thẳng lên được, ngươi là không thấy, vừa nãy mạnh bà biểu diễn sau khi trở lại, này hắc vô thượng đại đội trưởng muốn bắt nàng bàn ăn. Phong ấn đội đội trưởng ở bên cạnh loạn triển khai phong ngôn thuật, bị mạnh bà cho bọn họ một quỷ quán một bình rượu ha ha ha. Này sẽ không say nhỏ nhặt chứ? Hàn là sẽ không ba ha ha ha ha ha. Chân, chấn, ngoang, có điều ta yêu thích ha ha ha. Ta lần trước có cái bảng hưu uống xe trực tiếp ôm cây của thần, sau đó quay đầu liền hướng giải cây xanh độ tới, nói đến nhà. Ngươi này tính là gì? Lão bà ta lần trước cũng say, dùng không khí lái xe, chân đạp cần ga, veo liền chính mình đi ra ngoài, còn muốn để ta lên xe. Trên lầu, ta muốn nghe mặt sau cố sự, đầu chó. Cung điện lớn bên trong từng cảnh tượng ấy, đều thông qua phòng trực tiếp bày ra ở các cư dân mạng trước mắt. Đánh bại, chơi trò chơi. Nào có cái này đẻ đẻ. Muốn nói uống rượu, cái đám này dân mạng bên trong thích uống rượu không phải số ít, coi như mình không uống say quá, cũng xem qua không ít. Ủy sai các đại nhân chuyển động cùng nhau để bọn họ không khỏi liên tưởng đến chính mình cùng với người bên cạnh uống say sau phản ứng. Rất nhiều phản ứng cũng làm cho người dở khóc dở cười. Nói thí dụ như, có người uống say sau chạy tới nhà người khác đi gọi cha mẹ, còn có người ở cửa tiểu khu hô to, "Ta là ai nhà a? Ai đem ta lính trở về một chuyến?" Càng có người uống say chạy đến nam thần nữ thần nhà đi thông báo, hay hoặc là huyền tuyên bắt đầu nói mê sảng. Đối với này, các cư dân mạng là chăm xem không chán, nếu là có cơ hội, còn muốn đem những này cho ghi lại đến, chờ đối phương sau khi tỉnh lại cho đối phương xem. Vậy tuyệt đối là một tay hắc lịch sử khà khà khà. Sự thực chứng minh Loại này lạc thú là âm dương hai giới đều thông dụng. Ủy sai các đại nhân cũng như cũ lưu giữ nhân loại lúc một ít lạc thú cũng phải đứng. Phòng trực tiếp màn đạn trên, trong lúc nhất thời thành loại cửa lớn ta có cái bằng hưu say rượu lộ ra ánh sáng hiện trường. Dù cho chỉ nhìn màn đạn, cũng có thể được rất nhiều lạc thú. Đang lúc này, có dân mạng chú ý tới, mau nhìn. Người dẫn chương trình xem chúng ta. Hả? Người dẫn chương trình rốt cục nhớ được chính mình còn có cái phòng trực tiếp. Người dẫn chương trình đây là, tỉnh rồi vẫn là không tỉnh. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm đã ngồi trở lại trên bàn ăn, trong tay cầm một quả trứng cẩn thận lau chùi. Sắt sắt. Hắn như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, tầm mắt đột nhiên di độc lên, nhìn về phía phòng trực tiếp màn đạn. Màn đạn nhất thời như là nước chảy xoà quá. Người dẫn chương trình năm mới vui sướng. Người dẫn chương trình năm mới vui sướng. 12 giờ, một năm mới, hy vọng người dẫn chương trình tiếp tục thăng quan phát tài. Hy vọng một năm mới bên trong, đại cát đại lợi, tài nguyên của quận. Năm nay nhất định phải học thần phụ thể. Cậu người dẫn chương trình phụ hộ. Ở năm nay, bọn họ cùng người dẫn chương trình đồng thời vừa năm. Bọn họ yên lặng mong đợi, chỉ mong một năm mới, tất cả mạnh khỏe, tất cả thuận lợi, cũng nguyện người dẫn chương trình có thể tâm tưởng sự thành mượn phòng trực tiếp vẫn tồn tại. Nhân gian cần, bọn họ cũng cần. Nhân gian, từng đóa từng đóa ráng lạn pháo hoa ở trong màn đêm bả ra, như từng cái từng cái tốt đẹp mượn vọng bị đưa lên phía chân trời. Thời khắc này, rất nhiều người đều nhìn về ngoài cửa sổ. Bọn họ những ngày mượn vọng, thật có thể bị nghe thấy sao? Thật có thể thực hiện sao? Một năm nữa, sẽ là như thế nào đây? Nhưng mặc kệ thế nào, ở trong một năm trước, bọn họ cũng một đường hoặc gặp gành chật chờ, hoặc một đường thông thuận, hoặc vượt mọi chông gai đi đến nơi này. Ầm. Long trọng pháo hoa trên không trung tỏa ra, tinh hỏa óng ánh. 18 đội các đội viên Giờ khắc này cũng ở cảm thụ thời khắc này. Ở cuộc sống như thế bên trong, nhân gian dương khí đại thịnh, đám quỷ quái trên căn bản đều bắt đầu trốn. Dù cho là một ít lợi hại ma quỷ, cũng không dám chọn vào lúc này đi ra làm sự tình. Nếu như nói, quỷ tiết lúc cấm khí đại thịnh là đám quỷ quái sơn nhà, như vậy hiện tại chính là nhân loại sơn nhà. Tới đến một ngày này, cũng coi như là đám quỷ sai dễ dàng nhất một ngày. Ở năm đầu đến thời khắc. Hôm nay chính đang một hộ ánh đèn sáng tỏ, một nhà ba người tụ hội căn hộ bên trong, hưởng thụ thời khắc này ấm áp cùng an bình. Sofa đối diện là màu sắc sặc sỡ đại màn ảnh. Nàng không chú ý tới chính là Ở gia đình này nửa chủ nhân trong lòng lực, cái kia Choi Choi đứa bé chính thỉnh thoảng hướng về nạn quang tới ánh mắt. Ở đứa bé trên trán, một viên màu đỏ dấu ấn sáng rực rỡ như máu. Ê A. Mà cái kia sợi tàn hồn, cũng bởi vì hôm nay đến, không thể không bị nhét vào con rối bên trong lần đi. N. Chương 204, cảm tạ ngài ẻ. Ầm ầm ầm. Ở pháo hoa nở rộ một sát na kia, nhiếp Cửu chính trong bóng đêm mịt mùng quật lại chân, hai tay hoảng ngực nhìn xung quanh. Ở hắn phía trước là nhà cao tầng, mà sau cách đó không xa là một cái công viên. Vì lẽ đó, nơi này là cái nào? Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một con chó địa ngục. Hắn mau mau nhẹ nhàng đi qua, còn chưa mở miệng đây, liền nghe cái kia chó địa ngục rưng rưng nói: "Ngươi ở bên trong không tăng ca không tăng ca, ta cái gì cũng không biết ông." Nhiếp Cửu. Hắn trầm mặc một chút, năm mới vui sướng. "Chó địa ngục, năm mới vui sướng ông. Ta đến, không chuẩn bị lễ vật gì, nếu không ngươi liền cho ta mang cái đường làm lễ vật chứ." "Ông." Chó địa ngục làm người, lập tức điêu ra một cái xương, "Cái này cho ngươi ông." Nhiếp Cửu lắc lắc đầu. Chó địa ngục lại điêu ra hai cái xương. Nhiếp Cửu mỉm cười lắc đầu. Chó địa ngục lại móc móc Còn không ngóc ra, liền bị nhếch cùi chỏ xế lên. Gâu gâu gâu. Nó không muốn tăng ca này, nó chỉ là một con chó a, huống tha nó có được hay không? Nhân gian nơi nào đó trên ngọn núi, Lệ Tiêu ngồi dựa vào ở một cái cây dưới, ở bên cạnh hắn là một cái không tự biếm mộ. Trước biếm mộ có một nắm hoa tươi cột. Hắn nhìn trên vòm trời chang tròn, cùng với xa xa cái kia bé nhỏ pháo hoa, nhẹ giọng nói: "Năm mới vui sướng, tỷ, ba, ngươi xem như vậy được không?" Tề Ấn giờ khắc này chính đang phục giáp nhà, cùng với nàng đồng thời học bao bánh trôi. Hắn cầm lấy một cái mặt nắm đưa tới, chỉ thấy mặt kia nắm có mập có gầy, to nhỏ không đều, nhưng ít nhất có cái bánh trôi rắn rốp. Phục Giáp nhìn một chút, trên mặt nhăn nhún chất thành một đống, có thể có thể học được rất nhanh. Kha kha, Tề ẩn có chút thật không tiện cười cợt. Hắn nhìn xuống thời gian, đột nhiên nói, "Bà, năm mới vui sướng." Phục Giáp trong tay chính nhanh nhẹn bọc lại bánh trôi, những người mị vắt tử ở trong tay nàng chỉ chốc lát sau, liền biến thành từng cái từng cái tròn quần quần tuyết trắng bóng. Nghe được Tề ẩn lời này, nàng trong mắt lộ ra hoài nửa vẻ. "Năm mới vui sướng a." Coi âm. Trợ quỷ bên trong quỷ đến quỷ hướng về, vô cùng náo nhiệt. Có tình lữ tay trong tay đi dạo phố, có người một nhà đi ra ăn cơm, còn có giữa Minh đệ đồng thời ở nhai vừa uống rượu, lẫn nhau kể ra một năm qua chuyện tốt cùng chuyện xấu. Tại đây náo nhiệt mặt khác, cũng có thật nhiều thân ảnh cô đơn cùng quẩn khu é góc, chợ quỷ khu dân cư. Hai cái quỷ chính ngồi hàng hàng ở một gian cũ nát trên nóc nhà, hai tay lấy nông dân thủy tư thế đặt ở trong tay áo. Này một mảnh khu vực đều đặc biệt yên tĩnh. Bọn họ xa xa nhìn náo nhiệt chợ quỷ, thở dài một hơi, bóng lưng cô tịch. Lại một nhìn bọn họ quần áo, đều đặc biệt cũ nát, còn đánh miếng vá loại kia. Cũng không biết ta lúc nào sẽ biến mất. Trên người mặc màu xanh lam bố y quỷ trầm trầm nói, trên mặt hắn có một chút nhăn núm, nhìn qua có chừng 60, 70 tuổi, ở nhân gian đều là làm ra già tuổi tác. Ở bên cạnh hắn là một tên ăn mặc màu đen bố y, y ấy, vóc người cao gầy nam quỷ. Hắn khịt khịt mũi, hỏi: "Ngươi hạ xuống bao lâu?" "Áo lam quỷ, ít nhất có 200 năm đi. Ta so với ngươi còn muốn hạ xuống sớm một ít." Cao gầy quỷ nhãn bên trong phản chiếu trợ quỷ đen đục, "Ngươi nói nhân loại ký ức làm sao liền như vậy ngăn đây?" Áo lam quỷ khệ miệng kêu kéo, kéo, lộ ra một nụ cười khổ, "Thôi, chúng ta lão già hoàn này, cũng là thời điểm nên đi." Lại giữ lại thì có ý nghĩa gì chứ? Ai? Hai quỷ đều không nói nữa, ở chợ quỷ tôn lên trên dưới, vùng không gian này có vẻ càng yên tĩnh, hiệu quả. Liền ngay cả trong không khí thổi mà qua phong, thật giống đều mang theo một tia lạnh lạnh. Vương Hai Trứng, có người đốt tiền cho ngươi, mau tới lĩnh tiền. Nóc nhà phía dưới, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngồi ở trên nóc nhà thổi ngọn gió mát áo lam quỷ đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Gọi ta? Đúng, Vương Hai Trứng. Nhanh rưới tới xem một chút, ngày sinh tháng đẻ xứng đáng không? Phía dưới thanh âm kia nói. Thân mặc áo lam Vương Hai Trứng trong lúc nhất thời mơn cười. Vừa mới khóc, lại có chút sợ sệt. Ta đều lâu như vậy chưa lấy được trả tiền, làm sao sẽ đột nhiên. Liền ngay cả chính hắn, cũng không biết người đời sau hiện tại đã đến cái nào một đời, những hài tử kia, lại như như dáng dấp ra sao, bao lớn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn dưới nóc nhà tốc độ nhưng là vô cùng ma lưu. Bên cạnh gầy vóc dáng cao đều xem sử sốt. Ở Vương hai trứng xuống sau không bao lâu, liền truyền đến hắn vô cùng phấn khởi âm thanh. Hiển nhiên, tiền này đúng là thiếu cho hắn. Gầy vóc dáng cao trong gió ngổn ngang, nói tốt đồng thời quay lưng lưng ôm ấp, cùng nhau trở biến mất đây. Hắn mí mí miệng, đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút cay đắng. Cõi đời này tối đau lòng không phải mọi người đều muốn chết, mà là mọi người đều đang đợi thời điểm chết, một cái khác lại đột nhiên nói hắn không cần chết rồi. Tư vị này, gầy vóc dáng cao đứng dậy, muốn rời khỏi vị trí này, lặng lẽ khóc một hồi. Vừa mới truyền thân, phía dưới đột nhiên lại truyền đến một cổ họng, Lý Hầu tử, ngươi chạy cái gì chạy, nhanh hạ xuống lính tiền. A, gầy vóc dáng cao Lý Hầu tử ngẩn người, mới vừa bước ra đi chân lập tức giẫm chỗ trống, toàn bộ quỷ ủng ngục một hồi trực tiếp từ trên nóc nhà lăn xuống. Ôi, Lý Hầu tử nhe răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy đến, một bên đeo eo, trên chân một quải một quải hướng về bên kia chạy đi. Một bên vội vàng nói: "Lata à, là ta sao? Có thể hay không là tên sai rồi?" Nhận làm người, hắn chạy tới gọi hắn tên kia quỷ sai trước mặt, chỉ minh mặt, trời tối, đại nhân ngươi có thấy rõ sao, là ta khuôn mặt này sao? Đối diện quỷ sai chỉ là ném cho hắn một thứ, ngươi tự mình đúng đúng xem, có phải là ngươi? Lý Hầu Tử nhìn cái kia bao trên giấy tên, ngày sinh tháng đẻ chờ chút tin tức, mặt trên vẫn còn có một bức vẽ tay, quái xấu chân dung. Ánh mắt hắn nhất thời mơ hồ, gật đầu liên tục: "Ai, là ta, là ta, ta chính là phía trên này quỷ." "Là ta, là ta." Hắn xoa xoa con mắt, đối với đối diện quỷ sai nói, cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân, năm mới vui sướng, năm mới vui sướng. Tiên địa quỷ sai biểu cảm trên gương mặt cũng lưu hòa một chút, cố gắng ăn Tết đi thôi. Được được được, cảm tạ ta. Lý Hầu tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải đây, hắn xem trong tay bọc giấy, làm sao liền như thế đột nhiên đây. Hắn khịt khịt mũi, nhìn về phía cõi âm vòng trời, tựa hồ thông qua vùng trời này, nhìn về phía chỗ xa hơn. Nhân gian. Tại đây vạn nhà đèn đuốc táp sáng, nhân loại không xa 10 triệu dặm đi về nhà đoàn tụ thời kỳ. Có thiếu niên, có đứa nhỏ, cũng có đã kết hôn sinh con người trưởng thành. Bọn họ lật lên chính mình gia phả, hướng về thế hệ trước dò hỏi càng nhiều tin tức. "Gia gia, chúng ta gia phả toàn sao?" "Mẹ, ngươi suy nghĩ thêm, tổ tông trên còn có người nào? Tin tức của bọn họ còn nữa không?" Thông qua cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp, bọn họ biết, muốn goi đốt tiền cho nào đó nhân, nhất định phải rõ ràng ngày sinh tháng đẻ chờ tin tức. Hoặc là ở đặc biệt địa phương, nói thí dụ như trước bia mộ. Âm dương lượng cách, bọn họ có thể làm không nhiều. Trước đây bọn họ tìm lão tổ tông, là muốn triệu hoán lão tổ tông báo mộng hoặc là truyền thừa, thay đổi bây giờ sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ là hy vọng Mọi người đều có thể qua cái thử năm. Có thể, lão tổ tông cũng trải qua không dễ dàng. Liền ngay cả những người bình thường không tin những này, cũng mở ra trong nhà giá phả, tìm kiếm cái trong lòng an ủi. Vì lẽ đó, thành tựu một loại khác cơ thể sống tồn tại quỷ quái, gặp có thật sao? Chương 205, hôm nay phong thật lạ yên áo, cũng điện lớn bên trong. Diêm La bưng lên trước người ly rượu, nhìn bên trong rượu, thật lâu không có uống xong. Thất tư tựa hồ xuyên thấu qua chén rượu này, bay tới chỗ rất xa. Lại là 100 năm qua đi. Tại sao ta vẫn kẹt ở cảnh giới này, ta đều thẻ 100 năm a? Một tên nhất đẳng quỷ sai ngửa mặt lên trời thét giải, là ta không sướng sao? Ta còn muốn hỏi đây, tại sao chúng ta thu thập bỏ mình người tin tức đội ngũ quỷ sai ít như vậy? Thống lĩnh chó địa ngục ở nhân gian thu thập bỏ mình người tin tức đại đội trưởng tức giận bất bình nói, tại sao năm nay hắc bạch vô thượng, phong vân đội đều có tân đại đội trưởng cùng đội viên, chúng ta sẽ không có? Hắn tóm lấy bên cạnh một cái quỷ sai vai, dùng sức lay động, ngươi thực tập phân phối nơi, có bản lĩnh cũng cho chúng ta phân phối chọn người viên a. Đó là ta không cho sao, là bọn họ không đi a. Bị tóm lấy đội tuần tra đại đội trưởng giống lên trở lại, đây là ta có thể có sao? Thực tập đội trưởng đây. Thực tập đội trưởng ở đâu? Cách một cái ôm bình rượu ngồi ở một bên, uống say vui vẻ quỷ sai nhìn này mấy cái quỷ, cười hắc hắc nói: Các ngươi đều tìm lộn quỷ làm sao có khả năng giải quyết vấn đề ha ha ha ha ha. Có bản lĩnh đi tìm Diêm Vương đại nhân đi cách. Tìm liên tìm. Vừa bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài nhất đẳng quỷ sai chóng mặt ở tại chỗ quay một vòng. Diêm Vương đại nhân ở đâu? Ta muốn đột phá, ta muốn khiêu chiến ngươi. Toàn bộ hội họp hàng năm tiến hành đến sau một hiệp, trên căn bản đều uống đến gần đủ rồi. Khắp phòng đều là mùi rượu vị, đám quỷ sai cũng đa số uống đến ngã trái ngã phải. Còn có chút kỷ luật không được, đã nằm ở một bên ngủ. Đối với quỷ sai tới nói, theo tu vi tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Một năm đối với bọn hắn tổng tuổi thọ tới nói, cũng không phải rất dài. Vì lẽ đó họ hàng năm mới sắp xếp trăm năm một lần. Trong năm một lần công tác báo cáo, trong năm một lần liên hội. Cũng là địa phủ nòng cốt đám quỷ sai, trăm năm mới hiếm thấy có một lần, có thể hoàn toàn thả lỏng, quá chén, cơ hội của chính mình. Đừng xem những ngày nòng cốt đám quỷ sai bình thường một bộ đảng tin, bình tĩnh thông dong dáng dấp, thành thực để cũng là đọng lại không ít áp lực cùng tâm tình. Liên tỷ như lúc này giờ khắc này, Vị này ở Minh Sứ cảnh trung kỳ thẻ gần 100 năm nhất đẳng quỷ sai, trong lòng cái biệt khuất đó a. Cũng là vào lúc này uống say, mới dám nói như vậy, mới dám nói phát triển chiến Diêm Vương đại nhân lời nói. Quỷ Vương cảnh hướng về trên, Minh Sứ cảnh, Ứu Hoàng cảnh. Diêm La thu hồi tâm tư, tấm mắt từ trong tay bạch ngọc trận di động lên mở, rơi vào nói chuyện tên kia nhất đẳng quỷ sai trên người. Khẽ miệng ngắc ngắc, "Tốt, cho ngươi tìm một cơ hội." Tên kia nhất đẳng quỷ sai sững sờ, lúc này ở rượu, lớn đầu lưỡi nói, "Đánh liền đánh." Diêm La từ cao nhất chỗ ngồi bay người lên, "Vậy ta nhưng là ra tay rồi, ngươi nhìn một chút." Tiếng nói còn hạ xuống. Diêm La bóng người liền xuất hiện ở tên kia nhất đẳng quỷ sai trước người, sau đó một cái xoay tròn đã bay. Wen, tên kia quỷ sai chỉ là nháy mắt, toàn bộ quỷ liền bị lực xung kích cực lớn mang theo sau này bay đi. Sức mạnh kinh khủng kia ở hắn nơi đi qua nơi, hầu như hình thành một đạo tiêu phong, ba phủ mà đi. Ầm. Tên kia quỷ sai trực tiếp ở cung điện lớn trên tường mặc vào, đơn qua, một cái động, bay ra ngoài. Từ đầu tới cuối, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cung điện lớn ở ngoài. Tuần tra đám quỷ sai còn chưa kịp thấy rõ cái kia bay ra ngoài là món đồ gì, tên kia nhất đẳng quỷ sai liền lần nữa biến mất ở chúng nó trong tầm mắt. Tiên điêu nhất đẳng quỷ sai là bị cung điện lớn sức mạnh trò kiếm vệ. Cung điện lớn một bên chữa trị trên tường động, một bên đem kiếm vệ nhất đẳng quỷ sai phóng tới một góc nằm. Ngoài ra, toàn bộ cung điện lớn bên trong nguyên bản bố cục đến khỏe mạnh món ăn vị, cũng bởi vì Diêm La cái kia một đòn, xuất hiện một cái chân bóng sạch sẽ con đường. Mà cái kia con đường trên nguyên bản đội trưởng cùng bàn ăn, tất cả đều bị trận đó tiêu phong cho bao phủ đến địa phương khác. Diêm La thu hồi chân, mỉm cười nhìn toàn trường địa phủ nòng cốt môn, có còn hay không muốn tới. Tầm mắt của nàng quét một vòng, ở một tên lục y phán quan trên dừng một chút, ngươi muốn thử một lần. Lục y phán quan nhất thời rời tầm mắt, cũng chưa trả lời chỉ là cười gượng, ha ha ha ha ha. Là có như vậy một điểm muốn thử một chút tới. Diêm La lại không buông tha hắn, từng bước một đi tới, đến quá cái thôn nhưng là không, cái tiệm này. Lục Y phán quan đứng lên đến, chắp tay nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Trong phút chốc, Chu Vi đội trưởng mặc kệ say không có say, đều cùng nhau lui về phía sau ra một vòng khu vực chân không. Cách toàn bộ cung điện lớn, mùi rượu phân tán. Họ hàng năm ngày thứ 3, Giang Lâm hầu như là ngủ thiếp đi. Trên đường hắn mơ mơ màng màng bị đánh thức một lần. Sau đó liền nhìn thấy từng cái từng cái lốc xoáy từ trong phòng bay qua đem bản thức ăn hảo đều cho cuốn bay, quỷ cũng cho cuốn bay. Hắn mơ mơ hồ hồ ngủ, bao đến rồi, hắn là chạy vẫn là không chạy. Chạy hữu dụng không? Quỷ nên sợ báo sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền lại lần nữa ngủ tiếp đi. Người dẫn chương trình đại nhân có khỏe không? Nhìn dáng rất thật giống không vấn đề gì. Đây là lọ lý đại nhân lần thứ 3 ra tay rồi chứ? Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình bên này, lại nhìn Diêm Vương đại nhân bên kia. Ngay ở mới vừa, từ Diêm Vương đại nhân bên kia bao phủ đến tiêu phòng, đem người dẫn chương trình cũng cuốn vào. Bọn họ liền như thế nhìn người dẫn chương trình bay lên đến Trên không trung truyền a truyền a, sau đó rơi xuống một cái khắc bàn ăn bên cạnh. Các cư dân mạng nguyên bản còn rất chật trường, sợ người dẫn chương trình bị ngộ thương rồi. Thế nhưng vừa nhìn người dẫn chương trình đại đại phản ứng này, thật giống sức phòng ngự rất mạnh. Người dẫn chương trình lại ngủ, đại gia tiếp tục. Hôm nay phong thật là huyên náo. O. Vedus, bàn ăn, ta là ai ta ở đâu? Nhà ta chỉ là một tấm bàn ăn. Lolly đại nhân thật là lợi hại. Sau đó nàng chính là trong lòng ta mạnh nhất nữ thần. Ta vẫn là càng sùng bái vị kia có đại bảo kiếm quỷ sai đại nhân. Đồ chó, bị các cư dân mạng sùng bái một vị khác. Nam giữ đại bảo kiếm Diêm Vương đại nhân đang làm gì thế đây? Nam điện, đồng dạng cử hành một hội họp hàng năm, thế nhưng lẫn nhau so sánh Đông điện Hòa Bình. Không sai, so sánh một chút Nam điện, Đông điện có thể nói là tương đương Hòa Bình. Nam điện họp hàng năm, cùng nói là an an uống uống thả lỏng, không bằng nói là một hồi đại hội luận võ. Bất luận mới lên cấp đội trưởng vẫn là các tiền bối, dù cho là Diêm Vương đại nhân Nam Minh, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến. Từ đầu tới cuối đều là một hồi thi đấu. Đương nhiên, có thể khiêu chiến Nam Minh quỹ sai không mấy cái, phần lớn thời gian đều là Nam Minh nhìn ra tay ngướng ấy đuổi theo những người hạng nhất quỷ sai còn có phán quan đánh, liền những này hạng nhất quỷ sai cùng phán quan tạo thành một đội, đầm thời đối chiến Nam Minh. Đương nhiên, cuối cùng vẫn thua. Nhưng trận này đối chiến cũng coi như là mỗi lần họp hàng năm trên nhất là khả quan một lần đối chiến. Đối với những thứ này, lòng cốt đám quỷ sai cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. N. Chương 206, làm sao bây giờ, ta có chút sốt sáng. Đến đến đến, tiểu mới nhất tính chất công kích quỷ khí, muốn đổi vũ khí đều nhìn sang a. So với Đông điện ôn hỏa, Nam điện đại hỗn chiến, Tây điện, liền khá là đặc biệt, không có như vậy hòa bình cũng không có cái gọi là đại hỗn chiến, tất cả ánh đao bóng kiếm ở ở bề ngoài đều là không nhìn thấy. Có, chỉ là tính kỹ thuật so đấu, cùng với biểu diễn tiềm tại sức mạnh. Tây điện học hàng năm, chính là một hội loại cỡ lớn quỷ khí buổi đấu giá. 100 năm chữ hạng, liền xem vào lúc này có thể lộ ra ngoài bao nhiêu. Có thú vị, có tính sát thương cường, còn có xem xét tính phòng ngự. Thậm chí một ít kỳ kỳ quái, quái quái quỷ khí đều bị bãi tới. Nói thí dụ như một cầm lấy liền sẽ ồ cục gọi thương, sau đó nổ súng bắn ra một cái pháo hoa hủy chết đối phương. Có thể hay không hủy chết khó nói, thế nhưng nhất định là không cái gì chứng dụng. Còn có vừa ngồi lên đến liền sẽ đem ghế lái phụ trên quỹ cho bắn bay ra ngoài bốn bánh xe, theo chế tác quỹ giới diệu, như vậy liền không sợ cái gì yêu ma quỷ quái tùy tiện trên xe của ngươi. Coi như yêu ma quỷ quái không ngồi ghế lái phụ, xe này còn có một cái cơ quan, có thể để cả chiếc xe đều đạn đến bay lên. Càng có một cái kỳ hoa loan đao quỷ khí, lực sát thương 10 phần, có 70% xác suất đánh ra gấp đôi thương tổn. Nhưng kỳ hoa điểm chính là ở, nó mỗi đánh ra một lần gấp đôi thương tổn, liền ngược cho phe địch triển khai một lần tiểu chữa trị thuật. Nói trắng ra, chính là phản giúp phe địch bổ huyết. Vậy thì rất khiến quỹ ưu thương Phỏng chứng đến thời điểm phe địch cũng rất buồn bực, vốn cho là muốn chết, kết quả lại bồi thường cái tàn huyết. Đây rốt cuộc còn có nhường hay không chết rồi. Họ hàng năm trên, ở đây nòng cốt đám quỷ sai cũng đang xem những này kỳ hoa quỷ khí, một bên soán suất một bên buồn cười. Mua vẫn là không mua chứ. Đây chính là bày ra tiền tài sức mạnh thời cơ tốt. Xem xong nó bát điện, trở lại xem bát điện. Liền sẽ cảm thấy bát điện vô cùng có đặc sắc, thậm chí có loại họ hàng năm không phải hẳn là như vậy hả cả khái. Không có lẫn nhau khanh tiền bối hộ bối, cũng không có đả đả nháo nháo, càng không có lén lút khá lạ. Bát điện họ hàng năm, vậy thì đúng là thuần túy biểu diễn. Một phái hoa khí Ca múa mừng cảnh thái bình. Tôi nhạc khí, đâm người giấy bạn nghệ, vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, đối với nhân loại tôi nói, hình ảnh này có lẽ có ít coi âm. Người giấy, nhạc khí, còn có một đám quỷ khán giả. Có điều, đối với Bắc Điện cái đám này á trạch quỷ sai tới nói, đả đả nháo nháo có cái gì tốt? Đơn giản điệu biểu diễn nhạc khí không tốt sao? Dũng đâm người giấy đi đến biểu diễn, chính mình lại tìm cái tư thế thoải mái nằm xem tiếp mục, nó không tâm sao? Nay hiếm thấy họ cả năm, Bắc Tuyết cũng không có quấy rầy hảo tâm của bọn họ tình. Ở học hành năm cử hành đến một nửa thời điểm, nàng liền rời đi học hành năm, bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau sắp xếp. Đại nhân, quỷ binh cùng sau lưng nàng, do dự mở miệng nói. Bác Tuyết bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, các ngươi biết ta phải làm gì, là đi là lưu, cũng có thể. Chức, khổ cực các ngươi. Nói xong, bác Tuyết tiếp tục hướng về Diêm Vương điện đi đến. To lớn Diêm Vương điện, là độc thuộc về nàng, người kia độc giao cho nàng. Nhưng vậy, tức sẽ không còn thuộc về nàng. Phía sau, các quỷ binh đứng tại chỗ, nhìn lão kia lên bạc bóng lưng càng đi càng xa. Cô tịch, lại có gần như chấp nhất điên cuồng. Nàng có đủ mạnh đủ để nghiền ép chúng nó sở hữu quỷ binh thực lực, cũng là bắc điện đám quỷ sai sùng bãi đệ nhất quỷ. Nhưng cùng lúc, nàng đang nhớ nhung vị đại nhân kia lúc, hiện lộ ra cô đơn cùng qua cô chấp, cũng là chúng nó không rõ. Như vậy một vị Diêm Vương đại nhân, ở khế ước lúc, chúng nó không có chịu đến bất kỳ cơ mức, mà ở nàng làm sai sự thời điểm, vô luận là có hay không xuất phát từ tự thân ý nguyện, chúng nó đều hộ tống. Bây giờ, chúng nó lẽ nào nên rời đi, lại có tư cách rời đi sao? Các quỷ binh ngâm lên bước chân, một nửa đi về phía trước, một nửa hướng về phương hướng ngược đi. Dường như quang cùng ám đường rẽ rối. Một nửa rời khỏi nơi này, một nửa mang theo rời đi cái kia một nửa quỷ binh gánh vác tội, đi vào cái kia quận khu é cô tịch Diêm Vương điện. Đại nhân, xin mời để chúng ta cùng nhau đi đến. Người dẫn chương trình có phải là muốn tỉnh rồi, làm sao bây giờ ta có chút sốt sáng? Ta hiện tại có phải là không thích hợp chờ đang trực tiếp, không phải vậy người dẫn chương trình có thể hay không rất luống túm. Mẹ nó, trên lầu ngươi vừa nói như thế, ta liền sốt sáng lên đến rồi. Đông điện địa phủ, 3 ngày họp hàng năm kết thúc. Ngày thứ tư thời điểm, các cư dân mạng nhìn uống vào canh giải rượu người dẫn chương trình, chỉ cảm thấy cả người tế bào đều sao độc lên bọn họ là lại chớ mong lại sợ sệt, muốn nhìn người dẫn chương trình sau khi tỉnh lại phản ứng, nhưng lại sợ nhìn thấy. Một bên túm, một bên nhìn phòng trực tiếp. Sao một cái kích thích được rồi. Song xuôi song xuôi, ta vẽ nhiều như vậy họa, rất sợ người dẫn chương trình giật khẩu, ta trước tiên lưu. Ta cũng muốn lưu, nhưng là lại rất muốn xem người dẫn chương trình sau khi tỉnh lại phản ứng. A a a muốn chết muốn chết. Biệt đội đánh thuê ở đâu? Ta trước tiên đi đi nhà vệ sinh. Các anh em, thank you người từng trải ta để cái ý kiến, đại gia đi về nút cỡ ngồi xổm trước tiên. Ở này trong chốc lát, phòng trực tiếp nhân số soạn soạn thiếu mất một nữa. Là đi này một nửa không muốn xem sao? Không, bọn họ chỉ là từ tâm thôi. Lưu lưu, các đại lão xem xong nhớ tới ở trên mạng thuật lại một hồi. Thuật lại? Ta phòng trường sau khi xem xong không ai dám thuật lại chứ. Vì lẽ đó, liền như thế chỉ này một phần, đi rồi liền không còn. Nhìn thấy này điệu màn đạn, rất nhiều chuẩn bị trốn, xem hai tay thuật lại dân mạng lại dừng lại. Chuyện này, bọn họ là đi vẫn là không đi? Xoẹt, người dẫn chương trình tỉnh rồi, người dẫn chương trình tỉnh rồi. Trong phút chốc, toàn bộ màn đạn thanh bình, không có bất kỳ tân màn đạn xuất hiện, chỉ còn dư lại này điều nhắc nhở đại gia màn đạn. Chập chạp quan thai từ trên màn ảnh tối qua, phát màn đạn vị kia dân mạng. Mẹ nó, các ngươi có muốn hay không hố như vậy? Màn đạn ngươi đúng là nhanh lên một chút chứ a. Trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình Long Mi giật giật, mở mắt ra một sát na kia. Toàn thể dân mạng theo bản năng mà nín thở, trái tim ầm ầm nhảy. Theo một bát bát cánh giải rượu chút xuống, cung điện lớn bên trong đám quỷ sai cũng bắt đầu lục tục tỉnh lại. Ta vì sao lại ở bàn phía dưới? Ai cầm chén chụp ta trên đầu? Kỳ quái y phục của ta làm sao phá? Ai theo ta đánh nhau sao? Đám quỷ sai một bên bò lên, một bên đầy đầu nghi hoặc. Đại điện đường này bên trong khắp nơi bừa bộn, đã ở tại bọn hắn ngủ thiếp đi thời điểm, tự động khôi phục sạch sẽ, vì lẽ đó giờ khắc này một ánh mắt nhìn lại, cái gì đều rất tốt đẹp. Duy nhất kỳ quái chính là mỗi người bọn họ tư thế cùng đi vị. Còn có chút đại đội trưởng tỉnh lại, phát hiện mình là treo ở cung điện lớn đỉnh chóp trên cây cột, cũng không biết làm sao treo lên. Ngược lại liền rất buồn cười. Một ít sớm có kinh nghiệm các tiền bối đúng là không một chút nào hạng, thậm chí còn có tâm sự xem nó quỷ sai các loại phản ứng. Có điều nhìn nhìn bọn họ phát hiện, bọn họ tự mình sao rất giống cũng là với ai đánh một trận tự. Tình huống thế nào? Này không nên a. Bọn họ nhưng là vẫn lo liệu xem cuộc vui tư thái, coi như say rồi thời điểm, nên vậy, vẫn tốt chứ. Nhìn có chút hư hao ý vật, những này tiền bồi có chút không xác định. Những thứ này, là tranh đấu dấu vết chứ. N. Chương 207, Phu phụ tở hở UF. Giang Lâm ngồi thẳng người, nhìn toàn trường còn ở cho đại gia này canh giải rượu quỷ hỏa, còn có chút hoán có điều thần đến. Có loại say rượu sau cảm giác. Chí nhớ của hắn, còn dừng lại ở Kiến An Vương với hắn cụng ly một khắc đó. Giang Lâm trên dưới đánh giá một hồi chính mình, ngoại trừ tạo hình có chút mòn nang, hắn cũng khỏe. Chờ kiểm tra hầu bao đến thời điểm Hắn thở vào nhẹ nhõm. Xem ra hắn uống say sau hẳn là không loạn vũ tiễn. Thế nhưng kiểm kê kiểm kê, Giang Lâm phát hiện, thật giống có chút kỳ quái. Kỳ quái điểm nhưng không ở chỗ ít một chút đồ vật, mà là có thêm rất nhiều tiền. Hắn trong ví đồ vật, hắn là rõ ràng nhất, cũng không tồn tại nhớ lầm tình huống. Vì lẽ đó, Giang Lâm âm thầm che hở bao, cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn cung điện lớn bên trong nó quỷ sai. Hắn uống say sau, sẽ không phải đem ai cho đánh thuốc chứ? Cung điện lớn một chỗ khác, mới lên cấp hắc vô thưởng liễu đội trưởng cũng ở kiểm tra trên người mình tình huống. Hết thảy đều rất tốt đẹp. Chỉ là đang nhìn đến cuối cùng một cái túi đựng đồ thời điểm, hắn rối rối một hồi. Hắn trong túi, tại sao có thể có nhiều như vậy bản ăn? Liễu đội trưởng gãi gãi đầu, nhìn một chút hắn quỷ sai, hắn thu nhiều như vậy bản ăn làm gì? Hắn là với ai làm cái gì giao dịch vẫn là làm sao? Đang ngẫm, hắn liền đối đầu một đạo khác tìm kiếm ánh mắt. Trong ánh mắt kia mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần kỳ quái, còn có mấy phần mờ nhỡ. Mãnh Ba lại cẩn thận đúng rồi một hồi khoảng, phát hiện trong túi nhiều đồ vật, sát thực muốn so với thiếu đồ vật, nhiều hơn nhiều. Nhiều đồ vật, tự nhiên là tiền. Thiếu, tự nhiên là một ít dược liệu cùng vật phẩm. Nàng mấy ngày nay, hiển nhiên là với ai làm giao dịch, chỉ là nàng không nghĩ ra ai sẽ xài nhiều tiền như vậy đến mua những thứ đó. Ánh mắt của nàng nhìn quét, đột nhiên liền đối đầu mới lên cấp hắc vô thượng liễu đội trưởng nghi hoặc trầm mắt. Là người này sao? Một tên cảnh giới thẻ gần 100 năm nhất đẳng quỷ sai cũng sa xôi tỉnh lại, sau đó hắn ngay lập tức liền phát hiện, chính mình thương không nhẹ. Hắn lúc đó liền kinh ngạc. Mẹ nó, ai đánh ta? Còn đánh thắng? Hắn tuy rằng thẻ cảnh giới 100 năm, nhưng minh sứ cảnh trung kỳ cũng không tính yếu đi, ai có lớn như vậy năng lực đem hắn đánh thắng, còn để hắn bị thương. Đột nhiên, trong đầu của hắn xẹt qua một ý nghĩ. Mẹ nó, sẽ không phải là ai với hắn có cự đoán, thừa dịp hắn uống say thời điểm, lén luút xuống tay với hắn chứ. Hắn một bên cảnh giác nhìn chu vi quỷ sai, một bên lấy tay đặt ở chính mình quỷ khí trên. Tay mới vừa thả đi đến, hắn liền cảm giác có gì đó không đúng, lấy ra vừa nhìn, hắn liền sửng sốt. Hắn quỷ khí làm sao đứt đoạn mất? Đó là một thanh có màu đen chu dao, trắng đen nhận trường nào, sử dụng lúc, thân dao đen địa phương đen kịt như mực, bạch địa phương bạch đến như tuyết. Cự hạn trắng cùng đen phối hợp cùng nhau, gặp có một loại kỳ dị mỹ. Nhưng mà hiện tại, dao này, nó đứt đoạn mất. Đứt đoạn mất? Làm sao đoạn? Tên nào làm việc? Ai như thế hắn, liền hắn đao đều bị thương tổn. Tiên này nhất đẳng quỷ sai chịu đến chấn động, càng tràn ngập cực hạn không rõ. Này 3 ngày đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn Dĩ vãng tham gia học hành năm thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Cái kia lén lút ra tay quỷ, là ai? Hắn hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng song, ngay tại chỗ bắt đầu vận lên trong cơ thể quỷ khí, lấy càng tốt hơn xóa bỏ đi trong cơ thể tàn dư rượu cùng rượu mang đến năng khí. Bây giờ mọi người đều tỉnh rồi, tên kia xuống tay với hắn quỷ sai lên còn không đến mức ở dưới con mắt mọi người ra tay. Phong trực tiếp bên trong không có bất kỳ màn đạn. Thế nhưng ở nhân gian, từng cái từng cái điện thoại di động màn hình máy vi tính đều trong nháy mắt này đụng phải hám hại. Triệu đựng một hồi các loại nước gấm ngụm nước cổ xưa. Nhìn ngôi cái quỷ sai đại nhân sau khi tỉnh lại hoặc cảnh giác, hoặc nghi hoặc, hoặc vẻ mặt kinh ngạc. Các cư dân mạng dùng sức ngắt lấy bắp đùi của chính mình hoặc là vỗ bên cạnh bằng hữu bắp đùi, mới có thể kiểm chế lại chính mình phát sinh tiếng cười, mới có thể chỉ phát sinh phụ phụ tở hở u ép khí ti âm. Này thật đúng là chơi thật vui rồi, tở tở. Đặc biệt người dẫn chương trình đại nhân cái kia cảnh giác ánh mắt cùng che hầu bao mờ ám, sợ là còn không biết trong túi thêm ra đến tiền là từ đâu tới ha ha ha cũng còn tốt bọn họ trước nhịn xuống cầu xin giúp vọng, không có từ trong tâm mở phòng trực tiếp. Có điều, như thế nào đi nữa hưng phấn, lúc này giờ khắc này cũng tuyệt đối không thể phát màn đạn. Từng người từng người dân mạng đè lại tay của chính mình, cảnh cáo chính mình, phát ra liền chơi xong. Đùng, đùng, đùng. Bộ phận quen thuộc với cấp màn đạn dân mạng càng là trực tiếp tát hai cái tay của chính mình, tay trái đánh tay phải, tay phải đánh tay trái. Tuyệt đối không năng thủ tiện, ngứa, điểm đến cái nút gì? Nhìn xuống. Phù phù phù phù. Giang Lâm vốn là muốn dọn dẹp một chút, trở về thập bát điện, bởi vì hắn phát hiện Diêm Vương đại nhân đã không ở Hiển nhiên hợp hành năm kết thúc, mọi người đều phải về đến từng người cương vị lên. Chỉ là hắn thoáng nhìn qua sát, liền phát hiện cung điện lớn bên trong có không ít bóng người đều ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện cái gì. Bọn họ là ở luyện hóa trong cơ thể còn sót lại rượu, này say không ông lạ rất tốt tu luyện phụ trợ vật. Kiến An Vương âm thanh từ một bên truyền đến, thấp giọng nói, luyện hóa say không ông sau, cũng có thể khôi phục nhanh chóng nhỏ nhặt ký ức. Cảm tạ. Giang Lâm sững sờ, lập tức thì thầm một tiếng, sau đó cũng cấp tốc ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể rượu. Hắn uống nên không phải rất nhiều, luyện hóa lên tốc độ nên khá là nhanh. Nếu như hắn uống say thực sự là đem ai đánh cướp, cũng thật ngay lập tức giải quyết vấn đề. Người dẫn chương trình bọn họ đang nói cái gì? Phòng trực tiếp dân mạng không nghe được, từng cái từng cái hiếu kỳ đến lòng ngưỡng ngái, thế nhưng là lại không dám ở đây khắp phát màn đạn, chỉ có thể tự mình ở trong lòng lặng gấp. Có điều loại tâm tình này chỉ kéo dài chốc lát, bọn họ liền nhìn thấy trong màn hình trực tiếp, theo người dẫn chương trình lại lần nữa nhắm mắt lại, trên mặt lông mày giật giật. Ngay lập tức trên mặt bắt thịt cũng co rụt lại một hồi. Người dẫn chương trình vẻ mặt đang không ngừng mà phát sinh nhỏ bé điệu biến hóa. Lúc này, đã không có ai đi xem nó quỷ sai, người dẫn chương trình mới là bọn họ quan tâm hàng đầu ứng cử viên. Đột nhiên, các cư dân mạng hô hấp hơi ngừng lại. N. Chương 208, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm dĩ nhiên bắt đầu vận lên trong cơ thể quỷ khí. Theo trong cơ thể diệu luyện hóa, từng bức họa tự trong đầu nổi lên. Chờ sở hữu diệu đều luyện hóa xong lúc, Giang Lâm cũng mở mắt ra. Hắn mí mắt rũ xuống, khiến người ta không thấy rõ tâm tình của hắn. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía phòng trực tiếp màn ảnh, cùng với Man Đạn Khu. Man Đạn Khu không có một cái màn đạn phòng trực tiếp hơn 10 triệu thậm chí hơn trăm triệu nhân số, ở đây khắp khắp nào một cái giả tạo con số bình thường. Ở người dẫn chương trình nhìn sang một sát na kia, các cư dân mạng kích động đã đạt đến một cái cao trào. Bọn họ nhìn chằm chằm màn hình, nhưng lại có chút chột dạ muốn tránh né người dẫn chương trình tầm mắt. Trái tim nhỏ ầm ầm nhảy, khắp nào ở bên bờ tử vong nhiều lần nhảy ngang. Vô cùng kích thích, người dẫn chương trình sẽ không cần diễn khẩu đi. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các cư dân mạng nội tâm vô cùng chột dạ, thế nhưng đã đến giờ phút này rồi, lại nói lùi không rời khỏi phòng trực tiếp đã vô dụng. Lui ra trái lại càng bắt mắt. Ngay ở này không khí suốt sáng bên trong, màn ảnh trước mặt đột nhiên tối sầm lại, phản chiếu ra bọn họ khuôn mặt chính mình. Oa a a. A a a quỷ a. Trước màn ảnh từng cái từng cái dân mạng nhất thời nhảy đến rất cao, sợ hãi không ngớt. Trong đầu cái kia nguyên bản liền căng thẳng liền, vào đúng lúc này trực tiếp đứt đoạn. Có trực tiếp đem điện thoại di động ném ra 3 mét ở ngoài, quay người đặng nghị chui vào chân bên trong. Còn có trong nháy mắt trốn đến bằng hữu phía sau, đem đối phương chặn ở trước người. Càng có tại chỗ sợ vãi tè rồi. Thời khắc này, vị này kinh nghiệm phong phú dân mạng trong lòng ngay lập tức dĩ nhiên vui mừng, cũng còn tốt hắn chọn về rút cỡ vị trí này. Ở trên màn ảnh phản chiếu ra bản thân một khắc đó, các cư dân mạng phản ứng đầu tiên chính là người dẫn chương trình tìm đến cửa. Đừng xem bình thường đại gia đang trực tiếp nhìn ra vừa khóc vừa cười, còn có thể bi bi vài câu nói đùa. Nhưng nếu là thật đến chính mình xuất hiện đang trực tiếp một khắc đó, phòng trường không bao nhiêu người có thể tiếp được lớn như vậy lực xung kích cùng hoảng sợ. Ở vừa bắt đầu khủng hoảng qua đi, mới từ từ có dân mạng phản ứng lại, có vẻ như là người dẫn chương trình đóng trực tiếp. Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng nuốt một cái nước bọt. Bọn họ run rẩy kiếm xoay tay lại kỳ, nỗ lực thông qua cùng người giao lưu giảm nhẹ hơn một chút mới vừa chịu đến xung kích. Ta khắp ó ó ấu người dẫn chương trình ta sai rồi. Mẹ nó trên lầu ngươi cũng đi đấy. Ta liền nói muốn sớm tuyển vị trí thật tốt. Mẹ nó trên lầu bại lộ cái gì? Thật sự thiếu một chút ta liền thật sự muốn hung, hù chết. Ta mới vừa cho rằng ta trên phòng trực tiếp. Nhà ta thân thích một mã choáng váng nhìn ta tại chỗ quỳ xuống. Các ngươi này cũng còn tốt, ta ở trên đường cái tại chỗ biểu diễn cái kỳ lạ sau phản ứng. Các cư dân mạng trong lòng hoảng hảng, cảm giác thân thể bị đảo dỡ. Lỡ ta suýt chút nữa bị chính mình hù chết, tiếp theo xả chết chuyện này. Lời nói, ta vẽ nhiều như vậy họa. Hiện tại có muốn hay không hủy thị dị tích? cũng điện lớn bên trong, Giang Lâm lẳng lặng mà nhìn phòng trực tiếp màn đạn khu. Tuy rằng phòng trực tiếp đóng lại, thế nhưng màn đạn khu như cũ có thể xem. Chỉ là bình thường nhận hắn không nhiều ý nghĩ như vậy đến xem mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng cái kia một cái liên quan với hỏa màn đạn trên, sau đó thu hồi ánh mắt, hướng về bên cạnh vừa nhìn, Kiến An Vương đã chẳng biết lúc nào rời đi. Chu Vi cũng lục tục có quỷ sai đứng dậy, hoặc mặt tối sầm lại tránh ra, hoặc thành thoi ngồi ở một góc chờ xem kịch vui. Mới lên cấp phong luân đội còn lại đại đội trưởng lén lút lau mặt, hồi tưởng trong 3 ngày này từng hình ảnh, quả thực muốn xoéis 3 đất, đem mặt mình cho cho lên. Quá mất mặt. Sử dụng phong ấn thuật thì thôi, phía sau hắn điểm hệt là cái gì quỷ, tiểu hài tử phân ra ra sao? Thừa dịp không quỷ sai chú ý, hắn đang muốn lặng lẽ rời đi, nhưng ở cung điện lớn một góc nhìn thấy từng đôi tựa như cười mà không phải cười con mắt. Cái kia từng cái từng cái xem cuộc vui tiền mối. Còn lại đại đội trưởng khẽ cắn răng, cứ mặt vùi đầu hướng về cung điện lớn ở ngoài phòng đi. Ở hắn mới vừa đi không bao lâu, mới lên cấp hắc vô thưởng đội Liêu đại đội trưởng cũng mở mắt ra. Hắn trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, sau đó một chút lùi tới cung điện lớn góc. Vừa quan sát cung điện lớn bên trong động tĩnh, một bên cấp tốc mà yên tĩnh đem bàn tay tiến vào trong bao chữ vật lấy ra một tờ bánh ăn, lại một tấm bánh ăn, một đống lớn bánh ăn bị toàn lấy hết ra lúc, dĩ nhiên xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tuy rằng khôi phục ký ức, thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra, chính mình lúc đó là tại sao muốn trang nhiều như vậy bánh, lại không phải phải đi về bệ tiệc. Liễu đội trưởng nghiêm mặt đem đồ vật đều thả xuống sau, liền như vô sự hướng về cung điện lớn cửa đi đến. Đi ngang qua nơi nào đó lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy hai hàng răng trắng. Cái kia răng trắng chủ nhân chính ở trong bóng tối cười ha ha nhìn hắn. Liễu đội trưởng sợ hết hồn, đồng thời ý thức được nhất cử nhất động của mình đều bị nhìn thấy. Lỗ thay hắn một đỏ, vội ho một tiếng, xoay người rời đi. Mới vừa đi rồi hai bước, liền bị món đồ gì vấp ngã, lại nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cung điện lớn bên trong, không ngừng có quỷ sai mở mắt ra. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng rời đi, tốc độ nhanh chóng, liền tan ảnh đều sắp không nhìn thấy. Nhưng tùy theo mà đến, cũng không có thiếu phần tranh. Các đội trưởng hoặc một chọi một, hoặc 3 VS 1 đối lập, chính là ngươi cầm chén trụ ta trên đầu chứ. Ngươi lão này, lại khanh đi ta cũng như thế quỷ khí, nhanh đưa ta. Cho ta liền là của ta rồi, không cho liền không cho. Cách Newton, ngươi lại thừa dịp ta uống say ở trên mặt ta vẽ linh tinh, ta không để yên cho ngươi. Các đội trưởng bắt đầu đánh tới đến, còn có ở trong điện một chiếc một sau đuổi theo, một đường đánh tới cung điện lớn ở ngoài. Tại đây đông đảo bắt đầu thu sau tính số bóng người bên trong, một bóng người nhưng là ngồi dưới đất yên lặng rơi lệ. Trên tay của hắn ôm một cái cắt thành hai đoạn trường đao, chuôi đao hiện màu đen, thân đao nhưng là cực hạn trắng cùng đen tạo thành. Tại sao? Hắn tìm ai không được, tại sao muốn đi khiêu chiến Diêm Vương đại nhân? Lần này rồi rồi, cảnh giới không đột phá, trái lại đem yêu nhất quỷ khí cho hư hao, thực sự là tiền mất tật mang. Giang Lâm đóng lại phòng trực tiếp sau, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là âm thầm đánh giá một hồi toàn bộ cung điện lớn của diện. Có vẻ như Không có người nào muốn tìm hắn phải về tiền. Hắn đang muốn nhấc chân rời đi cung điện lướt lúc, bên cạnh bên trong góc đột nhiên lăn ra đây một cái vòng tròn quần cổ trứng. Bảy màu trứng tội nghiệp nhìn hắn. Giang Lâm nhíu mày, mấy trứng dĩ nhiên không trong lúc hỗn loạn bị nhân cơ hội cho luộc rồi ăn. Hắn giơ tay lên, bảy màu trứng nhất thời tự giác bay đến chủ nhân ống tay bên trong đợi. Ở Giang Lâm cấp tốc chạy về thập bát điện thời điểm, có cái khác một bóng người nhưng chính đang chạy tới Diêm Vương điện. Mạnh Bà sau khi tỉnh lại, cũng không tiếp tục chờ ở trong điện, mà làm mau mau bưng hở bao liền lưu. Khôi phục ký ức cái gì, chờ về nhà lại nói, ngược lại là nàng kiếp lời. Nhưng mà nàng mới vừa lùi tới cung điện lối cửa, liền bị một tên quỷ sai ngăn lại. "Mạnh ba đại nhân, Diêm Vương đại nhân nhường ngươi sau khi tỉnh lại đi Diêm Vương điện một chuyến." Mạnh ba dừng một chút, "Diêm Vương đại nhân có nói là đi làm cái gì sự sao?" Cửa quỷ sai lắc lắc đầu, biểu thị cũng không biết. "Hắn chỉ phụ trách truyền lời mà thôi." Mạnh ba gật gù, "Biểu thị biết rồi." Ở đi Diêm Vương điện trên đường, nàng vừa muốn có phải là chuyện làm ăn, hay hoặc là chính mình học hàng năm trên làm cái gì, liên lụy đến Diêm Vương đại nhân. Nàng không nhớ ra được, cũng nghi không thông. Chỉ có thể đến Diêm Vương điện nhìn lại một chút là cái gì sự. Chỉ là, chờ nàng đến Diêm Vương cuối cùng Diêm Vương đại nhân chưa thấy, đã thấy đến một tên mới lên cấp nữ đại đội trưởng. Mạnh Bà, đối diện mới lên cấp đội trưởng rõ ràng có chút sốt sắng, một mặt để phòng nhìn nàng, ngươi là ai? Ta vì sao lại ở đây? N. Chương 209, này nên làm thế nào cho phải? Ngươi là ai? Ta vì sao lại ở đây? Diêm Vương điện bên trong, Mạnh Bà nhìn đối diện cái kia căng thẳng đại đội trưởng, tính toán đối phương không biết mình, nàng mở miệng nói, ta là năm nay mới nhậm chức Mạnh Bà, là Diêm Vương đại nhân nhường ngươi ở đây chờ ta sao? Mới lên cấp nữ đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc của quái, Mạnh Bà, Diêm Vương Vậy ngươi có phải là còn có canh mạch bà? Mạnh bà nhìn tên này mới lên cấp đội trưởng ngõ tiếng nói cử động, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Ta họ Dương, trong nhà làm mở tiệm tạp hóa. Ngươi đây, các ngươi đem ta mang tới đây làm gì? Mạnh bà không có lại đi xem cái kia đội trưởng, mà là đi đến Diêm Vương cửa điện, hỏi cửa gác cẩm quỷ. Diêm Vương đại nhân đâu? Gác cổng quỷ chấp tay, trả lời, Diêm Vương đại nhân không ở trong điện, chỉ nói ngươi đến rồi sau, đem bên trong quỷ sai đại nhân mang đi. Vệ phần tại sao? Nói là chờ ngươi khôi phục ký ức liền biết rồi. Mạnh bà thầm nghĩ không được. Nàng Hập Hằng năm thời điểm nhất định làm cái gì? Liên tưởng đến nàng trong ví thêm ra đến tiền, lẽ nào nàng uống say, bắt lấy bên trong tên tiên kia nữ đội trưởng ép mua ép bán? Con dùng canh mạnh bà ném đá dấu tay. Mạnh bà suy nghĩ, nàng hiện tại giả trang mất trí nhớ, vẫn tới kịp sao? Có điều vừa nghĩ tới Diêm Vương đại nhân thực lực, nàng lại túng. E. O3, ai. Kiếm ít tiền không dễ dàng a. Nàng ở trong điện ngồi xếp bằng xuống liền bắt đầu luyện hóa trong cơ thể rượu, nỗ lực từ trong ký ức tìm xệ ra chuyện nguyên nhân kết quả. Chỉ là, theo Hập Hằng 53 ngày ký ức một chút khôi phục, Mạnh bà sắc mặt càng ngày càng quái lạ lên. Một lát, nàng mở mắt ra, nhìn cách đó không xa một mặt mờ mịt nữ đại đội trưởng. Vị này, nên chính là ở hợp hàng 5 trên uống nàng ngao cái kia một nồi hắc thang mới lên cấp đội trưởng. Như vậy, vấn đề liền đến. Mạnh bà gãi gãi đầu, hiếm thấy có chút buồn phiền. Xem Diêm Vương đại nhân ý này, hẳn là để bản thân nàng tới thu thập này hỗn loạn. Nhưng là, nàng cũng không biết nàng lúc đó ngao chính là cái cái gì dễ u. Thang a, nay nên làm thế nào cho phải? Bên này, Giang Lâm Nguy vừa trở lại thập bất điện, đang muốn đi vào, lại không khỏi dừng một chút. Hắn lui về phía sau hai bước, nhìn mang theo đèn lồng, dán vào tân câu đối. Còn Sếp đặt hai buồn cây xanh thập bát điện, không nhịn được chăm chú nhìn thêm cửa phía trên tấm biển. Là thập bát điện không sai. Lúc này, hai tên gác cổng quỷ cũng chú ý tới Giang Lâm trở về, tiến lên chắp tay nói: "Đại nhân, năm mới vui sướng, năm mới vui sướng." Giang Lâm đắc một tiếng, dương mắt nhìn thập bát điện biến hóa, đây là. Bên tay phải gác cổng quỷ giải thích: "Đại nhân, những thứ này đều là thập bát điện linh đến địa phủ hàng tiết, ngoài ra, còn có chút đồ ăn đồ dùng, chúng ta trong lúc rảnh rỗi, tưởng phục giả trang một hồi." Giang Lâm gật gù, hắn nghĩ tới, tiết đến trước một quãng thời gian thời điểm Gắc Cổng Quỷ tựa hồ đề cập tới lĩnh hàng tiết sự tình, còn hỏi hắn có hay không muốn hóa trang một hồi. Hắn về chính là có thể. Hắn xuất phát trước cũng không nhìn thấy những này đèn lồng, nghĩ đến là hắn tham gia họp hàng năm trong 3 ngày này hóa trang trên. Đại nhân, ngài không ở trong 3 ngày này, có thật nhiều đại nhân đưa tới năm lễ, nói là chúc hạ đại nhân trở thành đại đội trưởng. Bên tay trái Gắc Cổng Quỷ nói, hai tay giơ một phần danh sách. Những năm lễ, chúng ta đều tạm thời đặt ở điện bên trong, xin mời đại nhân kiểm tra. Giang Lâm tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, mặt trên ghi chép hơn 100 cái tặng lễ người thân phận, cùng với tặng lễ thời gian. Hắn liếc mắt liền thấy hai cái tên quen thuộc. Một cái là tu thử tử nhà đưa tới hàng Tết, là ở họp hàng năm ngày thứ 2 đưa tới. Cái này hắn biết. Còn có một cái, dĩ nhiên là Diêm Vương điện bên kia đưa tới năm lễ, ở họp hàng năm ngày thứ 3 đưa tới. Còn lại đều là có mỗi cái đại đội trưởng lục tục đưa. Hắn đem danh sách thu cẩn thận, đang muốn hướng về điện bên trong đi đến, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Hắn xoay người, âm thầm dùng quỷ khí hóa hai cái tiền lì xì, lại trang thượng minh tệ, sau đó khiến bay đến hai tên gác cổng quỷ trước người. "Ức hổ rồi, hai ngày nay các ngươi phòng thế, về nhà quá cái thật năm đi." Thời khắc này, Giang Lâm đột nhiên ý thức được Hắn đã không phải cái kia một mình ở tại hở gió trong phòng nhỏ quỷ. Những quỷ này vì chính mình làm việc, tiết đến, hắn dù sao cũng nên cho một điểm điểm tốt lắm. Cảm tạ đại nhân. Chúc đại nhân từng bước thăng chức, tâm tưởng sự thành. Đa tạ đại nhân. Ngụy đại nhân cười khẩu thường mở, vẫn may liên tục. Hai tên gác cổng quỷ tiếp nhận tiền lì xì, trên mặt vui mừng khôn nguôi, miệng nói thích lời nói cùng hạt đậu tự xoạt xoạt ra bên ngoài mạo. Đối với bọn hắn tới nói, không có tiền lì xì cũng không có gì, này đều là bọn họ nên làm. Nhưng ai sẽ hiềm tiền phòng tay đây? Hơn nữa, đại nhân cho tiền lì xì, cũng là đối với bọn họ công tác một loại khẳng định. Vẹn vẹn là đại nhân thương cảm bọn họ, để bọn họ về nhà cố gắng ăn Tết, cũng đáng giá bọn họ hài lòng một trận. Bọn họ bị phân phối đến thập bát điện, vậy thì là chuyên môn vì là thập bát điện công tác quỷ. Có thể hay không nghỉ, đều muốn xem điện chủ sắp xếp. So với nắm giữ càng nhiều quyền lợi cùng đẳng cấp quỷ sai mà nói, bọn họ chỉ là phổ thông, nắm giữ tu vi làm công quỷ mà thôi. Có điều, nắm giữ một phần công việc như vậy, bản thân cũng đã so với đại thể làm công quỷ tốt lắm rồi. Kha kha, vợ ta ngày hôm qua còn đang hỏi ta có thể hay không xin nghỉ trở lại ăn Tết. Bên phải gác cổng quỷ, Nưu tiểu quả vướt tiền lì xì, đắc ý nói: Phạm Phật đã nghi kỹ sau khi trở về phải làm những gì. Cánh giữ ở thập bát điện bên trái rất nhiều bảo nghe nói như thế, trong tay tiền lỉ lỉ suýt chút nữa không cầm chắc. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt thêm kinh ngạc, ngươi lúc nào có vợ? Kha kha kha. Liền cơn nhất. Bên phải Nưu tiểu quả sờ sờ mũi, cười hắc hắc nói, còn nhớ ta lần trước nói cho ngươi, lén lút cho ta đưa bánh quế hoa cái tiệc không? Rất nhiều bảo trầm mặc một chút, biệt ra mấy câu nói, tìm vợ cần cẩn thận, cẩn thận thân thể bị đảo dỡ. Quãng thời gian trước không phải nghe đồn, có quỷ bị lừa gạt đi lén lút mở ruột thùng bụng sao? Nưu tiểu quả nụ cười trên mặt cứng đờ, ngươi đừng dọa ta, cuối năm Rất nhiều bảo ngữ khí nghiêm túc, vì lẽ đó ngươi nên lại thận trọng thận trọng, tuyển vợ cũng không thể tùy tiện, nếu không thì tại sao lại có nhiều như vậy độc thân cậu? Lẽ nào không phải là bởi vì bọn họ đuổi không kịp sao? Nưu Tiểu Quả theo bản năng nói. Rất nhiều bảo đột nhiên liền cảm giác trong lòng bị đâm một đao. Có điều ta cảm thấy cho ngươi nói cũng có chút đạo lý, Nưu Tiểu Quả suy nghĩ một chút, ta lại quan sát quan sát. Rất nhiều bảo nhìn về phía trước, ta không nghe ta không nghe, thể hiện tình yêu nên chết nhanh. Độc thân vui sướng, vẫn độc thân vẫn vui sướng. Thế đến cầm tiền lì xì tự mình ăn một bữa no nê nó không tâm sao? Thập bát điện bên trong. Giang Lâm cũng không có đi chú ý gác cổng quỷ môn đối thoại. Hắn quét mắt điện bên trong những năm lễ, cũng không có lập tức đi thăm dò xem, mà là trực tiếp trở lại chỗ ngồi, theo tay cầm lên một bản từ chứng bắt đầu tiến hành tiên thiên bồi dưỡng nạp ở trên mặt. Toàn bộ thân thể lấy nằm ngửa tư thế ngồi. Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một lát, hắn thật dài thở phả một hơi. Chương 210, xóa, vẫn là không xóa. Thưa tịch che khuất tia sáng, Giang Lâm nhắm mắt lại, toàn thế giới thật giống đều yên tĩnh lại. Hộp hàng 53 ngày từng hình ảnh, không ngừng ở trong đầu của hắn chiếu lại. Đầu tiên là kiến An Vương dẫn hắn uống rượu. Từ cái kia chén rượu sau khi, tầm mắt của hắn cùng tâm tư cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Các loại kỳ quái ý nghĩ cũng trỗi ra. Nói thí dụ như, hắn vì sao lại đột nhiên muốn nghiên cứu bảy màu trứng, còn đầy chằng đuổi theo trứng chạy. Nói thí dụ như, hắn nhìn thấy mạnh bà tu lệ phí di chuyển thời điểm. Hắn mày, người trong giang hồ, chim én. Tam thế ký ức đoạn ngắn cũng đan xen ở trong đầu. Tạp kỹ biểu diễn cũng là người trong giang hồ đời kia trùng hợp gặp. Người giang hồ cũng là muốn ăn cơm. Hơn nữa, tạp kỹ biểu diễn cũng là một phần có thể che giấu thân phận công tác. Vừa có thể đi khắp đầu đường hẻm nhỏ. Có thể quang minh chính đại quan sát người khác, còn chưa lôi kéo người ta hoài nghi. Ở trên sân khấu biểu diễn thời điểm, Giang Lâm trong lúc giật mình tựa hồ lại trở về những người thời gian ở trong. Hắn ở trong đám người tâm biểu diễn, chu vi là đoàn người môn nghị luận cùng tiếng ủng hộ. Xa xa, đinh đường vang vọng xe ngựa, đỡ tiểu thư lên xe nha hoàn, bên thai mang theo màu xanh biết hình tròn cuốn hai. Bán bánh nướng nam tử đem mồ hôi cân hướng về trên vai một đáp, tay chân lênh lẹ dùng giấy trương gói lên một khối nóng hổi bánh nướng, đưa cho quầy hàng trước một lớn một nhỏ. Trong không khí mang theo một tia cháy thơm vị, còn có hành dầu mùi vị. Tam thế ký ức, thật giống không duyên cớ sống thêm tam thế như thế, nhưng những người này các loại trải nghiệm, rồi lại đầy đủ quý giá. Mập, chua, khổ, cay. Giang Lâm tâm tư một chút bay xa. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, bảy màu trứng không dám tùy tiện lúc nhích, ngoan ngoãn ở lại chủ nhân trong tay áo. Từng con từng con thanh khiết quỷ tử cây cột, vách tường, trên trần nhà xung ra, ở thập bát điện bên trong đồng bền. Có một con bay bay, rơi xuống Giang Lâm che ở trên mặt tư tịch mặt trên, nhẹ nhàng mà bắt đầu rồi nó hàng ngày công tác. Thôi có chút dễ thấy chính là, cái con này thanh khiết quỷ trên người lại vẫn chói lại một cái màu đỏ dây băng. Tựa hồ cũng là để ăn mừng quan hệ go lên. Xuân Vũ Vũ nhìn khá là hỉ khí, lại có chút buồn cười. Ở mảnh này hài hòa mà yên tĩnh trong hoàn cảnh, Giang Lâm Nội tâm chậm rãi khôi phục lại ý lặng. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương địa phủ văn hóa, hợp hàng năm, điểm 500. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ, 33, điểm 1500. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thu được tín ngưỡng chi tâm 1000 điểm, 33, công đức điểm 3000. Ken, chúc mừng ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này điểm khen thưởng tăng gấp đôi. Nay từng tiếng tiếng nhắc nhở Phản vật là đang không ngừng mà nhắc nhở Giang Lâm học hàng năm sự tỉnh. Từng cái hình ảnh trống mặt hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Giang Lâm, hắn hoài nghi hệ thống là cố ý. Giang Lâm hít sâu một hơi, đóng nhắm mắt, lại mở. Một cái phòng trực tiếp màn đạn đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Hắn lay xuống trên mặt tư, từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về thập bát điện đi ra ngoài. Mở ra cõi âm đi về nhân gian đường lối, một cước bước vào. Tam thế ký ức, mấy trăm năm quy sinh. Những này trong năm tháng, Giang Lâm đã nếm thử các loại trải nghiệm, bên trong liền bao hàm các loại lủng túng, bất đắc dĩ thời điểm. Người ở không có quan hệ gì với chính mình sự tình trên, nhiều nhất nhìn một chút náo nhiệt, chẳng mấy chốc sẽ bị năm tháng mơ hồ ký ức. Liền ngay cả Giang Lâm chính mình, nếu không là hết sức đi hồi tưởng, rất nhiều chuyện cũng sẽ bị quên mất. Vì lẽ đó, thường thường có người nói, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Chỉ là, Giang Lâm luôn cảm thấy lần này, nhân loại có thể sẽ không dễ dàng lãng quên. Thậm chí có khả năng, còn có thể lưu lại chút gì thành kỷ ức cánh chịu. Hắn tuy rằng không phải sách sử trên những đại nhân vật kia, nhưng hắn cũng rõ ràng, khối âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp ở nhân gian truyền lưu độ đã càng ngày càng rộng. Nhân gian. Lúc này chính trực bữa trưa Thế nhưng như cũ có đại đoàn nhân loại còn nằm trong chăn đang ngủ say. Nay không chỉ là bởi vì thả nghỉ đông, hay là bởi vì trong đám người này có không ít mọi người là mới thức đêm sau không bao lâu, vào lúc này mới ngủ dưới. Liền ngay cả một ít trong ngày thường không thể nào thức đêm người, gần nhất cũng rơi vào thức đêm bộ tộc. Thức đêm vui sướng sao? Vui sướng. Chỉ là, để trận này thức đêm trở nên vui sướng, nhưng là bởi vì một cái phòng trực tiếp. Vậy cũng là trăm năm một lần, sinh thời cõi âm họp hàng năm a. Rất nhiều người đã dự liệu được, lần này họp hàng năm sau khi kết thúc, trên mạng lại sẽ xuất hiện từng cái từng cái tân hot sẽ ấp. Coi âm họp hàng năm, trăm năm mới gặp. Đảng quỷ sai Tết đến đều làm những thứ gì? Luôn đám quỷ sai say rượu sau. Còi âm tiến hữu, một ly say ba ngày. Vừa nghĩ tới bọn họ từng tận mắt nhìn cuộc thịnh yến này, rất nhiều nhân loại trong giấc mộng đều mang theo hứng phấn, khóe miệng đều cười mở ra. Cuộc thịnh yến này, có như là sau đó nói cho đời đời con cháu, cũng là một gian vô cùng ly kỳ mà lại đặc sắc cố sự. Mà lúc này, một tên chính đang làm bài tập học sinh tiểu học cao mày, ở chính mình nhật ký bản trên viết xuống câu nói đầu tiên. Ta tỉ tỉ tận mắt nhìn một cái vô cùng châu bạo việc, mở khóa thân phận mới. Có người ngủ say sưa, nhưng cũng có người ngủ đến dự tận, thậm chí mất ngủ. Đây là một gian có chứa phòng nghỉ ngơi, phòng làm việc, bên trong xếp đầy các loại hội họa đại cùng hội họa dục cụ. Đô Tiểu Trúc đẩy hai cái vành mắt đen từ trên giường bò lên, cùng cái u linh tự tham thảm bay tới hội họa trước đài ngồi xuống. Nàng đã nhìn hai ngày đêm. Trong hai ngày này liền ngủ buốn tiếng không tới. Trời mới biết nàng là làm sao chống đỡ hạ xuống. Thế nhưng, bây giờ cõi âm học hàng năm đều kết thúc, nàng rõ ràng đều nằm dài trên giường, nhưng vẫn là ngủ không được. Nàng mở máy vi tính ra, phiên ra bản thân trước họa cái kia một vài bức cõi âm họa. Bởi vì nàng là tức thì theo phòng trực tiếp họa, vì lẽ đó họa đều rất nhanh. Bên trong hoặc là là quy bản, hoặc là là lắc đắc vài nét bút phác họa ra một cái đại thể đội viện. Tuy rằng đều là vội vàng vẽ ra đến, thế nhưng họa phong một ánh mắt nhìn lại, đều là vô cùng hấp mắt. Quy bản bên trong, là mềm mại nhanh nhanh quỹ sai các đại nhân. Có đâu canh mạch bà, lóp chân răng vùng vẫy đại cái môi cố gắng quấy. Có người dẫn chương trình uống say sau, mơ mơ màng màng ngồi ở trước bàn ăn, gật đầu răng rớp, trên mặt còn có hai đó đỏ hừng. Còn có trốn ở bàn ăn dưới, lén lút thu hồi bàn ăn quỹ sai đại nhân. Ngoài ra, còn có chút đơn giản phác họa hình ảnh. Tỷ như bị người dẫn chương trình điều khiển, toàn trường tất cánh xoay tròn nhảy lên bộ đồ ăn món ngon, cùng với vài tên uống say quỷ sai ôm bầu rượu trắng mặt rạng rỡ. Còn có người dẫn chương trình một tay chống đỡ ở trên bàn ăn, nhắm hai mắt ngủ rạng rỡ. Những này họa bên trong, dùng văn chương tuy rằng không nhiều, nhưng cũng rất tốt thể hiện ra cảnh tượng lúc đó. Bên trong, nhân vật phát họa đến càng sinh động. Độ tiểu trúc là 100% không hơn không kém cõi âm phòng trực tiếp phấn. Đồng thời, nàng cũng là một tên hội họa vòng đại lão, từng họa quá cùng kinh hãi nổi danh mạn gà tác phẩm. Từ bắt đầu quan tâm coi âm phòng trực tiếp sau, nàng mạng lưới trang chủ trên liền thường thường có thể nhìn thấy một ít coi âm trên vẽ, hơn nữa, đại thể đều là liên quan với người dẫn chương trình. Nhưng lúc này, Đô tiểu trúc nhìn trong máy vi tính liên quan với hợp hàng năm họa, nhưng là đang xoắn xuýt có muốn hay không xóa. Vẽ ra những này họa thời điểm, nàng là phi thường kích động, thậm chí muốn đem những này lưu giữ lại, cho rằng sau đó truyền ra báo. Nhưng là hiện tại, nàng ngỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu liền không khỏi hiện ra hợp hàng năm kết thúc lúc, người dẫn chương trình tỉnh lại, nhìn về phía màn ảnh hình ảnh. Xóa, vẫn là không xóa. Phải biết, kinh hai tác phẩm trước đây không lâu mới ngừng càng. Trong vòng nghe đồn, tác giả là bởi vì cái đàn. Đô Tiểu Trúc chính xoắn xuýt, đột nhiên không biết nơi nào thổi tới một trận gió mát, nàng mau mau quấn chặt trên người tiểu trăn. N. Chương 211, là Người dẫn chương trình sao? Đô Tiểu Trúc quấn chặt trên người tiểu trăn, luôn cảm thấy ngày hôm nay có chút lạnh. Nếu như là ta lời nói, nàng đổi vị suy tư một chút, nếu như mình uống say, bị người nhìn thấy thì tôi, kết quả còn bị người đập xuống trong video chuyển tới trên mạng. Cái kia nàng là không muốn, ngẫm lại liền sa chết rồi. Hơn nữa Tổng cảm giác người dẫn chương trình cuối cùng cái ánh mắt kia có chút không bố, nói không chắc nàng phát ra ngoài sau, lúc nào cũng sẽ cùng kinh hãi tác giả như thế. Trong năm một lần họp hàng năm, chí ít nàng đã nắm giữ quá. Đồ tiểu trúc trượt đi chuột, nhìn cái kia một vài bức tác phẩm, thật đến muốn xóa thời điểm, cũng không biết nên từ đâu mở ra bắt đầu ra tay. Người dẫn chương trình uống say dáng vẻ thật đáng yêu, uống say dáng dấp cũng rất dễ nhìn. Mỗi một chương đều là bảo bối a a a. Nàng có chút phát điên ông đầu, muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Lưu lại là bà bối, xóa là cầu xin dục vọng. Thật là khó a. Đồ Tiểu Trúc phát điên tiếng lòng đột nhiên dừng lại một chút, dư quang bên trong, trong máy vi tính hình ảnh vẫn còn tiếp tục đi xuống viên. Nàng tâm mắt rời xuống gì, nàng không có đụng tới nó nút bằng a. Quan trọng nhất chính là tay của nàng ở trên đầu. Máy vi tính hỏng rồi. Đột nhiên, tâm mắt của nàng không chút biến sắc điệu rơi xuống một bên chuột trên. Không người điều khiển chuột, dĩ nhiên chính mình ở động. Đồ Tiểu Trúc sững sốt, 2 giây sau trái tim kinh hoàng. Tất đến đều nghĩ, phòng làm việc này bên trong chỉ có một mình nàng. Hiện tại tình huống như thế, nàng lần lên dạ dạ vừa không biết, tiếp tục gạt gét, sau đó chậm rãi rời đi chợt đi cần phải lập tức lấy điện thoại di động ra kêu cứu, hoặc là đang trực tiếp lưu lại cầu cứu tin tức. Chờ chút. Đô tiểu trúc hô hấp hơi ngừng lại, còn có một trường hợp. Nghĩ tới đây một trường hợp, Đô tiểu trúc chỉ cảm thấy huyết dịch đều trở nên nóng bỏng lên. Nàng mím mí miệng, tiết hầu phát khò há miệng. Vâng. Người dẫn chương trình sao? Mấy chữ này như là dùng hết nàng sở hữu khí lực cùng dũng khí, toàn thân tế bào đều sốt sáng cao độ lên. Hệ thống phòng trực tiếp dùng rất tốt, có thể trực tiếp rượi vào màn đạn tìm hiểu đến nhân mạng địa chỉ. Giang Lâm thông qua phòng trực tiếp cuối cùng nhìn thấy cái kia màn đạn, đi đến nhân gian. Đây là một gian phòng làm việc. Bên cạnh trên giá sách có rất nhiều thực thể sách mạng giả tịch, trung gian còn có một chút công tắc dùng cái bàn, mặt trên xếp đầy rất nhiều đặc cụ. Giang Lâm đại thể có thể nhìn ra nơi này là làm được việc gì. Đại khái là tiếp đến, nơi này có chút vấn vẻ, chỉ có một tên bao bọc tiểu thảm nữ sinh ngồi trước máy vi tính. Giang Lâm bay tới nữ sinh phía sau nhìn một chút, nhìn thấy màn hình máy vi tính một khắc đó, hắn liền xác nhận. Xem ra, đây chính là vị kia dân mạng. Chỉ là, đối phương tựa hồ đang xoắn suất cái gì. Giang Lâm nhìn nữ sinh một ánh mắt, tầm mắt rơi xuống trên màn ảnh máy vi tính, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Phía trên này họa, là hắn màu trắng tinh muốt, áo bào màu trắng, cùng với bên hông thẻ công tác. Chỉ là, vì sao khuôn mặt tròn tròn, vóc người cùng tứ chi làm sao như vậy ngắn nhỏ? Toàn bộ Bạch Vô Thường nhìn vô cùng khéo léo, to bằng lòng bàn tay tự, hình ảnh một góc, còn viết cái danh tự. Thời khắc này, Giang Lâm có chút mờ mịt. Tuy rằng nhìn thật đáng yêu, thế nhưng không đủ uy phong đệ trai. Hắn ở nhân loại trong mắt, là bộ dạng này sao? Giang Lâm một tay thả ở trên cằm, suy nghĩ lần sau trực tiếp thời điểm có phải làn lên biểu diễn một hồi quỷ sai uy phong lẫm lẫm một mặt. Lúc này, nhân loại nữ xinh ngón tay giật giật, bước tiếp theo họa nhảy ra ngoài. Hình ảnh trên là Giang Lâm bay trên không trung, áo bào cùng sợi tóc bay lượn hình ảnh. Ở xung quanh hắn, hiện ra từng cái từng cái chỉ dùng hai, ba bút liền phác họa ra đến bàn ăn bắt đũa. Phía trước, nhưng là một viên chính đang chạy trốn chững chững. Xem đến nơi này, Giang Lâm nhíu mày, hơi hơi ngạc nhiên một chút. Tuy rằng bức họa này không có trên một mức khả hãi như vậy, thế nhưng là có thể một ánh mắt từ bên trong nhìn ra hẳn cái bóng. Rõ ràng là say sau có chút kỳ hoa cử động, không nghĩ đến như thế vừa nhìn, đúng là có mấy phần vô thượng cái kia vị. Thật phiền a. Tiên kia nhân loại nữ sinh có chút sao động ôm lấy đầu, chau mày o o. Giang Lâm nhưng là không có để ý, mà là mô phỏng theo nữ sinh mới vừa thao tác, khống chế chuột tiếp tục đi xuống lật qua lật lại. Đường nói, họa còn rất nhiều. Trợ quỷ cũng có chuyên môn làm viết chữ bán tranh nghề nghiệp, thế nhưng cùng vị này nữ sinh họa phong bao nhiêu có chút không giống. Giang Lâm cũng từng đã nếm thử, thế nhưng liên quan đến không nhiều, vì lẽ đó cũng không thể nói là đối với tác phẩm của người khác lợi bình cái gì. Đang lúc này, những nhân loại bên cạnh nữ sinh mở miệng. "Vâng, người dẫn chương trình sao?" Nữ sinh hai tay còn ôm đầu không dám động, từ hô hấp tần suất nhìn lên tựa hồ vô cùng căng thẳng. Giang Lâm phủi nàng một ánh mắt, lạnh nhạt nói: Thành Cựu Ta Phan, nên trước tiên học được cố gắng đi ngủ. Câu nói này nương theo một nguồn sức mạnh vô hình hạ xuống. Đô Tiểu Trúc chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên trở nên trở nên nặng nề, trên dưới đánh nhau, trước căng thẳng cao độ thần kinh cũng lập tức thanh tĩnh lại. Lúc này giờ khắc này, hết thảy đều tốt xem trở nên không trọng yếu như vậy, chỉ có đi ngủ mới là chân lý. Không, nàng còn không xác định có phải là người dẫn chương trình. Nàng còn không đem họa trước tiên ẩn đi. Nàng còn muốn. Đô Tiểu Trúc hai mắt chậm rãi khép lại, ở trong bóng tối tiến vào mộng đẹp. Hai ngày thức đêm, ở đây khắc họa trên dấu chấm tròn. Thế giới tinh thần một mảnh an bình. Giang Lâm điều khiển chuột, đem những người họa đều nhìn một lần, đang muốn thu tay lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một cái phân loại cặp vấn điện. Người dẫn chương trình khà khà khà. Nay vẫn là Giang Lâm lần thứ nhất từ nhân loại thị giác đến xem trò mình bây giờ. Có chút kỳ diệu, còn có chút than phục với trí tưởng tượng của nhân loại. Người dẫn chương trình đừng xem. Đô Tiểu Trúc đột nhiên vươn mình ngồi dậy, quay về không khí hô một cổ họng. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, nàng ngẩn người. Trước mặt không có máy vi tính, cũng không có người dẫn chương trình, chỉ có phòng nghỉ ngơi vết tượng, cùng trên người lông bù sủ chăn. Nhưng, trái tim của nàng còn đang da tóc nhảy lên. Hỏi ra câu kia là người dẫn chương trình à, lúc kích động cùng căng thẳng cảm giác còn rõ ràng trước mắt. Đô Tiểu Trúc giẫm dép chạy ra phòng nghỉ ngơi, đi đến trước máy vi tính mở ra xem. Những người họa cũng khỏe tốt ở lại máy vi tính bên trong, hết thảy đều cùng với nàng trước khi ngủ không hay. Vì lẽ đó, những người thức đêm sau mất ngủ, bò lên xem máy vi tính, muốn xóa họa, đều là nằm mơ. Đô Tiểu Trúc thật dài thở dài một hơi, cảm giác mình hay là bởi vì họp hàng năm họa mà quá mức căng thẳng. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, người dẫn chương trình làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện? Nếu là ngày nào đó thật nhìn thấy người dẫn chương trình, Cận năng cũng là cách đường hoàng tuyển không xa. Đô Tiểu Trúc trầm rãi xoay người, tay đặt ở chỗ trên. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là sống sót quan trọng nhất, dù sao nhân gian còn có nhiều như vậy phong cảnh nàng đều còn không thấy đây. Hơn nữa, ở trong mơ thời điểm, nàng cũng cảm giác, nếu như người dẫn chương trình thật sự ở đây, phòng trừng cũng sẽ hy vọng nàng cầu xin dục vọng có thể mãnh liệt một điểm. Có hay không thất bại. Ngay ở chั่ว sắp đốt đi thời điểm, Đô Tiểu Trúc đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng thật nhanh lui ra cái này gặp vấn điện, ở trong máy vi tính ngừng lại thao tác, mở ra máy vi tính sử dụng lịch sử ghi chép. A a a một năm ngày này sáng sớm, một trận rít gào từ phòng làm việc bên trong truyền đi. Kích động, sợ sệt, hưng phấn, kinh sợ, luống cuống, một chuỗi giải phức tạp tâm tình, dồn dập đều hội tụ tại đây từng cái từng cái á tự ở trong. Đô Tiểu Trúc ở che mặt, song xuôi song xuôi. Nàng những người mở ra não động họa đều bị người dẫn chương trình nhìn thấy. Vì lẽ đó, vậy rốt cuộc có phải là người dẫn chương trình đây? Vẫn là nói, là nàng ngậm dư sau mở ra máy vi tính. Đô Tiểu Trúc đại não trong lúc nhất thời có chút đập tìm. Thank you cói âm vấn, các cư dân mạng đều có một cái xoắn xuýt đề tài. Nếu như có cái có thể nhìn thấy người dẫn chương trình cơ hội, người là lựa chọn thấy vẫn là không gặp. Đại khái cả người, cũng là bọn họ loại này fan mới gặp có như vậy buồn phiền đi. Bởi vì, bọn họ quan tâm người dẫn chương trình là như vậy là tụ. Vậy cũng là quỷ sai đại nhân. Cho tới một số mạng truyền, chết rồi liền có thể nhìn thấy người dẫn chương trình, vậy tuyệt đối là fan giả tin đồn. Tiểu Cự Trưởng. Sau đó, Đô tiểu trúc tỉnh táo lại phân tích. Nếu như người dẫn chương trình thật sự từng xuất hiện lời nói, cái kia là không phải giải thích người dẫn chương trình vẫn tương đối tán thành nàng họa. Song xuôi, vừa nghĩ như thế thật kích động. Chờ chút. Nếu như đúng là lời nói, nàng lúc đó xuyên áo ngủ a, mặt hai ngày đều không rửa sạch. Chương 212, ngươi đừng dọa ta a. Còi âm. Gần nhất, toàn bộ còi âm bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng muốn nói cụ thể là những địa phương nào không đúng, những người đội trưởng thủ hạ các đội viên lại không nói ra được. Nói chung, không khí này thật giống là các đội trưởng từ địa phủ năm sẽ ra tới sau ngay ở vô hình trung lan tràn ra. Tỷ như một ít trước mỗi ngày ra tiền tuyến đội trưởng, gần nhất đột nhiên không ra khỏi cửa, mỗi ngày ở trong điện xử lý sự vụ. Lại tỷ như một ít đội trưởng, gần nhất đều không nhìn thấy bóng người, không phải đang bận chính là đang bận trên đường, thấy một mặt đều rất khó. Còn có một chút đẳng cấp tương đối cao quỷ sai đại nhân, không biết làm sao liền bắt đầu nháo mâu thuẫn. Tôi khiến các đội viên kỳ quái chính là, tại sao tham gia một hội họp hàng năm, còn có thể đem quỷ khí hư hao. Nhìn mỗi ngày hướng về quỷ khí phường chạy nhất đẳng quỷ sai, không ít quỷ sai đều là tràn ngập nghi hoặc. Không phải nói họp hàng năm chính là báo cáo công việc cùng ăn ăn uống uống sao? Chẳng lẽ còn đánh tới đến rồi? Nói đến đây, còn có một tin đồn, chính là họp hàng năm cung điện lớn bên trong, trên đường thật giống có món đồ gì bay ra. Đến hiện tại, bọn họ đều còn không biết cái kia bay ra ngoài đồ vật đến cùng là cái gì. Vì lẽ đó, Hợp Hàng 5 lên tới để phát sinh cái gì? Ở các loại hiện tượng cùng nghe đồn dưới, trong lúc nhất thời, Hợp Hàng 5 ở những đội viên này trong mắt tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Đang hiếu kỳ đồng thời, bọn họ lại có chút mong trông. Có người nói, ở Hợp Hàng 5 yên trên, có long trọng diễn xuất, còn có khó gặp sơn hào hải vị mỹ soạn, là ở chợ quỷ trên đều không thấy được. Thậm chí, còn có khả năng được Diêm Vương đại nhân chỉ điểm, tu vi tiến thêm một bước. Coi âm. Ngày đó Giang Lâm Tử nhân gian sau khi trở lại, tâm tình đúng là cũng không tệ lắm. Tuy rằng những người họa hắn không phải tất cả đều nhìn hiểu, Nói thí dụ như những người ngăn ngắn ngắn nho nhỏ trắng mập nắm tự tiểu nhân, còn có một chút kỳ quái biểu tượng cảm xúc. Nhưng lại như Giang Lâm trước nói như vậy, chính hắn cũng không hiểu lắm những này, vì lẽ đó cũng sẽ không đối với này cờ tay mồ chân. Nghĩ đến, hắn những người hái mộ coi như là vẻ vời, cũng sẽ không cố ý nói xấu hắn. Vừa nghĩ như thế, cũng là không cái gì. Trở lại thập bát điện sau, Giang Lâm đầu tiên là đem chiếc thu được năm lễ đều nhìn một lần. Các đại đội trưởng đưa đồ vật đa dạng, có thảo dược, có quỷ khí, có đan dược. Bên trong, Diêm Vương điện bên kia đưa tới, nhưng là hai bình ở hộp hàng năm trên xuất hiện say không ông cùng một hộp tinh mỹ bánh ngọt. Cái cái hộp bánh ngọt bị Giang Lâm tìm cái thời gian cho tu thử tử nhà đưa đi, cho tiện trả lại cần kê bao cái đại tiền lì xì. Cho tới cái kia hai bình say không ông. Mặc dù là Hạo tiểu, còn có trợ giúp tu luyện, thế nhưng tác dụng phụ quá mạnh mẽ, bị Giang Lâm cố gắng cất đi. Làm xong năm sau một dãy chuyện sau, Giang Lâm trả lại 18 đội các đội viên thả mấy ngày nghỉ đông. Đến đến đoạn này thời gian lượng công việc không lớn, hắn tự mình liền có thể ứng phó lại đây. Công tác thời điểm làm việc cho giỏi, đến đến, mọi người cũng đều nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Những ngày qua bên trong, Giang Lâm tiếp đón được vong hồn không nhiều, nhưng nguyên nhân cũng phần lớn là như vậy vài loại. Có trong nhà không chú ý dùng điện nồi lửa, có ở trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, còn có không cẩn thận rơi vào đường nước ngầm. Mỗi người hỗn phách, khi chất trạng thái đều các có sự khác biệt. Có chết rồi gặp đã quên mình đã chết đi, còn có gặp bảo lưu khi còn sống ý thức, nói với Giang Lâm trên hai câu. Nhưng cũng có, không chỉ không sợ quỷ kém, còn đề phòng. Liên tỷ như vị này ở lối đi bộ bị đụng phải. Lần này ngược lại không là tại xế vấn đề, mà là vị này người trung niên ở đèn đỏ thời điểm còn đứng ở lối đi bộ. Tình huống thế nào? Hắn mới vừa là thất thân sao? Vẫn là phát sinh cái gì? Phòng trực tiếp các cư dân mạng lúc đó đều sửng sốt. Bọn họ đang nhìn đến đường cái thời điểm, liền liên tưởng đến gây chuyện tại xế mà chạy, cướp bạc loại hình. Chỉ là không nghĩ đến, người đàn ông trung niên ở đi qua đường cái thời điểm đột nhiên ngừng lại. Ngay ở này ngăn ngắn trong vòng mấy giây, đèn xanh đèn đỏ thay đổi, một chiếc xe lái tới. Người đàn ông trung niên da rẻ rất đen, khóe mắt che kín nhăn nhúm, cong lấy cao bằng nửa người ba lô, trong tay còn nhấc theo hai cái đại thùng nhựa. Cái kia thùng gỗ lại như là trang trí công ty sau khi dùng xong, tiện tay vứt tại ven đường loại kia. Nam nhân thô ráp bàn tay lớn đều là vô tình hay cố ý vứt túi áo địa phương, động tác này rất nhiều người cũng hết sức quen thuộc. Bọn họ tiết đến được rồi tiền lì xì, hoặc là mới từ ngân hàng lấy bút lớn tiền thời điểm, cũng là như vậy. Chỉ sợ tiền rơi mất. Lối đi bộ. Máu tươi rất nhanh sẽ chảy đầy đất, thậm chí không có cho bất luận người nào cơ hội phản ứng. Đột vào người tài xế mở ra 2m sau, ở ven đường khẩn cấp đỗ xe, hạ xuống thời điểm tay đều là run. Này 120 sao? Già ta, ta đụng vào người. Này, 110 ạ. Sau khi gọi điện thoại xong, tài xế lại bắt ở người đàn ông trung niên bên người, hô lớn. Đại ca, đại ca ngươi không sao chứ? Ngươi có thể phải xuống a, ngươi đừng dọa ta. Hắn muốn đưa tay làm chút gì? nhưng lại sợ gây nên nó thương tổn, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Trên đất, người đàn ông trung niên không biết thương tổn được nơi nào, con người cấp tốc trở nên tan rã. Tai thế âm thanh cũng biến thành hoảng hoảng hốt hốt, thật giống tiên ngoại điền âm. Đều nói người thời điểm chết có thể nhớ lại ngắn ngủi một đời. Nhưng là Chu Hùng giờ khắc này, lại chỉ muốn nổi lên chén lớn trang thịt kho tàu. Dùng khoai tây cùng cả rốt đôn cái gần nửa ngày, cái kia thịt vừa mềm vừa thơm. Miệng vừa hạ xuống tất cả đều là thịt, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lão bà hắn sợ chúng nhất, cũng là món ăn này. Ăn rất ngon thịt kho tàu a. Hắn đi ra nửa năm, cũng phán nửa năm Thế nhưng lúc sau tiết tiền lương tăng gấp đôi à, hắn không nơi trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Hùng phát hiện mình chậm rãi phi lên. Hắn nhẹ nhàng, Chu Hùng ngẩng người, sau đó nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy thi thể của chính mình, cũng nhìn thấy bên cạnh gấp đến độ sắp khóc tại thế. Con nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ, cùng với một ít phát hiện tình hình sau cận cấp phanh lại, cũng tự phát địa đem bên này vây lên đến xé cổ. Chu Hùng nhưng là cuối đầu, lại nhìn thi thể của chính mình hai mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không chút do dự mà cho mình một cái bạt thai mạnh. Đùng một tiếng, phòng trực tiếp các cư dân mạng giật nảy mình. Bi thương tâm tình trong lúc nhất thời kẹt ở nơi đó. Trong con ngươi mới vừa dựng dựng ra con mắt nước cũng bị dọa đến lăn xuống đi ra, làm nổi bật bọn họ mở mị khuôn mặt. Phát sinh cái gì? Ai? Chu Hùng đánh chính mình một cái tát sau, liên tồn ở trên thân thể mới trở lại. Trước hắn liền cảm giác thân thể có gì đó không đúng, thế nhưng vẫn không tìm được cơ hội đi bệnh viện nhìn. Cái kia công trường phụ cận cũng không cái gì bệnh viện, hắn còn muốn năm sau về nhà lại đi xem xem, không nghĩ đến đột nhiên liên phát tác. Đang muốn, dư quang bên trong đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người màu trắng rựi vào lại đây. Nên ra đi. Giang Lâm lời còn chưa nói hết, liền thấy trung niên nam nhân kia cùng cái hầu tự tự, đột nhiên nhảy lên. Nhìn hắn, lại nhìn thi thể trên đất, một mặt ta ít vài mặt. "Ngươi ngươi ngươi, làm gì ngươi?" Chu Hùng suýt chút nữa cảm giác mình lại muốn còn sống. Giang Lâm lạnh nhạt nói, "Thiếp ngươi ra đi. Tiếp dẫn vong hồn nhiều năm như vậy, Giang Lâm trước sau cho rằng, thành tựu vô thượng không thể biểu lộ ra quá nhiều tâm tình. Bằng không, trái lại dễ dàng gây nên vong hồn càng nhiều tâm tình. Ta biết rồi, ngươi liền cái kia cái gì hắc bạch vô thượng đúng không?" Chu Hùng mím mím miệng, khuôn mặt giản dị mặt căng thẳng, tựa hồ rất là căng thẳng. "Ngươi ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích." Giang Lâm hơi nghi hoặc Một giây sau hắn liền nhìn thấy người đàn ông trung niên liên tiếp lùi về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách, sau đó động tác thật nhanh cởi trên chân giày. Tay phải vừa nhấc, hét lớn một tiếng, "Ta đánh ngươi cái bạch vô thượng." N. Chương 213: Là kẻ hung hãn, biến thành ma sao? Chu Hùng liền tốc độ đều sắp lên mấy phần. Bước giày động tác muốn thật nhanh thì có thật nhanh. "Ta đánh ngươi cái bạch vô thượng." Ở trong mắt Giang Lâm, cái kia giày tốc độ nhưng là chậm không thể lại chậm, khác nào phim truyền hình bị chậm thả 32 lần như thế. Hắn lượn trốn đều không trốn, cái kia dây ở khoảng cách hắn nửa mét địa phương lại như là gặp phải cái gì vô hình trở ngại, trên không trung ngừng lại, vô lực rơi ở trên mặt đất. A ta ta tháp ta lại đánh. Một đòn không được, Chu Hùng cùng hát hí khuất tự đề, nắm từ bản thân một chiếc dây khác bản đái, hướng về Giang Lâm chạy đi. Sau đó giữa đường nhảy lên một cái, trên tay dây cùng vật bóng bản tự hướng về Bạch Vô Thường chán vút tới. Đùng. Giang Lâm mặt không hề cảm xúc ra tay chém xuống cái dây bản, lặng lặng mà nhìn kỹ trước mặt vông hồn. Chu Hùng rơi trên mặt đất, hàm thực trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cái Bạch Vô Thường còn kháng đánh nhẹ. Nói, hắn đứng dậy, Trốn về trên tay Phi Phi hai tiếng, tựa hồ vẫn muốn nghĩ tiếp theo khiêu chiến một hồi. Chỉ là lần này, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao ra tay, liền bị Giang Lâm xách lên sau cổ tử. Bị tóm lấy vận mệnh sau gáy, Chu Hùng lập tức liên túng, hẹp rút cổ lại bất động. Mẹ nó, Đại Thúc dừng tay a, là kẻ hung hãn. Chuyện này, có phải là đột nhiên trà trộn vào cái gì kỳ kỳ quái quái hình thức? Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn này đột nhiên đến biến hóa đều bối rối. Vậy cũng là Bạch Vô thường a. Này Đại Thúc mạnh như vậy sao? Xếp nhận là quỷ sai đại nhân sao, còn càng thêm bị kích thích là sẽ ra chuyện gì? Tuy nói cởi giày ra liền đấu võ, làm công đại thúc làm được không hề cảm giác quái lạ, thế nhưng làm đối thủ đổi thành vô thượng đại nhân sau, hình ảnh này thì có chút quái lạ. Như vậy cũng tốt so với ngươi cầm một cái bạn thai mạnh, muốn đi tay chân nắm súng laze người. Đây là muốn làm gì? Dùng to muỗng cho đối phương quạt rở sao? Cái này căn bản không ở một cấp độ a. Dù là các cư dân mạng nhìn nhiều lần như vậy người dẫn chương trình tiếp dẫn vong hồn, cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải dám trực tiếp cầm đái giày bạn cùng người dẫn chương trình đánh. Người dẫn chương trình cay quá định, không thể là nhìn quen gió to mưa to đều nói mặt ngoài bình tĩnh người đáng sợ nhất, các ngươi nói người dẫn chương trình lúc này đang suy nghĩ gì? Sợ sệt nuốt nước miếng gì vậy hả? Ta ngược lại thật ra khá là muốn biết, đại thúc chí tưởng tượng. Quê hương của chúng ta đúng là có lời giải thích, gặp phải quỷ vật muốn đem nó mãng đi, tuy nhiên không ai nói trực tiếp mãng đi đến đánh à. Mãng đi đến đánh, thuyết pháp này rất tinh chuẩn. Ngay ở các cư dân mạng kinh ngạc thời điểm, trong màn hình trực tiếp chiến đấu đã kết thúc. Nhìn nhìn bị người dẫn chương trình nhắc tới, nhắc lên đại thúc, các cư dân mạng có chút rợn khắp rợ cười. Nói hắn nhanh, hắn lúc này nhưng bất động. Nói hắn đúng. Hắn vừa nãy cái tia ném ra đáy dạy bản thần thao tác còn ở các cư dân mạng trong đầu một lần khắp nơi chiếu lại. Lúc này, một tiên biệt danh tên là đem cá tươi phần cho người dẫn chương trình dân mạng xông ra. Trầm Di Di dùng một ngón tay đem mình mới vừa đánh ra đến màn đạn phát ra. Ở dân gian có lời giải thích, dùng đồ vật đánh bạch vô thưởng, gặp có vàng bạc tài bảo rơi xuống, chính là không biết có phải là thật hay không. Có điều kiện nghị đại gia đừng làm như thế, quá mức nguy hiểm. Không phải ai đều cùng người dẫn chương trình như thế to tính. Nay điều màn đạn tương đối dày, đang trực tiếp phiêu đến cũng phải chậm một chút. Có bộ phận dân mạng tiên nhận tính tình xem xong, Thuật pháp này ta thật giống cũng nghe qua, sẽ không thật sự có người tiền chứ? Phía trước cá tươi dân mạng nói không sai, cái này thao tác quả thực là ở bề cận cái chết nhiều lần nhảy nang. Ngược lại ta là không tin, liếc mắt lườy, người dẫn chương trình đại đại cũng là làm công, làm sao sẽ vứt tiền đi ra ngoài. Ở các cư dân mạng lẫn nhau phổ cập dân gian truyền thuyết thời điểm. Đường cái trên, một cái khối âm đường nối tựa Giang Lâm phía sau mở ra, như là một cái úm sâu không đáy vòng xoáy. Giang Lâm nhấc theo Chu Hùng đi vào bên trong đi, lên đường thôi. Cảm thụ cõi âm trong lối đi tản mát ra từng trận khí thế khủng bố, Chu Hùng sắc mặt đột nhiên liền thay đổi hắn có loại cảm giác, hiện tại đi vào, liền thật sự lại cũng không về được. Ở trong đó, là một thế giới khác. Vân vân. Tại đây khẩn cấp thời khắc, Chu Hùng đột nhiên bạo phát tiêu lực, tốc độ cực nhanh địa quay người ôm lấy Giang Lâm cánh tay. "Chờ một chút." Văn cầu ngài nhé. Thời khắc này, Chu Hùng thân thể thể hiện ra không phải bình thường dẻo dai độ. Thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, đầu cái cột nhưng còn mặt hướng chỗ cũ. Tình cảnh này, nhìn ra các cư dân mạng hít vào một hơi, trong lòng thật lớn một cái mẹ nó. Giang Lâm bước chân ngừng lại, nhìn về phía Chu Hùng. Này vong hồn trên người càng là bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ liệt chấp nghiệp, mơ hồ có biến thành quỷ dấu hiệu. Ngươi muốn chở cái gì?" Hắn vừa nói, một bên nhấc lên Chu Hùng, đem hắn từ trên cánh tay bài kéo xuống. Chu Hùng thấy Giang Lâm không lại tiếp tục đi, thở phào nhẹ nhõm. Hai tay hắn cất ở trong tay áo, có chút eo hẹp nói: "Các loại, chờ cảnh sát tới xem một chút tình huống, thu cái thi thể cái gì?" Dừng một chút, sợ Giang Lâm không tin, Chu Hùng lại nói: "Ta liền nhìn cảnh sát đến rồi, ta liền đi theo ngươi, thật sự, ta không đánh ngươi. Ta biết, ngươi cũng không có gì tiền." Nghe được câu nói sau cùng, Giang Lâm mở mắt ra nhìn cái tên này một ánh mắt, nhưng là không có mở miệng. Chu Hùng trên người luồng khí tức kia đã lại lần nữa bình ổn lại. Giang Lâm Đem nó thả xuống, cũng không sợ nó chạy. Chu Hùng bị thả xuống sau, cũng xác thực không chạy, liền ngồi xổm ở chính mình bên trên thi thể. Một đôi mắt căng thẳng nhìn người xung quanh. Dáng dấp kia, tựa hồ sợ ai nhân cơ hội mò hắn thi thể một hồi, hoặc là đem thi thể trò chụp như thế. Bựa lạ bựa lạ. Bựa lạ bựa lạ. Có xe cảnh sát từ trên đường cái lái qua. Nghe được tiếng còi cảnh sát, chu vi xe cộ đều theo bản năng mà hướng về bên cạnh tránh một chút, đàng ra không gián đến. Đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ thời điểm, xe cảnh sát xếp sau một tên tuổi trẻ cảnh sát nhìn một chút điện thoại di động. Quá hai cái giao lộ là được rồi. Vẫn là các ngươi tuổi trẻ tiểu tử gặp làm những thứ này. Chỗ tại xế ngồi trung niên cảnh sát cảm khái một tiếng, ở không trái với quy tắc giao thông tình huống, tận lực tăng nhanh tốc độ. Đừng xem Chu Hùng tựa hồ cùng Giang Lâm náo loạn một lúc, nhưng trên thực tế tổng cộng cũng có điều 1-2 phút. Lúc này, tuổi trẻ cảnh sát mí mí miệng. Hắn đang chờ chúng ta. Trung niên cảnh sát im lặng, đi qua một khúc ngoặt đằng sau, liền nhìn thấy cách đó không xa những người xe cộ tự phát làm thành một cái vòng bảo hộ. Phong ngừa hắn xe cộ không có phát hiện, không cần tận lái đi. Đến, trung niên cảnh sát đem xe sang bên đường được, sau đó nhanh nhẹn mở cửa xe hướng về bên kia chạy tới. Phía sau tuổi trẻ cảnh sát cũng thu cẩn thận điện thoại di động đi theo. Cũng trong lúc đó, một chiếc xe cứu thương cũng đến. Nay xe cứu thương là tài xế kia đánh, bởi vì có bệnh viện ngay ở trùng quanh đây, vì lẽ đó lại đây cũng không cần thời gian bao lâu. Đại gia nhường một chút, nhường một chút. Chương 214, hắn số giượn. Đại gia nhường một chút, nhường một chút. Thân mặc cảnh phục cùng bạch áo khoác y tá chuyện cũ cố trung tâm nhích lại gần. Nhìn thấy phải đợi người đến rồi, Chu Hùng ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, hướng về cảnh sát bên kia tập hợp. Thế nhưng khi hắn sắp tới gần trung niên cảnh sát thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được cái gì không dám tới gần. Dừng lại chân, hắn có chút nóng nảy, lại đi bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát tới gần. "Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, ngươi có thể phải cố gắng nhìn ta thân thể a." Chu Hùng vây quanh ở tuổi trẻ cảnh sát bên người vòng tới vòng lui, lại thỉnh thoảng xem hướng về chính mình thân thể bên kia. "Cảnh sát đồng chí, ta y phục của ta tường kép bên trong còn có tiền. Mới vừa lĩnh tiền lương, hơn 2 vàng nhẹ. Cái kia, cái kia đều là để cho lão bà ta. Các ngươi nhớ tới muốn dẫn cho nàng a, nàng một người mang theo hại tử không dễ chịu." Thấy ý hộ nhân viên ở thân thể mình bên cạnh ngồi sũng xuống, xuống, Chu Hùng biết thời gian không hơn nhiều, nhưng là, nhưng là hắn Hắn còn phải làm những gì, nói cái gì? Hắn không biết. Vậy thì muốn kết thúc rồi à? Chu Hùng mặt lộ vẻ lo lắng, hai tay không chỗ sắp đặt, như là một con đứng ở trên chảo nóng, tìm không được đường về nhà con kiến. Từng tia một màu đen khí tức tự tự Chu Hùng trên người bay lên. Mới vừa thời điểm chết hắn không nổi, thậm chí còn có tâm sự muốn đánh vô thượng, đánh ít bạc hạ xuống. Nhưng là làm vô thượng muốn dẫn hắn về cõi âm thời điểm, hắn sốt ruột. Làm những người kia muốn dẫn đi hắn thân thể thời điểm, hắn sốt ruột. Như là vào giờ phút như thế này, mới đột nhiên ý thức được, thật sự muốn rời khỏi thế giới này a. Hắn thật giống, còn có rất nhiều còn có rất nhiều sự, rất nhiều nói, nhưng đều muốn bị cái gì ngăn chặn như thế, trong nào cái gì đều không nhớ ra được. Một bên, Giang Lâm đang muốn ra tay, lại đột nhiên nhìn về phía phòng trực tiếp Mạn Đạc Khu. Lúc này, Mạn Đạc Khu quét màn hình, vô số điều lời nói tương tự, chật ních Mạn Đạc Khu. Linh viện tỉnh biên giới khu, tín dương chấn nhỏ. Đây là một cái khá là lạ lạc hậu chấn nhỏ. Bây giờ rất nhiều khu vực cũng bắt đầu tu công viên tu cảnh khu tu sa lộ. Thế nhưng cái chấn nhỏ này, nhưng còn bảo lưu trước đây thật lâu phong cách, rất nhiều sa lộ cũng đã rách rách dưới dưới, lồi lõm. Một ít kéo hàng tài xế cũng không muốn từ bên này chạy qua. Trình trạng nghỉ đông lại vừa qua khỏi năm, rất nhiều học sinh trong tay đều có không ý tiền. Một đống khói sáng gian nhà mà sau, vài tên thiếu niên chính lẫn nhau rượi vào hỏa. Mặt mũi bọn họ mang theo thanh xuân khí tức, giữ lại trong hai tóc, theo động tác của bọn họ, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ tai trên lóe sáng linh hai. Tùy ý mà lộ liễu. Các thiếu niên học đại nhân dáng dấp phun ra nuốt vào mê mụ, ở ngông lung trong khói mù cảm thụ sự tồn tại của chính mình. Phu cận có người đi qua lúc nhìn thấy, không khỏi nói lên vài câu buồn nhão không dính lên tưởng được hút thuốc không tốt loại hình. Thế nhưng các thiếu niên chỉ là khoảng một cái liếc mắt, cũng không để ý. Học tập là tốt, hút thuốc là xấu. Bọn họ liền tương lai ở nơi nào, tương lai là cái gì dáng dấp đều không thấy rõ, thì lại làm sao sẽ để ý những này đây? Duẫn Tường, ngươi đang nhìn cái gì? Thấy Diêu Doan Tường chăm chú xem điện thoại di động, bên cạnh một tên 16, 17 tuổi thiếu niên ló đầu nhìn sang. Điện thoại di động trên màn ảnh, chỉ thấy một đám xe vây quanh ở lối đi bộ, tựa hồ là có người xảy ra tai nạn xe cộ. Thiếu niên nhìn lướt qua, ánh mắt lạc đang trực tiếp tiến trên, kỳ quái nói: "Còi âm chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp, này có gì đáng xem?" Còi âm khi còn sống đều không hoạt rõ ràng, ai còn quản chết rồi lại nói, những thứ đồ này thật thật giả giả ai còn nói tròn đây. Nói không chắc chính là những người có tiền kia làm ra đến mới mẹ trò chơi, này cách bọn họ quá xa xôi. Cái này ta biết, nghe nói thường thường có người ngọn cụ đòi. Bên cạnh, một tên hơi thấp thiếu niên nghe được âm thanh sau nhích lại gần, nhìn một chút, nói, "Cái này nhìn vai âm u, ngươi làm sao láo thích xem cái này?" "Tại sao thích xem cái này phòng trực tiếp?" Nắm điện thoại di động Diêu Doãn Tưởng trong mắt lộ ra suy tư vẻ. "Cái này phòng trực tiếp là hắn một tháng trước, trong lúc vô tình điểm tiến vào một cái cờ cờ chia sẻ liên tiếp bên trong nhìn thấy." Từ cái kia sau khi, chỉ cần lúc không có chuyện gì làm hắn liền sẽ lấy ra nhìn. Có điều hắn kết thúc một ngày, trên căn bản đều là lúc không có chuyện gì làm. Diêu Doãn Tưởng suy nghĩ một chút, trả lời, đại khái là, nhân vì cái này phòng trực tiếp bên trong có thể nhìn thấy thế giới rằng, dốc, người chi sinh tử, nhân sinh bát thái, các nơi trên thế giới. Diêu Doãn Tưởng không chắc chắn lắm, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy đặc biệt phòng trực tiếp. Người chung quanh đều ở nói phải học tập thật giỏi, muốn làm sao làm thế nào. Nhưng là tại sao phải làm như vậy? Học tập tìm việc làm kết hôn sinh con, sau đó sẽ kiếm tiền, để hài tử học tập công tác. Làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Thế nhưng, đang xem cái này phòng trực tiếp thời điểm, Diêu Doãn Tưởng có thể nhìn thấy một ít người tương lai dáng dấp, cuộc sống khác, không cùng người lựa chọn con đường, không cùng người. Đối mặt tử vong lúc phản ứng, hắn mượn do những này, đến rồi giải thế giới diện mạo. Người diện mạo? Cái kia là cái gì? Bên cạnh đồng bạn nghe được một mặt mờ mịt, thế giới hắn là cái gì dáng dấp? Người ở trong này nổi lên tác dụng gì? Diêu Doãn Tưởng phun ra một hơi, cười nói, ta cũng không biết. Đột nhiên, tên kia hơi thấp thiếu niên ồ một tiếng, trên đất nằm vị đại thuốc này ta thật giống ở đâu nhìn thấy. Diêu Doãn Tường trông con người căng thẳng, đột nhiên nhìn sang, "Hồng Cường ngươi biết người này?" Hồng Cường gãi đầu một cái, không hiểu đối phương tại sao phản ứng lớn như vậy, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ một chút, nói, "Trước họ phụ huynh thời điểm nhìn thấy, ta nghĩ tới, này không phải Tần Duy nhất cha sao?" Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diêu Doãn Tường sốt ruột đe ngắt lời nói, "Nhà hắn ở nơi nào?" Hồng Cường bị sợ hết hồn, "Ở con đường đối diện kia." "Nhanh mang ta đi." Diêu Doãn Tường nói, trực tiếp lôi kéo Hồng Cường liền hướng bên kia chạy tới. Hẹ hẹ hẹ. Hồng Cường một mặt ngượng, phía sau nó thiếu niên cũng làm một mặt ngượng con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cũng đều dồn dập đi theo. Một đám thiếu niên chạy đến đối diện trên đường, lại dọc theo đường đi lầu 7, thế nhưng là phát hiện bên trong không ai. Biết được Diêu Doãn Tưởng là muốn tìm người sau, bọn họ lại một đường chạy xuống, chuẩn bị phân tán ở trên đường tìm người. Mới xuống lâu không bao lâu, Hồng Cường đột nhiên ở một cái quầy bán đồ lặt vặt cửa phất tay hô. Ở chỗ này, thần duy nhất nàng mẹ ở chỗ này đây. Thần duy nhất nàng mẹ là cái bốn mươi mấy nữ nhân, nghe được nữ nhi mình tên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Nàng ăn mặc đơn bạc áo tử, màu đen ống quần quần cuốn lên đến một đoạn. Trên lưng cong lấy cái giỏ tre, bên trong chứa món ăn, hiển nhiên mới từ chính mình trong ruộng trở về. "Tiểu tử, có chuyện gì sao?" Tân Ngụ hỏi. Hồng Cương thở hổn hển, lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết ra gì, ngươi để huynh đệ ta nói cho ngươi, hắn tìm ngươi có chuyện." Tân Ngụ nhìn từ mỗi cái đường phố khẩu chạy tới thiếu niên, sợ hết hồn, có phải là duy nhất gây sự. Rất nhanh, Diêu Doan Tưởng từ đối diện trên đường phố chạy tới, cầm chặt điện thoại di động tay đều xuất mồ hôi, đem màn hình đều cho che quất. Hắn một bên dừng lại, một bên sát điện thoại di động màn hình, "A Di, ngươi xem một chút. Nhìn cái này. Mùa này mọi người đều ăn mặc rất dày." Hơn nữa như thế một chạy, mồ hôi đều đi ra. Tân Mộ nói, "Đừng nóng độ, ngươi trước tiên lấy hơi." Nàng một bên khuyên những này tiểu tử, một bên hướng về trên màn ảnh nhìn lại. Khi nhìn rõ màn hình một khắc đó, nàng âm thanh im bặt đi. "Này, chuyện này." Diêu Doãn Tưởng trong lòng kinh hoàng, không lo nổi lau mồ hôi, vội vàng nói, "A Di, ngươi nghe ta nói, ngươi xem trước một chút người này có phải là nhà ngươi, hắn không bao nhiêu thời gian." N. Chương 215, Hấp lưu thật lạ thơm. 4, chính văn 4. A Di là như vậy. Diêu Doãn Tường không có quá nhiều thời gian giải thích, nhưng Chu Mụ cũng đã nhận ra phòng trực tiếp bên trong người kia. Chu Hồng y phục trên người đều vẫn là nàng cho khâu may vá bù đắp nhiều lần. Nàng không biết phía trên này chính là thật hay giả, cũng không biết cái gì phòng trực tiếp, nàng chỉ là nhìn thấy. Nàng nam nhân chạy một vũng máu, nằm trên đất không nhúc nhích. Nàng con nhìn thấy, nàng nam nhân tung bay ở cảnh sát bên cạnh vội vàng nói gì đó. Quần áo từng kép. Nàng biết, ngay ở bên hung, dùng đại áo tử giả nơi ở. Đó là nàng cho một châm một đường khâu đi ra. Tân Mụ che mặt, tầm mắt đã mơ hồ. Làm sao liền như vậy đây? không phải nói chờ qua sang năm sẽ trở lại ạ." Diêu Doãn Tường nhưng vào lúc này mở miệng nói, "A Di, ngươi còn có cái gì muốn nói với hắn sao?" "Còn có cái gì muốn nói?" Tân Mụ nghĩ, trong đầu nhất thời bốc lên rất nhiều thứ. Cái này nhà, không còn hắn có thể làm sao bây giờ, con gái còn đang đến trường, hắn nói tốt cơm tất niên vẫn không có đồng thời ăn. Lời muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng, Chu Mụ run rẩy bờ môi, chỉ nói ra một câu, "Để hắn, để hắn." Ở Tân Mụ sau khi nói xong, Diêu Doãn Tường mau mau mở ra điện thoại di động bàn phím, phát ở màn màn đạn trên. Màn đạn rất nhiều, câu nói này rất nhanh liền bị nhấn chìm. Hắn lại phát lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Bên cạnh huynh đệ nhìn thấy Diêu Doãn Tường tay đều là run rẩy, không khỏi đào ra điện thoại di động của chính mình đến. Người đem liên tiếp phát ra, chúng ta cùng ngươi đồng thời phát. Bọn họ đối với coi âm phòng trực tiếp không hiểu nhiều, chỉ là nghe người ta đề cập tới, cũng biết Diêu Doãn Tường thường thường xem. Mặc kệ Diêu Doãn Tường đang làm gì, là làm chuyện ngu ngốc vẫn là trùng nghĩ bị ộ. Bọn họ làm huynh đệ, vào lúc này có thể làm, cũng chỉ có hỗ trợ. Liên tiếp phát ra sau, một đám tiểu tử tiến vào phòng trực tiếp, bắt đầu đồng thời phát màn đạn. Thế nhưng bọn họ đánh giá thấp phòng trực tiếp nhiệt khí. Mấy người này So với cái kia khổng lồ đám dân mạng bên trong, vẫn là quá mức nhỏ bé. Này dấu hiệu có chút không ổn a. Thực tư đại thúc dám đánh vô thượng, liền có thể nhìn ra đại thúc tiềm lực không nhỏ. Lời nói, vừa vặn xem có ai đang nói cái gì? Có ai nhìn thấy? Thật giống là lão bà loại hình. Thành Cửu độc thân cậu ta dĩ nhiên sẽ thấy nhiều như vậy lão bà. Phiên Phiên khen tưởng người dẫn chương trình thổi vào mười, cũng tái bút, đại thúc lão bà có lời muốn nói, mọi người chú ý một hồi. Đại thúc lão bà, có người tìm tới đại thúc lão bà. Bắt đầu có dân mạng chú ý tới Diêu Doãn tưởng mọi người phát màn đạn, sau đó thông qua chính mình phân tích, hoặc là khen thưởng Hoặc phục chế dính tiếp hỗ trợ. Một cái, hai cái, ba cái. Dần dần, toàn bộ màn đạn trên cũng chỉ còn sót lại một câu nói. Mỗi một điều màn đạn đều là phục chế dính tiếp đồng dạng một câu nói. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái dẫn mạng, toàn cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Chỉ có người dẫn chương trình có thể nhìn thấy câu nói này. Sức mạnh của một người hay là rất nhỏ bé, nhưng rất nhiều nhỏ bé sức mạnh tính hợp lại, cũng sẽ hội tụ thành một đạo khiến người không thể quên sức mạnh. Mọi người có từ chúng tâm lý, mấy người dù cho không muốn nói chút gì, lúc này cũng sẽ theo phục chế dính tiếp một hồi. Nhân gian, xa lộ bầu trời. Chu Hùng quanh thân khí tức càng ngày càng nôn nóng nóng, con ngươi trắng dã, đỉnh đầu cũng bắt đầu mạo khói đen. Nhưng bản thân hắn nhưng không hề cảm thấy, như cũng đi theo tụi trẻ cảnh sát bên lề, sốt ruột muốn nói cái gì, muốn lưu lại chút gì. Lúc này, Giang Lâm từ phòng trực tiếp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Hùng, lạnh nhạt nói: "Chu Hùng, lão bà ngươi nhờ ngươi không nên ghi nhớ bọn họ, chờ nàng sau đó hạ xuống thời điểm, lại cho ngươi làm một bát thịt kho tàu." Đối diện, chính lo lắng e rằng nơi phát tiết, không biết như thế nào cho phải Chu Hùng nghe được câu này, đột nhiên liền yên tĩnh lại. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cái này Bạch Vô Thượng, lẩm bẩm nói: Nàng, nàng là nói như vậy? Giang Lâm, ừ. Ừ. Chu Hùng gật gù, hàm thực trên mặt lộ ra như vậy a vẻ mặt. Hắn không có đi ngẫm nghĩ lão bà làm sao biết, cũng không có suy nghĩ bọn họ xuống sau còn có thể hay không thể gặp mặt, đi tới coi âm sau còn có thể làm thịt kho tàu hả? Chỉ là khi nghe đến một câu nói này thời điểm, quanh người hắn nôn nóng lập tức liền bị vút lên. Trong lòng những người không chỗ sắp đặt lời nói, thật giống cũng tìm tới nơi hội tụ. Trong đầu tùy theo hiện ra từng cái từng cái hình ảnh. Lão bà đun xong thịt kho tàu, ngụy trang đến mức đầy một bàn, lại thịnh trên tràn đầy một bát cơm kẻ, sau đó gọi hắn đi ăn cơm. Trong màn hình trực tiếp, Chu Hùng màu nâu có con người xuất hiện lần nữa ở trong trắng mắt bên trên, cái kia từng sợi từng sợi màu đen khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi. Chu Hùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: "Này bà nương thực sự là, ai đi nhớ nàng trước kia thịt kho tàu a, này bên ngoài ăn ngon cũng không ít nhé." Nói, hắn nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa nhìn về phía tuổi trẻ cảnh sát, dặn dò: "Cảnh sát đồng chí, nhớ tới đem tiền mang cho lão bà ta a." Hắn chính nói, đã thấy những người đang chuẩn bị lên xe cảnh sát đột nhiên ngừng lại. Bên trong, tên kia tuổi trẻ cảnh sát lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu hướng về không trung nhìn sang. Bên hai bờ Bluetooth hai nghe phát ra nhàn nhạt, nhạt thâm thúy ánh sáng. Được. Cái tên tuổi trẻ cảnh sát đột nhiên quay về không khí đáp một tiếng, như là ở đáp lại ai lời nói như thế. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ người khác ánh mắt, tối người tiến vào xe cảnh sát. Chu Hùng đứng trên không trung, nhưng là sử sốt. Mới vừa, cảnh sát kia là ở nói chuyện với hắn sao? Sau một khắc, Chu Hùng liền lại lần nữa bị tóm lấy vận mệnh sau gáy. Giang Lâm xách lên vong hồn, "Ra đi." Chu Hùng lần này không giãy giụa nữa, hắn cười hắc hắc nói, "Ngươi là cái thật quỷ, thật vô thượng, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngài nhé. Ta đã nói với ngươi Lão bà ta làm thịt kho tàu thì ăn rất ngon, miệng vừa hạ xuống tất cả đều là thịt, cái kia lưu nhé. Thì sau khi ăn xong, còn có thể dùng thịt kho tàu nước thịt lâm ở cơm thẻ trên, có thể rưới hai bát lớn cơm thẻ. Giang Lâm, phốc. Người dẫn chương trình thật quỷ thẻ một, ta mới vừa dựng dựng ra đến con mắt nước. Người dẫn chương trình lúc này muốn đánh người. Đầu chó. Đau lòng, mọi người đều không la bà, liền ngươi có, che mặt. Bạn gái của ta đang nằm ở bên cạnh ta khà khà khà. Ở người dẫn chương trình nhìn thấy câu nói kia sau, phòng trực tiếp màn đạn lại lần nữa khôi phục tự do lên tiếng. Nghe được đại thúc cuối cùng hai câu Muôn bạn còn hơi xúc động các cư dân mạng vui vẻ. Đi lên, ngày mai đi ăn thịt khò tẩu. Đi lên, ngày mai đi tìm cái lão bà. Đi lên, ngày mai đi. Nhìn người khác trong bắt tiện. Đi lên, ngày mai đi xem xem người khác lão bà. Trên lầu có phải là lẫn vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có lúc, sức mạnh của một người rất yếu, có thể làm thành công một chuyện, tất nhiên là rất nhiều người cộng đồng nỗ lực kết quả. Coi âm. Giang Lâm đem cái kia thao thao bất tuyệt vong hồn đưa lên đường hoàng tuyển sau khi, liền tìm cái địa phương thích hợp, nhìn về phía trực tiếp màn ảnh. Cái nhìn này, hữu hiệu hơn tất cả. Phòng trực tiếp màn đạn nhất thời cùng cấm nói tự. Giang Lâm Nghiêm tức nói, nắm đồ vật đánh bạch vô thưởng sẽ rất tiền lời giải thích, cũng không chính xác. Đại gia lần sau đừng đập phá, dễ dàng gây sự. Nắm đồ vật đánh bạch vô thưởng sẽ rất tiền lời giải thích, Giang Lâm cũng đã từng nghe nói. Rất nhiều đồng hành trước đây cũng đã gặp qua, có cảm thấy đến chơi vui, còn có thể vứt ít tiền đi ra ngoài. Nhưng cũng có cảm thấy đến khó chịu, gặp cho đối phương tìm chút chuyện làm, xả giận. Mặc kệ có tiền hay không, cách làm như thế đều là không thể làm. Hơn nữa, Giang Lâm ngược lại sẽ không cho tiền là được rồi. Hắn tiền tiền còn muốn dùng để bỏ thêm vào hồ bao phòng trực tiếp bên trong, một ít dân mạng bắt đầu phát màn đạn đáp lại, được rồi người dẫn chương trình. Không dám vứt không dám vứt, mạng chó quan trọng. Khà khà. Giả như, ta là nói giả như, giả như hướng về Bạch Vô Thường ngược vứt tiền sẽ như thế nào. Nhìn thấy này điều màn đạn, Giang Lâm rơi vào ngấn mũi chờ mặc. Lập tức, hắn mở mắt ra nhìn về phía màn ảnh, lạnh nhạt nói, người có thể thử xem. Cái nhìn này, nhìn ra trước màn ảnh vị kia câu hỏi dân mạng theo bản năng nín thở. Này, đây chính là trong truyền thuyết ánh mắt giết sao? Tiểu Kịch Trường, đóng lại phòng trực tiếp sau, Giang Lâm đi chợ quỷ điểm phân thịt kho tàu cơm địa. Hắn cắp lên một khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, sau đó chậm rãi nói, "Hừ, là rất thơm. Tất cả đều là thịt." Chương 216: Thiết đáng tiếc. Linh viện tỉnh biên giới khu, thính dương trấn nhỏ. Ở trên đạt ra chu mụ lời muốn nói sau, một đám vui đầu phát màn đạn thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ tuy rằng không biết Diêu Doãn Tường đang làm gì, thế nhưng bọn họ vừa văn xem, đồng thời hoàn thành rồi một chuyện rất trọng yếu. Cái kia vạn ngàn dân mạng đang nhìn đến sau, không hẹn mà cùng địa lựa chọn tư tưởng, đồng thời phát ra đồng nhất điệu màn đạn. Vạn ngàn màn đạn nhân bọn họ mà cùng phát. Loại này cảm giác Hình ảnh này để những người thiếu niên này cảm nhận được chấn động. Một bên, Diêu Doãn Thường tay còn ở khe run, không biết là bởi vì chuyện này hay là bởi vì trước lượng vận động. Hắn thở hổn hển, cảm thụ kịch liệt tim đập tiết tấu. Trong hai, trong đầu, hầu như tất cả đều là như tiếng sấm tiếng tim đập. Ở Diêu Doãn Thường tìm tới Chu Mộ sau không bao lâu, Chu Mộ liền nhận được cục công an bên kia tin tức. Tuy rằng từ trước có chuẩn bị, nhưng chân chính tiếp đến từ vong thông báo thời điểm, Chu Mộ vẫn còn có chút đứng không vững. Có loại trời sập cảm giác, nhưng cùng lúc, lại có một ý nghi trong lòng nảy nhiệt lên. Vì lẽ đó, Lúc đó nàng lười nói, là truyền đạt đến, thật sao? Chuyện này sự cố, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Chu Hùng bên này, vì lẽ đó cũng sẽ không có cái gì bồi thường tranh cãi. Chu Mụ một bên sắp xếp Chu Hùng hậu sự, một bên động viên con gái. Chu Hùng không ở, nàng thì càng muốn ở thân con gái một bên, đem này nải này cho đẩy lên mới được. Chờ Chu Mụ đem những chuyện này đều hết bạn sau, đã qua một tuần hơn nhiều. Nàng lúc này mới lại nghĩ tới chuyện ngày đó. Những thiếu niên kia, nàng không quá tin quỷ thần một loại, nhưng thế hệ trước truyền xuống một chuyện, nàng nhưng là nhớ kỹ. Hay là, thật sự tồn tại coi âm? Chu Mụ hỏi thăm một chút, Sau đó tìm cái thời gian, mang theo con gái cùng tiến lên môn cảm tạ. Mở cửa chính là cái 16, 17 tuổi thiếu niên, hắn khuôn mặt sạch sẽ, tóc chỉ chưa có ngắn ngắn một đoạn, lộ hai trên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái quyển hai. Chu Mụ mần người, tiểu tử, Diêu Doãn Tưởng là ở nơi này sao? Mở cửa thiếu niên nhìn nàng, ta chính là Diêu Doãn Tưởng. Bây giờ thiếu niên cùng trước thật giống thay đổi một cái dáng dấp, nếu nói là trước là dĩa đường trang khốc không phải chủ lưu, vậy bây giờ chính là một sạch sành sanh nhẹ nhàng khoan khoái học sinh dáng dấp. Cái nhìn này nhìn lại, Chu Mụ suýt chút nữa không nhận ra được. Ở chu mụ trong vấn tượng, vị thiếu niên kia có một đầu xoá tùng, che khuất nửa tấm mặt tóc, vô cùng có đắc sắc. Ở trải qua chu hùng một chuyến sau, cái tia tràn ngập đắc sắc hóa trang ở trong mắt nàng cũng biến thành thần bị lên. Xem cái kia phim truyền hình bên trong một ít đoán mệnh, còn có thế hệ trước cố sự bên trong người có tại dị sĩ, không đều có chính mình đắc sắc sao? Mới nhìn đến này bình thường dáng dấp, chu mụ còn coi chính mình tìm lộ cửa. Đừng nói chu mụ không phản ứng lại, Diêu Doãn Tưởng đám kia huynh đệ nhìn thấy hắn cắt đi khốc huyễn kiểu tóc lúc, cũng đều há hốc mồm. Nói tốt đồng thời làm long nạo tiên, đi con đường của chính mình để cho người khác nói đi. Làm sao ngươi đột nhiên liền đến cái biến thân? Diêu Doãn Tưởng còn muốn đem các huynh đệ đồng thời kéo đi tẩy cắt thổi một làn sóng đi, làm sao liền kéo không núc núc, tiệm gọi đầu môn đều không có thể đi vào đi. Đối mặt các anh em nghi hoặc, Diêu Doãn Tưởng chính mình cũng không biết làm sao trả lời. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cho tới nay che ở trước mắt xương ngủ phá cái miệng, thể hiện ra hắn chưa từng thấy phong cảnh. Cái kia là cái gì đây? Diêu Doãn Tưởng nói không được. Chỉ là ngay lúc đó loại kia chấn động, loại kia đột nhiên muốn liều mạng làm một cái thật lạ tốt sự, loại kia bị người tán đồng cảm giác, mỗi khi nhớ tới, liền để trong lòng hắn kinh hoàng không ngớt. Thật giống, còn sống như thế. Đưa đi đến cảm tạ chu mụ hai người sau, Diêu Doãn tưởng trở lại bản sách của chính mình trước. Ở hắn chứ người, là một phần viết đầy người sinh các loại khả năng tính danh sách. Bắt đầu từ bây giờ học tập, sau đó đại học lựa chọn nghề nghiệp. Vẫn là bắt đầu từ bây giờ làm công kiếm tiền, đi ra ngoài du lịch, hay hoặc là làm một ít nó thử nghiệm. Thiếu niên người mắt thấy còn quá mức nhỏ hẹp, đối với tương lai độ khả thi cũng biết rất ít. Hắn còn không biết chính mình muốn làm cái gì, cũng không biết thế giới dáng dấp, các đại nhân cách sống. Hắn chỉ là muốn lại thử. Loại kia liều mạng muốn phải làm tốt một chuyện cảm giác, loại kia bị người tán đồng, bị người tin cậy cảm giác, loại kia trong lòng kinh hoàng. Mặc kệ con đường phía trước làm sao, cứ việc đi làm cảm giác, hắn hy vọng tương lai còn có thể tiếp tục cảm nhận được, hay là, làm một người sinh mệnh ánh sáng bị điểm lượng lúc, hắn mới coi như thật sự sống lại. Coi âm. Giang Lâm cũng không biết Diêu Doãn Tưởng trên người đã phát sinh biến hóa, cũng không biết chu mộ những người suy đoán. Ngày này, hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, liền xa xa nhìn thấy một loạt cánh có hơn một thước trưởng thiên chỉ hạc từ từ bay qua. Càng nói chuẩn xác, là một loạt thân mặc áo trắng quỷ sai, cưỡi hạc giấy phi hành. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức, không giống như là đông điện quỷ sai. Mà ở những người thiên chỉ hạng phía trước nhất, là một tên Đông Điện Quỷ Sai ở dẫn đường. Xem con đường này, tựa hồ muốn đi Diêm Vương Điện. Giang Lâm hồi tưởng lại trước Quỷ Trưởng Quỷ một chuyện, thông qua phòng trực tiếp chứng kiến, tính toán đây là Bắc Điện Quỷ Sai. Nhưng là, Bắc Điện Quỷ Sai đến Đông Điện làm cái gì? Đông Điện am hiểu phong ấn, Tây Điện am hiểu quỷ khí, Nam Điện am hiểu công pháp cùng chiêu thức, Bắc Điện am hiểu chỉ chắt thuật và nhạc khí. Nay cũng không phải nói, nó điện thì sẽ không phong ấn hoặc là sử dụng quỷ khí loại hình. Chỉ là, bốn điện đều mỗi người có một hoặc hai loại đặc biệt nổi danh. Liên nói thí dụ như vừa nhắc tới phong ấn, mọi người liền gặp không hẹn mà cùng nghĩ đến đông điện. Vừa nhắc tới quỷ khí, liền sẽ nghĩ tới tây điện. Nguyên bản, những này hẳn là mọi người đều biết. Thế nhưng theo bốn điện lui tới biến ít, những việc này trên căn bản cũng chỉ có địa phủ cao tầng, hoặc là một ít lão quỷ kèm biết rồi. Bây giờ, bốn điện từng người quản lý một phương địa giới, đám quỷ sai không có thể tùy ý bước vào nó địa giới địa bàn. Như tất yếu, thì cần phải chuẩn bị từ sớm thật bãi phong thư, hoặc là giấy thông hành một loại đồ vật. Bằng không, mạo muội xông vào bị phát hiện sau, liền sẽ phải chịu nhất định chất vấn cùng sự phạt. Những này là từ đâu tới quỷ sai? Làm sao từng cái từng cái so với ta con bạch. Những người thiên trì học nhìn rất có hứng thú, là quỷ khí sao? Nhìn thấy đám kia thiên trì học không ngừng giang lâm một cái quỷ. Rất nhiều quỷ sai đều từ trong phòng nhô đầu ra, hoặc từ địa phương khác chạy tới, tụ tập ở phụ cận. Bọn họ đánh giá những người thiên trì học, còn có những người toàn thân áo trắng đám quỷ sai, rất là tò mò. Như là nhìn thấy cái gì mới mẻ sự tình như thế. Đám quỷ quái cũng là thích tham gia náo nhiệt. Các ngươi nhìn thấy không, bọn họ y phục trên người không giống như là vải vóc, cũng như là ta viết chữ dùng chỉ, chỉ làm quần áo. Vậy ta nắm một chậu nước rọi qua khứ chẳng phải là hứa đấm. Dùng giấy làm quần áo quỷ sai, ta thật giống ở đâu nghe nói qua, bọn họ chỉ không phải là bình thường chỉ. Thật đáng tiếc. N. Chương 217, cầu đối. Gần nhất có phải là có chuyện muốn phát sinh. Ta cũng nghĩ đến như thế một con tiên chỉ hạ. Chu Vi quỷ nghị luận sôi nổi, hoặc suy đoán, hoặc xem trò vui. Giang Lâm cũng ở bên cạnh nhìn một lúc, chờ những người bắt điện quỷ sai đi xa sau, hắn suy nghĩ một chút, lại đi trợ quỷ đi rồi một vòng. Trợ quỷ tin tức thường thường truyền được nhanh nhất, thế nhưng lần này, Giang Lâm nhưng cũng không nghe thấy cái gì tin tức hữu dụng. Những người quỹ trị biết có như vậy một đội quỹ sai đến rồi, thế nhưng cụ thể, e sợ còn không Giang Lâm hiểu rõ nhiều lắm. Trở lại thập bát địa sau, Giang Lâm cũng không có quá nhiều lưu ý, tiếp tục mọi khi công tác. Gần nhất hắn cho 18 đội thả nghị đồng kết thúc, các đội viên cũng đều từng người bắt đầu rồi công tác. Tất cả như thường. Giang Lâm còn đang suy nghĩ Diêm Vương đại nhân lúc nào cho hắn phái đưa tân đội viên, nhưng chưa từng nghĩ, sau 3 ngày, một cái liên quan với bắt điện, liên quan với bốn điện tin tức đột nhiên bị địa phủ công bố ra. Kinh tra, quỹ trưởng quỹ một án đều do bắt điện gây nên. Bắt điện Diêm Vương đem chịu nổi chủ yếu trách nhiệm, bắt đầu từ hôm nay lui ra Diêm Vương vị trí. Đi đến Hà quên, quản lý lý bắc điện, để cho bắc điện tứ đại phán quan thay mặt quản lý, mãi đến tận xuất hiện Tân Diêm Vương. Mà trong lúc này, còn lại ba điện, Tây điện, Nam điện, Đông điện sẽ cấp phái một đội quỷ sai đi đến làm giám sát. Đến đây, Quỷ Trưởng Quỷ một chuyện mới coi như chân chính có một kết thúc. Tin tức này vừa ra, như bình địa kinh lôi, bốn điện đều ồ lên. Quỷ Trưởng Quỷ một chuyện là bắc điện gây nên. Bọn họ đến cùng làm cái gì? Sự kiện kia lại là bắc điện oa. Tình huống thế nào? Này lượng tin tức cũng lớn quá rồi đó. Phần lớn quỷ quái chỉ biết lúc đó phát sinh như thế một việc lớn, thế nhưng nhưng lại không biết đến cùng là sẽ ra chuyện gì, lại là làm sao phát sinh. Chỉ biết không bao lâu, liền bị địa phủ giải quyết. Còn có chút quỷ, chú ý tới nhưng là một cái điểm khác. Báp điện Diêm Vương thái vị, tứ đại phán quan thay quyền. Phải biết, vậy cũng là Diêm Vương. Một phương địa giới kẻ thống trị, lại còn nói thái vị liền thái vị. Đối với đại đa số quỷ tới nói, Diêm Vương đại nhân chỉ tồn tại ở nghe đồn ở trong, liền thấy đều chưa từng thấy. Có thể nói câu nói trước, phòng trường đều là đố ngang. Nay thực không có lý giải, lại như là cổ đại bình dân cùng hoàng đế như thế. Hoàng đế thống trị quốc gia, tuyên bố các loại điều lệnh, đại đa số người cả quen thuộc trái lại là những người quan phụ cùng bộ khái. Đối với này đột nhiên xuất hiện tin tức, có âm chứng quỷ nghị luận sôi nổi. Chợ quỷ cũng đồng nhiên náo nhiệt lên, đại gia như là lập tức thì có có thể cộng đồng giao lưu sự tình. Cha dư tử hậu đều là đang nói chuyện này. Có chút quỷ thậm chí ở nghĩ nơi này có thể hay không có âm nhu gì luận, hoặc là tứ đại điện trấn quyền. Thế nhưng không ai dám trắng trợn nói ra, chỉ là mịt mờ đề cập một ít. Giang Lâm cũng không nghĩ đến, Báp điện Diêm Vương dĩ nhiên trực tiếp thái vị, mà không phải dùng nó phương thức làm bồi thường. Có điều ngẫm lại, lúc đó quỷ trưởng Quý một chuyện tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, thoái vị thật giống cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được. Chỉ là, Hắc Uyên là cái nơi nào? Giang Lâm suy tư, sắp nhận trong trí nhớ mình chưa từng xuất hiện như vậy một cái từ ngữ cùng địa phương. Địa phủ công bố đạo tin tức này nhìn như cái gì đều nói rồi, nhưng rất nhiều chuyện rồi lại đều không nói. Giang Lâm tự mình cân nhắc sau một lúc, liền đi thứ chín đại đội, nhìn Kiến An Vương có phải là biết chút ít cái gì. Đối với này, Kiến An Vương nhưng chỉ là thần bí cười cợt. Hắc Uyên, ngươi hiện tại không cần biết những này, chờ thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. So với cái này, ngươi đối với nó ba điện đều muốn phái quỷ sai đi bắt điện thấy thế nào?" Kiến An Vương hỏi ngược lại. Giang Lâm từ quỷ sai vị trí xuất phát, suy nghĩ một chút, có thể đi bắt điện học tập, kiến thức bắt điện mỗi cái hệ thống. Không, này không phải quan trọng nhất. Giang Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn điện quỷ sai hội tụ. Ba điện phái đi quỷ sai, nhất định là có thể đại biểu phía kia địa giới người tài ba. Bất kể là thực lực vẫn là các hạng năng lực, khẳng định đều sẽ không có yếu. Hơn nữa bắt điện, tứ phương quỷ sai hội tụ, bốn loại hệ thống lẫn nhau va chạm, có thể học được, thấy được độ vận, nhất định sẽ so với vẫn chờ ở một chỗ muốn nhiều hơn. Đối với khắp nơi quỷ sai tới nói, ngày đều là một cơ hội, đơn giản, cũng là một hồi rèn luyện. Dù sao, ở bắt điện, cái kia liền không còn là chính mình sân nhà. Nếu là gặp phải chuyện gì, chính mình địa giới cũng rất khó ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Giang Lâm con mắt đều sáng. Tiên An Vương không để thời điểm, Giang Lâm còn không liên nghĩ tới những thứ này. Dù sao, ở nhân gian thời điểm, cũng thường có cường quốc phái binh đi quốc gia thua trận nhà đóng giữ sự tình. Thế nhưng, tại đây tứ phương địa giới lẫn nhau không lưu thông cõi âm, chuyện này liền trở nên ý nghĩa bất phàm. Hơn nữa, Giang Lâm đến trước Vốn là muốn coi như muốn phái quỷ sai, cũng là một ít kinh nghiệm phong phú lao tiền bố. Nên với hắn không quan hệ nhiều lắm, vì lẽ đó sẽ không có để ý nhiều. Bây giờ Kiến An Vương nói như vậy, lẽ nào là có cái gì bên trong tin tức, hoặc là tiêu chuẩn? Kiến An Vương như là biết Giang Lâm đang suy nghĩ gì, trên mặt lộ ra cười đến, chậm rãi phun ra hai chữ, "Không có." Không có cái gì bên trong tin tức, cũng không có cái gì bên trong đường lối. Giang Lâm, Kiến An Vương nhạc ha ha nhìn hắn, "Ngươi không phải tìm đến ta tán gẫu sao? Đó cũng không chính là tùy tiện tâm sự." Giang Lâm yên lặng bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp, hỏi, "Bắc Điện, ngươi gặp đi không?" Diệp Vương đại nhân tâm tư, có thể không phải chúng ta có thể đoán. Kiến An Vương dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, có điều ta ngược lại thật ra nghe nói, trước đây thật lâu tứ phương địa giới là có thể lẫn nhau vắng lại, cũng không có cái gì hạn chế lệnh. Hơn nữa, mỗi một khoảng thời gian, tứ phương địa giới còn có thể đồng thời cử hành một hồi thí nghiệm, để tứ phương quỷ sai có thể trao đổi lẫn nhau học tập. Mỗi khi khi đó, cõi âm phần lớn quỷ đều có thể có 3 ngày lễ mừng, tất cả chi tiêu do địa phủ ra. Giang Lâm hơi kinh ngạc, vậy làm sao sẽ diễn biến thành như bây giờ? Dựa theo kiến An Vương thuyết pháp này, vậy trước kia thí nghiệm nên có cỡ nào long trọng. Cái kia hầu như là quan bộ còi âm tĩnh điện. Trong mấy năm nay, có món đồ gì bị thay đổi? Kiến An Vương ngón trỏ hơi xoa xoa chén trà, lẩm bẩm nói, hay là, là có cái gì thành tựu cầu nối lộ vận, không gặp đi. N. Chương 218, Huyện không đường rút lui. Ở Giang Lâm bọn họ nhìn thấy Bắc Điện Tiên Chỉ Học đội ngũ lúc, Tây Điện cùng Nam Điện cũng đến một nhánh Bắc Điện Tiên Chỉ Học đội ngũ. Mà ở sau 3 ngày, lấy địa phủ danh nghĩa công bố đồng dạng tin tức. Bắc Điện Diêm Vương phái vị đi đến Huyện. Phía Nam địa giới, Diêm Vương điện bên trong. Đại nhân, Bắc Điện tổn thương không cần chúng ta bồi thường. Tuần nữa bọn họ lần này còn mang đến lượng lớn tiền bồi thường. Chung Quỷ vung tay lên, trước mặt liền hiện ra một quyển triển khai trả giấy. Mặt trên ghi chép chính là lần này Báp Điện mang tới đồ vật. Báp Điện Quỷ Sai lần này đến đây, ngoại trừ lan truyền Bắc Tuyết tin tức, còn mang đến rất nhiều vật tư cùng Minh Thế, thành tựu Quỷ trưởng Quỷ một chuyện bồi thường. Chuyện này đối với mỗi ngày phá tường sửa tường Nam Điện tới nói, xem như là một một tin tức không tồi. Chung Quỷ khi còn sống, đang học tập trên cũng là một phương học bá, chỉ là không có cái gì cơ hội thi triển. Ừm. Nam Minh ngồi tại chỗ, một cái chân cong lên, tùy ý giẫm đang chỗ ngồi trên. Nghe xong Trung Quỷ báo cáo, hắn lạnh lùng nói, còn có chuyện gì sao? Trung Quỷ gật gù, nam điện trước hư hao đồ vật, còn có chút không hoàn toàn tu bổ xong, bây giờ có số tiền này, vừa vặn có thể xin mời chút nhân sĩ chuyên nghiệp tới xem một chút. Làm xong những này sau, nên còn có một chút còn lại, có thể đem nam điện trước một ít không tiếp tới kịp cách tân độ vật thay một hồi. Đương nhiên, cũng có thể lưu một ít dùng để sau đó bất cứ tình huống nào. Nam Minh, bọn họ nam điện cần như thế tính toán tỉ mỉ sinh sống sao? Hắn nhíu nhíu mày, liền theo các ngươi ý nghĩ đến đây đi. Ngược lại không cần đền tiền là chuyện tốt. Miễn cho trung quỷ cả ngày nghỉ để hắn đi tây điện gõ một bút. Vâng, đại nhân, ta bây giờ sẽ bắt đầu bắt tay sắp xếp." Trung quỷ chấp tay nói. Diêm Vương đại nhân tuy rằng phá nhà, thế nhưng bên trong sự vụ trên, nhưng lại rất đồng ý ủy quyền cho thuộc hạ. Ở bên ngoài thời điểm, quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng là vô cùng đáng tin. "Ân, ngoại trừ phá nhà điểm này, nó đều rất tốt." Trung quỷ vừa muốn, một bên lui ra Diêm Vương điện. Diêm Vương điện bên trong một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Nam Minh thay đổi cái tư thế, duỗi thẳng chân hướng về phía sau chỗ ngồi tới gần, hai tay đan dệt ở sau gáy. Hắn nhìn Diêm Vương điện chẩn nhà, Trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Hách Uyên, ở Bắc Điện Thiên Chỉ Học đội ngũ đến cùng ngày, đồ vật Nam Ba Điện Diêm Vương liền âm thầm đi đến Hách Uyên khu vực. Ở ước định cẩn thận Hách Uyên lối vào, bọn họ nhìn thấy Bắt Tuyết. Nàng toàn thân áo trắng, tóc dài tóc chỉ dùng một cái dây đỏ khinh khinh thắt ở cuối cùng, trên người ngoại trừ một cái kèn sô na, còn lại cái gì đều không mang. Nàng đứng ở vách núi phía trên, thân hình gầy gò đến thật giống một cơn gió đều có thể thổi đi. Nhìn thấy Nam Minh, Tây Hỏa, Diêm La ba người, Bắt Tuyết mang theo bệnh trạng bạch trên mặt lộ ra một tia cười đến. Ủy trưởng Quý một chuyện phạm vào sai lầm lớn, hôm nay ta liền thỉnh tội vào Hách Uyên. Tiện tức các vị giám sát. Tây Hỏa thân mang cả người bùi lật bảo, hai tay chắp ở sau lưng, từ từ nói: "Ngươi không cần như vậy, bồi thường phương thức có rất nhiều loại." "Không." Bác Tuyết mí mắt buông xuống, lắc lắc đầu. Tây Hỏa nửa câu đầu nói không sai, nàng không cần phải lui ra Diêm Vương vị trí, không cần phải tiến vào Huyên. Nàng Diêm Vương vị trí là vị đại nhân kia ban tặng, ngoại trừ vị đại nhân kia, không ai có thể buộc nàng rời đi. Nhưng chính vì như thế, nàng mới càng không có tư cách tiếp tục chờ ở vị trí này trên. Nàng không chỉ phụ lòng vị đại nhân kia tín nhiệm, còn tự ý đối với hắn quan tâm nhân gian làm ra chuyện như vậy. Bắc Tuyết sẽ không đi tìm bất kỳ cơ gì, sai rồi, chính là sai rồi. Nam Minh tiến lên một bước, biểu hiện nghiêm nghị, ngươi nhất định phải tiến vào Hắc Uyên. Nghe đồn, ở Hắc Uyên bên trong, có một cái vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chiến trường, có một hồi vĩnh viễn đang tiến hành chiến đấu. Nhưng, có rất ít người biết nó lối vào nơi ở nơi nào, cũng có rất ít người biết Hắc Uyên bên trong cất giấu đến cùng là cái gì. Bên trong chiến đấu, lại là vì sao mà chiến? Đối mặt Nam Minh vấn đề, Bắc Tuyết thật lòng chỉ trỏ, ta xác định. Nàng quay đầu, liếc mắt nhìn muốn nói lại thôi Diêm La, cười cợt. Nếu như, nếu như hắn ngày nào về đến rồi, Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Nếu như trở về, nàng cũng không mặt mũi thấy hắn. Diêm La nhưng là đột nhiên mở miệng, hai mắt thường hồng, "Ta gặp. Ta gặp ngay lập tức đến nói cho ngươi. Cảm tạ." Bắt Tuyết mỉm cười nói ta, sau một khắc, nàng hướng phía sau lui một bước. Phía sau, tức là vực sâu văn trượng. "Ta, Bắt Tuyết, nhân có tội, bắt đầu từ hôm nay, tiến vào học viện chủ tội." Nàng mở ra hai tay, trạng tóc rơi xuống dưới. Nguyên cùng chủ cộng đi đến. Mấy đạo bóng đen từ một bên trong rừng nhảy ra, không hề do dự hướng về dưới vực sâu nhảy xuống. Trong phút chốc, phía trên vực sâu Ba đạo cực kỳ cường thịnh khí tức chấn động ra đến. Vũ, đại bảo kiếm xuất hiện ở Nam Minh trước người, thân kiếm khẽ chấn động, phát sinh ông minh chi thanh. Háchuyên không đường rút lui, ta, Nam Minh. Diêm La trước người hiện ra đen kịt một màu mà lại mênh mông tinh không, Háchuyên không đường rút lui, ta, Diêm La. Ta, Tây Mã. Tây Mã trong tay hiện ra một cái vòng tròn bản, mâm tròn bên trên, hai cái âm dương ngư chính chậm rãi bơi lội. Ở đây vì là bọn ngươi tiến đưa. Ba đạo mang theo tính tình cương trực câm thanh, ở vùng thế giới này vặn vẹo, thật lâu không dứt. Chu vi trong rừng, một ít chim muông cả kinh tứ tán ra rồi lại đang chạy xa sau, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía này. Chúng nó không biết, hôm nay cái kia khí tức kinh khủng là vì sao mà đến, cũng không biết, kể từ hôm nay, bốn điện Diêm Vương thiếu mất một vị. Càng không biết, cái kia tiến đường là ba vị Diêm Vương. Vực sâu bầu trời, Tây Hỏa, Nam Minh trước sau rời đi. Diêm La đứng bình tĩnh ở Huyễn Lối Bảo, nhìn rất lâu. Lúc trước, bốn người bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân đi theo ở vị đại nhân kia bên người. Đã được kiến thức càng bao la thế giới, cũng nắm giữ càng nhiều quý giá đồ vật. Bọn họ mời hắn, yêu thích hắn, sùng bái hắn. Nhưng nếu nói bốn người bọn họ ở trong, có ai có thể không cố bất kỳ lập trường, không để ý thiên hạ to lớn không vì là đi vì là vị đại nhân kia làm việc. Bạc Tuyết hẳn là người số 1. Ta Vương việc sau khi kết thúc, Diêm La vẫn là gặp thường thường nhớ tới chuyện ngày đó. Bạc Tuyết có thể không cố lập trường đứng ở vị đại nhân kia bên người, Nam Minh có thể tự tin ngẩng đầu đối mặt. Tây Hỏa có thể kiên định lập trường của chính mình, bảo vệ một phương địa giới. Cái kia nàng đây, nàng có thể làm được cái gì đây? Diêm La nhìn về phía phương xa, lần thứ nhất bắt đầu suy tư lên. Vị đại nhân kia rời đi, đối với bọn hắn bốn người, có hay không có cái khác mong đợi? Ở Diêm La cũng sau khi rời đi, ngọn núi này khôi phục dị vãng yên tĩnh. Gió nhẹ từ từ. Một lúc lâu, trên không trời, tầng tầng lớp lớp trong tầng mây, truyền đến một đạo tiếng thở dài. Nếu như không có, hy vọng sau đó có thể viết đến càng tốt hơn. Nói thật, thành tựu người sáng lập tới nói, nắm không cách nào chán ghét Băng Tuyết. E. Hóa 3. Ai. Đêm nay hẳn là cạn không ra chương 2, xin lỗi, đại gia nghĩ sớm một chút. N. Chương 219, Tiền công du lịch phương Đông địa giới. Còi âm. Tự bác điện Thiên Chỉ Hạc đội ngũ đi đến Đông Điện, đã có một ít thời gian Mà ngay ở 2 ngày trước, Diêm Vương đại nhân đã chọn xong một đội quỷ sai, cùng cái kiệu chi thiên chỉ học đội ngũ đồng thời đi đến phương Bắc địa giới. Trợ quỷ bên trong, như cũ có rất nhiều quỷ quái trước khi thảo luận địa phủ công bố những người tin tức, thậm chí còn có nói thư thiên sinh, ở trong quán trà nói về Bắc Điện Thiên Chỉ Học đội ngũ khi đến cảnh tượng. Lúc đó ta vừa nhìn liền biết, hắc, sự tình không đơn giản a. Phải biết, tứ phương địa giới trong lúc đó có hạn hành lệnh, quỷ sai trong lúc đó không thể tùy ý đặt chân nó địa giới, cũng không thể tùy ý nhúng tay nó địa giới sự vụ. Vì lẽ đó, Bắc Điện lần này tới, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Cái kia ăn mặc trường bào màu xanh kể chuyện tiên sinh khoát tay, vỗ một cái án, ngồi ở trong quán trà đám quỷ quái lập tức đến tinh thần. Tuy rằng ngày đó có thật nhiều quỷ quái nhìn thấy, nhưng không có ai có thể nói tới như thế là sắc. Cùng kể chuyện xưa tử. Nói xong Bắc Điện Quỷ Sai đến Đông Điện sau đó phát sinh một dãy chuyện, kể chuyện tiên sinh lại nhấc lên những người cùng Bắc Điện Quỷ Sai cùng rời đi Đông Điện Quỷ Sai. Chúng ta Đông Điện Quỷ Sai đại nhân, hắc. Đó cũng không. Cách thật xa ta liền có thể cảm nhận được nhất đẳng quỷ sai khí tức. Cộng 50 tên quỷ sai, đó là mỗi cái không bình thường a. Cái kia Bắc Điện Quỷ Sai thấy, lúc đó mặt đều trắng bệch một mảnh, nhìn ta Đông Điện ánh mắt đều không giống nhau. Chỉ thấy cái kia nhất đẳng quỷ sai đại người ánh mắtồ lăng, mở miệng nói, "Lên đường đi." Là một cái như vậy ánh mắt, cái kia Bắc Điện Quỷ Sai đồng loạt lui về sau một bước, còn tưởng rằng muốn khai chiến. Kể chuyện tiên sinh nói xong đoạn này sau, trong quán trà có quỷ quái cười hì hì nói, "Bắc Điện Quỷ Sai có như thế tướng sao? Ha ha ha. Ta ngày đó có thể nhìn thấy, người ta Bắc Điện Quỷ Sai vốn là rất bạch, tiên sinh ngươi có phải là ước ao? Bắc Điện đến cùng là cái gì cái dáng vẻ? Còn có Nam Điện, Tây Điện. Chúng ta có thể đều chưa từng thấy." Đúng đây đúng đấy, tiên sinh ngươi cho chúng ta nói một chút nó điện sự tình chứ. Nghe chúng quỷ thảo luận, bộ kia trên kể chuyện tiên sinh cười thần bí, nó điện ta còn thực sự liền biết một ít. Đùng. Hắn vỗ bàn một cái, ngay ở đám quỷ quái yên tĩnh lại, tập trung tinh thần chuẩn bị nghe thời điểm, kể chuyện tiên sinh luốt luốt dấu mép, cười hì hì, muốn biết đến tiếp sau, mà nghe lần tới phấn giải. Thiết. Trong quán trà một trận tồn tứ thanh. Từ quán trà sau khi ra ngoài, kể chuyện tiên sinh một đường quải về chợ quỷ mặt sau khu dân cư, cân nhắc lúc nào lại đi nhân gian báo ngộng một lần. Những khác quỷ báo ngộng, hoặc là là có cái gì muốn giao cho. Thật lạ là muốn người trong nhà tiêu ít tiền hạ xuống dùng, mà kể chuyện tiên sinh bám động, nhưng lại để trong nhà bọn hậu bối cho hắn nói coi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp cố sự. Cái này phòng trực tiếp tuy rằng bình thường cũng chỉ là bám động, tiếp dẫn vong hồn một loại, thế nhưng có lúc cũng sẽ trực tiếp ra một ít bọn họ bình thường kiến thức không tới độ vật. Nói thí dụ như Tiên Niệm Mạnh Bà tìm người nhiệm vụ một chuyện, rất nhiều quỷ cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, vì sao Mạnh Bà trước gặp thay đổi quỷ. Phải biết, Tiên Niệm Mạnh Bà nhưng là không ít quỷ nữ thần trong động, không có chuyện gì đều muốn lén lút chạy đi liếc mắt nhìn. Liền ngay cả trợ quỷ bên trong không ít tranh chứa lại sư, đều ra một chút trước Mạnh Bà tác phẩm lại nói thí dụ như, trước ủy trưởng Quý một chuyện, để lộ ra đến lượng tin tức quả thực không muốn quá to lớn. Nếu như nói thư tiên sinh không đoán sai lời nói, ngày ấy cùng Diêm Vương đại nhân cùng nhau xuất hiện ở Bắc Điện mặt khác ba vị, nên chính là nó ba điện Diêm Vương đại nhân. Ủy trưởng Quý một chuyện để lộ ra đến tin tức rất nhiều, nhưng kể chuyện tiên sinh nhưng là biết, trong này rất nhiều đều là không thể nói ra ngoài. Có điều, Bắc Điện địa phủ là cái gì ra dớp? Cái này hẳn là có thể nói. Nghĩ tới đây, kể chuyện tiên sinh cười cợt, lẩm bẩm nói, hy vọng người dẫn chương trình đại nhân chuyến này có thể có thu hoạch. Hai ngày nữa, nên cũng có thể đi nhân gian báo mộng nhìn tình huống một bên khác, thập bát điện bên trong. Giang Lâm Chính đang làm giả phát trước chuẩn bị, đi đến Bắc Điện đội ngũ, hai ngày trước cũng đã xuất phát. Giang Lâm nghĩ không sai, đi đều là một ít tư lịch phong phú lao tiền bối, mà Giang Lâm hiện tại làm chuẩn bị, nhưng là vì một chuyện khác. Ở Bắc Điện đội ngũ xuất phát ngày thứ hai, thì có Quỷ Hoa tới gọi Giang Lâm đi Diêm Vương Điện một chuyến. Diêm Vương Điện bên trong, ngoại trừ hắn, còn có nó vài tên quỷ sai. Giang Lâm chú ý tới, những quỷ sai này, bao quát chính hắn, đều là gần nhất mới lên cấp đại đội trưởng. Diêm Vương vị trên, Diêm La giải thích Gần nhất, nó ba điện đều có tin tức truyền đến, hy vọng chúng ta bên này chuyên nghiệp phong ấn đội có thể đi một chuyến, giúp bọn họ ra cố một hồi phong ấn, thuận tiện giao lưu học tập một hồi. Nói đến đây, Diêm La ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới vài tên quỷ sai, bình tĩnh nói: "Các ngươi đều là Đông Điện Tân khởi chi tú, lần này liền theo cùng đi cố gắng học tập một chút, nhiều được thêm kiến thức." Nó ba điện, tự nhiên là Tây Điện, Bắc Điện, Nam Điện. Giang Lâm trước muốn đi Bắc Điện, cũng là bởi vì nơi đó tứ phương quỷ sai tụ tập, lẽ ra có thể học được không ít đồ vật. Nếu như có thể theo phong ấn đội trực tiếp đi nó ba điện, bất kể là học tập đồ vật, vẫn là mở mang hiểu biết, đều không thể tốt hơn. Đa Tạ Diêm Vương đại nhân. Vai tên mới lên cấp đội trưởng biết rõ chuyến này đối với bọn họ có ích, dồn dập chắp tay nói cảm ơn. Vì lẽ đó, Giang Lâm hai ngày này đều đang vì đi xa nhà làm chuẩn bị. Đầu tiên là công tác trên, trước tiên đem 18 đội thành viên tạm thời giao tiếp đến đội thứ 9, Kiến An Vương, nơi đó. Sau đó hắn lại đi tu thử tử nhà đi rồi một chuyến. Hai huynh đệ cùng đi chợ quỷ ăn một bữa cơm. Giang Lâm nói, "Ta đi ra ngoài khoảng thời gian này, ngươi nếu là có chuyện gì" Có thể đi tìm đội thứ 9 Kiến An Vương. Đông điện chính là nhà ta, phía ta bên này có thể có chuyện gì? Tu thử tử Vô Vô Giang Lâm bay, đúng là ngươi, đều nói ra môn rựợ và bằng hữu, ngươi qua bên kia có thể không bằng hữu gì, tự mình chú ý an toàn. Nói, hắn từ ống tay bên trong lấy ra một cái cúp bình an, đây là chị dâu ngươi chuẩn bị cho ngươi. Cái kia cúp bình an chỉ có tiền xu to nhỏ, toàn thân chằng loãng, dùng một cái dây thường đen buộc vào. Giúp ta cảm ơn chị dâu. Giang Lâm cởi đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đặt ở trong bao chứa vật. Nhìn tu thử tử cái kia nghiêm nghị vẻ mặt, hắn cười nói: Thật không nghiêm trọng như vậy. Trong đội ngũ còn có phong ấn đội tiền bối theo. Theo nhân loại tiền công du lịch gần như. Nghe được nửa câu nói sau, Tu thử tử không nhịn được cười, người đúng là nghĩ hay lắm xỉ xỉ. Có điều ngẫm lại, thật giống cũng là có chuyện như vậy. Không cần chính mình ra tiền, còn có tiền bối mang đội, cái kia không hay cùng tiền công du lịch gần như sao? Giang Lâm sẽ như vậy nghĩ, thực cùng Kiến An Vương cùng phòng trực tiếp các cư dân mạng có quan hệ. Khi chiếm được muốn đi xa nhà tin tức sau, Giang Lâm liền đi tới một chuyến đội thứ 9, muốn nhìn một chút Kiến An Vương có hay không có đề nghị gì, hoặc là có quan hệ hắn điện một ít tin tức. Kết quả Kiến An Vương không nói gì, trái lại trêu gẹo nói rất tốt, ta, đến thời điểm cho ta cũng mang một điểm bên kia địa phương đặc sản trở về. Giang Lâm sau khi nghe dở khóc dở cười, có điều cũng bợ vậy thả xuống căng thẳng tâm tình. Ở hai ngày nay chuẩn bị bên trong, Giang Lâm cũng không có đã quên làm phòng trực tiếp nhiệm vụ hàng ngày. Thuận tiện đang trực tiếp bên trong nói ra một hồi muốn đi xa nhà đi nói điện sự tình. Sau khi nói xong, màn đạn khu lúc đó liền náo nhiệt cực kỳ. Người dẫn chương trình muốn đi đâu đi đâu? Cái mục đích thứ nhất chính là cái nào? Gào gào gào người dẫn chương trình đến chúng ta này. Đến phía nam, người dẫn chương trình đến phía tây. Phía tây thật đồ chơi có thể có thêm. Địa phủ sắp xếp Cái kia chẳng phải là tiền công du lịch. Đầu chó. Hệ thống nhiệm vụ, trở thành một tên lưu tú nhất đẳng quỷ sai, nhiệm vụ tiến độ 35%. Chương 220, không ở trẩm mặc bên trong bạo phát, liền ở trẩm mặc bên trong lúng túng. Ken ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ 1, phổ cấp nam điện địa phủ văn hóa đặc sắc. Ken ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ 2, phổ cấp tây điện địa phủ văn hóa đặc sắc. Ken ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ 3, phổ cấp bắc điện địa phủ văn hóa đặc sắc. Ken ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ 4, chí ít hoàn thành một lần đặc cấp nhiệm vụ. Ken ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ 5, chí ít học được như thế kỹ năng mới. Ở Giang Lâm rời đi thập bát điện, đi đến địa điểm ước định tập hợp thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên cùng diễn tấu tự, keng keng keng, cái liên tục. Giang Lâm cẩn thận vừa nghe, dĩ nhiên liên tiếp phát động năm cái nhiệm vụ mới. Trở thành ưu tú nhất đảng quỷ sai nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Giang Lâm vẫn cho là phải đợi cái kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới phải xuất hiện nhiệm vụ mới đây. Xem ra, hệ thống nhiệm vụ gặp theo sự lựa chọn khác hoặc là bốn phía hoàn cảnh biến hóa, mà xuất hiện nhiệm vụ mới, cũng không phải nhất thành bất biến. Hơn nữa, này năm cái chi nhánh nhiệm vụ tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng ba cái đầu đều là tuyên dương nó địa phủ văn hóa đặc sắc. Hắn lần này đi xa nhà, chính là muốn đi nải ba cái địa phương, vì lẽ đó hoàn toàn có thể tiện thể hoàn thành. Cho tới chi nhánh nhiệm vụ 4, đặc cấp nhiệm vụ, Giang Lâm còn chưa có tiếp xúc qua. Nhưng hắn trước đây nghe nói quỷ sai đề cập tới, ở có địa phủ nhiệm vụ ở trong, ngoại trừ bình thường bọn họ tiếp xúc đến nhiệm vụ, còn có một loại đặc cấp nhiệm vụ. Chỉ có từng làm đặc cấp nhiệm vụ, mới có thể có thể xứng tụng là địa phủ nhân viên cao tầng. Mà bình thường quỷ sai, căn bản không nhìn thấy đặc cấp nhiệm vụ, cũng không biết đặc cấp nhiệm vụ muốn đi nơi nào tìm. Có quỷ sai suy đoán, đặc cấp nhiệm vụ chỉ sợ là Diêm Vương đại nhân tự mình tuyên bố. Giang Lâm một bên cân nhắc muốn làm sao hoàn thành này. mấy cái nhiệm vụ, một bên đi đến đông điện trong địa phủ một cái lối vào nơi. Ở nơi đó, đã dựng một chiếc có thể chứa được 20, 30 người cơ trung quỷ khí thuyền. Trên thuyền, đã có ba tên quỷ sai đến sớm. Cầm đầu chính là tên kia mang đội phong ấn đội lao tiền bối, hắn tóc hoa râm, trên người mặc áo bào màu xanh lam, thân hình thẳng tắp, khác nào một viên thanh tùng. Tiền bối, chuyến này liền tiên phước ngài. Giang Lâm trước tiên hỏi thăm một chút. Đội phong ấn này lão tiền bối gật gù, "Trước tiên lên đây đi." "Được." Ngay ở Giang Lâm bước lên quỷ khí thuyền một sát na kia, trong đầu Hệ thống tiếng nhắc nhở dĩ nhiên lại một lần vang lên. Ken ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ 6, duy trì bản tâm. Gợi ý của hệ thống, lần này sở hữu chi nhánh nhiệm vụ đều lấy ký chủ lại lần nữa trở lại đông điện thời hạn hạn. Nếu là trở lại đông cuối cùng, nhiệm vụ vẫn như cũ chưa hoàn thành thì lại coi là từ bỏ nhiệm vụ. Nghe được này hai đạo tiếng nhắc nhở, Giang Lâm mặt người. Duy trì bản tâm. Lẽ nào hắn lần này đi ra ngoài sẽ gặp phải cái gì để ý nghĩ khác sạn sinh chết đi sự tỉnh. Giang Lâm suy nghĩ một chút, không nghĩ ra cái manh mối, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Có điều hắn đã có hệ thống nhắc nhở. Đến thời điểm gặp phải cùng chi nhánh nhiệm vụ 6 chuyện có liên quan đến, nên có nhận biết. Ở Giang Lâm suy tư trong lúc, lần này muốn xuất hành quỹ sai đều trước sau đến quỹ khí thuyền. Phong Ấn đội Lao Tiền Bối đứng ở đầu thuyền, thấy đội viên đều tới gần đủ rồi, hắn bước lên trước, mở miệng nói: "Ta là Phong Ấn ba đội đội trưởng, từ Hữu Trì cũng là lần này mang đội đội trưởng. Hy vọng ở sau đó đi đến ba điện trên đường, chúng ta có thể lẫn nhau hỗ trợ." Phía dưới ta trước tiên điểm danh, điểm đến đều ứng một tiếng. Nói, Phong Ấn đội Lao Tiền Bối, từ Hữu Trì lấy ra một cái sách, ánh mắt đảo qua đang ngồi vài tên quỹ sai. Phong Ấn chín đội đội trưởng, dư Bạch Tinh Đến, một bên thân mặc áo bảo trắng viền vàng, sau lưng có một chữ Phong Dư Bạch Tinh lên tiếng trả lời. Hắn là năm gần đây mới lên cấp Phong ấn đội đội trưởng, cũng là lần này đi ba điện thực thi Phong ấn nhiệm vụ thành viên chủ yếu. Lúc này, đối mặt tên này Phong ấn ngành nghề lao tiền bố, Dư Bạch Tinh thân thể căng thẳng, âm thanh khắc khô. Khắc nào một tên nhìn thấy thần tượng Tiểu Mạnh Tân. Từ Hữu Chi liếc mắt nhìn hắn, gật gù, tiếp tục nói: "Vạch vô thường 18 đội đội trưởng, Giang Lâm." Đang suy nghĩ chi nhánh nhiệm vụ Giang Lâm lập tức thu hồi tâm tư, "Đến." Từ Hữu Chi ánh mắt ở Giang Lâm trên người dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì khó mà nhận ra gật gù. Hắc vô thượng 16 đội đội trưởng, liêu không vì lạ. Đến tình báo đội, phong ấn đội lao tiền bố từng cái điểm danh, cũng coi như là để vài tên đội viên biết nhau một hồi. Chuyến này cộng 6 tên quỷ sai. Bên trong, phong ấn đội bao hàm từ Hữu Chi ở bên trong, cộng 2 tên quỷ sai, chủ yếu do bọn họ hoàn thành các điện phong ấn nhiệm vụ. Còn lại đều là đi học tập quỷ sai. Hắc vô thượng một tên, Bạch vô thượng một tên, tình báo đội một tên, quỷ khí phường thành viên một tên. Đều đến đông đủ, vậy chúng ta lên đường đi. Từ Hữu Chi gật gù, đưa tay phải ra, trong tay quỷ khí hiện lên. Xuất phát. Theo này ra lệnh một tiếng, cả chiếc thuyền khẽ chấn động, bàng bạc quỷ khí tự thân thuyền hướng bốn phía chấn động ra. Sau một khắc, cả chiếc thuyền đột nhiên lên cao, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt đã xuất hiện ở nhân gian trong trời cao. Chu vi mây trắng tầng tầng lớp lớp vờn quanh bốn phía. Nhưng ở thuyền ngang qua mà quá hạn, những người tầng mây nhưng như là gặp phải cái gì vô hình trở ngại, không thể không hướng về thuyền hai bên mà ra. Lần này ba điện hành trình chính thức xuất phát. Từ Hữu Chi đứng ở thuyền phía trước nhất, giải thích: "Lần này chúng ta sắp xếp hành trình là trước tiên đi Nam điện, sau đó là Tây điện, cuối cùng là Bắc điện." Địa phủ bên kia đã sớm thông báo các điện, vì lẽ đó chúng ta trực tiếp trước tiên đi Nam điện. Từ cõi âm quá khứ, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít hiểm địa cùng cấm kỵ khu vực, vì lẽ đó chúng ta trực tiếp từ nhân gian chạy tới, Nam điện bên kia gặp sớm tới tiếp ứng chúng ta. Nói xong lần này sắp xếp hành trình sau, Từ Hữu Chi hỏi: "Các ngươi có còn hay không cái gì muốn hỏi?" Phong ấn đội dư Bạch Tinh có chút sốt sắng nói: "Tiền bối biết Nam điện là thế nào sao?" Từ Hữu Chi suy nghĩ một chút, nói: "Bây giờ tứ phương địa giới rất ít lui tới, ta cũng biết rất ít. Vì lẽ đó, Nam điện là thế nào vẫn là cần các ngươi chính mình đi tìm hiểu." Ta tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ chuyến này." Dư Bạch Tinh trên mặt lộ ra vẻ kích động, cũng không biết hắn là bởi vì nghĩ đến Nam Điện mà kích động, hay là bởi vì cùng thần tượng nói lên nói. Sau đó, Từ Hữu Chi thấy mọi người đều không có lại muốn hỏi, nên tiền nói: "Chuyến này còn có nửa ngày mới sẽ tới, đại gia nghỉ ngơi một chút, bảo toàn sức mạnh." Nói, hắn trước tiên ở trên thuyền tìm cái địa phương ngồi xuống. Dù sao, chuyến này chỉ có bọn họ vài tên quỷ sai, trên đường liệu sẽ có phát sinh cái gì, đến Nam Điện sau khi lại sẽ gặp phải cái gì, hết thảy đều là không biết. Bọn họ có khả năng làm chính là bảo tồn thần sức mạnh để tự thân duy trì trạng thái tốt nhất. Trong lúc nhất thời, trên thuyền ai cũng không nói gì thêm. Tiên tính đến cửa điểm, chỉ có thân thuyền đi nhanh lúc, âm thanh của gió o o mà qua. Vừa nãy có tử tiền bối dẫn dắt, ai cũng không có chú ý. Nhưng giờ khắc này một tiên tính lại, những này mới lên cấp đại đội trưởng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được. Bọn họ ở hộp hàng năm trên nhìn thấy. Bên cạnh những người này, tận mắt nhìn nàng hắn hắc lịch sử. Một loại lúng túng bầu không khí, bắt đầu lặng yên không một tiếng động đĩa ở trên thuyền lan tràn ra. Chương 221, ha, ha ha ha ha thật lúng túng. Uy khí trên thuyền Vài tên mới lên cấp đại đội trưởng vẻ mặt cứng ngắc. Họ hàng năm mới vừa kết thúc thời điểm, mọi người đều tận lực phòng ngừa tiếp xúc. Bây giờ vừa mới quá khứ không bao lâu, lúc này vừa thấy mặt, họ hàng năm từng hình ảnh nhất thời cùng HD điện ảnh tự ở trong đầu chiếu lại. Không thể chấn khỏi. Đặc biệt Hắc vô thường Liễu bất vì, cùng phong ấn đội dư mịt tinh. Lúc đó một cái lén lút chuyển bản án, một cái truy ở bên cạnh triển khai điểm viện đại thuật. Cái kia ngu đần dáng dấp, bọn họ mỗi hồi muốn một lần, liền xã chết một lần. Lũng tung khí tức giống như thực chất, hầu như có thể ở trên tuyển dựng lên ba tòa lầu cao. Ngồi ở một bên tử hữu chi lặng lẽ mở một con mắt, nhìn những này hậu bối phản ứng, trong lòng lén lút nhạc ca một hồi. Hợp hàng năm Tịnh Yến sắp xếp ý định ban đầu một trong, chính là để những này mới lên cấp các đội trưởng trong lúc đó lẫn nhau làm quen một chút. Coi như khanh hậu bối, những người cấp tiền bối cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng. Trên thực tế, đại gia liền hắc lịch sử đều lẫn nhau nhìn thấy, lại còn có cái gì phải sợ chứ? Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó từ lâu so với bình thường người càng quen thuộc, coi như lung tung, cũng chỉ là nhất thời. Hơn nữa, chờ bọn hắn sau đó trưởng thành. Cách mấy chục cái hơn trăm năm lại quay đầu. Những ký ức này lại làm sao không phải là một loại tốt đẹp đây? Đột nhiên, từ Hữu Chi tầm mắt rơi vào Giang Lâm mặc trên. Nay hậu bối cũng tâm tính ngược lại không tệ. Ở đối phương nhận ra được trước, từ Hữu Chi thu hồi ánh mắt, một lần nữa trợn mắt lên. Giang Lâm ngồi ở đây chút mới lên cấp đội trưởng trong lúc đó, nhưng là không có quá to lớn cảm giác. Họ hàng năm mới vừa kết thúc thời điểm, là cảm giác thấy hơi lung tung, thế nhưng hắn tam thế trong ký ức, cũng có không ít lúng túng sự tình. Vẫn là quá chím én. Hơn nữa sau đó hắn đi nhân gian đi rồi một chuyến, các cư dân mạng họa chi đồ xem ra cũng cũng không tệ lắm. Sau đó lại vội vàng công tác đúng là dần dần thả xuống hợp hàng năm trên chuyện đã xảy ra. Lúc này, hắn thấy mọi người đều không tiếp tục nói nữa, chu vi tầng mây vần quanh. Đi xuống mới nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít thành thị sơn thủy dáng dấp. Suy nghĩ một chút, Giang Lâm mở ra phòng trực tiếp. Hôm nay trực tiếp nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu làm đây. Chỉ cần một có cơ hội, Giang Lâm liền sẽ không bỏ qua cái kia 500 điểm. Cái gọi là không tích nửa bước không cứ thế ngàn rặm, không tích tiểu lưu không lấy thành giang hải. Bất luận là đồ vật gì, cũng có thể góp nhỏ thành lớn, cuối cùng do lượng biến chuyển hóa thành chất. Phòng trực tiếp mới vừa vừa mở ra, thì có rất nhiều dân mạng tràn vào đi vào. Phạm Vật đã sớm chờ thời khắc này. Ha ha ha ha ha vẫn là cho bọn cô nương đợi được. Đệ nhất số 1, ai cũng chớ cùng ta cướp. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình hiện tại là đi đâu? Người dẫn chương trình đến phương Tây sao? Các cư dân mạng hưng phấn, rêu rao lên, đã bắt đầu ở trước màn hình vô bạn chúc mừng. Từ khi người dẫn chương trình nói rồi hai ngày nữa muốn đi nói cuối cùng, bọn họ cũng đã sớm bắt đầu bị kích thích. Đặc biệt những người phương Đông địa giới ở ngoài dân mạng. Trước đều là nhìn người dẫn chương trình ở phía đông công tác, ủy trưởng quý một chuyện thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn người dẫn chương trình ở phía đông bật việc. Có thể hiện tại không giống nhau. Người dẫn chương trình muốn đi nói điện. Nói cách khác, người dẫn chương trình có khả năng đi phía Tây, có khả năng đi phía Nam, phương Bắc. Có thể đem bọn họ trò kích động hơn rồi. Các ngươi đừng cả nghĩ quá rồi, người dẫn chương trình vẫn là gặp trở lại phía Đông khà khà khà. Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta muốn hiện tại màn đạn bên trong vui chơi chạy một vòng. Chu vi những người nhanh chóng bay qua chính là vân sao. Các ngươi xem phía trước, thật lớn một đống. Vân. Bay bay, cái kia đống vân hướng về hai bên bay khỏi. Mẹ nó, phía trước các ngươi dùng từ có thể hay không lại ưu mỹ một điểm, tương tự là 9 năm nhiệm vụ, các ngươi sao liền như thế tú? Mọi đến lúc này, các cư dân mạng đều muốn cảm khái một phen phòng trực tiếp màn ảnh là như vậy hiệu bọn họ. Chỉ thấy trực tiếp màn hình chia làm hai cái bộ phận, một phần mặt hướng trên thuyền, một phần thì lại mặt hướng thuyền ở ngoài. Theo quỹ khí thuyền phi hành, chu vi mỏ mịt tầng mây bắt đầu dần dần biến thiếu. Từ trời cao nhìn xuống xuống, từng tòa từng tòa thành thị, từng mảng từng mảng hồ nước, non xanh nước biếc, tốt đẹp non sông từng cái triển hiện tại bọn họ trước mắt. Điều này làm cho ở tại nhà cao tầng, ngẩng đầu không gặp tinh không, tối đầu không gặp cỏ xanh các cư dân mạng thấy, chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Đồng thời, còn có sâu sắc vui mừng. Đây chính là tổ quốc chúng ta tốt đẹp non sông a. Ngươi xem cái kia nước lam, núi nhiều thanh. Đầu chó. Thật ta rất mơ, chính là có thể ở tại điền trong vườn, có chính mình một gian phòng nhỏ, một mảnh ruộng, lại nuôi một con cẩu. Trên lầu, vì lẽ đó rất mơ được gọi là rất mơ, vậy thì là trong mộng suy nghĩ a. O, ta cờ mờ mờ. Ngươi nói thật có đạo lý. Ở các cư dân mạng kích động phát ra màn đạn thời điểm, trên thuyền lúng túng bầu không khí còn đang kéo dài lan tràn bên trong. Coi như Giang Lâm vừa bắt đầu không cảm thấy đến có cái gì, lúc này, tại đây dạng trong không khí, cũng không khỏi cảm nhận được nó quỷ sai loại kia muốn dùng chân lặng lẽ ở trên thuyền khu ra một gian phòng dưới đất kích động. Giang Lâm, hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp tục ngồi phối hợp lại ra. Không phải vậy, tổng có vẻ nó quỹ sai quá khó xử. Một bên, Từ Hữu Chi nhìn một lúc, buồn cười lắc đầu một cái, đang chuẩn bị đẩy những này hậu bối một cái. Đột nhiên, một thanh niên vang lên. Ha ha ha ha ha. Tình báo đội đội trưởng Tần Chu chu đột nhiên há miệng, vẻ mặt thật lòng cười vài tiếng. Nàng ăn mặc một thân áo bào màu đen, bên hông có đai đen buộc chặt, dưới có một khối thúy sắc mặc bội, thật dài bình tóc mái hầu như che lại hơn nửa khuôn mặt. Có ở trong đám người, một ánh mắt nhìn lại, ai cũng sẽ không chú ý tới năng lực của nàng. Đại gia không nên như vậy làm ngồi mà ha ha ha ha ha. Nếu không chúng ta làm cho gì? Nay vài tiếng ha ha ha, nghe được các cư dân mạng đều đi theo lúng túng lên. Một ít dân mạng vừa mới bắt đầu còn không chú ý tới bên này bầu không khí, còn tưởng rằng những này đội trưởng đang ngồi. Kết quả này ha vừa ra, lại như là mở ra một cái nào đó khai quan tín hiệu. Sợ nhất không khí đột nhiên lúng túng. Có bao nhiêu cái ha, liền có bao nhiêu cái lúng túng, ngươi tàn nữa, đầu chó. Lời nói, các ngươi có hay không cảm thấy đến những quỷ sai này đại nhân đều có chút quan mắt? Trên lầu người nói chính là vị kia chuyển bản quỷ sai đại nhân, vẫn là vị tiêu biểu diễn điểm huyện đại nhân. Ồ, oh. có điều lúng túng tuy lúng túng, nhưng dù gì cũng xem như là đánh vỡ một hồi trên truyền bầu không khí. Phong ấn đội dư Bạch Tinh nhắm chặt mắt lại, Giang Lâm cũng nhân cơ hội đứng dậy, đi đến về một bên ngắm phong cảnh. Tình báo đội Trần Chu Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong bao chứa vật lấy ra một cái nồi sắt lớn. Ha ha ha, ta xin mọi người ăn lẩu đi. Nàng vừa nói, vừa bắt đầu bãi hoa, đào nguyên liệu nấu ăn. Ở nhân gian có một câu trả lời hợp lý, chính là không có cái gì là một bữa nồi lẩu giải quyết không được. Nếu như có, nàng thật lòng nhìn lại ra Chờ Quỷ Sai các đội trưởng nhìn sang lúc, chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra một cái kéo tay. Nếu như có, vậy thì hai bữa. Tần Chu Chu âm thanh không có cái gì chập trùng, vẻ mặt cũng vô cùng chăm chú, làm cho người ta một loại đàn hoàng chỉnh trọng cảm giác. Thế nhưng, Hắc Vô Thường Liễu bất vi khẽ miệng giật giật, cái tên này, đúng là thật lòng sao? Đột nhiên liền bắt đầu nói muôn nấu nồi lẩu. Nàng chẳng lẽ không cảm thấy được lúng túng sao? N. Chương 222, các ngươi có thể hay không đừng tú. Tần Chu Chu nói làm liền làm, đưa tay thả ra bản thân Quỷ binh. Trước lên thuyền thời điểm, sợ thuyền lên không gian không đủ. Nàng đem quỷ binh thu trong túi đi tới. Nhất thời, hai tên thân cao chỉ có khoảng 1 mét quỷ binh xuất hiện ở quỹ khí trên thuyền. Chúng nó theo chủ nhân hóa trang, ăn mặc một thân áo bảo màu đen, bên hông dùng dây buộc nhất hệ. Chỉ là, một cái vóc người gầy trơ cả xương, quần áo rộng rãi, một cái cả người mũm mĩm, quần áo căng thẳng. So sánh rõ ràng. "Chủ nhân, chủ nhân." Hai tên quỷ binh mở miệng nói. Chúng nó liền liền âm thanh, cũng là một cái nguyên khí tràn đầy, một cái nhẹ nhàng, cùng nhanh không tự tự. Tần Chu Chu gật gù, nói, "Lại một, tiểu nhị, chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn." "Được rồi, chủ nhân." Được rồi. Chủ nhân. Hai tên quỷ binh bắt đầu bận việc lên. Hắc vô thượng Liêu Bất Vi đều xem sử sốt. Chỉ thấy Tần Chu Chu đưa tay cầm cái thứ gì, tiện tay ở mập mạp trên người vạch một cái, vật kia liền nổi lửa. Sau đó đem hỏa ở nồi sắt lớn phía dưới thiêu đốt. Thật liền, thật ngay ở này quỷ khí chiến truyền, nổ súng làm nồi lẩu. Ha ha ha ha ha, vị này quỷ sai đại nhân thật hiểu, mừng lại không được liền hai bữa. Cái này quỷ sai đại nhân chơi thật vui, phấn phấn. Khi nghe đến nồi lẩu một từ thời điểm, các cư dân mạng đều kinh ngạc. Không nghĩ đến quỷ sai các đại nhân cũng sẽ biết nồi lẩu, còn biết nồi lẩu dùng từ lập tức liền để bọn họ có cảm giác thân thiết, có loại mọi người đều là lao hương cảm giác. Kha kha kha nổi lẩu người người yêu. Không có cái gì là một bữa cơm giải quyết không được, không có cái gì là một cây làm chẳng nên non. Đầu chó, mập mạp gọi lại một, gầy gò gọi tiểu nhị. Ha ha ha này gọi là phương thức cũng làng yêu. Trên thuyền, vẫn quan sát những này hậu bối từ hữu chi thấy, nhưng là đứng dậy đi đến nổi lẩu một bên ngồi xuống. Hắn đầy hứng thú nhìn một lúc, cười ha ha hỏi, "Tiểu cô nương, này nổi lẩu có điểm đặc biệt gì dò sao?" Chú ý Tần Chu Chu từ nỗi sát lớn bên trong ngẩng đầu lên, lúc này, theo nàng nạp liệu thêm thang động tác, thang để đã bắt đầu ùn ục nổi bong bóng. Từng trận mê người hương vị từ trong nồi nhẹ nhàng đi ra. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ăn cái gì nâng cái gì, ăn được náo nhiệt vui vẻ là được rồi. Ta có thể đồng thời ăn sao? Từ Hữu Chi cười ha hả nói, khẳng định mọi người cùng nhau ăn mồi náo nhiệt. Tần Chu Chu mò làm ra một bộ bát đũa cẩn thận xoa xoa sờ đưa tới, Tôn Tính nói, đây là lão tiền muối ngoài phần, muốn ăn cái gì liền thả cái gì. Từ Hữu Chi cũng không khách khí, bắt đầu tự quỹ binh xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn ở trong chõ tròn lên. Một bên, chính đang nhắm mắt giả trang chính mình cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì cũng không biết phong lấn Dư Bạch Tinh lặng lẽ mở một con mắt. Tầm mắt rơi vào lão tiền bối tử hữu chi trên người, cùng tiên bối đồng thời ăn lẩu. Dư Bạch Tinh trên mặt hiện ra một tia mơ hồ kích động. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó lặng lẽ hướng về nồi lẩu bên kia Ji Ji, lại Ji Ji. Sau đó lặng lẽ xuất hiện ở lão tiền bối bên cạnh, năm năm đấm ở bên mép ho khan một cái, ta cũng tới nếm thử đi. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn liền xuất hiện một bộ bát đũa. Tần Chu Chu một bên lấy ra mấy bộ bát đũa, một bên chào hỏi, đại gia có thể bắt đầu ăn. Giang Lâm suy nghĩ một chút, đi tới, ta cũng mang một chút nguyên liệu nấu ăn, có thể bỏ vào đồng thời ăn. Bên cạnh Quỷ Khí Vương Thành Viên thấy, cũng yên lặng mà tới gần. Sau đó học Giang Lâm từ trong túi móc ra một ít nguyên liệu nấu ăn đến, sau đó bưng bát đũa nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm nồi sắt lớn. "Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi." Hắc Vô Thưởng Liêu bất vi đứng ở một bên khác, hai tay hoàn lực, cũng không thèm nhìn tới bên này. Nồi lẩu có cái gì tốt? Hắn кем trước kia ăn sao? Quan hệ của bọn họ như là rất tốt dáng vẻ sao? Lại nói, hắn lần này đi ra chính là học tập, không phải là vì ăn ăn uống uống. Tần Chu Chu nâng lên bát đũa lay hai cái món ăn, ngẩng đầu nhìn Liễu Bất Vi một ánh mắt. Lại lay hai cái món ăn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Liễu Bất Vi mi tâm nhảy nhảy, không nhịn được quay đầu nhìn lại, vừa định hỏi nàng đến cùng muốn làm gì, đã thấy Tần Chu Chu chính thật lòng đang ăn cơm, cũng không có xem bên này. Đột nhiên liền bị trừng một ánh mắt quỷ khí phương thành viên. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về bên cạnh hơi di chuyển, đàng ra cái vị trí, ngươi có thể tới nơi này ngồi. Liễu Bất Vi, hắn không phải ý này. Từ Hưu Chi vui cười hớn hở nói, không cần sốt sáng như vậy, nên thả lỏng thời điểm liền buông lỏng một chút, đợi được năm điện, các ngươi liền bận điu lên. Phong ấn đội dư Bạch Tinh gật gù, Tiền Bối nói đúng lắm. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Bất Vi, "Liễu huynh đừng giận rồi, mọi người đều là đồng điện không cái gì thật không tiện. Nhanh tới dùng cơm đi." Liễu Bất Vi nhất thời cứng đờ, trong nháy mắt pha công, cắn răng nói, "Ai giận rồi." Hắn nhanh chân đi tới, động tác cứng ngắc ở Quỷ Khí phòng thành viên bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bát đũa liền gắp một chiếc đũa món ăn. Sau đó, động tác thoăn khoét đại địa lại gắp một chiếc đũa món ăn. "Ta thế nào cảm giác vị này, Liễu huynh quái đáng yếu ha ha ha." Đội ngũ này rất có hứng thú, vị kia lão tiền bối cũng rất hòa ái dễ gần. "Này nồi lẩu, nó bảo vệ tụi sao?" W thật là thơm. Mới vừa đặt hàng một phần nồi lẩu, đầu chó. Nhìn ống ngủ cùng ngục nổi bong bóng nổi sát lớn, các cư dân mạng phảng phất cắt đến mỹ thực chuyên ngủ. Rất nhiều dân mạng vì bảo vệ ngay lập tức tiến vào phòng trực tiếp, hiện tại đều còn chưa ăn cơm nữa. Lúc này thấy cảnh này, nhất thời liền cảm giác cái bụng không xong rồi. Nhất định phải đến chút vật gì bồi bổ, bổ. Không chịu được, ta trước tiên đi gặm cái trái cây. Phía trước đói bụng đều tránh ra, đường trống đỡ ta uống gió tây bắc. Nhất hữu, ngươi còn có thể uống gió tây bắc, ta cũng không tìm tới tây bắc ở đâu. Đến, trên lầu ngươi nói cho ta một chút bên kia là tây bắc. Mẹ nó các ngươi có thể hay không đừng tú, tú đến lão tử đau bụng. Mọi người đều biết, nồi lẩu đều là càng ăn càng náo nhiệt, nhưng không ai biết, quỷ quái vị đến cùng có hay không cực hạn. Trên thuyền bữa này nồi lẩu, một ăn thì ăn gần nửa ngày, nguyên liệu nấu ăn giải quyết một đống lại một đống. Mắt thấy sắp đến phía nam địa giới, cái đám này đội trưởng mới kết thúc bữa này nồi lẩu. Mà các cư dân mạng, liền như thế tận mắt nhìn gần nửa ngày coi âm mị thực tích mục. Có nhìn thấy cái bụng ụ của gọi, có nhưng càng nhìn no. Đừng ăn đừng ăn, cái bụng không chứa nổi. Trên lẩu, người cái này không chứa nổi là thật làm sao? Đầu chó rốt cục muốn đã tới chưa muốn đã tới chưa? Sớm bắt đầu kích động. Con đường này, ta biết đại khái người dẫn chương trình bọn họ là muốn đi nơi nào. Tiểu Kỳ Trưởng, tình báo đội Trần Chu chu lay hai cái món ăn, ngẩng đầu nhìn Liễu Bất Vi một ánh mắt. Cái tên này không ăn cơm. Nàng lay hai cái món ăn, vừa liếc nhìn. Quên đi, cái tên này phóng trừng là không muốn nắm bản ăn đi ra. Ai? Chuyên tâm vùi đầu ăn lẩu bên trong. Hắc Vô Thưởng Liễu Bất Vi. Trần Chu chu đến cùng muốn nói cái gì? Quỷ Khí Phường thành viên. Hắn làm sao bị trừng? N. Chương 223: Tứ căn nguyên trên giải quyết vấn đề lại có thêm lập tức muốn đến phía Nam địa giới. Từ Hữu Chi giải thích. Nghe nói như thế, trên thuyền các đội viên cũng không nhịn được đứng lên, hướng về phía trước nhìn lại. Rốt cục, muốn đã tới trưa. Thời khắc này, Giang Lâm trong lòng cũng không khỏi có chút trở mông lên. Từ khi tứ phương địa giới cấm hành sau, địa phủ bên trong có quan hệ nó điện tư liệu cũng từ từ biến thiếu. Nam điện gặp là cái gì dạng đây? Nơi đó quỷ sai cùng bọn họ đông điện như thế sao? Bọn họ sử dụng vũ khí, đối phó quỷ quái phương thức, lại sẽ là như thế nào? Ở nơi đó, bọn họ lại sẽ gặp phải cái nào sự? Như vậy nghĩ, dĩ nhiên có loại ra ngoài thám hiểm cảm giác. Đột nhiên, Giang Lâm tối đầu hướng về bên cạnh người nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người gầy yếu, chỉ có khoảng 1m cao quỷ binh chính cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo hắn vào táo một góc. "Giang Lâm, nếu như hắn như không lầm lời nói, này quỷ binh là gọi tiểu nhị tới. Nhỏ hơn một chút, cái thứ hai quỷ sai. Này gọi là rất." Ngắn gọn sắng tỏ. Giang Lâm ngẩng đầu hướng về Trần Chu Chu nhìn lại, nghi ngờ nói, "Ngươi quỷ binh đây là mượn?" Trần Chu Chu liếc mắt nhìn Giang Lâm, vừa liếc nhìn tiểu nhị. Nàng suy nghĩ một chút, nói, "Hắn hẳn là sợ ngươi ngã xuống." Giang Lâm giờ khắc này đang đứng ở quỷ khí truyền biên giới, mà tiểu nhị kia chính đang giang lâm mặt sau một điểm lôi kéo hắn. Như thế vừa nhìn, thật giống là có chuyện như vậy. Ầm. Quỷ khí truyền tựa hồ là đụng vào cái gì, đột nhiên run lên một hồi. Trong phút chốc, giang lâm trên đùi liền có thêm cái đồ vật. Hắn tối đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị chính hai tay hai chân tề dùng ôm treo ở trên đùi của hắn. Giang Lâm, hắn thế nào cảm giác, là con vật nhỏ này sợ ngã xuống cơ chứ? Tiểu nhị cũng ngẩng đầu nhìn giang lâm, chớp lóc đầu, hai mắt thật to, khủng bố bên trong lại vẫn mang theo một ít đáng yêu. Sau một khắc, trên thuyền đám quỷ sai sắc mặt dùng mình. Từ hữu chi bỗng nhiên giơ tay, một cái mẩu vàng dây thường vèo từ trong tay hắn bay ra ngoài. Cái kia dây thường xuyên thấu bao phủ quỷ khí truyền bình phong, một đầu đâm vào phía trước tầng mây ở trong. Một lát sau, từ hữu chi tay lôi kéo, cái kia mẩu vàng dây thường liền dẫn một cái bóng bay vào trong thuyền. Ầm. Đạo kia cái bóng bị trói chặt, nện ở bong thuyền trên, ra sức giãy giụa hai lần. Thấy rõ bóng người kia một sát na kia, trên thuyền đám quỷ sai đều ngẩn người. Phong trực tiếp các cư dân mạng trên một giây còn đang bàn luận tiểu nhị, một giây sau liền há hốc mồm. Màn đạn khu yên tĩnh mấy mắt, sau đó đột nhiên nổ tung. Vần này, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Tiên, thiên sứ, mẹ nó không nên làm ta sợ, đây là vật gì? Ta liền đi lấy cái dao đồ ăn, xin hỏi mới vừa phát sinh cái gì? Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Trong màn hình trực tiếp, cái kia bị trói lên bóng người thân cao có một M8 trở lên, hình thể cường tráng, một thân nhạt màu áo bào rách rách dưới dưới, tựa hồ mới vừa với ai đánh qua một chiết. Những đối thủ hút sự chú ý của người khác, nhưng là trên lưng hắn đôi kia cánh khổng lồ, coi như bị màu vàng dây thường chói lại đến, cũng che lấp không được cái kia đôi cánh sức mạnh. Nhìn ra mở ra cánh sau, có ít nhất dài 2m. Thả ta ra, các người bắt ta làm gì? Trương Cánh Nhân dãy rủa nói, thế nhưng hắn làm sao dãy rủa, đều thoát khỏi không được cái kia màu vàng giấy thử. Trên tuyển đám quỷ sai cũng không trả lời hắn, từng cái từng cái vây quanh hắn đánh giá. Đây là do người chết rồi biến ảo quỷ quái, ta không ở trên người hắn cảm nhận được động vật hoặc là nó vật trùng trí thức. Phong ấn đội dư Bạch tinh sát nhận nói, Quỷ khí phường thành viên tiến lên ra tay sờ sờ cái kia đôi cánh, thiếu kỳ đánh giá. Chiếc cánh này toàn thể hiện màu trắng, nhưng lại không giống chân thực lông chim như vậy trông rất sống động. Hắn lẩm bẩm nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cánh. Như là quỷ khí, rồi lại không phải. Nhưng lại không thể nói là đơn thuần quỷ khí. Hừ hừ dừng tay. Ai bảo ngươi tùy tiện mò? Mới vừa sờ xoạng hai lần, cái kia bị trói lên cánh quỷ liền hừ hừ hai tiếng, một mặt bị tìm thấy kỳ quái mới vẻ mặt. Cánh không thể sờ loạn có biết hay không? Ồ. Quỷ khí phường thành viên có chút kinh ngạc, không phải chân chính điều khiển cánh, dĩ nhiên gặp có phản ứng như thế. Nói, hắn lại đưa tay sờ xoạng hai cái. Cánh quỷ nhất thời lại hừ hừ hai tiếng, trên mặt biểu hiện khá là kỳ quái, dừng tay. Hắc vô thượng Liêu bất vi tiến lên nhìn qua, sắp nhận chưa từng thấy, không khỏi hỏi. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Quỷ? Điểu? Tinh quái? Ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Cánh quỷ một bên chịu đựng quỷ khí phòng thành viên móng lưỡi, một bên tức giận bất bình nói: "Liêu Bất Vi, há, nguyên lai like ngươi chẳng ra gì a?" Cánh quỷ: "Thật giống là có chuyện như vậy, nhưng lại không phải có chuyện như vậy. Có loại bị mắng cảm giác." Phốc. "Vậy rốt cuộc là chẳng ra gì?" Quỷ quỷ nghi hoặc. "Ta xem ngươi liền không giống như là cái đồ vật." Xem cái quỷ. "Ta thật rất." Khâm phục trên lầu, nói chuyện cùng cái nghệ thuật tự. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn quỷ khí trên truyền chuyển động cùng nhau, cũng vui vẻ a. "Đương nhiên, bọn họ càng muốn biết cái kia đôi cánh đến cùng là cái gì." Nghe quỷ sai đại nhân lời giải thích, đây quả thật là là quỷ không sai, nhưng lại không phải là vật. Chuyện này, đừng nói quỷ sai đại nhân bố dối, các cư dân mạng cũng bố dối. Đây là cái gì thần thoại sinh vật sao? Quỷ sai đại nhân nói, đây chính là người chết rồi hóa thành quỷ a. Điều điều nghi hoặc, này có phải là nhà ta thân thích? Thực ta cũng muốn sờ một cái cái kia đôi cánh khà khà khà. Thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Trên lầu ngươi không đúng. Bánh xe đều ép trên mặt ta. Mau dừng lại. Còn có chút dân mạng, nhưng là đã bắt đầu mở ra sết cổ, hoặc là mở ra bại đù. Bại đù một rồi, rõ ràng là người biến quỷ. Nhưng có cánh là xảy ra chuyện gì? Nhất thời, phía dưới xuất hiện một đống tư liệu. Ngươi đang tìm ẩn hình nhỏ cánh sao? Ngươi có khả năng mọc ra cánh sao? Để chúng ta đi vào khoa học. Nhà ta điệu dĩ nhiên mọc ra cánh. Nó khẳng định không phải thật sự điệu. Mọc cánh long, chỉ cần 998, thần thú đưa đến nhà. Dân mạng. Đây rốt cuộc đều là gì đó quỷ? Trên thuyền vậy rốt cuộc là cái gì quỷ? Còn có chút dân mạng, nhưng lại trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình nhận thức một ít chuyên gia. Vẻ mặt thành thật thêm hiếu kỳ, "Này, biểu ca, ngươi nói người có thể mọc ra cánh sao?" Điện thoại bên kia biểu ca Dân mạng lại hỏi, người kia biên thành quỷ sao, có mọc ra cánh độ khả thi sao? Biểu ca, đầu tiên, khoa học nói cho hắn, quỷ là không tồn tại. Như vậy cái này vấn đề chính là không thành lập. Chứ ra vấn đề này sau, lại đi xem vấn đề thứ nhất. Vị này biểu ca bắt đầu suy nghĩ vấn đề này là đến từ đâu, quyết định từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Cúp điện phải sao, biểu ca trở tay gọi điện thoại cho gì hay? Này, gì hay, tiểu đồng gần nhất hoạt động có phải là quá ít. Ta cảm thấy phải học sinh ra được không thể quá nhàn, năm 3 có thể an bài trước một hồi. Có thể có thể, ngày mai sẽ đi mua. Mới vừa cúp điện thoại xong, nghe mẹ nghe điện thoại giận mạng. Này này này, không mang theo như vậy a. Người không phải anh ta ạ. Chương 224, các ngươi đừng tới đây. Quỷ khí truyền như cũng duy trì nguyên tốc độ chạy. Trong thuyền, liên quan với hắn là chẳng ra gì, cánh quỷ trước sau kìm nén một hơi. Lúc này, thấy trên thuyền không có một cái trời mới biết hắn cánh là sẽ ra chuyện gì. Đột nhiên tìm tới đổi trở lại phương pháp, đắc sắc nói: "Mở xem các ngươi chính là chưa từng thấy chân chính kỹ thuật, liền cái này cánh sẽ ra chuyện gì cũng không biết, thất. Ta xem một chút." Lúc này, vẫn suy tư điều gì từ Hữu Chi đột nhiên động. Hắc vô thượng Liêu bất vi cùng phong ấn đội dư Bạch tinh nhất thời hướng về bên cạnh vừa đứng, tránh ra vị trí. Từ Hữu Chi đi tới cánh quỷ bên người, ngồi xổm xuống, xuống, sau đó đưa tay ở cánh một nơi nào đó gõ gõ. Trong phút chốc, cái kia đôi với màu trắng cánh lại như là mộng cảnh phá nát bình thường, đột nhiên hóa thành một từng sợi quỷ khí, tiêu tan ở trong không khí. Cánh biến mất rồi. Cánh quỷ ngẩn người, đột nhiên nhìn về phía Từ Hữu Chi, ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì? Hắn bị trói chặt sau vẫn như thế không có sợ hãi, chính là nhìn chúng rồi những quỷ sai này liền nó cái nguyên lý cũng không biết, coi như hiện đang bị bắt ở, cũng khẳng định có cơ hội đào tẩu. Nhưng là hiện tại đánh cú rồi. Hắn hậu chi hậu giác ngẫm mà sợ lên, một bên đều, một bên ở bòng thuyền trên ma sát lui về phía sau đi. Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Các ngươi đừng tới đây a. Đừng tưởng rằng ta gặp sợ các ngươi. Mới vừa lui hai bước, liền bị một cái chân đạp lên. Tình báo đội Tần Chu Chu giẫm cánh quỷ lưng, suy tư một hồi, nói: "Bên này tới gần phía nam địa giới, hẳn là nam điện bên kia chạy đến, trước cũng từng có tương tự án lệ. Bên kia thành phảng thì có quỷ chạy đến. Voi vặn, lưu lại trả lại hết cho nam điện." Từ Hữu Chi gật gù, nhìn về phía vài tên hậu bối, giải thích: Hắn cánh Hằn hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp tu luyện, đây là chúng ta không có nắm giữ. Ta có thể giải trừ, cũng là trước đây ở địa phủ điện tàng quán bên trong xem qua mà thôi. Đến năm cuối cùng, các ngươi có thể nắm lấy cơ hội đem phương pháp này học được. Vâng, tiền bối. Mấy lên cấp đám quỷ sai cùng nhau trả lời, trong lòng âm thầm nắm tay. Nam điện, quả nhiên có cùng bọn họ không giống phương pháp tu luyện. Bọn họ nhất định công phụ chuyến này, đem kỹ thuật đều học đi. Nam điện, các ngươi là muốn đi Nam điện. Cánh quỷ nghe đối thoại của bọn họ, nguyên bản còn chỉ là hoang mang vẻ mặt, đột nhiên trở nên kinh sợ lên. Đồng thời, dãy rùa động tác cũng biến thành trở nên kịch liệt. Ta không muốn, ta không muốn lại trở về. Tha ta đi. Thanh quỷ không biết chịu đến thế nào kích thích, chợt bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Cầu các ngươi, đại ân đại đức không cần báo đáp, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn lại trở về. Làm sao Tần Chu Chu giẫm ở trên người hắn chân không lúc nhích, khắc nào Thái Sơn áp đỉnh. Bất luận hắn thế nào dãy rùa, cũng giống như là ở tại chỗ dùng sức nghi ma sát. Nhìn thấy hắn dáng dấp kia, trên truyền vài tên quỷ sai đối với nam điện trong lúc nhất thời càng là hiếu kỳ. Nam điện đến cùng đối với này quỷ làm cái gì? Dĩ nhiên sợ sệt thành như vậy. So với này quỷ vì sao sợ sệt, bọn họ càng tò mò chính là nam điện đến cùng dùng phương pháp gì. Nói không chắc còn có thể học trở lại, dùng ở Đông điện địa, địa phủ bên trong. Tiền bối vi vũ. Chuyện này nói cho chúng ta đọc sách vô dụng là giả. Quỷ quỷ, ta cánh đây. Nó làm sao liền không còn? Biết không phải thiên sứ sau, các cư dân mạng trong lúc nhất thời không biết có nên hay không thở một hơi. Dù sao, cánh, ai không muốn có đây. Vậy cũng là cánh hay. Có điều, khi nghe đến lao tiền bối sau khi giải thích, các cư dân mạng lại hưng phấn. Nguyên lai, like, người dẫn chương trình bọn họ lần này là muốn học kỹ thuật Ta nói, giả như giả như, người dẫn chương trình học được có thể hay không dạy chúng ta một tay? Trên lầu ngươi đang nằm mơ, có điều này ngẫm có chút hương, mang ra một cái. Lời nói, liền không hay hiếu kỳ nam điện đã làm gì sao? Xem cánh quỷ nghe được nam cuối cùng phản ứng, có dân mạng trên mặt lộ ra gì cười. Trong đầu trong nháy mắt não bộ ra một bộ đại kịch. Lẽ nào liền một mình ta nghe thấy được cầu núi máu? Đầu chó, hắn trốn, nàng truy, hắn có chạy đằng trời. Ta liền hiếu kỳ cái kia thuyền có thể hay không ma sát nội lửa. Ma sát ma sát, là ma quỷ bước tiến ha ha ha ha. Mặc kệ cánh quỷ rẽ rữa như thế nào, làm sao Xích Tha, trên thuyền đều không ai đáp lại hắn. Đúng là Quỷ khí phường thành viên ở cánh sau khi biến mất, hỏi một lần, còn có thể biến ra sao? Cánh quỷ vẻ mặt đau khổ nói, đều nát đồ vật, nào có như vậy nhanh biến trở về đến. Quỷ khí phường thành viên. Nha. Đến đây, trên thuyền lại không quỹ sai để ý tới cánh quỷ. Nhìn quỷ khí thuyền không ngừng tới gần nam điệp, cánh quỷ biểu cảm trên gương mặt là biến đổi liên tục. Nhiều lần muốn tìm cơ hội trốn, đều bị Tần Chu Chu một cước giẫm trở về bom thuyền trên. Cánh quỷ, hắn thật sự không muốn lại trở về a. Sắp tới gần phía nam điệp giới thời điểm, Quỷ khí truyền tốc độ dần dần chậm lại. Từ Hữu Chi đi đến đầu thuyền, khống chế quỷ khí truyền ở phía Nam Điệp giới biên giới nơi ngừng lại, cũng không lại tiếp tục hướng về trước. Chúng ta ở đây chờ chút lát, chờ Nam Điệp quỷ sai tới tiếp ứng chúng ta. Dư Bạch Tinh vội vã theo tiếng, "Được rồi tiền bối, tiền bối ngài có muốn hay không trước tiên nghĩ ngơi một chút." Từ Hữu Chi cười lắc đầu một cái, tầm mắt đảo qua những này bọn hậu bối, từ từ nói, "Các ngươi cũng không cần quá mức căng thẳng, nhưng đến Nam cuối cùng, phải cố gắng quý trọng cơ hội lần này, không thể chủ động gây sự. Đến rồi Nam Điệp, chúng ta chính là khách mời, có thể không so với đến ở Đông Điện thời điểm." mới lên cấp đám quỷ sai gật gù, thật lòng lắng nghe. Nhưng còn có một chút, ta muốn các ngươi nhớ kỹ. Từ Hữu Chi hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Bất kể là ở Nam Điện, vẫn là địa phương khác, các ngươi đại diện cho đều là Đông Điện Mạt Nguy. Có thể khiêm tốn, có thể cẩn thận, có thể kiêu ngạo, chỉ có không thể làm bôi nhọ Đông Điện chi danh dự. Chúng ta biết rồi, Tiên Bối. Mới lên cấp các đội trưởng vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, âm thầm thẳng tắp sống lưng. Tiên Bối nói rất đúng, bọn họ chuyến này mặc dù là đến học tập, nhưng tương tự cũng là đại diện cho Đông Điện đi này một chuyến. Ở Đông điện mất mặt không có gì, nhưng nếu là ở Nam điện mất mặt, cái kia ném liền không phải là mặt của mình mặt, mà là toàn bộ Đông điện. Thời khắc này, mấy lên cấp các đội trưởng tâm cảnh đều phát sinh một chút biến hóa. Trước khá là lưu ý học hàng năm các loại, vào lúc này xem ra, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Chương 225, cảnh sát tú́p tú́p, mau tới cứu. Ủy khí truyền lẳng lặng mà bay trên không trung, lưng ở phía Nam điệu giới bên dưới. Các cư dân mạng cũng không cảm thấy tệ nhạt, theo trực tiếp màn ảnh xem xét bốn phía phong cảnh, thỉnh thoảng gặp có dân mạng kích động nói, ta biết bên này là nơi nào, ta trước đây đã tới. A a a sớm biết người dẫn chương trình là từ nơi này đến Việt Nam, ta liền sớm ngồi máy bay tư nhân tới đón tiếp người dẫn chương trình. Tiếp đến thật tốt a khà khà khà. Có thể toàn thiên bảo vệ phòng trực tiếp. Trên lầu xin chú ý, còn có không tới một tuần, liền muốn khai giảng. Ta không nghe, ta không nghe, mà quỷ rút lui. Giang Lâm một nhóm quỷ sai ở quỷ khí trên truyền đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy có hai tên quỷ sai hướng về bên này bay tới. Cái kia hai tên quỷ sai một cái mặt rung thành thục, càng có lưu lại dâu, y phục trên người căng thẳng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Một cái thoang trẻ hơn một chút, tóc dài ở sau gáy dựng đứng lên, đôi mắt hướng lên trên, làm cho người ta một loại rất hung cảm giác. Hai người đều thân mặc đồ nguyên người màu đen bảo, chỉ là cổ áo nơi có một cái màu trắng năm tự. Liễu Bất Vi ở trên người bọn họ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thuộc về Hắc Vô Thượng khí tức. Các ngươi chính là từ Đông Điện đến đội ngũ chứ? Bay đến quỷ khí truyền bên cạnh sau, tên kia khuôn mặt thành thuộc quỷ sai mở miệng nói, "Ta là nam điện tới đón các ngươi quỷ sai, mạnh thâm." Hắn vừa nói, một bên biểu diễn ra bản thân thẻ công tác, mặt trên có đại diện cho nam điện tin tức. Bên cạnh, tên kia ánh mắt nhìn khá là hung tợn, tuổi trẻ quỷ sai cũng nắm ra bản thân thẻ công tác, phục vụ. Từ Hữu Chi, đứng ở mũi tàu từ Hữu Chi lấy ra đông điện trò công văn, cũng tương đương với là giấy thông hành. Chúng ta là đến Nam điện phong ấn, đây là công văn. Mạnh Thâm sau khi nhận lấy nhìn một chút, sắp nhận sau thân phận sau, hắn đem công văn trả lại từ Hữu Chi. Đông điện bằng hữu các ngươi khỏe, hoan nghênh các ngươi tới Nam điện. Trên mặt hắn lộ ra thân thiện cười, vốn là, là đã sớm nên tới đón các ngươi, kết quả đột nhiên nhận được tin tức, nói có chung coi ác quỷ từ bên này chạy, chúng ta mới từ bên kia đi tìm tới. Từ Hữu Chi nhíu mày, mọc ra cái ngắt quỷ Manh thông là người, các ngươi nhìn thấy. Vừa dứt lời, Liên nhìn thấy trên thuyền đông điện đám quỷ sai cùng nhau hướng về hai bên để để, lộ ra mặt sau bị màu vàng dây thường chói chặt cánh quỷ. Đương nhiên, cánh hiện tại đã không còn. Đang muốn thừa dịp bọn họ trò chuyện lúc trốn cánh quỷ lập tức liền bị bóc trần lộ ra. Cánh quỷ? Thật giống có gì đó không đúng, quá mức yên tĩnh. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, Liên nhìn thấy một đám quỷ sai lặng lặng mà nhìn bên này. Cánh quỷ nhận thấy không ổn, một cái cá chép nhảy liền muốn xông ra thuyền ở ngoài. Đùng. Quỷ sai trong đội ngũ, một bóng người từ bên cạnh bay lên một cước. Cánh quỷ lại lần nữa nằm về bông tuyền trên, trên lưng lại lần nữa thêm ra một cái chân. Tần Chu chu thật dài tóc mái dưới, một đôi con ngươi lặng lặng mà nhìn kỳ hắn, ngươi muốn chạy đi đâu? Mạnh Thâm hơi kinh ngạc, không nghĩ đến vẫn đúng là trò các ngươi đồng với. Cảm tạ các vị a, đến nam cuối cùng có chuyện gì liền đến tìm ta. Từ Hữu Chi thu hồi màu vàng dây thừng, mọi người đều là đồng hành, thuận lợi mà thôi. Sau đó, Mạnh Thâm đệ cùng đi phụng ước trước tiên đem cánh quỷ mang về nhốt lại. Bị bắt lúc đi, cánh quỷ gắt gao trói lại bông tuyền, làm cuối cùng dãy rủa. Ta không muốn, ta không muốn trở lại, ta tình nguyện ở đây bị trói cả đời. Tha ta, cứu mạng a. Cánh quỷ một chút bị thoát ly bong thuyền, cuối cùng thậm chí muốn hướng Đông Điện đám quỷ sai cầu cứu. Cứu ta, cứu mạng a. Bất luận hắn gọi đến làm sao thế thảm, tên địa gọi phụ ngự quỷ sai đều mặt không biến sắc, kiên quyết không rời đi về phía Nam Điện bay đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, trên thuyền mới lên cấp các đội viên nhìn bong thuyền trên mấy cái sâu sắc vết chảy, rơi vào ngẩn ngùi trầm mặc. Nam Điện, làm cái gì? Trong này có cái gì cổ sự? Chuyện này, ta nguyên tưởng rằng có chạy đằng trời chỉ là một cái thành ngữ, không nghĩ đến trên thực tế còn thật sự có. Phong trực tiếp các cư dân mạng cũng ngẩn ngùi trầm mặc một hồi. Hình ngành này, để ta bắt đầu hoài nghi ta có phải là làm sai chính phần vãi. Trên lậu, ngươi không phải một người. Nói thế nào nói liền bắt đầu má người. Ai đang má người? Đẩy ra ngoài. Không phải các cư dân mạng cả nghĩ quá rồi, mà là, này tình cảnh này, không cho phép bọn họ không nghĩ nhờ a. Nhiều như vậy phim truyền hình, nhiều như vậy máu chó tiểu thuyết, thật không phải bài xem. Nhìn thấy mới vừa tình cảnh đó, một ít dân mạng thậm chí theo bản năng cầm lấy điện thoại di động, mở ra điện thoại quay số bạn viêm. Mới vừa gọi đi ra ngoài, bọn họ liền ý thức được không đúng, nhưng cũng có chậm nửa nhịp dân mạng, chờ hắn ý thức được thời điểm. Điện thoại đã đánh ra ngoài. Alo. Nghe đối diện truyền đến âm thanh, vị này chậm nửa nhịp dân mạng há miệng, nói đột nhiên kẹt ở trong cổ họng. Nói cái gì? Cảnh sát thúc thúc mau tới cứ quỷ. Chuyện này, này có vẻ như không về cảnh sát thúc thúc còn a. Gọi âm. Gọi âm nên tìm ai đây? Quỷ sai. Nhưng là, mang đi vị kia cánh quỷ chính là quỷ sai đại nhân a. Dân mạng yên lặng mà để điện thoại di giọng xuống. Lên đường bình an, cánh quỷ. Phòng trực tiếp trong hình. Mạnh Thâm cười đối với đông điện đến đám quỷ sai giải thích. Đại gia không cần lo lắng, hắn là từ trong tù chạy đến. Chúng ta chỉ là dẫn hắn về chỗ cũ đi mà thôi. Hiện tại, ta trước tiên mang bọn ngươi về Nam Điện đi thôi. Hành. Từ Hữu Chi gặp cũ, thu hồi quỷ phi truyền, ra hiệu Giang Lâm bọn họ đuổi tới. Bọn họ mới tới Nam Điện, không biết Nam Điện tắc phong làm việc, cũng không biết cái kia cánh quỷ đến cùng là cái tình huống thế nào. Vì lẽ đó, giữ yên lặng là tốt rồi. Mạnh Thâm mang theo một bên ở mặt trước dẫn đường, một bên tò mò hỏi: "Ta nghe nói các ngươi Đông Điện, ở nhân gian bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể mở ra cõi âm đường nối. Từ Hữu Chi cũng có nhiều chỗ không thể." "Thật tốt a." Mạnh Thâm gãi đầu một cái, Nam Điện lại nói: Nhất định phải định điểm mở ra cõi âm đường nối, rảnh rỗi ta mang bọn ngươi làm quen một chút. Định điểm mở ra cõi âm đường nối. Đông điện đám quỷ sai hơi kinh ngạc, âm thầm suy tư, cái này cũng là nam điện đặc sắc sao? Giang Lâm nhưng là nghĩ đến, cũng còn tốt nhất cựu không có đến nam điện, bằng không đi ra ngoài, sợ là liền không về được. Trong chốc lát, Mạnh Thâm ngay ở một dòng sông phía trên dừng lại, đưa tay mở ra cõi âm đường nối. Chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Giang Lâm nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, ghi nhớ cái này đường nối vị trí sau, mới đi theo đội ngũ cuối cùng tiến vào cõi âm đường nối. Mới vừa đi vào địa phủ, Đông điện đám quỷ sai liền bị vọt đến con mắt. Phong trực tiếp màn ảnh, cũng thuận theo xuất hiện ở trong phủ. Trong lúc nhất thời, màn đàn một trận mẹ nó. OH MIGOT. Đây chính là phía nam địa giới địa phủ. Chương 226, các anh em chướng ngu, tin tưởng hiện thực 3. Nam điện địa phủ. Từng cái từng cái quỷ sai trên không trung ngang qua mà qua. Một đôi đối với hiến lệ cánh ở tại bọn hắn sau lưng trầm dãi vô. Trắng non điều cánh, nhiều màu sắc hồ được cánh, còn có diều hâu. Những này cánh trên không trung phiên phiên bay qua. Đột nhiên, có lóe mắt màu đỏ từ không trung nhanh chóng xẹt qua. Cang La một tên tóc dài phiêu phiêu Thân mang hồng ý quỷ sai, cái kia áo bào màu đỏ khác nào gặp động ngọn lửa bình thường, bên dưới nơi lại có sao hỏa tử bay lên, chói mắt mà lại mộng ảo. Mẹ nó mẹ nó, các ngươi mới vừa nhìn thấy đạo kia bóng người màu đỏ không có, cảm giác siêu mỹ. Đó là làm thế nào đến, quả thực như là một đám lửa. Thật nhiêu cánh. Cái kia hồ điệp cánh cũng quá đẹp đi. Quỷ sai tiểu tỷ tỷ cũng thật là đẹp. Quả nhiên, soái ca các mỹ nữ đều được trước giao cho địa phủ. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn ra mắt không kịp nhìn. Nhìn cái này, lại sợ bỏ qua cái kia. Một ít hội họa đại lão lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi từ bản thân năng lực vượt qua tốc độ tay, hoàn toàn theo không kịp quỷ sai các đại nhân phi tốc độ chạy a. A a a người dẫn chương trình bàn ta tốc độ tay cùng mắt tốc đi. Đừng vẽ họa cái gì họa, lo lắng a. Đang lúc này, lại có một đám quỷ sai từ bên ngoài trở về. Dưới chân bọn họ, lại có màu xanh lam tiêu năng hiện lên, này để tốc độ của bọn họ trong nháy mắt trở nên càng tốc tốc. Trong chớp mắt liền bay đến màn ảnh không nhìn thấy địa phương. Ngoài ra, các cư dân mạng còn nhìn thấy một thân màu xanh lam quỷ sai đại nhân, quần áo là màu xanh lam, da dẻ cũng là màu xanh lam. Sau đó đi tới đi tới, dĩ nhiên biến mất ở màn ảnh bên trong. Các cư dân mạng Mới vừa phát sinh cái gì? Ta hẳn là không trơ mắt, con mắt trợn thật lớn. Ta hoài nghi điện thoại di động ta mới vừa thẻ một tránh. Các anh em chớ ngu, tin tưởng hiện thực đi, tên kia quỷ sai chính là ở dưới ống kính biến mất rồi. Như vậy vấn đề đến rồi, mới vừa tên kia màu xanh lam quỷ sai đại nhân đi đâu? Mau nhìn dưới góc phải, có phải là các ngươi nói cái kia màu xanh lam quỷ sai? Đột nhiên có dân mạng nhắc nhở một tiếng. Nó dân mạng cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy trực tiếp hình ảnh dưới góc phải, một cái bóng người màu xanh lam chính đang đi ra ngoài. Tuy rằng xem không rõ lắm, thế nhưng đúng là màu xanh lam không sai. Hơn nữa, mới vừa trước nơi này vẫn không có màu xanh lam tới. Thiên, làm thế nào đến? Kỹ năng này ta muốn học. Thêm một. Người dẫn chương trình cổ lên. Đem những này đều học đi. Đừng nói các cư dân mạng kinh ngạc, đông điện đám quỷ sai đều kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng trước gặp phải cánh quỷ chỉ là ví dụ, không nghĩ đến, này nam điện khắp nơi đều có cánh a. Các cư dân mạng không nhìn ra những thứ đó là xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Lâm bọn họ nhưng là có thể xác định, bất kể là những người cánh, vẫn là cái này khác nào gặp động ngọn lửa hồng ý điệp. đều cùng quỷ khí không có quan hệ. Bọn họ chỉ cảm nhận được quỷ khí phi tức. Nói cách khác, những thứ đồ này đều cùng trước gặp phải cánh quỷ gần như là Nam Điện đặc hữu phương pháp tu luyện. Trong lúc nhất thời, Đông Điện mới lên cấp các đội trưởng đều bị kích thích. Nam Điện, đến đúng rồi. Bọn họ nói cái gì cũng phải làm điểm kỹ năng lại đi. Mạnh Thâm đứng ở bên cạnh, thấy Đông Điện đám quỷ sai ngơ ngác nhìn, cũng không thúc dục. Một tay chống nạnh, trên mặt mang theo cười, trong mắt lộ ra tự hào vẻ. Tuy rằng bọn họ Nam Điện không giống Đông Điện như vậy có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra cõi âm đường nối, cũng không biết Đông Điện là như thế nào. Nhưng trước mắt những thứ này, cũng tuyệt đối là bọn họ Nam Điện độc nhất. Ở tứ phương địa giới cấm hành những năm gần đây, Nam Điện chưa bao giờ đình chỉ quá đối với tự thân tìm tòi nghiên cứu, đối với thực lực theo đổi. Một lát sau, từ Hữu Chi Thu tầm mắt lại, cảm khái nói: "Từ khi tứ phương địa phủ cấm hành sau, tất cả đều biến thành từng người phát triển. Nam Điện bây giờ biến hóa, thực sự là quá lớn." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ nhận biết tức hận. "Nếu là, tứ phương cấm hành thủ tiêu, tứ phương địa phủ quý sai dường như đã từng ly chép như vậy, thường xuyên tụ tập, giao lưu học tập." Đáng tiếc, nghe nói như thế, Mạnh Thâm cười cợt, "Nam Điện cũng có thật nhiều chơi vui địa phương, đến thời điểm các ngươi có thể đều đi dạo một vòng." Hắn đúng là không có cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao mỗi cái thời kỳ đều sẽ có mỗi cái thời kỳ kết quả. Bây giờ như vậy trạng thái cũng không tưởng không tốt. Chờ Đông Điện Quỷ Sai đều phục hồi tinh thần lại sau, Mạnh Thâm mới tiếp tục hướng về phía dẫn đường. Hiện tại ta trước tiên mang bọn ngươi đi sắp xếp cho các ngươi nơi ở, đến thời điểm các ngươi xem là trước tiên nghỉ ngơi một chút, vẫn là sắp xếp như thế nào. Nói đến đây, bước chân hắn dừng một chút, đúng rồi, đã quên nói với các ngươi, ở Nam Điện có một cái quy định. Mỗi ngày đêm khuya 12 điểm đến hừng đông 4 giờ, trừ một chút cần phải công tác quỷ sai, nó tạm thời không có công tác đều muốn chờ ở trong phòng. Đương nhiên Cái này trong phòng có thể là nghỉ ngơi nơi, cũng có thể là phòng tu luyện, chỉ cần không ở bên ngoài hoạt động là tốt rồi. Không thể ở bên ngoài hoạt động. Đông điện đội ngủ ngẩn người, đây là cái gì quy định? Từ Hữu Chi xác nhận đến, ngồi lên 12h đến hửng đông 4 giờ. Mạnh thâm, đúng thế. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho, ngay cả ta không công tác thời điểm, đều phải ở lại trong phòng. Từ Hữu Chi gật gù, chúng ta nhớ rồi. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng lại như trước hắn cùng Giang Lâm bọn họ nói, khách theo chủ liền. Đến Nam điện địa bàn, liền muốn tuân thủ Nam điện quy củ. Buổi tối không được lại Lẽ nào là buổi tối gặp có đại quái thú đi ra? Suy nghĩ gì vơ gờ, cảm giác nam điện thật thần kỳ, hoàn toàn xem thay đổi cái địa phủ. Ừ chờ chút, đây quả thật là là thay đổi cái địa phủ tới. Các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Theo mạnh tâm mang theo đông điện đội ngũ hướng về địa phủ bên trong tiến lên, ở vừa bắt đầu kinh ngạc sau, từ từ có dân mạng ý thức được một chút hiện tượng. Nam điện quỷ sai đều rất viết gốc, thế nhưng nhà này, có phải là cảm thấy đến nhà này so với đông điện còn kém một chút? Đầu chó, chúng ta phía nam địa giới các cư dân mạng, nếu không cho nam điện huy động bốn từ cộng đồng một hồi, Xem ra chúng ta đối với nam điện địa phủ quan tâm vẫn là có ít, ngày mai trước tiên tiêu ít tiền đi, về đuốc." Giang Lâm quét mắt màn đạn, thu tầm mắt lại sau, hắn nhìn về phía những người chủ vị phòng ốc. Các cư dân mạng không nói, hắn còn không chú ý tới. Hiện tại như thế vừa nhìn, nam điện được phòng phong cách cùng đông điện rất tương tự, nhưng dù sao, đông điện tựa hồ còn tốt hơn một ít. Tiếp tục đi về phía trước, Giang Lâm tầm nhìn bên trong xuất hiện một mảnh không sai được phòng, chỉnh tề ngay ngắn, như là mới sửa tốt không lâu dáng vẻ. Sau một khắc, mảnh thâm ở mảnh này không sai được trước phòng dừng bước lại, cười giới thiệu. Nơi này chính là Lời còn chưa dứt, bên tay phải phương hướng đột nhiên bay đến một đạo đi nhanh phong. Đạo kia phong mang theo một đạo bóng người màu xám, khắc nào đạn pháo bình thường bay tới. Thằng tấp đánh ở mảnh này không sai được phòng khu trên, một đường rời lại, liền hủy ba tòa phong ốc. Trong lúc nhất thời, âm ầm thanh không ngừng, cắt đá tràn ngập. Mạnh Thâm. Đông Điện đội ngũ nhìn về phía Mạnh Thâm. Hắn mới vừa muốn nói gì tới. N. Chương 227, đúc từ ngọc xinh đôi. Mạnh Thâm đứng ở phía trước, đối mặt Đông Điện đám quỷ sai, phía sau là một mảnh cắt đá tràn ngập. Hắn mi tâm nhảy nhảy. Không có chuyện gì, còn có ba tòa nhà. Đang muốn lại một đạo tận phong mang theo mà đến, lấy so với vừa nãy đạo kia tốc độ nhanh hơn hướng về bên này rất xuống, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Oen, phía sau bay lên khói bụi càng hơn nhiều, cát đá hầu như tràn ngập đến đông điện đội ngũ bên này. Ở cái kiếm một mảnh xa trong đá, hai bóng người chạm vào nhau. Tốt, ngươi lại đánh lên ta. Đánh rắm? Rõ ràng là ngươi trước tiên đánh lên ta. Phi, nếm thử quả đấm của ta đúng cách. Hứng, hai đạo thân ảnh kia chợt bắt đầu đánh tới đến, thỉnh thoảng còn có tiếng hổ gầm vang lên. Mạnh Thâm Mi tâm nhẹ nhẹ, nhảy, nhảy lại nhảy. Cuối cùng thực sự là không nhịn được, đối với Đông Điện đội ngũ nói tiếng các vị hơi chờ một chút, liền xông vào cái kia mảnh cho bụi bên trong. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Ôi, ơi. Hai đạo tiếng gào đau đớn vang lên. Một lát sau, Mạnh Thâm một tay nhấc theo một tên tiểu quỷ đi ra. Phía sau, cái kia mảnh coi như không tệ được phòng, đã vị đến gần đủ rồi. Nhìn cái kia khu phế tích, Mạnh Thâm không nhịn được che mặt. Song xuôi, đây chính là trung quỷ đại nhân chuyên môn vẽ ra đến dự toán, cho Đông Điện đám quỷ sai phòng ốc mới xây. Như thế rất tốt, đều không còn. Mạnh Thúc ngươi tại sao đánh ta? Mạnh Thúc ngươi tại sao đánh ta? Hai tên tiểu quỷ nhìn qua năm, sáu tuổi dáng dấp, giống nhau như lúc liền ngay cả trên đầu bị tân đánh ra đến bao, đều như vậy tương tự. Ở đám nhóc quỷ trên mặt, còn có một chút màu vàng hoa văn, ở trên trán của bọn họ, một cái vương tự như ẩn như hiện. Mạnh Thâm nhìn hai người này tiểu quỷ, một trận đầu lớn, đi đến lại là hai quyền đầu. Ai để các ngươi tới đây một bên quấy rối, không phải nói địa phương này hiện tại không cho đã tới sao? Hai tiểu quỷ trợ phì phò nhô lên quái hàm, chỉ về đối phương, mạnh thúc là hắn trước tiên đánh lên ta. Sau đó lại cùng nhau nói, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Mạnh Thâm, hắn hít sâu một hơi, Ta không quan tâm các ngươi ai động thủ trước, các ngươi gặp rắc rối biết không? Hiện tại lập tức, một cái đi tìm trung quy đại nhân, một cái đi tìm các ngươi tộc quản, nói cho bọn họ biết các ngươi làm cái gì. Bằng không, Mạnh Thâm ánh mắt dùng mình, ta liền đem các ngươi lông hổ đều cho nổ. Hiện tại, xuất phát. Tuân mệnh. Hai tiểu quỷ rụt cổ một cái, ngoan ngoãn phân hai con chạy đi. Mạnh Thâm âm thầm thở dài, hiện tại chỉ có thể mau chóng tìm tới nó nhà ở bộ cứu. Cũng không thể để đông điện đám quỷ sai lượng ở đây, không làm được còn sẽ khiến cho hai phe địa giới mâu thuẫn. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, quay đầu nhìn về phía đông điện đội ngũ, cười nói: Ha, ha ha ha ha tiểu hải tử chính là thích chơi, thích hợp giáo huấn một hồi. Giang Lâm Liếc nhìn bên cạnh Tần Chu Chu. Tần Chu Chu thật dài tóc mái dưới, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Mạnh Thâm. Này ha ha ha, nàng quen thuộc. Mạnh Thâm gãi gãi đầu, trên chân đi vòng, trực tiếp nhảy qua trước đề tài, hướng về phía khác vừa đi. Này phế tích không có gì đặc đẽ, đi thôi chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Từ Hữu Chi gật gù, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút nam điện địa, địa phủ là như thế nào. Đông điện mới lên cấp các đội trưởng duy trì chờ mặc. Tuy rằng bọn họ đại khái đoán được cái gì, thế nhưng lúc này nên nhìn thấu không nói toạt. Đúng không? Ha ha ha ha ha lúng túng. Mỉm cười. Các ngươi đoán xem, mới vừa vị này mạnh quỷ sai muốn nói cái gì? Nơi này chính là các ngươi nơi ở. Vẫn là nói, nơi này là nhà ta. Đầu chó. Nhìn đấu không nói toạc, chúng ta vẫn là bạn tốt ha ha ha. Phòng trực tiếp dân mạng xem nhạc a. Một tên dân mạng trực tiếp ha ha ha sau đó ôm bên người chó liền bẹp một cái. Chó. Còn có chút dân mạng nhưng là gào gào gào, muốn cầu vừa nãy cái kia hai tiểu quỷ chân dung. Quá đáng yêu. Giày đến đúc từ ngọc xinh đôi, là bao nhiêu mụ mụ giấc mơ a? Gào gào gào như vậy xinh đôi cho ta tới một đôi. Bọn họ trên đầu đều có vướng tự, lẽ nào là hổ? Hổ chuyên thế, còn là cái gì? Biến thân hổ kỹ năng. Các cư dân mạng mang theo hiếu kỳ, tiếp tục nhìn xuống. Mà lúc này, trên mạng đã nhấc lên khắc một làn sóng dậy sóng. Đến phía Nam, biết bay, khiếp sợ. Tân địa phủ quá mức viết khóc. Nhìn cái này, người cũng sẽ muốn bay. Theo các cư dân mạng chia sẻ cùng thảo luận, từng cái từng cái hot sẽ ở xuất hiện. Phía Nam người phụ trách phát hiện sau, cũng ngâm một hồi. Làm sao lập tức liền náo nhiệt như thế? Hơn nữa, trên mạng biểu hiện, từ toàn quốc các nơi đến phía Nam về xe Vé máy bay tại đây ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ dần mạnh. Tình huống thế nào? Phía Nam muốn bắt đầu phát ra sao? Các loại tâm tư ở phía Nam người phụ trách trong đầu sẽ qua, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, vị này người phụ trách hưng phấn, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng bắt đầu sao động lên. Là thời điểm, bọn họ phía Nam phát triển lên thời cơ đến. Nhanh, mau tới người, lập tức ra tay tuyên truyền cùng các loại du lịch chuẩn bị. Lần này, nhất định phải đem phía Nam kinh tế cho lên trên nữa kéo lôi kéo. Đúng rồi, lại sắp xếp 2 người đi cối âm phòng trực tiếp bảo vệ, nhớ tới nhiều chuẩn bị thượng. Người dẫn chương trình xem thưởng chúng ta chút tiền này, thế nhưng nên biểu thị hay là muốn biểu thị một hồi. Người phụ trách một bên đi tới đi lui, một bên suy nghĩ còn có sắp xếp gì đó. Miệng đều cười đến không đóng lại được. Toàn quốc các nơi các cư dân mạng, hoan lên các ngươi tới phía nam trời ha ha ha. Địa phủ. Mạnh Thâm chính mang theo Đông Điện đội ngũ ở địa phủ đi bộ. Đi ngang qua một chỗ vô cùng địa phương náo nhiệt lúc, một nhóm quỷ sai ngừng lại. Phía trước cách đó không xa, chính là địa phủ nhiệm vụ trung tâm. Nhưng, cùng Đông Điện có chút không giống chính là, Nam Điện nhiệm vụ trung tâm cửa dĩ nhiên có mấy cái cái bàn. Những này cái bàn hiện hình tròn kết cấu to nhỏ không đều, có đường kính 4, 5m, có đường kính 7, 8m. Đông điện hoặc hàng năm cung điện lớn trên cũng có tương tự sân khấu, nhưng đó là dùng tới biểu diễn. Mà trước mắt những ngày sân khấu, nhưng là một ánh mắt liền có thể nhìn thấy mặt trên lưu lại các loại chiến đấu dấu vết. Có vết chảo, có dao chém, còn có ao hãm. Lúc này, bên trong một cái đường kính 5m trên sân khấu, đang có hai tên quỷ sai đối lập. Trong tay bọn họ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ quỷ khí, nhưng cũng nắm giữ so với quỷ khí càng linh hoạt, khó lường phương thức chiến đấu. Một cái trên mặt xuất hiện màu nâu đường nét, trên tay phải xuất hiện lợi chảo bóng mờ. Mỗi lần công kích đều là cấp tốc mà lại ra không ngờ. Ở sau người hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít diều hầu cái bóng. Một cái khắc quỷ sai càng khỏe mạnh một ít, nhưng là nhắm hai mắt, trong tay nắm đấm nắm chặt, cũng không chủ động công kích. Nhưng mỗi lần đối thủ công lại đây thời gian, hắn cũng có sớm cảm ứng được, cũng cấp tốc tách ra, có lúc còn có thể nhân cơ hội phản kích. Được, được. Trên a, không phải sợ. Cẩn thận cẩn thận, hắn đến rồi. Hai người này, một cái công, một cái phòng thủ, nhưng nhìn hiện nay này hình thức, thắng thua còn có chút khó nói. Ở tròn trung quân Đài, rất nhiều quỷ sai tụ tập ở nơi đó. Vậy xem trên sân khấu đối chiến, khi thì ủng hộ, khi thì phân tích, còn có ở đoàn thắng thua, rất náo nhiệt. Hắc Vô Thường Liễu Bất Vi tò mò hỏi, bọn họ là đang làm gì? Những quỷ sai này cũng không cần công tác sao? N. Chương 228, Nam điện đặc sắc. Bọn họ là đang làm gì? Liễu Bất Vi hiếu kỳ nói, những quỷ sai này cũng không cần công tác sao? Công nhiên xem trò vui. Mạnh Thâm hướng về bên kia nhìn lại, sau đó lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, ồ cái kia à, bọn họ ở thi đấu. Thi đấu? Đông điện đám quỷ sai hơi kinh ngạc. Này nếu như ở Đông điện Công tác bầu không khí tuy rằng không phải nghiêm túc như vậy, nhưng cũng không như thế thả lỏng. Bình thường cũng chỉ có ở chợ quỷ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậ. Mạnh Tâm nhấc lên cằm, nhìn thấy bọn họ phía trên cái kia tấm bảng sao. Đông Điện đội ngũ cùng nhau hướng về nhìn lên đi, quả nhiên ở phía trên sân khấu nhìn thấy một cái trôi nổi nhắn hiệu. Tấm bảng kia hiện màu đen, không biết lấy cái gì chế thành, nhìn rất có cảm xúc. Đó là nhiệm vụ bài. Mạnh Tâm giải thích, ở Đông Điện nên cũng có nhiệm vụ trung tâm chứ. Tuy rằng ta không biết Đông Điện là như thế nào, thế nhưng ở Nam Điện, muốn nhận được thật nhiệm vụ, liền muốn bằng bản lĩnh của mình. Càng mạnh nhiệm vụ trên cấp quỷ sai liền càng nhiều, trực tiếp dựa vào thực lực tranh thủ nhiệm vụ. Liêu Bất Vi đến rồi đứng thú, nhiệm vụ kia không tốt, không ai đồng ý làm đây. Mạnh Thâm liếc mắt nhìn hắn, từ từ nói, bình thường đại gia công tác vẫn là như thường lệ hoàn thành, nếu như có không có thời gian hoàn thành, cũng có thể thả đến nhiệm vụ trung tâm treo giải thưởng. Bình thường đại gia cứa là các ngành các nghề, chuyên môn lấy ra đến đúng lúc nhiệm vụ. Liên nói ví dụ như ta ngày hôm qua cấp được một cái tiếp dẫn vong hồn nhiệm vụ, này nguyên bản là do Bạch Vô Thường đi làm, thế nhưng nhân vì là nhiệm vụ này tốt hơn, vì lẽ đó liền bị trực tiếp phân phối đến nhiệm vụ trung tâm. Trực tiếp phân phối đến nhiệm vụ trung tâm Giang Lâm có chút bất ngờ, tiếp dẫn vong hồn cũng cần tranh. Phán xét cho thỏa đáng nhiệm vụ tiêu chuẩn gì? Mạnh Thâm cười cợt, cái này ta trong thời gian ngắn cũng không nói được, có điều các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ngày mai ta chấp hành thời điểm, các ngươi có thể đồng thời tới xem một chút. Từ nay có thể thấy được, Đông điện cùng Nam điện một ít vận hành hình thức, ở tính chất trên thì có khác biệt rất lớn. So với giải thích, không bằng ngày mai theo hắn cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như vậy càng trực quan. Được, Giang Lâm đáp. Ta cũng đồng thời. Liêu Bất Vi trong con ngươi xuất hiện vẻ hứng vấn, chẳng những có thể nhận được đủ loại khác nhau nhiệm vụ còn có thể cùng đủ loại khác nhau quỷ sai chơi quyền. Nam điện cái này quy tắc, rất là đối với hắn khẩu vị. Mạnh Thâm cười nói, "Được, đến thời điểm ta thông báo các ngươi." Liên ở tại bọn hắn trò chuyện, phía trước vây xem đám quỷ sai một trận ô lên. Chỉ thấy cái kia trên sân khấu, tên kia nhắm hai mắt đối chiến quỷ sai, chính bay trên không trung, tay cầm nhiệm vụ bài. Hiển nhiên, thắng bại đã phân. Trên đài hai tên quỷ sai sau khi rời đi, còn có quỷ sai vẫn như cũ thảo luận vừa nãy đôi chiến, phân tích mới vừa chiến đấu. Nếu ta nói à, vẫn là cái kia to con giữ được bình tĩnh, tuy rằng hắn không có chủ động công kích, thế nhưng mỗi lần thời cơ công kích đều tóm đến vô cùng chuẩn. Một cái khác thực cũng không kém, lấy tốc độ của hắn cùng lực công kích, thay cái quỷ sai nói không chắc liền thắng. Nói nói, có quỷ sai vén tay áo lên, nóng lòng muốn thử, trực tiếp nhảy lên sân khấu. Này, còn có nhiệm vụ không có. Ai tới đánh với ta một chiêu? Hiển nhiên, coi như không phải vì tranh cướp nhiệm vụ, nhưng quỷ sai này cũng rất hưởng thụ đối chiến trạng thái như thế này. Mạnh thúc, mạnh thúc. Ngay ở một nhóm quỷ sai xem thời điểm chiến tải, trước chạy đi hai cái sinh đôi tiểu quỷ lại chạy trở về. Bên trong một tên tiểu quỷ bám vào Mạnh Thâm bên hai, nhỏ giọng nói, "Mạnh Thúc, chúng quỷ đại nhân nói nhường ngươi trước tiền nghĩ biện pháp." Một cái khác tiểu quỷ thì lại bay tới Mạnh Thâm tay trái một bên, ngồi ở trên vai hắn nghỉ ngơi một hồi, mới nói, "Mạnh Thúc, số 2 tốc quản tỉ tỉ cái kia nói có thể đi, đã an bài xong." Mạnh Thâm đem hai tên tiểu quỷ xách hạ xuống, "Ta biết rồi, chờ ta hết bận lại tới tìm các ngươi hai cái." Nói, hắn nhìn về phía Đông Điện đội ngũ, nói, "Chúng ta đi dưới một chỗ đi." Đoán ngủ là tìm tới chỗ có thể ở được ha ha ha. Đông Điện quỷ sai các đại nhân, lần này hẳn là sẽ không giới thiệu đến một nửa liền không còn chứ. Cái kia hai cái đứa bé thật sự thật đáng yêu. Chính là phá nhà quá mức lợi hại, che mặt gì vậy? Phòng trực tiếp các cư dân mạng đem Mạnh Thâm cùng Sinh Đôi Tiểu Quỷ chuyển động cùng nhau đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ đều có thể nhìn ra, nghĩ đến người dẫn chương trình bọn họ cũng gần như phát hiện, chỉ là ai cũng không nói. Ha ha ha thật lúng túng. Trong màn hình trực tiếp, Mạnh Thâm mang theo Đông Điện đội ngũ đi đến một tòa nhà lâu trước. Nhìn thấy tòa nhà này thời điểm, các cư dân mạng suýt chút nữa cho rằng người dẫn chương trình bọn họ thuần gì đến nhân gian, hoặc là nhân gian kiến trúc vật bị thuần gì đến quái ầm. Xuất hiện ở màn hình trước cái kia tòa nhà kiến đến vô cùng cao ít nhất có 30, 40 tầng lầu, một ánh mắt nhìn lại, hay cùng nhân gian nhà cao tầng gần như, chỉ là, coi âm bản tòa nhà này hơi hơi muốn, đơn sơ như vậy một ít, không có cái gì trang sức, cũng không có cái gì sắt thái, cũng không có mưa lều loại hình, thật giống chính là vì cho người đi ngủ sử dụng. Không, như thế hình dung cũng không quá chuẩn xác. Dù sao đối với quỷ tôi nói, đi ngủ cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Nghĩ đến trước mạnh thâm nói tới, buổi tối 12 giờ đến hừng đông 4 giờ không cho ra ngoài. Các cư dân mạng suy đoán, vì lẽ đó, đây chính là vì để đám quỷ quái có cái dung thân địa phương mà thành lập. Loại này cảm giác Hình dung như thế nào đây, lại như là các cư dân mạng đi đắc khách rồi lại không tiền tòi điểm. Bất kể là có net, vẫn là trạm tàu điện ngầm, chỉ cần có thể có cái chỗ ngủ là được. Nghĩ đến này, các cư dân mạng trầm mặc chốc lát. Ta càng không tìm được bất luận cái nào lai mỹ một hồi ngôi nhà này. Xin thương sót ba các vị, nguyên bản có mấy tòa không xa nhà, thế nhưng hiện tại không còn. Ai, ta đột nhiên cảm nhận được mùi vị quen thuộc, cùng mọi vị. Các ngươi nói, chúng ta trước tiên huy động vốn từ cộng đồng cho người dẫn chương trình kiếm một căn phòng, có thể được sao? Tuy rằng nhà đối với quỷ sai các đại nhân tới nói đều không quan trọng, thế nhưng các cư dân mạng ngắm nhìn một phía, Đột nhiên cảm thấy chính mình nhà cũng quá tốt rồi đi, trang trí cái gì, mỹ quan cái gì? Có thứ tốt xem ni khen thưởng người dẫn chương trình tội phần 10. Thích ăn đậu xanh bánh dày khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc chọc trời 1. Cá tươi hiến cho người dẫn chương trình khen thưởng. Phòng trực tiếp một mảnh khen thưởng tội qua. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lướt qua. Làm sao bắt đầu khen thưởng? Nha. Những này dân mạng dĩ nhiên muốn cho hắn huy động vốn từ cộng đồng một dân phòng. Giang Lâm mím môi, có chút buồn cười. Những người này rất có ý nghĩ. Có điều, nhà của hắn ở Đông Điện, căn phòng lớn cũng ở Đông Điện. Vì lẽ đó, Đối với những kẻ trước mắt chủ sở, thực cũng không phải như vậy lưu ý. Đây là chúng ta Nam Điện Đắc Sắc, tiến tử nhân gian được phòng hình thức. Nhìn trước mắt nhà, Mạnh Thâm tiếp tục ha ha ha ha ha, trước sau trái phải đều là hàng gióng, ở cũng náo nhiệt. Từ Hữu Chi đánh giá một hồi trước mắt nhà, vuốt cằm nói, sắc thực rất có đắc sắc. Bọn họ đông điện, sẽ không có quá kiến đến như thế cao được phòng. Mạnh Thâm, đúng không? Ha ha ha. Chương 229, 12 điểm đến 4 giờ sáng sớm. Đông điện đến quỷ sai tạm thời ngay ở số 2 ôm lấy rơi xuống. Bởi vì sắp đến buổi tối 12 giờ, vì lẽ đó Mạnh Thâm cũng không có dừng lại lâu. Cùng Giang Lâm bọn họ ước định cẩn thận ngày mai hành trình sau liền rời đi. Giang Lâm số nhà là 2203, tầng 22 sau khi tiến vào gian phòng thứ 3. Hắn cầm chìa khóa mở cửa phòng, cảm giác thấy hơi mới mẻ. Ở đông điện đều là lấy quỷ khí vị là chìa khóa mở cửa. Vào nhà sau, Giang Lâm ở bên trong phòng nhìn một vòng. Cả phòng lấy màu trắng làm chủ, đồ nội thất rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn học một cái ghế. Trên chân nhà, một đoàn màu trắng bạch quỷ hỏa nhẹ nhàng quẩy ở nơi đó. Nhìn vẫn lạ như vậy một chuyện. Chỉ là dùng làm nghỉ ngơi ngắn ngủi địa phương lời nói, đúng là được rồi còn 12 điểm còn có 10 phút thời điểm, Giang Lâm nghe được xa xa truyền đến một đạo tiếng trung dư dương. Ngay lập tức, rất nhiều âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Đi mau đi mau, lập tức 12 điểm. Khỏi đánh, nên trở về nhà. Mẹ nó, ngươi dám đến ta. Giang Lâm đi đến bên cửa sổ, xa xa nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ các nơi thật nhanh hướng về tòa nhà này tới rồi. Những này bóng người cũng không đi cửa chính, trực tiếp bay tới giữa không trung, từ cửa sổ phiên vào phòng. Số 2 dưới lầu mới, một đạo thân thể lấy đà, thân xuyên áo bào màu trắng man mà dư đứng dậy. Nói rồi nhiều lần, không muốn leo cửa sổ, không muốn leo cửa sổ. Nói, nàng một tay chống nặng, một tay chỉ vào phía trên, từ mái nhà bỏ cũng không được, khoẻ mạnh cổng lớn không đi, mang xấu người bạn nhỏ a. Tầng 2 một cái trong cửa sổ, dò ra đến hai cái đầu nhỏ, là cái kia hai cái sinh đôi tiểu quỷ. Tốc quản tỉ tỉ, mau vào nhà đi, lập tức 12 điểm. Giang Lâm chính nhìn, dư quang bên trong đột nhiên thêm ra một bóng người màu đen. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân cao không tới 1m tiểu quỷ chính nằm nhoài nhà hắn cửa sổ nơi. Chơ chủi lều to, hai mắt thật to vô tội mà mờ mịt nhìn hắn. Tiểu nhị nhìn một chút Giang Lâm, lại nhìn một chút trong phòng, ngơ ngác gãi gãi chóp đầu. Giang Lâm suy nghĩ một chút, hướng về bên trái chỉ chỉ, "Nhà ngươi chủ nhân ở bên cạnh gian phòng kia." Tiểu Nghị thò đầu ra, hướng về bên cạnh nhìn một chút. "Hết cái rồi, tòa nhà này gian phòng quá nhiều rồi, mỗi cái cửa sổ đều còn giống như lúc." Cảm tạ. Tiểu Nghị hơi hạ thấp đầu, âm thanh mãi mãi cũng như là khí kiệt, sắp tắt thở như thế. Nói xong, nó thật nhanh hướng về bên cạnh cái cửa sổ khẩu bỏ tới, lần này đi vào trước, hắn còn trước tiên lén lút liếc mắt nhìn. Xem nhận chủ nhân ở bên trong sau, mới thật nhanh tiệm tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Giang Lâm lại nhìn thấy đại một cũng bay vào. Mới vừa đó là Tiểu Nghị chứ? Làm sao cảm giác như là là đường, vòng vèo vòng vèo. Vì lẽ đó 12 điểm sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tại sao mọi người đều như thế vội vã trở về? Hình ảnh vô cùng nhìn qua mắt, đã bắt đầu hồi ức học sinh cuộc đời. Đang trực tiếp màn ảnh dẫn dắt đi, các cư dân mạng cũng nằm nhồi chính mình trong chăn, đem từng cảnh tựa ấy thu vào đáy mắt. Nhìn cái kia từng đạo từng đạo sốt ruột bóng người, rất có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta đại học thời điểm, mỗi đêm cũng là ngắt lấy điểm chạy về ký túc xá. Nhớ năm đó ta đi hẹn hò, cũng là như vậy lén lút nhảy cửa sổ đi vào. Các ngươi này đều, chờ chút, trên lầu ngươi. Phía trước Cái gì hẹn hò, ngươi đi chính là nhà ai, có thể hay không cụ thể nói một chút." Hiên Lăng mỉm cười. Xem đến phần sau, tốc quản trị tỷ xuất hiện thời điểm, màn đạn khu trực tiếp bắt đầu nhẹ nhàng, "Ta có một cái lớn mật ý nghĩ, ta có một cái không thuần thục cõi âm hình pháp, lẽ nào các ngươi không muốn thử một chút sao?" "Mẹ nó các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Làm bao tô bà a. Nhiều như vậy dân phòng, thu tiền thuê nhà thời điểm chẳng phải là rất thoải mái." "Bao tô bà, thu một tòa nhà tiền thuê nhà." Rất nhiều dân mạng ánh mắt sáng lên. Khi còn sống không có cơ hội thực hiện giấc mơ này, nói không chắc chết rồi còn có cơ hội. Ta là muốn trở thành bao tô công nam nhân. Muốn ở cõi âm bao xuống lớn như vậy một tòa nhà, nên cũng không dễ dàng chứ. Các anh em đừng kích động, ngẫm lại nam điện phá nhà năng lực, không xong rồi ngẫm lại thật liền kích động. Ở các cư dân mạng kích động bên trong, ngay đêm đó, lại một cái đề tài xông lên hot search up. Đến phía nam địa giới, thực hiện bao tô bá chiếm ngục. Nhân gian, lúc này cũng chính trực đến kia. Quán net bên trong, cũng không có thiếu nam nam nữ, nữ trước máy vi tính tùy ý nhiệt huyết, thức đêm suốt đêm. Đột nhiên, một tên mang thai nghe chính đang lên mạng thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, dọa bên cạnh đồng bạn nhảy một cái. "Ngươi làm gì thế?" Đồng bạn hỏi. Thanh niên lấy xuống hai nghe, thở phì phò nói, "Ta cảm thấy chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy." Thanh ướm này vừa ra, chu vi mấy đạo tầm mắt đều nhìn lại. "Đồng bạn nhất thời bối rối, cái gì như vậy? Chúng ta làm sao? Này này, chúng ta chỉ là cùng đi ra đến lên mạng a. Ngươi đến cùng làm sao?" Đồng bạn nói. Thanh niên liếc hắn một cái, "Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay nên phải nỗ lực." "Đồng bạn, ngươi lại đánh cái gì phong? Quyết định này ngươi không phải hồn qua mới đã nói sao? Đối với cá gớp mỗi tới nói, nên phải nỗ lực qua đi, ngày thứ 2 vẫn là cá gớp mới." Thanh niên nghiêm túc lắc lắc đầu, đấu chí tràn đầy không giống nhau, ta lần này là thật sự quyết định, muốn nắm giữ nhận đầu một tòa nhà năng lực, nhất định phải bắt đầu từ bây giờ nỗ lực. Ha. Đồng bạn một mặt ngươi lại uống cái gì canh gà vẻ mặt, không nói gì nói. Vậy ngươi nói, ngươi chuẩn bị làm sao cái nỗ lực pháp? Thanh niên nhếch nhếch miệng, trước tiên kiện cải thân. Phụp. Bên cạnh một đám người nhịn không được, một cái nước ga mặn phun ra ngoài. Thanh niên nhấc lên cằm, không nói nữa, xoay người tiêu sái rời đi con nét. Những người này làm sao sẽ hiểu? Không có thật thể phách, làm sao có thể gánh vác được nam điện đám quỷ quái sức chiến đấu. Cá góc muối, cũng là có giấc mơ có nét đám người kia, đầu liền không thể hướng về bình thường phương hướng luôn sao? Địa phủ, đang, đang, đang. Lại là ba tiếng tiếng chuông vang lên, 12 giờ đến. Ở cuối cùng một đạo tiếng chuông vang lên một sát na kia, Giang Lâm nhìn thấy lại có hai cái chó địa ngục chạy vào bên cạnh trong phòng. Giang Lâm suy nghĩ, không thể là tình báo đội, đây là vừa rồi vào địa phủ liên bắt đầu thu thập tình báo chứ? Hắn giờ khắc này thậm chí nghĩ đến, Diêm Vương đại nhân có thể hay không là chuyên môn phái Tần Chu Chu đến thu thập tình báo. Bởi vì, ở trước khi lên đường, Diêm Vương đại nhân nói quá, chờ trở về đông cuối cùng là cần tụ họp báo. Giang Lâm suy nghĩ một chút, xoay người lại đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, lấy ra giấy cùng bút. Hắn không quá rõ ràng Diêm Vương đại nhân cần chính là cái nào tin tức, chỉ đem mình cho rằng có thể ghi chép điểm đều viết hạ xuống. Nói thí dụ như ngày hôm nay, bản thân nhìn thấy nam điện đắc sắc, những người không giống với đông điện phương thức tu luyện, còn có địa phủ nhiệm vụ trung tâm thi đấu hình thức. Ở Giang Lâm viết thời điểm, phòng trực tiếp màn ảnh liền đứng ở cửa sổ nơi, cũng không có nhắm ngay hắn viết nội dung. Mấy phút sau, Giang Lâm đem bút thu cẩn thận, càng làm trang giấy bỏ vào một văn kiện trong túi sắp xếp gọn. 12 điểm đến hừng đông 4 giờ, có bốn tiếng Bình thường loại này không có công tác lại không ra ngoài thời điểm, Giang Lâm đều là dùng để tu luyện. Căn phòng này, nhìn tuy rằng không có thập bát điện gián trắc, thế nhưng nên, vẫn tốt chứ. Giữa lúc Giang Lâm chuẩn bị cẩn thận mà thử nghiệm tu luyện thời điểm, phía trên màu trắng bệnh quỷ hỏa đột nhiên lóe lóe, há mồm ra, phun ra một tờ giấy. Tờ giấy kia phiệp pháp phù đột nhiên hạ xuống, vừa vặn rơi xuống Giang Lâm trước mặt. N. Chương 230, còn có cái gì gặp so với quỷ còn khủng bố. Một tờ giấy phiệp pháp phù bỗng rơi xuống Giang Lâm trước mặt. Cách Quỷ hỏa thổi xong trang giấy sau, ở một cái, vậy một hồi niệm. Không biết là không phải Giang Lâm cảm giác rất sai, dĩ nhiên tại đây đoàn quỷ hỏa trên người cảm nhận được một tia thư thích tâm tình. Giang Lâm cầm lấy tờ giấy kia nhìn một chút. Dừng chân chuẩn tắc 1 trồng, không thể dỡ nhà. Dừng chân chuẩn tắc thứ 2, gian phòng rất yếu đuối, không muốn làm bất kỳ sẽ khiến cho dỡ nhà hành vi sự tình, nói thí dụ như tu luyện. Dừng chân chuẩn tắc chi 3, xin mời duy trì gian phòng hoàn chỉnh tính. Dừng chân chuẩn tắc chi 4, xin mời tham khảo ba vị trí đầu điều, bằng không, tại đây phá nhà, ngươi sẽ bị chỉnh tòa nhà quỷ quân đầu, cùng ghi nợ lượng lớn khoản nợ, lang đang bỏ tù. Tình bạn nhắc nhở, nhà ở cần cẩn thận, không được nội trung thân mỉm cười. Giang Lâm nhìn qua rất nghiêm trọng dáng vẻ. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nhà này có như thế yếu đối sao? Lúc này tinh tế một lắng nghe, hắn phản phất có thể nghe được trên lầu một ít tiếng vang. Ngẫm lại chính mình Quỷ Vương cảnh trung kỳ cảnh giới, Giang Lâm cuối cùng vẫn là thả xuống tu luyện ý nghĩ. Bị quân độc là thứ yếu, chủ yếu là ghi nợ lượng lớn khoản nợ. Như vậy xem ra, 12 điểm đến 4 điểm khoảng thời gian này, tốt nhất đi công tác, hoặc là tìm cái phòng tu luyện. Chỉ là, hắn chỉ có Đông điện tu luyện thể, không biết ở Nam điện có thể hay không dùng. Những này đều phải đợi 4 điểm sau khi lại đi nhìn. Đột nhiên Giang Lâm tầm mắt rơi vào phòng trực tiếp màn đạn trên, hắn ánh mắt sáng lên. Hắn không thể đi ra ngoài, thế nhưng trực tiếp thiết bị có thể đi ra ngoài a. Vừa vận thử cơ hội này, nhìn nam điện khoảng thời gian này là cái gì đáng dẫm. Phòng trực tiếp các cư dân mạng chính trực hô, người dẫn chương trình nhìn sang nhìn sang. Người dẫn chương trình có phải là có lời muốn nói? Ta có muốn hay không trước tiên tạm dừng kích động. Sau một khắc, các cư dân mạng liền phát hiện, trực tiếp màn ảnh bị chia làm hai cái bộ phận. Một cái tiếp tục trực tiếp trong phòng cảnh tượng, mà một cái khác, dĩ nhiên bay ra cửa sổ, ra bên ngoài tung bay đi. Mẹ nó, ta tại sao không có nghĩ đến Đúng vậy ha, người dẫn chương trình không dùng ra đi, thế nhưng phòng trực tiếp còn có thể tiếp tục đi bộ. Người dẫn chương trình vị Vũ, rốt cục có thể biết 12 điểm đến 4 điểm nam điện là cái gì dáng dấp. Có lúc, người chính là như vậy, càng không thể đi ra ngoài, liền càng hiếu kỳ. 7. Tư Mạnh Thâm nói khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài sau, các cư dân mạng liền bắt đầu hiếu kỳ. Bây giờ, rốt cục có cơ hội tìm tòi hư thực, có loại thám hiểm cảm giác. Xoẹt. Tiến tĩnh, bầu không khí trước tiên tạm nên đến. Nam điện địa phủ thăm dò lịch trình chính thức bắt đầu. Trực tiếp thiết bị quả cầu nhỏ từ 2203 cửa sổ bay ra ngoài. Đầu tiên là ở số 2 lâu trụ vi toàn quay một vòng. Số 2 lâu bốn phía đã không nhìn thấy bất kỳ quỷ quái bóng người, chỉ có trong nhà lâu, cái kia từng đoàn quỷ hỏa sáng lên nguồn sáng. Quả cầu nhỏ lại ra bên ngoài bay đi, một đường phi quá giang lâm bọn họ đến số 2 lâu lúc trải qua con đường, trải qua địa phủ nhiệm vụ trung tâm. Lúc này, nhiệm vụ trung tâm cửa trên sân khấu không có thi đấu quỷ sai, chu vi cũng không còn quần chúng bay xem. Đi lên chứ nữa, là cái kia mảnh mảnh thâm giới triệu một nữa, liền biến thành phế tích nhà. Từ quả cầu nhỏ sau khi ra ngoài, Liên vẫn chưa bao giờ gặp bất kỳ bóng người. Trên trời cũng không còn những người bay lượn cánh. Trong màn hình trực tiếp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nghe được bất kỳ thành âm gì. Giống như nhân gian đêm khuya đến, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Các cư dân mạng nằm trong chăn, lặng lặng mà nghe tiếng hít thở của chính mình. Thời khắc này, bọn họ phảng phất tiến vào một thế giới khác. Thế giới này, chỉ còn giữ lại chính bọn hắn. Có màn đạn chậm rãi thổi qua, còn có người sao? Phía dưới có dân mạng tiếp một câu, còn có quỷ sao? Xuyệt. Có ma. Đang lúc này, trực tiếp màn hình một góc Dĩ nhiên có một vệt bóng đen ở phía tích bên chậm rãi di động, tiến lên. Bóng đen kia hết sức cẩn thận, ngồi đi hai bước, liền phải cẩn thận địa hướng về chu vi nhìn một chút. Trước màn ảnh các cư dân mạng đang tò mò nhìn, nhìn nhìn. Bọn họ đột nhiên trợn to mắt, theo bản năng mà nín thở. Ở bóng đen kia phía sau, chẳng biết lúc nào càng xuất hiện một bóng người khác, lặng lặng mà theo ở phía sau. Đầu tiên xuất hiện bóng đen không hề cảm thấy, còn ở đi hai bước, xem hai bước. Cẩn thận từng ly từng tí một mà từ phía tích biên giới vòng qua, hướng về khác một cái kiến trúc vật mặt sau lùi đi. Rang rắc. Một đạo âm thanh rất nhỏ từ bóng đen phía dưới vang lên. Bóng đen lập tức dừng lại động tác, thân thể hắn duy trì miêu trước người hành tư thế, con ngươi căng thẳng nhìn trái nhìn phải. Thấy không có gì đổ vật sau khi xuất hiện, bóng đen mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn tựa hồ đã ý thức được, sẽ ở này đã không an toàn, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Các cư dân mạng theo bản năng theo sốt sáng lên đến, hết sức chăm chú nhìn. Rang rắc. Lại một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, từ bóng đen kia phía dưới truyền đến. Bóng đen trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn chậm rãi hạ thấp thân, hướng về bốn phía nhìn lại. Trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, đêm nay làm sao xôi xẻo như vậy? Hắn hướng về dưới chân nhìn lại, nhưng lại đột nhiên phát hiện, chính mình dưới chân cũng không có bất luận lạ đồ vật gì. Chờ chút, cái kia vừa nãy âm thanh tiếng kia là từ đâu tới? Bóng đen ngừng thở, từng điểm một chuyển động đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Phía sau, một bóng người lặng lặng mà nhìn hắn, "Chào buổi tối." Bóng đen, "A ah, a ah, a ah. a." Trong giây lát này, bóng đen kinh sợ đến mặt đều vặn méo. Thân thể cầu sinh dục vọng cũng vào đúng lúc này bạ phát, đột nhiên hướng về một hướng khác bắn ra mà đi. "Mang đi." Vẫn đi theo bóng đen phía sau bóng người kia bình tĩnh mà mở miệng nói. Hắn xoay người, khuôn mặt ở màn ảnh trước chợt lóe lên gương mặt đó góc cạnh rõ ràng, Thái Dương nơi giữ lại hai sợi tóc dài, một ánh mắt nhìn lại, làm cho người ta một loại vô cùng nhã nhặn cảm giác. Ở hắn nói xong câu nói kia sau, lập tức liền có mấy đạo bóng đen từ chỗ tối thoát ra, đem mấy vừa bay lên bóng đen cho tóm lấy, hướng về một hướng khác mang đi. Ban đêm yên tĩnh bên trong, vang lên bóng đen cuối cùng dãy rồ thành, không muốn a. Ta chính là không cẩn thận ngủ quên, không muốn a. Đối với này, đạo kia ra lệnh bóng người chỉ là bình tĩnh mà nói, đi thôi, đi theo trung quỷ đại nhân hội hợp. Phải. Cũng ở trong bóng tối mấy bóng người cùng kêu lên đáp. Đạo kia tiếng kêu thê thảm truyền được tận xa. Một trùng trùng nhà lầu bên trong, từng cái từng cái cửa sổ nơi, dò ra tới một người cái quỷ đầu. Bọn họ liếc mắt nhìn Thanh Nguyên nơi sau, lại cấp tốc thu về cái cổ. Cách không khoảng cách xa số 2 lâu bên trong, Giang Lâm coi như không thông qua phòng trực tiếp màn ảnh, cũng nghe được đạo kia thê thảm âm thanh. Xem ra, khoảng thời gian này bên ngoài còn rất nghiêm mật. Giang Lâm nghĩ, chính là không biết, là nguyên nhân gì. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Ta có một cái lớn mật suy đoán, nam điện địa phủ buổi tối có khủng bố đồ vật qua lại chứ? Còn có cái gì gặp so với quỷ quân công bố? Có hay không một cái khả năng, Nam Điện bản thân liền là một cái quái thú. Mỗi đến khoảng thời gian này liền sẽ thức tỉnh. N. Chương 231, thức đêm thương tận a. Có hay không một cái khả năng, Nam Điện bản thân liền là một cái quái thú. Mỗi đến khoảng thời gian này liền sẽ thức tỉnh. Các ngươi nghĩ tới thật là phức tạp, nói không chắc Nam Điện mỗi đêm đều muốn đúng hạn đi ngủ đây. Đầu chó. Phong trực tiếp các cư dân mạng lớn mật suy đoán. Những ngày dân mạng bên trong, không ít người khi còn bé đều bị đại nhân kể chuyện xưa dọa quá. Buổi tối không đi ngủ gặp bị bắt đi, lúc ngủ tứ chi lộ ở bên ngoài, liền sẽ bị ăn đi loại hình vân vân. Bây giờ nghĩ đến, những ngày cố sự, có thể hay không cũng không phải không có lượm mà lại có khói. Trong lúc nhất thời, không ít dân mạng đem tay chân đều co vào trong chăn, còn dịch dịch góc biển. Đặc biệt những người phía nam dân mạng, con ngươi theo bản năng mà ở trong phòng quét một vòng. Ân, không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. An toàn. 2203 gian phòng. Giang Lâm ống tay giật giật, hắn lúc này mới nhớ tới, bảy màu trứng đã ở bên trong đợi gần một ngày. Tuy rằng khi xuất phát, Giang Lâm nói với nó quá, muốn đi xa nhà làm chính sự, để nó đừng đi ra chạy loạn. Nhưng hắn không nghĩ đến, dọc theo con đường này, này trứng không nhúc nhích chút nào quá cho tới hắn đều đã quên. Giang Lâm đem bảy màu trứng lấy ra, giải nói một câu: "Chúng ta hiện tại ở phía Nam địa phủ, gian phòng này là ta tạm nơi ở, ngươi không muốn tự ý chạy ngoài diện đi." Bảy màu trứng trên dưới lay động một cái, ra hiệu tự mình biết. Dọc theo con đường này, thực nó đều có nghe chủ nhân bọn họ nói chuyện. Tuy rằng rất tò mò địa phương mới là cái gì dáng dấp, thế nhưng nó nhịn xuống. Bây giờ thật vất vả đi ra hóng mát một chút, nó đầu tiên là vây quanh Giang Lâm bay một vòng, lại đang trong phòng trùng quanh lượn quanh, quân thuộc hoàn cảnh mới. Lắc lư đến trên trần nhà lác Đoàn kia quỷ hỏa vừa vận ngáp một cái, bảy màu trứng suýt chút nữa không trực tiếp bay đến đối phương mở ra miệng lớn ở trong. Đoạ nó nhảy một cái. Sau đó, bảy màu trứng rời xa trần nhà, sau đó chạy đến cửa sổ nơi nhìn một lúc, nhưng lại rất tự giác không có loạn đi ra ngoài. Phòng trực tiếp dân mạng gọi thẳng, đứa nhỏ này vẫn là trứng, cũng đã có sủng vật tự giác. Các ngươi là làm sao xác định nó là sủng vật mà không phải nguyên liệu nấu ăn? Đầu chó. Hả? Luôn trứng 100 loại nấu nướng phương pháp. Thực ta vẫn rất tò mò, người dẫn chương trình là từ đâu tới trứng trứng, biết bay còn nghe hiểu được chuyện ma quỷ, còn có thể biến sắc Làm một viên thành tộc chứng, bảy màu trứng chơi một lúc, liền bắt đầu chính mình huấn luyện từng ngày. Luyện võ. Nó sẽ không phụ lòng chủ nhân đối với hắn kỳ vọng. Rất nhanh, các cư dân mạng liền nhìn thấy cái kia viên trứng không nhúc nhích đứng lặng trên mặt đất. Khác nào một viên giả trứng. Ngủ. Hẳn là chứ. Vậy ta cũng trước tiên ngủ, thức đêm thương thận. Đến ăn lót dạ thận. Đầu chó. Theo thời gian từng chút trôi qua, các cư dân mạng cũng từ từ gia nhập giấc ngủ lại quân. Đến mặt sau, còn có dân mạng muốn kiên trì một chút nữa. Kết quả Giang Lâm dành thời gian liếc nhìn màn đạt khu, nói câu: "Đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai đến." Bằng không, ngày thứ 2 nhìn thấy có khả năng liền không phải hắn, mà là hắn quỷ sai. Nay vừa nói, con ở bồi hồi một số ít dân mạng lập tức ngoan ngoãn để điện thoại di động xuống, ngã đầu liền ngủ. Trên mạng có như vậy một cái vấn đáp, người ngủ mấy tiếng sẽ không chết, chỉ cần có thể tỉnh sẽ không phải chết. Bây giờ quỷ sai đại nhân cũng làm cho ngươi đi ngủ, ngươi còn chưa ngủ. Không ngủ chờ thấy Diêm Vương đại nhân sao? 12 điểm đến 4 giờ sáng sớm. Trực tiếp qua cầu nhỏ ở Nam Điện đại thể quay một vòng, Giang Lâm một bên xem, một bên quen thuộc Nam Điện con đường cùng các loại kiến trúc vật vị trí. Nghĩ ban ngày thời điểm tìm thời gian đi kiểm tra địa hình nhìn Trên đường cũng đã gặp qua mấy lần nam điện quỷ sai tuần tra đội ngũ, cho tới cái kia bị bắt đi quỷ, nhưng là không xuất hiện nữa ở màn ảnh bên trong. Đang, đang, đang. Liên tục ba đạo tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lên, càng như đã bốn điểm. Sau một khắc, chỉnh tòa nhà đều sôi trào lên. Giang Lâm thậm chí có loại sàn gác đều đang chấn động cảm giác. Một bên luyện võ bảy màu chứng nhất thời mất thăng bằng, lạch cạch ngã trên mặt đất. Giang Lâm liếc chéo nó một ánh mắt, ngủ. Ngày hôm nay vẫn luyện gấp bội, không có kết thúc trước không cho ra ngoài. Bảy màu chứng, không muốn a. Nó muốn cùng chủ nhân ra ngoài. Nó liền pháng lười biếng một hồi dưới mà tôi. Giang Lâm đứng dậy đi đến cửa sổ, tòa nhà này kiến đến mức rất cao, vì lẽ đó từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cảnh vật cũng khá xa. Rốt cục đến giờ, nhưng làm ta nhịn gần chết. Tô Hồ vừa vặn suy nghĩ ra một cái tân kỹ năng, ai tới đánh với ta một chiếc. Số hai lâu bên trong, vô số quỷ quái từ cửa sổ bay ra, Hoan hô, vui cười. Có phía sau cánh một tấm, trong chớp mắt liền phi thật xa. Lại nhìn xa xa, một đám màu đen cái bóng từ mỗi cái trong phòng bay ra. Trong chốc lát, toàn bộ trên vòng trời liền lại lần nữa che kín các loại dục dỗ sát hại. Đáng quỷ quái trên không trung tự do ngang qua, hoặc biểu diễn chính mình mới học được kỹ năng. Khắc nào Giang Lâm bọn họ ngày hôm qua mới tới lúc nhìn thấy như vậy. Thời khắc này, toàn bộ nam điện cũng giống như là trong nháy mắt hoạt lại đây như thế. Những này hình ảnh, hay là ở nhân loại lập trường trên xem ra có chút kinh sợ, nhưng Giang ở trong mắt Giang Lâm, nhưng là náo nhiệt mà lại đổ sộ. Thoáng thu thập một hồi, Giang Lâm đi ra cửa cùng Từ Tiền Bối bọn họ ở số 2 lâu lối vào hội họp. Ngày hôm nay bọn họ sắp xếp là, buổi sáng theo Từ Tiền Bối bọn họ đi xem xem nam điện phong ấn tình huống. Tốt xấu là tới làm nhiệm vụ, bọn họ nói thế nào cũng có thể đi một chuyến, thuận tiện nhìn có hay không cái gì giúp đỡ bận việc địa phương. 7. Đến lại buổi trưa, liền theo Mạnh Thâm đi xem hắn một chút cấp được vong hồn tiếp dẫn nhiệm vụ. Thuận tiện tìm hiểu một chút, nam điện phán đoán nhiệm vụ tốt tiêu chuẩn. Bởi vì dựa theo Mạnh Thâm trước lời giải thích, hắn cấp được cái kia nhiệm vụ, nguyên bản là phân phối cho Bạch Vô Thượng. Vì lẽ đó, nếu như vô ý ở ngoài, hẳn là không có nguy hiểm gì tính. Cái kia lại là làm sao thật đến bị trực tiếp phân phối đến nhiệm vụ trung tâm đây? Số 2 lâu lối vào. Từ Hữu Chi tầm mắt tử vài tên đội viên trên người từng cái lướt qua, thấy đều đến đông đúc. Hồi tối hôm qua đại gian nên đều không có đi ra ngoài chạy loạn chứ. Vài tên mới lên cấp đội trưởng lắc lắc đầu. Bọn họ là đến học độ vật, không phải đến làm sự tình. Coi như muốn làm điểm yêu tiêu thần, cũng là chờ thăm dò nam điện tình huống lại nói. Bây giờ vừa tới nam điện, cái gì đều không rõ ràng, hơn nữa cũng không phải đông điện sân nhà, bọn họ không ngu như vậy. Từ Hưu Chi gật gù, nơi này là nam điện, đại gia làm việc phải cân nhắc sau đó làm, không muốn lỗ mãng. Tối hôm qua, Từ Hưu Chi cũng nhìn thấy cái kia và ở trong tắc. Từ nay mấy cái chuẩn tắc trên, hắn đại khái có thể suy đoán ra nam điện một ít phương thức sống. Thế nhưng, tối hôm qua cái kia tiếng kêu thảm thiết, hắn còn không làm rõ là tình huống thế nào. Chỉ hy vọng, chuyến này không nên náo xảy ra chuyện gì mới tốt. Chương 232, nhân sĩ chuyên nghiệp. Đại gia đợi lâu. Giang Lâm bọn họ ở số 2 cửa lầu không chờ bao lâu, Mạnh Thâm liền xuất hiện. Cùng hắn đồng thời đến, còn có hai gã khác quỷ sai. Cái kia hai tên quỷ sai mặc trên người áo bảo màu vàng lóe nhạn, khuôn mặt phổ thông, nhưng trên người nhưng tỏa ra cùng bình thường quỷ sai không giống khí tức. Đó là, chuyên môn làm phong ấn quỷ trên người mới gặp có khí tức. Từ Hưu Chi cùng Dư Bạch tinh ánh mắt lập tức liền rơi vào cái kia hai tên quỷ sai trên người. Đây là Nam Điện Phong Vân lớn bộ ngành Quỷ Sai, Chu Du, Mễ Nhạc. Mạnh Thâm đứng ở hai bên bên cạnh, trước tiên cùng Đông Điện Quỷ Sai giới thiệu. Lần này Phong Vân nhiệm vụ, chủ yếu do bọn họ phối hợp các ngươi hoàn thành. Sau đó, hắn lại hướng Nam Điện hai vị Quỷ Sai giới thiệu một chút Giang Lâm một nhóm Quỷ Sai. Bên trong, Chu giới thiệu một chút Từ Hữu Chi cùng Dư Bạch Đình, hai tên này đều là Đông Điện Phong Vân đội đội trưởng, hy vọng các ngươi có thể cố gắng ở chung. Trên thực tế, không cần Mạnh Thâm nhắc nhở, cái kia hai tên Quỷ Sai đã ở Từ Hữu Chi trên người bọn họ phát ra tác tương đồng khí tức. Khoảng thời gian này liền phiền phức các ngươi. Chu Du nói. Từ Hữu Chi cười nói, Chúng ta cũng hy vọng có thể cùng các ngươi nhiều giao lưu học tập một hồi. Hai bên lần đầu gặp gỡ, đều biểu hiện thân thiện mà lại khách khí. Đây đối với Từ Hữu Chí bọn họ tới nói, là một cái không sai mới đầu. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi cái thứ nhất phong ấn địa điểm nhìn tình huống." Mạnh Tâm nói, "Trước tiên đi ra ngoài, sau đó ở địa phủ bên trong một cái lối vào nơi mở ra cõi âm đường nối. Một nhóm quỷ sai trước sau tiến vào đường nối. Hưng đông 4 giờ 30 phút. Cái điểm thời gian này, địa phủ chính là sinh động náo nhiệt thời điểm, thế nhưng nhân gian, nhưng chính là ngủ đến rất thơm thời khắc." 7 Giang Lâm bọn họ xuất hiện ở nhân gian thời điểm, bầu trời đen kịt một mảnh, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy đèn đường yếu ớt ánh đèn. Giang Lâm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đem cõi âm đường nối mở ra địa điểm nhớ rồi. Nam điện cùng đông điện tình huống không giống nhau, nhiều ký giới một con đường địa điểm, khẩn cấp thời khắc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Bọn họ vị trí là một ngọn núi, theo mùa biến hóa, dưới chân đã bốc lên một mảnh cây xanh chồi non. Lại nhìn chu vi, bên này tựa hồ so với góc vắng vẻ, chu vi không có bất kỳ người nào nhà. Chỉ có cách đó không xa xa lộ, có lúc gặp có hàng xe chạy qua. Ở Giang Lâm đánh giá thời điểm, Hắn phát hiện tình báo đội Tần Chu Chu tựa hồ cũng đang quan sát cái gì, sau đó đem một con chó địa ngục phóng ra. Xem đến nơi này, Giang Lâm nhíu mày. Chó địa ngục, như vậy dùng còn rất thuận tiện. Chờ hắn sau khi trở về, cũng thu vài con dùng. Tần Chu Chu chú ý tới Giang Lâm tầm mắt, nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng không hề nói gì. Nàng tóc mai quá dài, hầu như che khuất một đôi mắt. Nếu như cẩn thận không chú ý, Giang Lâm thậm chí khó có thể phát hiện ánh mắt của nàng đến cùng là rơi vào bên kia. Lẽ nào đây chính là thiên nhiên mật ngạn? 4 giờ sáng sớm thành thị, 4 giờ sáng sớm người dẫn chương trình, chào buổi sáng. Sáng sớm lên lưng từ data. Phòng trực tiếp bên trong, lúc này càng nhưng đã có dân mạng tỉnh lại. Chỉ có điều nhân số rất ít, màn đạn cũng chỉ có như vậy linh tinh mấy cái. Người dẫn chương trình đến sơn tới làm gì? Muốn thử một chút thịt nướng sao? Thế thật lạnh, không muốn rời đi ổ chăn, mùa hè lúc nào mới đến a? Mạnh Thâm lần này dẫn bọn họ đến phong ấn địa điểm thì ở tòa này trên núi. Nhắc tới phong ấn, Giang Lâm bọn họ cũng biết một chút, nhưng nếu muốn nói chuyên nghiệp, vậy thì là từ Hữu Chi cùng Dư Bạch Tinh bọn họ sơn nhà. Liên tỷ như học hàng năm thời điểm, Dư Bạch Tinh đột nhiên muốn đội tuần tra một tên đội trưởng độc thuộc lòng phong ấn ngành chi thức, tên kia đội trưởng cũng làm động. Xem trước một chút phong ấn. Nam điện cùng Đông điện phong ấn đội nhân viên chuyên nghiệp đi lên trước, đi đến phong ấn khẩu. Nam điện quỷ sai ra tay, đem phong ấn hoàn toàn hiện hiện ra. Chỉ một thoáng, trên đỉnh ngọn núi xuất hiện một đạo trùng sáng màu vàng nóng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít dãy rựa bị nhốt cái bóng. Từ Hưu Chi đánh giá một hồi, không có mở miệng, mà là hỏi trước Dư Bạch Tinh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Dư Bạch Tinh biết, đây là học tập thời cơ tốt. Hắn lập tức thẳng tắp lưng, nói ra cái nhìn của chính mình. Nay phong ấn từ toàn thể nhìn lên hoàn thành không sai, thế nhưng có một vài chỗ, hay là lúc đó quá mức vội vàng, cũng không phải quá ổn định. Nam điện Chu Du gật gù, cái này bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là một ít chi tiết vấn đề, trong thời gian ngắn không quá đáng lo. Nhưng phong ấn thời gian lâu dài, những chi tiết này cũng có khả năng sẽ diễn biến thành lỗ thủng. Lần này để Đông Điện nhân sĩ chuyên nghiệp đến, cũng chính là càng bảo đảm một ít. Chờ Dư Bạch Tinh nói xong chính mình phát hiện ra sau, từ Hưu Chi vớt cầm nói, "Nói không sai, thế nhưng tại đây loại trọng yếu phong ấn trên, chúng ta còn muốn cân nhắc đến một vấn đề khác." Hắn đưa tay ở mẫu vàng màn ánh sáng trên tìm một vòng. Nơi này phong ấn bị nhiều lần xung kích rất nhiều lần, hiển nhiên bên trong ác quỷ đang tìm kiếm chỗ đột phá, lỗ thủng. Chúng ta muốn làm chính là tận lực giảm thiểu chúng nó chỗ đột phá. Nói đến đây, Từ Hữu Chi nhìn về phía Nam Điện Phong Ấn, có thể nói với ta một hồi, các ngươi lúc trước vì sao phải như vậy thiết kế phong ấn sao? Trong những năm này, đông điện phong ấn thuật đang không ngừng mà tiến hóa, thay đổi. Ở trong mắt hắn, Nam Điện Phong Ấn thiết kế đến hay là không sai, nhưng vẫn có lỗ hổng có thể tìm ra. Liền hắn vòng đi ra nơi này, so với địa phương khác, có rõ ràng bạc lực điểm. Thế nhưng hắn không có lập tức nói có vấn đề gì, mà là chuẩn bị trước tiên tìm hiểu một chút Nam Điện Phong Ấn kết cấu cùng như vậy thiết kế nguyên lý. Như vậy, mới có thể càng tốt hơn đưa ra kiến nghị. Ta tới nói đi. Nam điện Chu Du tiến lên, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất mãn tâm tình. Ở coi âm, quỷ khí tìm Tây điện, Phong Vân tìm Đông điện, đây là công nhận lời giải thích. Đông điện lần này đến, cũng là cho bọn hắn một lần giao lưu học tập cơ hội. Cái này Phong Vân là chúng ta đời trước đại đội trưởng thiết kế, hắn cân nhắc chủ yếu là này mấy cái phương diện. Bốn tên Phong Vân đội quỷ sai bắt đầu vây quanh Phong Vân khẩu thảo luận lên. Không quản bọn họ bình thường là thế nào quỷ, nhưng một dính đến chính mình chuyên nghiệp phương diện, đều có thể trầm rãi mà nói. Từng cái từng cái kiến thức chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp danh từ từ bọn họ trong miệng nhảy ra. Giang Lâm bọn họ ở bên cạnh theo bọn họ đi rồi ba cái Phong Vân địa điểm, cũng học được một chút phong lẫn phương diện tri thức. Chỉ là, chuyên nghiệp không giống, cũng sẽ có đầu lớn. Nói thí dụ như Liễu Bất Vi, hắn đứng ở một bên nhìn phía trước bốn tên nhân sĩ chuyên nghiệp, hai tay hoàn lực, chau mày. Hắn vẫn tương đối yêu thích trực tiếp bắt đầu đánh nhau, loại này cần thao thao bất tuyệt, quá phiền phức. Có điều, này nửa ngày hạ xuống cũng có thể thấy được. Từ Hữu Chi bọn họ cùng Nam Điện Quỷ Sai công tác tiến hành đến mức rất thuận lợi, cũng cũng không cần Giang Lâm bọn họ hỗ trợ. Sau khi lịch trình sắp xếp trên, Giang Lâm cùng Từ Hữu Chi bọn họ hoàn toàn có thể chia làm hai bộ phận hành động một phần tập trung vào phong ấn trong công việc, một phần tập trung vào đối với nam điện tam rõ, học tập ở trong. N. Chương 233, lúc này không hề có một tiếng động, thắng có tiếng. Theo trời sáng choang, mặt trời giữa trời, phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng càng ngày càng nhiều. Ở Giang Lâm bọn họ theo phong ấn đội chạy này trong nửa ngày, các cư dân mạng cũng ở vô hình chia làm hai bộ phận. Một phần nghe được say sưa ngon lành, một phần thì lại ta là ai ta ở đâu, đây là ta loại này học rốt nghe hiểu được sao? Vị kia liếu đại nhân chính là ta tình huống bây giờ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, quả nhiên không lừa người, ta học tập rất tốt. Thế nhưng ta hiện tại như cũng rất sợ náo lớn, thế nhưng ta mở nhìn ra liền rất chăm chú, so với nàng đọc sách còn chăm chú. Trên lầu, ngươi không phải một người, nhà ta chó đều sọ so với ta xem nhập thần. Mẹ nó, huynh đệ ngươi chó bò, nhà ngươi chó nói không chắc thành tinh. Chó thành tinh. Nhắc tới chính mình chó vị kia dân mạng từ trước màn ảnh ngẩng đầu lên, nhìn mình bên cạnh chó. Một con đại đại chó lông vàng. Lúc này, cái con này chó lông vàng chính tồn ở bên cạnh hắn, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn màn ảnh, so với hắn còn chăm chú. Đột nhiên, chó lông vàng chớp chớp mắt to, lẻ lưỡi cục lốc nhìn hắn, lại tối đầu nhìn chính mình dị hợ. Vô tội mà lại đáng yêu. Dận Mạc cười cợt, sờ sờ lông vàng đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía màn hình. Hắn cũng lạ chán vắng, trên mạng nhiều như vậy sủng vật, có gặp mua đồ, có gặp đứng thẳng chạy, còn có gặp thứ mấy? Ma nhà hắn cái này, có điều là thích xem máy vi tính thôi. Dận Mạc nhìn màn hình máy vi tính 2 giây, lại đột nhiên một cái tập kích nhìn về phía bên người chó. Chó lông vàng chính nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có xem bên này. Phốc. Dận Mạc lần này là thật sự vui vẻ, chỉ ta nhà con chó này, thành tinh là không thể thành tinh. Hắn lấy tay đặt ở trên bàn gỗ, yên lòng bắt đầu hồi phục phòng trực tiếp màn đạn. Nhà hắn chó muốn thật thành tinh, cũng sẽ không như thế nhiều năm đều không có bất kỳ dấu hiệu. Bên cạnh, con kia nhìn ngoài cửa sổ chó lông vàng con ngươi giật giật, dư quang nhìn về bên này một ánh mắt, sau đó chậm rãi đem đầu quay lại, Lốt Hai tiếp tục nghe phòng trực tiếp bên trong âm thanh, thuận tiện sửa sửa chính mình khôi hài chủ nhân một hồi. Buổi chiều 2 giờ, từ Hữu Chi cùng Dư Bạch Tinh tiếp tục phong ấn công tác. Nó mới lên cấp đội trưởng thì lại bắt đầu rồi tách ra hành động, căn cứ từng người hứng thú ham muốn nghề nghiệp thăm dò. Giang Lâm cùng Liễu Bất Vi theo Mạnh Thâm cùng đi xem tiếp dẫn vong hồn nhiệm vụ. Tình báo đội Tần Chu Chu không biết chạy đi đâu rồi, nhưng khẳng định là tìm hiểu tình báo. Quỷ khí phường thành viên phòng trừng là chạy đến nam điện quỷ khí phường đi tới. Mọi người đều có chính mình muốn làm, hoặc là chuyện cần làm. Chúng ta lên đường đi. Mạnh Thâm Liệp nhìn nhiệm vụ bài trên thời gian, mang theo Giang Lâm cùng Liễu Bất Vi đi đến nhân gian, tiếp dẫn một cái vong hồn. Một cái từ địa phủ nhiệm vụ trung tâm cấp đến đúng lúc nhiệm vụ. Nhân gian. Đây là một hoàn cảnh yên tĩnh mạnh khu, rộng rãi đại lộ, bên đường có hai hàng cao cao đại thụ. Gia đi diệp tử đã dụng sạch, tân mộc ra diệp nha leo lên cây sao, từ xa nhìn lại, đều là một mảnh tân sinh sức mạnh. Hôm nay khí trời tốt, mặt trời treo cao ở trên trời, xua tan hơn nửa hàn khí, trong không khí mơ hồ mang theo một tia cây cỏ mùi thơm ngát. Trên mặt đất, có tú năm tụm ba người từ từ đi qua. Khi thì có đứa nhỏ từ đại nhân bên cạnh chạy qua, ăn mặc xiêm y mới, trên đầu mang theo màu đỏ băng buộc đầu, rất là đáng yêu. Mà khả ái như vậy lại tràn ngập phấn chấn người bạn nhỏ, cũng sẽ có chính mình tiểu bất tiện. Bọn họ khi thì nghiêng đầu nhìn về phía đại nhân, chu mỏ nói gì đó, khi thì như tiểu đại nhân to mày, nhếch miệng cười trộm, nhí nha nhí nhảnh. Leng keng. Một viên tiền xu không biết từ đâu lăn rơi xuống đất, phát sinh âm thanh leng keng. Án Mặc Hồng cấp áo tiểu cô nương chạy về phía trước hai bước sau, lại ngừng lại, tiểu hừng phát sinh cục cục thanh cũng theo nhỏ đi. Nàng quay đầu lại, ánh mắt trên đất siêu tầm, sau đó tiến lên ngồi xổm người xuống nhặt lên cái viên này tiền xu. Hay là, này đã không thể xưng là là một viên tiền xu. Tiểu cô nương nheo sắc đầu, trong đôi mắt to mang theo nghi hoặc. Tại đây viên một nguyên tiền xu trung tâm, có một cái không nhỏ khổng, vừa vặn đem con số 1 chò xuyên qua. Nhìn qua cùng hút sáu đường tự. Tiểu cô nương đem tiền xu phóng tới trước mắt, xuyên thấu qua trung dàn lỗi thùng tổ mò nhìn chu vi. Ở tại chỗ quay một vòng sau, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái ngồi dưới tảng cây lạ nhân. Nàng xuyên thấu qua tiền xu khổng nhìn đối phương, đối phương cũng lặng lặng mà nhìn nàng. Tiểu cô nương đem tiền xu từ trước mắt lấy xuống, nghiêng đầu nhìn người đối diện, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hai giây sau, nàng từng bước một đi tới, ở cây đại thụ kia trước dừng lại. Đây là người sao? Tiểu cô nương giòn tan hỏi, khuôn mặt nhỏ bé bị hồng tác áo sấn đến đỏ bừng bừng. Ừm. Người kia ngồi ở xe lăn, trên đùi đắp một cái thảm lông. Bảy. Tóc bên trong chen lẫn sám trắng, kiên nghị khuôn mặt tiết lộ một tia tang thương. Hắn nhìn nhiều nhất 40, 50 tuổi dáng dấp, nhưng làm cho người ta một loại gần đất xa trời, xuống không lâu cảm giác Đây là một nguyên tiền sao?" Tiểu cô nương hỏi. "Trước đây là." Xe lăn nam nhân trả lời. "Vậy nó làm sao biến thành như vậy?" Tiểu cô nương cau mũi một cái, "Mẹ ta nói rồi không thể chơi tiền." Xe lăn nam nhân ngớ ngẩn, hiếm thấy cười cợt, âm thanh có chút khàn giọng. "Hay là nó cũng có không thể không lý do như vậy đi." "Được thôi." Tiểu cô nương không biết có nghe hay không hiểu, hay là nàng chỉ là đơn thuần muốn nghe một cái lý do, hay hoặc là thuận miệng vừa hỏi. "Vậy còn cho ngươi?" Tiểu cô nương đem mặc vào, đưa qua, khổng tiền xu phóng tới người kia che kính thảm lông trên đùi, sau đó dẫm tiểu ủng cộc cộc chạy đi. Sai Lâm nam nhân cầm lấy cái viên này tiền dụ, dùng lòng bàn tay ma sát mấy lần, lại ngồi một lúc, hắn giơ tay lên, cách đó không xa một tên phụ nhân đi lên phía trước, đẩy nam nhân hướng về một hướng khác đi đến. Hắn là một tên rất, loại binh, thiên phú rất cao, 20 mấy tuổi đã là bộ đội đặc chủng bên trong người tài ba, chấp hành quá nhiều cái nhiệm vụ nguy hiểm. Mạnh thân một bên hướng về nhiệm vụ địa điểm tung bay đi, một bên cùng Giang Lâm cùng Liễu Bất Vi giải thích sắp tiếp dẫn vong hồn. Trên người vết thương vô số. Hắn 27 tuổi năm ấy, đang thi hành nhiệm vụ bên trong chịu đến trọng thương, đồng thời mất đi hai chân. Cái kia sau khi, đã qua 5 năm, Giang Lâm cùng Liễu Bất Vi lặng lặng mà nghe, chờ bọn hắn đến vong hồn tiếp dẫn điểm thời điểm, tên kia đã từng quân. Người đã ở trên giường nhắm chặt mắt lại. Hắn tóc hoa râm, khuôn mặt bên trong mang theo tầng tường, nhìn qua có ít nhất 40, 50 tuổi. Đang chăn phía dưới, nguyên bản là chân địa phương, giống tuyết. Hắn nhắm hai mắt, lặng lặng mà, phản phất giống như là đang ngủ. Ngoài cửa phòng, vài tên nam nữ thẳng tắp sống lưng, hai chân khép lại, quay về cửa phòng nâng lên tay phải, đặt ở cùng mi tâm tế chóp cao. Bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, động tác máy móc, phản phất vô tình người máy. Chỉ có từng đôi con mắt, lóe lên tỏa sáng. Chương 234: Thiểu đốt. Trương Liêu chỉ muốn yên tĩnh rời đi. Hắn làm cái gì, không cần bị người phát hiện. Hắn lúc đi, cũng không cần thông báo người khác. Chưa từng hai chân một khắc đó, tính mạng của hắn lại như là bị đè xuống phím tạm dừng, hết thệ đều dừng lại ở hắn 27 tuổi năm ấy. Chẳng đó nhiệm vụ, hắn không hối hận. Hắn không cam lòng, là hắn cũng lại chấp hành không được nhiệm vụ. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục xông lên phía trước nhất, ngăn trở những người bùi gai. 27 tuổi trước tất cả, là như vậy rõ ràng, cho tới làm nổi bật đến 27 tuổi sau khi thời gian, là như vậy không đáng nhất tới. Trang Liêu trong sinh mệnh, chỉ ghi khắc một cái sứ mệnh. 27 tuổi năm ấy, cái kia sứ mệnh bị đè xuống phím tạm dừng. Bây giờ, ở 5 năm sau, cái này sứ mệnh cũng đem theo hắn cùng rời đi. Nhưng hắn biết, ở hắn sau khi, gặp có nhiều người hơn đến tục trên cái này sứ mệnh. Hắn chỉ là có chút không cam lòng. "Này tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Mạnh Tâm đem người cho đánh thức, hỏi, "Trang Liêu, từng từng làm bộ đội đặc chủng, hiện nay 32 tuổi, đứng hay không?" Trang Liêu vẫn luôn làm mở to mắt, thế nhưng ở Mạnh Tâm gọi hắn thời khắc này, hắn thật giống lập tức từ một cái khác trạng thái bên trong tỉnh lại bình thường. Lại như là thật sự tỉnh ngủ như thế. Hắn nhìn mặt trước khuôn mặt xa lạ, lập tức cảnh giác lên. Rất nhanh, hắn chú ý tới nơi này còn có hai người khác tồn tại. Lang Trang Niêu nhìn thấy Giang Lâm một khắc đó, con người của hắn nơi sâu xa đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang. Hắn dĩ nhiên gặp gỡ vị này quỷ sai đại nhân. "Xem bên này, xem bên này." Mạnh Thâm vất tay ở trước mặt hắn vây vây, đem lời nói vừa nãy lại lặp lại một lần. "Hỏi ngươi nói đây." Trang Niêu thu hồi tâm tư, tuy rằng không biết vì sao lại có ba vị quỷ sai đại nhân, nhưng tình huống trước mắt đã rất tốt. "Ta là." Hắn đứng thẳng người, hồi đáp. "Vậy là được." Mạnh Thâm thu hồi thẻ công tác, vén tay áo lên, hoạt động một chút cổ tay, hướng thú hừng hực nói: "Đến đánh một trận đi." Trương Liêu vẻ mặt nghiêm túc sững sờ. "Đánh nhau?" Vô Thường đại nhân với hắn đánh nhau? Trương Liêu nhìn Giang Lâm, lại nhìn trước mặt vị này tuất tay áo quỷ sai đại nhân. "Này tình huống thế nào? Này với hắn hiểu rõ đến, có chút không giống a." Mạnh Thâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không phải bộ đội đặc chủng xuất thân sao? Đến, để ta nhìn ngươi một chút thân thủ làm sao?" "Ha." Không ngừng Mạnh Thâm nghi hoặc, phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng một mặt chấn váng. "Không phải tiếp dẫn vong hồn sao? Làm sao còn muốn đánh một trận?" Chư vị này mạnh đại nhân vẫn nói đây là một cái tốt nhiệm vụ, lẽ nào cũng là bởi vì đối phương có thể lẫnh. Nay muốn đánh như thế nào? Vị này quân nhân đại ca chỉ là phổ thông vong hồn a. Vô thượng đại nhân vung tay lên, vong hồn sợ là liền muốn tản đi đi. Ta có cái suy đoán, sẽ không phải thua còn không cho lên đường tôi. Chiếu trên lầu như thế suy đoán, cái kia thắng có phải là còn có phần thưởng. Phần thưởng? Cái gì phần thưởng, khen thưởng một bát canh mạch bà. Không không không, chỉ là quỷ sai cùng vong hồn một về một chuyện này liền rất cách cách nguyên trên phổ. Nam diện đặc sắc, đều là như vậy khiến người ta không tìm được manh mối. Thật đi Quỷ sai thật giống mồ không mồ đầu gốc thật giống đều không có gì khác biệt. Đến rồi. Trong màn hình trực tiếp, Mạnh Thâm nhưng không có làm thêm giải thích, mà là trực tiếp một chiêu công qua. Trương Liêu tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, thế nhưng thân thể nhưng theo bản năng làm ra tránh né hành vi. Nhiều năm qua huấn luyện đã sâu sắc ở hắn trong xương, linh hồn bên trong. Cũng là vào đúng lúc này, Trương Liêu đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại trạng thái. Hắn là hồn phách trạng thái, hắn thân thể có thể trực tiếp bay trên không trung. Quan trọng nhất chính là, hắn chân trở về. Bao lâu? Hắn đã thời gian bao lâu không có cảm nhận được chân tồn tại. Mà hiện tại Hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ, cũng khống chế chân của mình làm ra chấn nẻ, đá bay động tác. Hắn thân thể càng là trước nay chưa từng có ung dung cùng linh hoạt, không có đau đớn, cũng không có những người thỉnh phảng dần vật hắn bị cũ. Trương Liêu nắm chặt nắm đấm, tại ý thức đến điểm này sau, hắn động tác càng ngày càng nhanh nhẹn lên. Bởi vì biết mình sẽ không đối với quỷ sai tạo thành thương tổn, trong lúc nhất thời, hắn trong ký ức các loại giết địch chiêu thức cũng thỏa thích sử dụng ra. Thời khắc này, hắn là loạn. Một bên, Giang Lâm cùng Liêu bất vi nghiêm túc nhìn. Có vài thứ, các cư dân mạng không nhìn ra, thế nhưng bọn họ có thể nhìn ra. Ngay ở mới vừa mạnh thăm thời điểm xuất thủ, Trên người quỷ khí dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn thu lại, khác nào một cái phổ thông quỷ quái bình thường. Nếu như vẹn vẹn là thu lại quỷ khí, bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng nếu là muốn làm được mạnh thâm như vậy trong nháy mắt thu thả như thường, khủng bố không phải như vậy dễ dàng. Đột nhiên, Giang Lâm ánh mắt dùng mình. Hắn nhìn về phía trước đối chiến, lẽ nào, đây chính là nam điện mục đích? Trở lại, đang cùng mạnh thâm đối chiến bên trong, Trương Liêu càng đánh càng hăng say, hắn cảm giác chỉnh cái linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Năm năm này không thể động đậy tháng ngày, hắn vô số lần ở trong đầu mô phỏng cùng người đối chiến chiêu thức, vô số lần ở trong mơ xông pha chiến đấu. Nhưng hiện tại, hắn thật sự làm được. Hắn lại lần nữa đứng lên. Lại lần nữa, vùng ra quả đấm của chính mình. Chân chính làm ra cái kia từng cái từng cái sắc chiêu. Theo lần lượt chơi quyền, Trang Liêu có lúc thậm chí có thể công kích được thu lại quỷ khí mạnh thâm, thậm chí đem đối phương đánh cho lùi về sau. Phản ứng của hắn càng lúc càng nhanh, ra quyền sức mạnh cũng càng ngày càng nặng. Hắn chính đang nhanh chóng thích ứng bây giờ trạng thái, càng đang nhanh chóng lợi dụng linh hồn đặc tính để chiến đấu. Hắn nhảy lên một cái, ở đối phương muốn phòng thủ thời điểm, lại tăng tốc độ, trực tiếp vươn mình lén đến đối phương phía sau tập kích. Mạnh thâm thành tiểu nam điện ủy sai, coi như thu lại quỷ khí toàn thể tích lũy các loại kinh nghiệm cùng trên trăm năm qua huấn luyện ra tốc độ phản ứng cũng không phải nắp. Mạnh thông cấp tốc chặn lại Trang Liêu công kích, kéo dài khoảng cách, cũng tìm đúng cơ hội lại lần nữa tấn công. Hai bóng người trên không trung không ngừng giao thủ, sân bãi cũng từ một bên chuyển đến một bên khác, càng la hoàn toàn tập trung vào, cũng hưởng thụ trận này đối chiến. Phòng trực tiếp bên trong, vẫn nhìn trận này đối chiến các cư dân mạng nhưng là khiếp sợ phát hiện, ở trận này trong khi giao thủ, theo Trang Liêu động tác càng ngày càng cấp tốc, từng sợi từng sợi khói đen từ bốn phương tám hướng qua lại mà tới. Bắt đầu như có như không quấn quanh ở Trang Liêu tứ chi, theo hắn nhất cử nhất động mà xoay tròn. Hắn nguyên bản nửa trong suốt hồn thể, dĩ nhiên từ từ trở nên ngưng tụ lên. Liền ngay cả hắn nguyên bản tang thương bề ngoài cũng ở một chút phát sinh biến hóa. Tóc biến thành toàn hắc, da dẻ một lần nữa trở nên căng mịn, con mắt lấp lánh có thần. Mới từ trong thân thể lúc đi ra, trang Liêu bề ngoài cùng hắn thân thể gần như nhìn qua 40, 50 tuổi rằng rớp, mà hiện tại, hắn đang trở nên tuổi trẻ, cường tráng, 32 tuổi. Nguyên bản liền hẳn là một người đàn ông thân thể trạng thái giai đoạn tốt nhất, thế nhưng trang Liêu nhưng bởi vì các loại môn nhân, gia tộc biến lão. Mà hiện tại, hắn chính đang khôi phục hắn 32 tuổi, nguyên bản nên có dáng dấp cùng trạng thái Sự biến hóa này hết sức rõ ràng, gần như chỉ ở mấy phút bên trong liền hoàn thành rồi. Các cư dân mạng khác nào nhìn thấy một cái lọm khòm ông lão một chút thẳng lên sống lưng, trở lại năm đó có thể quyền đánh bắt hổ, chân đá sơn hà thời khắc. Hắn hắn hắn hắn hắn thay đổi. Hắn đang biến thân. Này không khoa học, phản lão hài đồng. Vút vút vút. Làm thế nào đến, hắn nguyên bản hẳn là như vậy sao? Cực giỏi tác. Trang Liêu chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đang thiếu đốt, chưa bao giờ như vừa ý thoải mái quá. Không chút nào phát hiện mình biến hóa trên người. Trước hắn ngồi ở xe lăn, tên kia tiểu cô nương giúp hắn nhặt lên cái viên này tiền xu thời điểm, Hắn ánh mắt lu mờ ngẩm đạm, vẻ mặt nhợt nhẽo, khắp toàn thân đều tỏa ra sắp chết khí tức. Có lúc, một người chết là từ tâm bắt đầu một chút khô cạn mà chết. Mà hiện tại, trong mắt hắn thiêu đốt một đám lửa, mày kiếm bên dưới, ánh mắt càng sắc bén. Hắn không biết, chính mình là thật sự đang thiêu đốt, thiêu đốt những người tử khí, thiêu đốt những người ngăn cản hắn tất cả. Chương 235, là tử vong, vẫn là tân sinh. Mạnh Thâm cùng Trang Niêu giao thủ hầu như kéo dài nửa giờ. Trong nửa giờ này, Giang Lâm bọn họ liền nhìn Trang Niêu hồn thể không ngừng biến hóa, thỉnh đứng. Khắc nào một cái trời sinh người tu hành. Hắn bây giờ Khoảng cách chân chính con đường tu luyện, hầu như chỉ có cách xa một bước, chỉ cần hơi hơi dẫn dắt một hồi, hắn liền có thể lập tức bắt đầu tiến vào tu luyện ở trong. Phải biết, này trong âm phủ quỷ đến không suể, nhưng cho đến hôm nay, nhưng có thật nhiều quỷ không thể đi vào con đường tu luyện. Không sai, thật sự có tài. Thu tay lại sau, Mạnh Thâm vô vội trang liều bài. Sau đó, hắn lấy ra một cái cuốn tập, ghi nhớ mới vừa mới đánh nhau bên trong một ít cảm ngộ cùng phát hiện mới. Một bên viết, còn không quên cùng Giang Lâm bọn họ giải thích, phán xét nhiệm vụ tốt tiêu chuẩn gì. Theo chúng ta nên có thể lực tăng lên trên đến nhất định không gian sau, nguyên thủy nhất chiến đấu trái lại càng có thể kích phát tiềm lực, cũng càng có thể để chúng ta hiểu rõ tự thân. Bất luận lúc nào, mạnh mẽ nhất định là trước tiên từ tự thân bắt đầu mạnh mẽ, mà ở trong chiến đấu, chúng ta càng dễ dàng hiểu rõ tự thân. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, ở nam diện, đối thủ mạnh mẽ đối với chúng ta mà nói, chính là một cơ hội. Một cái có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ, càng hiểu rõ cơ hội của chính mình. Vì lẽ đó, càng là có tính khiêu chiến nhiệm vụ, liền càng quý hiếm. Mà đáng quỷ sai vì nhiệm vụ tiến hành thi đấu lúc lại làm sao không phải là một loại đối với tự thân sức mạnh tiềm nghiệm. Ngoài ra, đối với những người độ khó rất cao nhiệm vụ, như vậy thi đấu hình thức cũng có thể để địa phủ mau chóng tìm tới thích hợp quỹ sai tiếp nhận nhiệm vụ, mà miễn đi một chút chịu chết độ khả thi. Nếu là không đủ mạnh, chấp nhận nhiệm vụ cũng chỉ có thể xung làm con cờ thí. Này, chính là nam điện nhiệm vụ vận doanh hình thức. Được. Liêu Bất Vi nghe được nắm đấm đều cứng rồi, hắn chờ sẽ đi nhiệm vụ trung tâm cửa thử xem. Giang Lâm suy tư, nhưng là đột nhiên hạ thấp giọng, hỏi: "Đạt cấp nhiệm vụ cũng có thể cướp được sao?" Mạnh Thâm ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, "Có thể, thế nhưng có thể đặt ở nhiệm vụ trung tâm đặc cấp nhiệm vụ không nhiều. Trước đây không lâu thì có một cái, thế nhưng đã bị những khác quỷ sai nhận." Giang Lâm trong mắt hơi sáng ngời, "Có là được, chỉ cần có, liền tổng có cơ hội." Giang Lâm ở Đông Điện thời điểm vẫn không tiếp xúc qua đặc cấp nhiệm vụ, nghĩ đến Đông Điện là trực tiếp ban phát cho mỗi cái quỷ sai, mà nam điện loại này cấp nhiệm vụ hình thức, trái lại có trợ giúp hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mẹ nó, nguyên lai like cũng thật là vì đánh nhau. Trang Đại Ca thua, gặp có trường phạt sao? Trang Niêu rõ ràng là bồi đánh một lần, có điều, ta xem hiện tại đây tình cảnh, Này quỷ sai đại nhân cùng Trang Liêu đều thu hoạch không nhỏ a. Ta cảm thấy đến nam điện như vậy rất tốt, tự thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ, không dung tha bất luận cái nào trở nên mạnh mẽ cơ hội. Phong trực tiếp dân mạng không nghe thấy Giang Lâm vừa nãy thấp giọng hỏi lời nói, dồn dập thảo luận vừa nãy Mạnh Thâm nói tới, liên quan với nam điện nhiệm vụ hình thức. Cho tới vừa nãy Trang Liêu biến tuổi trẻ một chuyện, vốn là bọn họ hiện nay khoa học có thể giải thích, chỉ có thể quy tội hồn thể tính hạt tù, muốn tra cứu các cư dân mạng đã tự mình đang trực tiếp ở ngoài tổ quần. Ta cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Tràng trách nam điện từng cái từng cái sức chiến đấu đều mạnh mẽ như vậy, cũng còn tốt chiến. Như vậy một đôi so với người dẫn chương trình bọn họ vị trí địa phủ, liền rất hòa bình an ninh. Nam điện cách làm tuy rằng mới vừa nghe, cảm giác rất bạo lực. Nhưng đây là coi âm, lại không phải nhân gian, bản thân sinh tồn phương thức liền không giống nhau. Hơn nữa, nhân gian không cũng có các loại cuộc thi sao? Chu thi, thi tháng thi quý kỳ, tiểu học thi trung học thi thi đại học, đại học còn có các loại chuyên nghiệp giấy chứng nhận môn thi. Không cũng là đang không ngừng mà đối với tự thân năng lực tiến hành kiểm nghiệm cùng thử thách sao? Coi âm thực cũng là như vậy à, dựa vào nắm đấm liền rèn luyện nắm đấm, dựa vào thông minh liền tiếp liên quan với thông minh nhiệm vụ dựa vào kỹ thuật liền tiếp liên quan với kỹ thuật nhiệm vụ, cấp nhiệm vụ trước thi đấu, không thì tương đương với bọn họ cuộc thi trước, hai cái trong đám bạn học lẫn nhau đánh hỏi đánh lường sao? Vừa nghĩ như thế, các cư dân mạng năng lực tiếp nhận còn rất cao. Trong màn hình trực tiếp, Mạnh Thâm ký xong bút ký sau, mở ra chu vi quỷ khí bình phòng, sau đó mang theo Trang Liêu đi vào địa phủ. Giang Lâm cùng Liêu Bất Vi theo sát sau. Bọn họ vẫn đem Trang Liêu đưa đến trên đường xuống hoàng tuyền. Trên đường xuống hoàng tuyền, hoa bị ngắt mở, vong hồn thăm thẳm vô tận đầu. Theo phía trước vong hồn đi là được, không muốn thoát ly độn ngủ. Mạnh Thâm nói, tự hồ nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Đến Mạnh Bà cái kia, ngươi muốn cẩn trọng một chút, nàng có thể sẽ cùng ngươi đánh một trận, tên kia tay nhiều, ngươi phải chú ý chút. Tốt xấu là đánh qua một chiêu, mạnh thân cũng sẽ không để hắn liền như thế không hề chuẩn bị đi. Hơn nữa, nhìn chung toàn bộ vong hồn độn ngũ, xem Trang Liêu như vậy hồn thể ngưng tụ mà lại mạnh mẽ, cũng không mấy cái. Bây giờ Trang Liêu đang tiêu đốt đi những người từ khí sau. Ở Nam Điện đám quỷ sai trong mắt, khắc nào một cái bánh bao, ai cũng nghĩ đến đánh một trận. Vô cùng dễ thấy. Cảm tạ quỷ sai đại nhân. Trang Liêu nói cảm ơn, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia thật dài vong hồn độn ngũ, đột nhiên nói: "Đại nhân có phải là đi lên, chính là một người khác sinh. Mạnh Thâm, hắn vong hồn ta không xác định, thế nhưng ngươi chuyển thế sao, lẽ ra có thể chuyển sinh vì là một cái con người. Trăng Nghiêu ngẩn người, hắn trầm mặc chốc lát, ánh mắt hướng về Giang Lâm bên kia nhìn lướt qua. Hắn thẳng tắp sống lưng, cất cao giọng nói, đại nhân, ta muốn lưu lại. Hiện tại trạng thái như thế này đối với người khác mà nói, hay là tử vong, thế nhưng đối với ta mà nói, là tân sinh. Hắn bây giờ có chân. Hắn còn có những người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu như nam điện đúng là xem vị này mạnh đại nhân nói tới như vậy, vậy hắn có phải là cũng là hữu dụng. Vậy hắn là không phải có thể lưu lại, là không phải có thể thông qua không ngừng huấn luyện trở nên càng mạnh hơn. 27 tuổi năm ấy, sứ mạng của hắn bị đè xuống phím tạm dừng. Hắn Sở Hữu không cam lòng, cũng đều đứng ở không cách nào tiếp tục hướng về trước trong sinh mệnh. Mà giờ khắc này, suy đoán ra bản thân có khả năng còn có cơ hội thời điểm, trang Liêu trong lòng đoàn kiêu hỏa, lại một lần bốc cháy lên. 7. Hắn muốn lưu lại. Hắn muốn đem 27 tuổi năm ấy bị ép tạm dừng sứ mệnh, một lần nữa nối liền. Giờ khắc này, đối với hắn mà nói, hắn chính là xung sót. Chương 236, soạt qué vui sướng. Trên đường xuống Hoàng Tuyển Yên tính mấy mắt. Lập tức, Mạnh Thâm ha ha ha cười lên, "Chờ chính là ngươi câu nói này. Như thế giống tốt, đi rồi quá đáng tiếc." Cũng không ngờ công hắn mới vừa ngay trước mặt Trang Liêu nói rồi nhiều như vậy nam điện vận doanh hình thức. "Đi theo ta." Bên cạnh có vong hồn chú ý tới bên này, không nhịn được đưa tới mong đợi ánh mắt. Mạnh Thâm liếc mắt một cái, "Ngươi nếu có thể đánh với ta hơn nửa cái giờ, cũng có thể tới." Đối với không có mục tiêu, không có năng lực vong hồn tới nói, ở lại cõi âm quá ngày qua ngày sinh hoạt, không nhất định là một chuyện tốt. Cái kia vong hồn vẫn nộ thu hồi ánh mắt, nó chỉ là đứng ở quỷ sai đại nhân bên cạnh liền run chân. Chớ nói chi là đánh một trận Cái kia vong hồn lén lút liếc mắt nhìn Trang Liêu, cũng không biết vị này lại là thân phận gì, dĩ nhiên có thể cùng vị sai đại nhân đánh nửa giờ. Lại vừa nhìn, Trang Liêu thân thể cũng so với hắn ngưng tụ một ít. Quả nhiên, vong hồn cùng vong hồn trong lúc đó cũng là có sự khác biệt ta. Khi còn sống không giống nhau thì thôi, chết như thế nào vẫn là kém nhiều như vậy. Vì lẽ đó Trang đại ca muốn lưu lại, tiếp tục bảo vệ vùng đất này sao? Gào gào gào. Không tên kích động. Cố lên. Chào. Phòng trực tiếp các cư dân mạng thấy cảnh này, cũng không nhịn được vì là Trang Liêu hãi lòng lên. Nhưng nhìn bên cạnh cái kia vong hồn phản ứng, Bọn họ cũng có chút sợ khóc sợ cười. Đột nhiên cảm thấy, mù mụ gọi ta cố gắng học tập không phải là không có đạo lý. Yếu tố người, bất kể là ở nơi nào đều là quý hiếm. Học được học được, vậy thì đi tiến hóa chính mình. Đều nói nhân sinh không mang đến chết không thể mang theo, nhưng lại yếu tố gặp dẫn đi a. Học được đồ vật, không gần như chỉ ở nhân gian tung hành, ở cõi âm cũng hữu hiệu. Nghĩ đến này, một ít các cư dân mạng đột nhiên bắt đầu kích động lên. Ý nghi cũng bắt đầu lớn mật lên. Ta học giỏi toán lý hóa, có phải là còn có thể cho cõi âm ở điện. Ta là công tích game, mở điện ta đến làm cái trò chơi. Ta đến sắp xếp cái máy vi tính. Mẹ nó, các ngươi đừng nghĩ, đem ta đều muốn bị kích thích. Rất nhiều dân mạng bắt đầu ở trên mạng đặt hàng các loại thư tịch cùng chương trình học. Liền ngay cả một ít cá góc muối cũng không nhịn được trở mình. Đối với địa phủ tiến hành kiến tạo, ngẫm lại là tốt rồi thoải mái. Có điều cẩn thận ngẫm lại, coi âm khẳng định từng có khắp mọi mặt chuyên gia, lại là tại sao không có phát triển lên đây? Là nhân gian cũng coi âm từ trường không giống sao? Vẫn có phương diện nào hạn chế? Có điều, có một chút bọn họ có thể xác định chính là chợ thành hàng đầu nhân tài sau, ở chết rồi cũng là có khả năng dùng đến trên. Vậy thì được rồi. Đêm đó, một cái hốt rễ ngữ xuất hiện lần nữa. Cái gì là ngươi sinh không mang đến, chết rồi nhưng có thể mang đi. Phía dưới nhắn lại hơn vạn. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, hồn đều mang cho ngươi đi. Muốn làm địa phủ xây dựng sao? Đến, học ta. Ta thay đổi không được thế giới, thế nhưng ta nghĩ thử thay đổi địa phủ, đầu chó. Mẹ nó, hoặc gọi toán lý hóa, còn có thể thông địa phủ. Rất lâu sau đó, có gia trưởng coi này là canh gà dùng để giáo dục hài tử. Ngươi cho rằng ngươi học tập là đang vì hiện đang học tập sao? Ngươi cho rằng ngươi là đang vì ta học tập sao? Không, ngươi là đang vì ngươi chính mình học tập. Khi ngươi chết rồi, cái gì đều mang không đi, nhưng chỉ có đầu óc ngươi bên trong đồ vật có thể mang đi. Muốn chết rồi trải qua được, còn muốn dựa vào tự thân ngạnh mới được. Hai tử hồ đồ gật gù, ngây thơ hỏi, "Vậy ta nhiều trang điểm mạn ga ở trong đầu, xuống sau là không phải có thể tiếp tục xem." Gia trưởng, bọn họ nói chính là cùng một chuyện sao? Đứa bé tiếp nhưng bị kích thích, vậy ta nhìn nhiều chút hồn chạm mãn, xuống sau có phải là còn có thể nghĩ biện pháp cho gọi ra để chiến đấu. Gia trưởng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết hài tử não qua bên trong đang suy nghĩ gì. Coi âm Bởi vì Mạnh Thâm sau đó phải sắp xếp trang Liễu Sử Tỉnh, rồi cùng Giang Lâm bọn họ tách ra. Có điều ở tách ra trước, Mạnh Thâm đem địa phủ bản đồ, cùng coi âm đường nối địa điểm phân bố bản vẽ cho Giang Lâm cùng Liễu Bất Vi các một phần. Lại gọi tới đôi kia khỏe mạnh khéo khỉnh sinh đôi, hai thằng nhóc này ngày hôm qua chọc sự tỉnh, khoảng thời gian này các ngươi tùy tiện chỉ huy. Mạnh Thâm nói, muốn đi đâu hoặc là muốn mua cái gì, cũng có thể hỏi bọn họ. Sinh đôi huynh đệ tức giận đứng ở nơi đó, nhưng không có nói lời phản đối. Bọn họ còn muốn ngẫm lại, làm sao mới có thể trả lại ngày hôm qua những phong ốc kia tiền đây. Mạnh Thâm sau khi rời đi, sinh đôi một cái theo Liễu Bất Vi dẫn hắn đi tới nhiệm vụ trung tâm, một cái đi theo Giang Lâm bên người. Mà Giang Lâm cũng chưa đi xa, ở đường Hoàng Tiền bên này đi chơi lên. Một là muốn mở mang kiến thức một chút mạnh thâm vừa nãy ép nhắc tới sự. Còn có một cái chính là, hắn lần này tới Nam Điện chi nhánh nhiệm vụ, phụ cấp Nam Điện địa phủ đã sắc. Đi chơi đến Cầu Loại Hà bên kia thời điểm, Giang Lâm cũng rốt cuộc biết, tại sao mạnh thâm trước sẽ làm Trang Liêu cẩn thận mạnh ba tay. Cầu Loại Hà phía trước tảng đá lớn vắt trước, mạnh ba một tay quấy nồi đục nước, một tay đi vào trong bày đặt cái gì vật liệu. Còn có vài con tay từ hai bên bên eo rọi ra đến, một tay một chén canh đưa tới lần lượt từng cái xếp hàng vong hồn phía trước. Có vẻ vô cùng đều đâu vào đấy. Không sai, nam điện vị này mạnh bà, có rất nhiều một tay. Thế nhưng Giang Lâm nhưng có thể cảm giác được, những người tay cũng không phải do quỷ khí biến ảo, mà là vị kia mạnh bà thân thể mình bên trong ngọc ra. Này ngược lại là khiến Giang Lâm rất ngạc nhiên một hồi. Này nam điện phong cách, cũng thật là cùng Đông điện có chút không giống. Chúng ta này mạnh bà, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể làm. Bên cạnh khỏe mạnh khéo khỉnh đứa nhỏ nói, chức vị này lực cạnh tranh rất lớn, nếu không là chỉ có thể do nữ tới làm, ta phòng trường liền ngay cả mạnh thúc đều muốn thử thử một lần. Tại sao vậy chứ? Ngẫm lại mạnh thâm đi cướp nhiệm vụ tiếp dẫn trang điều, không chính là vì có thể cùng trang điều đánh một trận sao. Mà mạnh bà trước vị này, hoàn toàn có thể trực tiếp thủ tại chỗ này, chờ lợi hại vong hồn xuất hiện, sau đó lần lượt từng cái đánh tới. Chỉ bằng cái này, liền có thể để rất nhiều quỷ sai động lòng. Nam điện là một cái nơi cửa nơi liền có thể trên địa phương. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, phụ cấp địa phủ văn hóa, tiếp dẫn vong hồn. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, phụ cấp địa phủ văn hóa, nhiệm vụ trung tâm thi đấu hình thức. Giang Lâm. Tiếp dẫn vong hồn cái này địa phủ văn hóa, Giang Lâm ở Đông Điện thời điểm liền lặng quá. Hiện tại đây là còn có thể tiếp tục soạn. Lẽ nào là bởi vì Nam điện cùng Đông điện văn hóa sai biệt, vì lẽ đó hắn ở Đông điện soạn quá một ít nhiệm vụ, ở Nam điện cũng có thể làm tiếp một lần. Giang Lâm trong lòng cả kinh, chuyện này, này không phải đưa tới cửa điểm sao? Vậy hắn sau khi đi Tây điện, Bắc điện, có phải là còn có thể lại soạn một lần? Hơn nữa trước hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, chẳng phải là có thể nhiều soạn một lần hệ thống nhiệm vụ. Thời khắc này, Giang Lâm đột nhiên cảm nhận được nhân loại ở trong game soạn quái vui sướng. N. Chương 237, trực tiếp thân phận bị biết rồi. Giang Lâm căn cứ mạnh thông cho bản đồ, ở địa phủ bắt đầu đi dạo. Thuận tiện đi tối hôm qua đang trực tiếp bên trong nhìn thấy địa phương giám kiểm tra địa hình. Trải qua tối hôm qua cái kia bị bắt đi bóng đen nơi ở quá giờ địa phương, Giang Lâm phát hiện, cái kia chổng phế tích đã không gặp. Cái kia nguyên bản có 6 tòa phong ốc địa phương, đã biến thành một mảnh bằng phẳng đất trống. Bên cạnh có quỷ sai đang bắt việc, tựa hồ đang đối với khối này bình địa làm quy hoạch. Ở Giang Lâm bọn họ đi chơi thời điểm, phòng trực tiếp màn hình cũng ở phụ cận vị, mang các cư dân mạng ngắm phong cảnh. Giang Lâm hỏi bên cạnh đứa nhỏ, "Tà tên Giang Lâm, ngươi tên gì?" "Lý Sở, ta tên Lý Sở." Đứa nhỏ chạy đến Giang Lâm phía trước, đối mặt Giang Lâm, lùi về sau đi. Ta bên ngươi, Giang Lâm, địa phủ văn hóa truyền bá người. Giang Lâm, địa phủ văn hóa truyền bá người. người. Lý Sở nhìn Giang Lâm, "Ừm, ta không biết các ngươi đông điện có hay không phụ cấp những này, thế nhưng ở nam điện này xem như là rất thông thường. Có người nói mỗi một khoảng thời gian, địa phương phụ cần tín ngưỡng, hoặc là nhân loại sắp quên địa phủ thời điểm. Ngược lại chính là cần một bước ngoặt. Mỗi khi lúc này, sẽ xuất hiện một địa phủ truyền bá người. Đi ngang qua một cái cây thang thời điểm, Lý Sở cũng không bay đầu lại địa trên không trung một cái lộn ngược ra sau vừa qua. Tiếp theo sau đó nói, liền so với ta nói chúng ta nam điện thì có mấy cái." Trung quỷ đại nhân, còn có trước tạ tất án phạm không có lỗi gì đại nhân. Có điều trung quỷ đại nhân một ngày vội vàng, ngươi phòng trường không thấy được. Còn tạ đại nhân bọn họ, gần nhất nói là đi bắt điện dưỡng lao đi tới. Giang Lâm thật lòng nghe. Hắn đến địa phủ người hầu thời điểm, bốn điện tử lâu cấm hành. Có thể nói, tứ phương địa phủ giao lưu, cùng nhận thức cũng ở một mức độ nào đó có được gãy. Giang Lâm hỏi, bọn họ là thông qua thế nào phương thức truyền bá? Đều cùng ta cũng như thế sao? Lý sợ lắc đầu một cái, không giống nhau, mỗi lần xuất hiện truyền bá phương thức đều không giống nhau. Cái gọi là truyền bá, chính là làm cho nhân loại lại lần nữa ý thức được coi âm. Địa phủ tồn tại. Ở những năm đó, làm sao có phòng trực tiếp, điện thoại di động những thứ đồ này. Cách đây mấy năm, nhân gian liền điện thoại di động đều còn chưa phủ cập đây. Cũng liền những thứ này năm 0 bắt đầu toàn dân phủ cập lên. Nghe được Lý Sở nói như vậy, Giang Lâm đúng là đối với những người tiền bối sản sinh một chút hiếu kỳ. Nếu như có cơ hội lợi nói, hắn muốn với bọn hắn giao lưu một xuống địa phủ truyền bá sự tình. Bọn họ là làm thế nào? Lại là làm sao bắt đầu? Cũng có hệ thống khen thưởng sao? Giang Lâm lúc trước bắt đầu trực tiếp thời điểm, hệ thống cũng là đột nhiên xuất hiện. Hắn đang nghiên cứu sau một lúc, Phát hiện chỉ là trực tiếp thời gian làm việc thường, đối với mình, đối với địa phủ đều là vô hại. Ngược lại cũng không cách nào nhổ hệ thống, đã nghỉ trước tiên thử một chút lại có làm sao? Không nghi đến, đây chính là truyền bá bắt đầu. Hồi tưởng lý sở lời nói, Giang Lâm suy nghĩ, lẽ nào Đông Điện Diêm Vương đại nhân cũng là như vậy cho rằng. Có điều nghĩ đến hắn cũng chỉ là trực tiếp hàng ngày công tác, nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Đi ngang qua địa phủ nhiệm vụ trung tâm thời điểm, Giang Lâm nhìn thấy Liêu Bất Vi ở cùng một cái khắc hắc vô thượng thi đấu. Cái kia khắc vô thượng Giang Lâm từng thấy, là bọn họ đến Nam Điện ngày ấy, cùng Mạnh Thâm đồng thời tới đón bọn họ, phục ngữ. Đi đến nơi này, Giang Lâm suy nghĩ một chút, hỏi Lý Sở: "Ngươi biết, đặc cấp nhiệm vụ là nhiệm vụ gì sao?" "Này ta còn thật không biết." Lý Sở trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, "Đặc cấp nhiệm vụ, chỉ có tiếp nhận quỷ sai mới biết." "Xem ra, ở Nam Điện, đặc cấp nhiệm vụ cũng là có tính đặc thù, chỉ là nhận nhiệm vụ phương thức so với Đông Điện muốn mở ra một ít." Giang Lâm hiểu rõ, thay đổi một vấn đề, "Các ngươi buổi tối 12 giờ đến 4 điểm, tại sao không thể đi ra, cái này ngươi biết không? Đây là chung quỷ đại nhân chuyên môn lưu cho chúng ta thời gian tu luyện a." Lý Sở xoè eo, kiêu ngạo tự hào, "Muốn phải cường đại hơn." Đó là đương nhiên không thể đến tham nhận nhiệm vụ, công tác, nhất định phải lưu thời gian đến tu luyện, còn có cân nhắc kỹ năng mới. Làm mọi người đều đang tu luyện, học tập thời điểm, cái kia là có thể hình thành một cái hài lòng tu luyện bầu không khí. Trung Quỷ đại nhân nói, tại đây dạng bầu không khí dưới, mọi người liền gặp càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng tự giác. 12 điểm đến 4 điểm, không ngừng đám quỷ sai muốn vào nhà, trợ quỷ đám quỷ quái cũng phải vào nhà. Mà cách làm như thế, liền có thể để những người làm công quỷ quái, cũng có thời gian nhất định dùng để tu luyện. Bất luận lúc nào, làm công kiếm tiền là chuyên tốt, nhưng ở nuôi sống chính mình đồng thời, Chúng ta cũng không thể quên để cho mình trở nên càng ưu tú. Cái này cũng là bọn họ nam điện một đại ưu thế. Ở an bài như thế giới, mọi người đều có thể có thời gian của chính mình dùng để tu luyện hoặc là làm đó. Nó. Nói đến đây, Lý Sở lại nghĩ tới hôm qua mới ghi nợ trái, không nhịn được thở dài. E. Họ ba, ai. Bọn họ này tốc độ kiếm tiền, hoàn toàn theo không kịp tốc độ kiếm tiền a. Có phải là lại muốn tìm cái kiêm chức làm? Giang Lâm nhìn Lý Sở, cảm giác này lời nói đến mức còn rất có đạo lý. Lúc này, chỉ nghe Lý Sở lại thầm nói, có điều ta cảm giác chúng quỷ đại nhân làm như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy đến chúng quỷ đại nhân làm như thế, còn có một mặt cân nhắc, vậy thì là chúng ta nam điện vấn đề tiền bạc." Theo tin Việp Hà nói, trước có một lần, chính là Diêm Vương đại nhân đi tới Tây Điện một chuyến, sau khi trở lại chúng ta địa phủ thì có tiền tu phần mới. Lần này, cũng là bắt điện để tiền, chúng ta mới mời được các ngươi tới. Lý Sở con ngươi chuyển động, mỗi khi có quỷ sai trải qua lúc, liền lẩm miệng. Chờ cái kia quỷ sai sau khi đi qua, liền lại bắt đầu nói thầm lên. Dáng giúp kia, nhìn ra Giang Lâm có chút buồn cười. Tiên tiểu tử này, đúng là thật đáng yêu. Có điều Những này nói cho hắn nghe thật sự được không? Nhưng tỷ mị nghĩ lại, thật giống cũng là hắn trước tiên vấn đề. Giang Lâm cân nhắc lý sở nói những tin tức này, đột nhiên, ánh mắt của hắn ở lý sở trên người dừng một chút. Tuy rằng Mạnh Thâm nói tùy tiện chỉ huy tên tiểu tử này, nhưng hắn cũng nói, này có phải là thu phí a? Hắn lưu lại có muốn hay không cho lý sở tiền hoa. Giang Lâm suy nghĩ một chút, đến thời điểm lại nhìn đi. Ngược lại lý sở cũng đã theo hắn đi dạo lâu như vậy rồi. Các anh em, ngày hôm qua liền nói phải cho nam điện tài chính trợ giúp, hành động lên tới sao? Dần dần, mới vừa đi mua một đại bao, sẽ chờ thiếu đây. Cảm tình các ngươi còn không tiêu, ta ngược lại thật giã đốt, chính là không biết có thể hay không mang cho nam điện địa phủ. Đứa nhỏ này nói thật có đạo lý, đang vị sinh hoạt cầu thả thời điểm, cũng không nên quên tăng lên chính mình năng lực. Phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập phát ra màn đạn. Trực tiếp quạ câu nhỏ vô cùng tự giác, khi thì ở Giang Lâm bên cạnh bọn họ ngồi rồi, khi thì ở phụ cận lượn quanh. Nên ba phát sóng đi, không nên bá, một câu nói cũng không lộ ra đi. Đồng thời, lại thỏa mãn các cư dân mạng thỉnh thoảng muốn nhìn một chút người dẫn chương trình đang làm gì tâm tình. Chúng ta đều muốn hướng về trước, tiền, xem. Sắp thực như vậy chỉ có tăng lên ngôi giá trị của chính mình mới là đạo lý quyết định, bất kể là nói chuyện yêu đương vẫn là công tác. Ta quyết định đi thi nghiên. Các anh em, lên lên lên. Để ta đoán xem người dẫn chương trình giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Đầu chó. Chương 238, đứa nhỏ này quá nghịch. Đi ngang qua nam điện phòng tu luyện thời điểm, Giang Lâm Tử Lý Sở trong nội biết, nam điện phòng tu luyện cũng là cần dùng tu luyện thể. Hơn nữa, đông điện ở chỗ này không cách nào sử dụng. Vì lẽ đó, muốn đi phòng tu luyện hay là muốn đi nhận chức vụ trung tâm nhận nhiệm vụ. Giang Lâm cùng Lý Sở một đường theo mạnh tâm cho bản đồ, đi chơi đến trợ quỷ. Nam điện trợ quỷ cùng Đông điện rất tương tự, chỉ là bản đồ vật có chút không giống. Giang Lâm cùng Lý Sở mới vừa vừa đi vào đi, liền nghe đến đủ loại khác nhau tiếng rất to. Muốn mọc cánh sao? Hồi điệp, giéu hô, chuồn chuồn, chỉ cần 998 là có thể đến một phần. Bao học bao gặp a? Rãy ngươi làm sao biến hóa quỷ khí? Cái gì cũng có. Coi chộm một chút, nhìn một chút nhé. Tiểu mới nhất quỷ khí bạo vũ lê hoa giáo trình đến rồi. Huynh đệ, có muốn hay không học chút gì? Ta xem ngươi là một nhân tài, vừa nhìn liền không phải vật trong ao. Bất kể là trong cửa hàng, vẫn là quán ven đường, bán nhiều nhất chính là cùng bí kíp Giáo trình có quan hệ, có chút có thể động tính cường quỷ, trực tiếp chạy đến trên đường kiếm khách, tuyên truyền chính mình trên chỗ bán hàng thứ tốt. Giang Lâm hướng về bên cạnh trên chỗ bán hàng nhìn lướt qua, cũng thật là đủ loại khác nhau bí kíp, cái gì thiên sứ chi chí đỏ tươi chiến ý ai quỷ khí không cần dỡ. Đều là trước ở Đông Điện chưa từng thấy. Một ít bí kíp xem tên, có thể rất lớn khái nhìn ra là lạ lẫm cái gì. Giang Lâm ở mới mẹ đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút. Những này phương pháp tu luyện, ở Nam Điện thật sự liền như thế nát đại lộ sao? Hắn như thế một đường đi chơi hạ xuống, ngoại trừ kiểm tra địa hình cùng phổ cập Nam Điện. Còn có cái nguyên nhân, chính là muốn làm hết sức hiểu rõ một ít liên quan với nam điện những kỹ năng này cùng triều thước sự tình. Hắn không biết này có phải là nam điện không thể truyền ra ngoài, cũng không biết nam điện quỷ đối ngoại truyền chuyện này thái độ. Vì lẽ đó Giang Lâm một bắt đầu thời điểm cũng không tùy tiện vấn đề, dự định trước tiên quan sát quan sát. Chỉ là không nghĩ đến, vừa tới trợ quỷ, liền khắp nơi là hắn muốn phải thấu hiểu bí kíp, giáo trình một loại vật phẩm. Oai vị đại nhân này, ngươi thật đúng là số may, hôm nay bí kíp liền còn lại này mấy bạn. Quay hàng trước vị kia tiểu ca thấy Giang Lâm dừng lại, nhất thời liền cảm thấy đến sống. Nhất Tinh đứng dậy, cầm một quyển bí kíp đi tới, "Ngươi xem một chút này bạn, đây tuyệt đối là thứ tốt, bao ngươi học không thiệt thòi. Chỉ cần 998, thế nào?" Giang Lâm Liệp nhìn trên tay hắn cái kia quyển bí kíp mạnh nhất trong lịch sử Phong Hỏa Luân, sau đó dời ánh mắt, "700. 700, không thể ít hơn nữa." Quay hàng tiểu ca trên mặt lộ ra nhịn đau cắt thịt vẻ mặt, chủ động bắt đầu xuống giá. "Chỉ cần 700, cuối cùng này Phong Hỏa Luân chính là ngươi, học bảo đảm tốc độ tăng cường 100." Giang Lâm vung vung tay, cũng không có mua, nhấp bộ tiếp tục hướng về quỹ trong thành phố đi đến. Hắn chuẩn bị lại nhìn nhiều Thứ này lựa chọn hay là muốn lại thận trọng một ít. Tuy rằng sẽ không giống nhân loại trong miệng như vậy tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu là trong tu luyện xảy ra điều gì sự cố, hoặc là là lạ ở chỗ nào. Vậy thì phiền phức. Hơn nữa, Giang Lâm vừa mắt tình hình trước mắt còn có chút nghi hoặc. Hắn lại đi về phía trước một đoạn đường, ánh mắt ở hai bên đường phố trên cửa hàng đảo qua. Những cửa hàng kia tên cũng rất kỳ quái, bao học bao gặp 100% kỹ năng, chứa vàng bí cái phượng. Lối vào cửa hàng đều có quỷ quái ra ra vào, vào, nhìn cũng như là chuyện như vậy. Lý Sở hai tay ôm ở sau gáy, cùng ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải nhưng lại không rời khỏi Giang Lâm bên người 2m bên trong. Lúc này, thấy Giang Lâm tựa hồ đối với những kỹ năng kia cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, Lý Sở mở miệng nói, "Chợ quỷ những kỹ năng này cùng giáo trình thực đều không khác mấy, trong cửa hàng quý nhất, sau là trên chỗ bán hàng, muốn càng tiện nghi, vẫn là trong ngõ hẻm." Giang Lâm theo Lý Sở ánh mắt hướng về trong ngõ hẻm nhìn lại. Ngõ nhỏ trong bóng tối, một ít quỷ ảnh hoặc dựa vào tường đứng, hoặc ngồi xổm, như là đang đợi ai như thế. Có loại bí mật giao dịch cảm giác. Lý Sở nói, "Trong ngõ hẻm đồ vật, không chỉ có tiện nghi, hơn nữa còn có thể làm đến rất nhiều quái hàng, cửa hàng đều không, có hiếm có." yêu thích đồ vật. Giang Lâm nhíu nhíu mày, những này đáng tin sao? Giang Lâm không có hỏi Lý Sở là ở đâu học, bởi vì tên tiểu tử này bản thể nên chính là một con hồ con, cùng những người quỷ khí biến thành kỹ năng không giống. Đương nhiên, Lý Sở quay đầu lại, cười hì hì nhìn Giang Lâm, đương nhiên vô căn cứ. Chính quy khẳng định hay là muốn đi nhận chức vụ trung tâm đối thoại, nay chợ quỷ bên trong đều là để cho những người quỷ nghèo, hoặc là muốn đi đường tắt. Có điều nếu bản về kỹ năng tính đa dạng, khẳng định vẫn là nơi này nhiều nhất, thế nhưng đáng tin hay không, cũng chỉ có thể người mua chính mình phán đoán. Nay chợ quỷ bên trong, mỗi ngày cân nhắc kỹ năng mới quỷ không ít. Tân bí kiếp cũng là một bản tiếp một bản xuất hiện, vì lẽ đó đã có chút nát đại lộ. Thế nhưng, những này đều không có trải qua chính thức chứng thực. Số may hay là có thể đào đến một lượng bản không sai, dùng đến trên, nhưng coi như như vậy, cũng không ai dám cam đoan tu luyện hậu kỳ sẽ không xuất hiện một ít nó vấn đề. Giang Lâm vẻ mặt bất biến, thầm nghĩ, hóa ra là có chính quy hồi đổi con đường a. Đông điện quỷ cũng có thể hồi đổi sao? Đây mới là Giang Lâm vẫn muốn hỏi. Đương nhiên, Lý Sở khẽ miệng một tiếng, lộ ra hai cái răng khệm, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có điểm cống hiến, cũng có thể đi hồi đổi. Điểm cống hiến có thể đi nhiệm vụ trung tâm làm nhiệm vụ thu được. Giang Lâm, hắn liếc nhìn Lý Sở, không lên tiếng. Hắn thế nào cảm giác đứa nhỏ này đã sớm biết hắn muốn biết cái gì, thế nhưng chính là không nói, đặt nơi này chờ hắn đây. Ha ha ha, này tiểu khả ái quá nghịch. Người dẫn chương trình, ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận. Nhất định phải đến cái dấu chấm. Phong trực tiếp các cư dân mạng cười đến đập thẳng bắt đuổi. Lý Sở, không thấy ta ngứa người sao? Đầu chó. Trên lầu nguyên nên thêm cái đầu hổ, đầu hổ JPG. Ở các cư dân mạng xem ra, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Không chỉ có là bề ngoài, hay là bởi vì hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo người dẫn chương trình bên người, bang chủ bá dẫn đường, giải đáp. Đối với này, các cư dân mạng tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ là, đứa nhỏ này phương thức nói chuyện. Ha ha ha. Còi âm đứa nhỏ cũng như thế ra sao. Một ít dân mạng lúc này lấy ra chính mình hai lạ hạt lạ. Chương thấm Vũ khen thưởng người dẫn chương trình máy bay một, cũng tái bút, người dẫn chương trình cố lên, đem kỹ năng đều học trở về. Kha kha kha. Thật nhiều bí kíp, người dẫn chương trình đi lên. N. Chương 239, chợ quỷ bên trong công nhận bá chủ. Từ lý sợ nào biết nhiệm vụ trung tâm bên trong có thể hối đoán các loại phương pháp tu luyện sau, Giang Lâm Liễn không nhiều hơn nữa xem trợ quỹ trên những người bí kíp cùng giáo trình. Những này trên chỗ bán hàng hay là cũng có một chút hữu dụng bí kíp, nhưng đã có chí quỹ, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa, đi đi những người đừng vòng. Đến thời điểm lãng phí thời gian không nói, có khả năng còn có thể đang tu luyện nhập môn thời điểm đi nhầm đường. Lại đi về phía trước một đoạn đường, đại khái đến quỷ thị khu vực trung tâm. Phía trước trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Cố lên, cố lên. Trên nha. Đánh hắn. Đánh hắn. O oh, hô. Khá lắm, lợi hại Còn cách một khoảng cách, Giang Lâm Liễn có thể nghe được phía trước truyền đến các loại âm thanh vô cùng ầm ĩ. Liền ngay cả Lý Sở đều trở nên phân chân lên, lập tức bay tới Giang Lâm phía trước, hướng về bên kia nhìn. Nhìn cái kia bầu trời thỉnh thoảng bay lên bóng người, còn có các loại rực rỡ sắc thái, Giang Lâm biết đại khái phía trước là làm gì. Bên này cùng nhiệm vụ trung tâm cửa thi đấu đại không giống nhau, là tự do thi đấu. Đại gia trong cơ thể quỷ khí không thể vượt qua một cái nào đó hạn chế, chỉ so đấu kỹ năng và triều thức. Lý Sở chủ động giảng giải, trong thanh âm đều mang theo một ít kích động. Hiển nhiên, tâm tư đã sớm bay qua. Thế nhưng Giang Lâm vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, Lý Sở muốn tận thật dẫn đường trước trách, liền không thể rời đi hắn xa 2 mét. Liền, Lý Sở cũng chỉ có thể ở cái kia làm gấp. Gấp đều vòng quanh Giang Lâm bay 2 vòng, nhưng lại không tốt lối ra, mở miệng thúc dục Giang Lâm. Chỉ có thể hung hăng giải thích, nơi này đủ loại khác nhau quỷ quái đều có, những người này lúc không có chuyện gì làm đều đang suy nghĩ chiêu thức mới, sau đó không ngừng thí nghiệm, thí luyện. Toàn bộ năm điện, muốn gặp gỡ kỹ năng và chiêu thức, trợ quỷ bên trong không nhất định là dùng tốt nhất, nhưng nhất định là nhiều nhất, toàn diện nhất. Liền ngay cả đám quỷ sai, đều thường thường gặp tới nơi này thi đấu. Có điều Nơi này so với nhiệm vụ trung tâm thi đấu đại, quy củ liền muốn thiếu một ít, không, có như vậy chỉ quy, tự do tính rất cao. Chỉ cần không chết, bị đánh gần chết đều không sẽ có người nào nói cái gì. Lý Sở nói đến phần sau, tốc độ nói cũng trở nên hơi nhanh, nhưng Giang Lâm vẫn là không sót một chữ nghe rõ. Ở Lý Sở giải thích dưới, Giang Lâm cũng chậm chạp quan thai đi đến chợ quy khu vực trung tâm. Cũng là Lý Sở trong miệng tự do thi đấu khu. Tự do thi đấu khu cái bản so với nhiệm vụ trung tâm cửa càng nhiều, lít nha lít nhít tất cả đều là sàn thi đấu. Bên trong, trung ương nhất một cái sàn thi đấu càng dễ thấy không chỉ so với xung quanh sàn thi đấu đều lớn hơn một vòng, còn bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Lúc này, cái kia màu đỏ sàn thi đấu trên đang có hai tên quỷ quái đối lập. Chỉ có điều, một cái đứng, mặt lộ vẻ vẻ tự tin. Một cái cổ bị bó, nằm trên không trung. "Đánh a. Này đều đánh không thắng, để cho ta tới." Màu đỏ sàn thi đấu biến rối, một cái trên mặt có một cái vết tích quỷ không nhìn nổi, tự mình vươn mình lên sàn thi đấu. "Tránh ra tránh ra, ta đến." Trên đài đứng cái kia quỷ thấy, tiện tay ném xuống trong tay quỷ, còn không một lần nữa dọn xong tư thế, mới vừa lên đến cái kia quỷ cũng đã tấn công tới. Ở đây, có thể không ai sẽ chờ ngươi dọn xong tư thế trở lên. Võ đức? Tại đây ai cùng ngươi nói võ đức? Lại nói đây, bọn họ là quỷ. Cùng quỷ nói đạo lý gì? Nếu là bình thường, đại gia còn có chút lý trí, nhưng lên sàn thi đấu, liền không ai quản nhiều như vậy. Nơi này là không có quy củ, chỉ cần không giết chết cũng có thể. Bên cạnh, Lý Sở Bở Lạ Bở la nói: "Nếu như ngươi muốn một trận một đánh, ngay ở biên giới tiểu trên đài là có thể, mà trung gian cái kia cái đài, chỉ cần ngươi đi đến, liền đại diện cho ngươi muốn khiêu chiến toàn trường. Bất kỳ quỷ cũng có thể tới đánh với ngươi. Quân hầu cũng là có thể." Có điều, trong ngày thường giám đi trung gian cái bản bên trong quỹ không nhiều. Farm la có thành công, sau khi ra ngoài trên căn bản chính là trợ quỹ bên trong công nhận bá chủ. Lý Sở một bên nói với Giang Lâm, một bên nhìn về phía trước chiến tích. Nhìn thấy lại có hai cái quỷ lên đài tử thời điểm, không nhịn được kích động gọi dậy đến. "Đánh! Mau đánh a! Nhanh nhanh nhanh! Né tránh! Cùng tiến lên." Giống như vậy cấp giật bá chủ vị trí thi đấu, có thể không thông thường. Cái này cũng là Lý Sở bọn họ kích động một trong những nguyên nhân. Một ít quỷ nhìn nhìn, liền không nhịn được khí huyết dâng lên, lộ ra năm đấm liền lên sàn thi đấu. Cấp giật bá chủ có thể hay không đánh thắng?" Trước tiên đánh lại nói. Giang Lâm một bên nghe Lý Sở lời nói, một bên nhìn bên kia sàn thi đấu. Nghe đến nơi này, cũng không nhịn được có chút khâm phục Lý Sở tinh thần nghề nghiệp. Đều kích động thành như vậy, còn không quên giải thích chuyện này. Hơn nữa từ đầu tới cuối đều không rời khỏi hắn 2 mét bên trong. Giang Lâm liếc nhìn Lý Sở, lập tức ánh mắt một lần nữa trở xuống phía trước màu đỏ sàn thi đấu trên. Phía trước kia, đã có 6 cái quỷ. Hắn mới bắt đầu nhìn thấy cái kia quỷ lúc này đang đứng ở trung hướng nhất, bị nó năm cái quỷ vây vào giữa. Tạm thời gọi nó vì là đại chủ. Trên người nó che một tầng khí khí biến thành khối giáp. Cái kia khôi giáp hấp xúc đến từng mọng, thế nhưng ở hắn quỷ quái công tới thời điểm, nhưng dễ dàng không cách nào công phá tầng kia khôi giáp. Giang Lâm hơi nheo lại mắt, ở những người công kích rơi xuống tầng kia khôi giáp trên người thời điểm, khôi giáp hơi hao hãm. Sau một khắc, những người công kích lại đột nhiên sai vị, hướng về bên cạnh công tới. Bên cạnh một tên trên mặt mang theo vết tích quỷ ẩn núp ở một bên. Ở đây chuẩn bị nó quỷ quân lấy thời điểm, vết đao quỷ đột nhiên từ phía sau ra tay. Một tay vung hướng về đại chủ nơi cổ, tựa hồ muốn tới cái tòa hầu. Nhưng ngay ở tuổi trọ của hắn tới gần đại chủ giết hầu thời điểm, Giang Lâm rõ ràng nhìn thấy có một vệt màu trắng độ vật từ túi trò của hắn bên trong xông ra. Cái tia mặt màu trắng độ vật trực tiếp từ đại chủ khôi giáp khe hở khiêu tiến vào, nhắm thẳng vào huyết hầu. Vật này xuất hiện đến quá mức đột nhiên, hơn nữa nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Một khi ra tay, liền nhắm thẳng chỗ yếu. Cái kia đại chủ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, từ khôi giáp mỗi cái khe hở nơi, một trận quỷ khí hướng ra phía ngoài chấn động ra đến. Khảo. Cái kia vết tích quỷ không thể không ngậy ra, khuỷu tay bên trong vũ khí, cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhưng trong chớp mắt, cũng đầy đủ Giang Lâm thấy rõ. Cái kia màu trắng độ vật, căng ra một cái thuần trắng đao, không giống như là quỷ khí, cũng như là cốt đao. Ở quỷ khí bị hạn chế, ý đòi tình huống, cũng là một loại tân phương thức công kích. Hơn nữa, so với quỷ khí biến thành lưỡi dao, thời khắc bấu chốt, cốt đao càng có thể đạt đến ra không ngờ hiệu quả. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình gặp vẫn nắm giữ xung tốc quỷ khí. Giang Lâm thử khống chế trong cơ thể mình xương, cũng không phải như vậy dễ dàng. Loại kia cảm giác, như là có một nguồn sức mạnh mạnh mẽ muốn phân liệt chính mình cốt cùng thịt bình thường. Có điều, quỷ bản thân liền là một loại năng lượng thể tập kết, chỉ là hình thành thời điểm Dựa theo người linh hồn tư thái cùng kết cấu đến cấu tạo, cường hóa ngưng tụ mà thôi. Nếu là muốn làm được cốt nhục chiết liệu, chỉ cần phân giải cái kia vị trí đáp dựng lên kết cấu là có thể. Nếu là nhiều thí nghiệm mấy lần, hẳn là có thể làm được. Vậy thì xem có chút quỷ rỡ xuống cánh tay của chính mình sau, còn có thể đổi một cái trên cánh tay đi. Chỉ cần đem cánh tay nơi kết hợp điểm kết cấu mở ra, lại từ đầu liên quan là được. Bất kể là mạnh tâm thu thả như thường quỷ khí, vẫn là sàn thi đấu trên những chiêu thức này cùng kỹ năng, nam điện đối với tự thân thăm dò đều vượt qua Giang Lâm tương tự. N. Chương 240 Cha, thế giới này đã không giống nhau a. Sàn thi đấu trên, những người tránh ra động tác hơi chậm một chút quỹ, bị khôi giáp trong khe hở dung ra đến quỷ khí thương tổn được. Da rẻ tầng ngoài trên dĩ nhiên xuất hiện một chút hòa tan dấu vết, có thể thấy được đạo kia tức giận lực sát thương lớn bao nhiêu. Cố lên, cố lên. Không một túng, chúng ta trợ quỹ sẽ không có túng quỹ. Nay đều tránh không khỏi, không xong rồi, ta muốn đi đến đánh một trận. Không ngừng có quỷ bò lên trên sàn thi đấu, bị đại chủ đánh bỏ, sau đó lại bò lên, tiếp tục đánh. Thế nhưng, Phạm La bị ném sàn thi đấu, liền không thể trở lên đi lần thứ hai. Những quỷ này đem đại chủ vây quanh ở trung ương nhất, hoặc là trực tiếp công đi đến, hoặc là trộm mai phục thân thể, như báo săn đi săn bình thường, dỗng nhiên nhảy tới. Không có ai hạ thủ lưu tình, đều là trực tiếp được. Lại như Lý Sở nói như vậy, chỉ cần không đánh chết đều được. Toàn bộ chiến đấu vô cùng kịch liệt, sàn thi đấu trên quỷ cũng đang không ngừng mà biến hóa. 6666 phiên, nam điện những kỹ năng này nhìn qua cực giỏi. Nhìn ra ta cũng muốn học. A a a ta trùng nghi bị ổ chi hồn muôn thức tịch rồi. Triệu Hoán Thần Long. Đầu chó. Này không phải là ta đã từng giấc mơ sao? Ô ô ô, vút vút vút. Này nửa ngày hạ xuống, Giang Lâm đều không có di động, phòng trực tiếp màn ảnh cũng vẫn đối với võ đài. Thế nhưng phòng trực tiếp dân mạng nhưng là càng ngày càng nhiều. Ở Giang Lâm xem thi đấu thi đấu thời điểm, các cư dân mạng cũng không nhàn rỗi, từng cái từng cái bắt đầu làm việc. Vẽ vời vẽ vời, đi chép đi chép. Bên trong nhất là sinh động, nhưng là một đám trung niên bị ổ chi hồn. Dị vãng, các cư dân mạng đều là đang tu luyện tiểu thuyết, hoặc hình bên trong nhìn thấy những chiêu thức này, không nghĩ đến thật có thể ở hiện thực bên trong nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, này không phải diễn tập, này không phải diễn tập. Thử hỏi, ai chưa từng có thanh xuân Ai trong lòng không có một cái huyền ảo động? Mà hiện tại, bọn họ phát hiện, bọn họ thế giới đang ở, bản thân liền rất huyền huyễn. Những người viễn khốc triêu thức cùng kỹ năng đều không đúng động. Theology. Các thiếu niên, La huynh đệ liền mau mau tiến vào. Triệu Hoán Thần Long đều không nảy nhiệt huyết. Chân chính trời quyền. Này không phải diễn tập. Từng cái từng cái liên tiếp cùng tiêu đệ bị các cư dân mạng chia sẻ đến chính mình trong vòng. Hoạt hình vòng thứ nguyên vòng trùng nghi bị ổ vòng. Nghe nói ở đây có thể nhìn thấy chân chính thứ nguyên quyết đấu, ta đến rồi. Đến rồi các anh em. Triệu Hoán Thần Long gì vậy? Mẹ nó, này không so với bác người nhiên. Đến, theo ta đồng thời, tay trái một cái động tác chậm, tay phải một cái động tác chậm. Không phải diễn tập. Trước may vi tính, Bành Bách khẽ cười một tiếng, buồn cười lắc đầu một cái. Bành Bách hồi trước cũng là một cái trung nhị bị ổ thiếu niên, hơn nữa còn là trong vòng thâm niên mới lão. Nhưng theo tuổi tác đi đến, hơn nữa sau đó tốt nghiệp, công tác. Ở đã được kiến thức thế giới này diện mạo như cũ sau, trung nhị bị ổ chi hồn liền dần dần biến mất rồi. Thế giới này không có thần long, không có cái gì hư phía bên phải mắt, cũng không có triệu hoán loại này huyền huyễn năng lực tồn tại. Có, chỉ là tiền tài cùng quyền lực. Sinh hoạt cậu thả. Sở lý hiện tại còn bảo lưu cái này chúng nhi bị ổ vòng, cũng là muốn cho mình lưu cái kỷ niệm thôi. Gần nhất tới đến, Văn Bạch hiếm thấy có chút thời gian của chính mình, buông lòng một chút. Hắn mới vừa cho người khác phát văn kiện thời điểm, nhìn thấy những này vòng tròn, phản phất lại nghĩ tới từ trước. Nhìn mắt trước liên tiếp, hắn cười cợt, phòng trường lại là mấy người cổ hoặc là PD ra đồ vật đi. Vừa văn ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, hắn chuột giật giật, điểm đi vào chuẩn bị trở về cố một hồi chính mình khơi hải thanh xuân. Gợi ý của hệ thống, người đã tiến vào cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Mới vừa vào đi. Bành Bách liền nhìn thấy vết đao quỷ thủ bên trong xuất hiện cốt đao hình ảnh. Bởi vì trực tiếp quả cầu nhỏ đang không ngừng biến hóa vị trí, vì lẽ đó bày ra chi tiết nhỏ cũng càng thêm toàn diện. Nhìn trong màn hình trực tiếp, những người kia linh hoạt động tác, còn có chiêu thức kỳ quái. Bành Bách hơi nghi hoặc một chút. Đây là diễn xuất đến, vẫn là hậu kỳ thêm đi đến. Không đúng, này thật giống là tức thì trực tiếp tới. Theo trực tiếp hình ảnh biến hóa, Bành Bách nhìn thấy cái kia từng cái từng cái kích động đến bay ở trên trời nhân. Còn có cái kia sàn thi đấu trên, những người kia né tránh lúc, nhẹ nhàng mà lạc trên không trung. Hiện tại trực tiếp hiệu quả đều tốt như vậy chơi quyền động tác như thế chơi chạy. Đột nhiên, Bành Bách tầm mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy một cái chân bị cắt đứt, sau đó ném sàn thi đấu người. Hình ảnh kia có chút khủng bố, hắn đang muốn nhảy phòng trực tiếp cũng quá bạo lực. Vừa muốn lui ra phòng trực tiếp, nhưng nhìn thấy bị ném xuống người kia lại nhặt lên trên đất chân, dĩ nhiên liền như thế trực tiếp hướng về mặt vỡ nơi nhận đi đến. Nối liền đi tới. Hơn nữa chẳng được bao lâu, lại bắt đầu mặc nhảy chạy loạn. Bành Bách trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Này thật giống, thật sự rất ma huyễn. Có điều, trước tiên bất luận thật giả, trên lại thi đấu sát thực rất đặc sắc ở hắn trong ấn tượng, rất nhiều hoạt hình đều không làm được như vậy trôi chạy cùng kịch liệt. Ngay ở ban bách càng ngày càng tập trung vào thời điểm, một thanh âm tự phía sau hắn thầm thầm vang lên. "Ba, ngươi không phải nói những thứ này đều là giả, không cho ta xem sao?" Vừa mới lên trung học phổ thông thiếu niên thầm thầm nhìn cha, ngay ở 2 ngày trước, cha hắn còn phê bình hắn tới. "Nói những thứ này đều là giả, nhìn cũng không thể trưởng trí thức, lãng phí thời gian loại hình." Không nghĩ đến cha xoay người liền chính mình trốn ở trong thư phòng lén lút xem lên. Ban bách bị thanh âm này sợ hết hồn, ở quay đầu lại phát hiện là nhi tử sau, trên mặt có chút lúng túng. Ta liền không cẩn thận mở ra, đang chuẩn bị lui ra ngoài. Bành Tiểu Mạc bĩu môi, "Tạm biệt đi, ta đều nhìn chằm chằm ngươi 10 phút ngươi cũng không phát hiện, hơn nữa cô so tài này chính đặt sát đây." Nghe đến nơi này, Bành Bách trên mặt lúng túng tâm ý càng sâu, không nhìn không nhìn. Bành Tiểu Mạc nhưng là đột nhiên con mắt hơi chuyển động, "Ba ta đã nói với ngươi, những thứ này đều là thật sự, ngươi không tin xem trên mạng còn vẫn có quan môi chứng thực đây. Nếu để cho cha tin tưởng đây là thật sự sau, sau đó hai cha con bọn họ đồng thời xem, chẳng phải nhận hay? Còn không cần lo lắng bất cứ lúc nào bị mất điện thoại di động. Quan môi chứng thực, người của ta đây." Bành Bách xỉ cười một tiếng, Hắn đây là không tin. Đến, điện thoại di động cho ngươi, ngươi phiên cái ta xem một chút." Bành Bách nói rất tự tin. Chính thức chứng thực, đó cũng không là đùa giỡn. Bành Tiểu Mạc nắm quá điện thoại di động, ngưng lại thao tác, sau đó chờ mong nhìn cha hắn phản ứng. Nhìn nhìn, hắn liền phát hiện cha vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sau đó bắt đầu kinh ngạc, mẹ nó, kinh sợ. Nhìn nhìn, Bành Tiểu Mạc đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. "Ba, ngươi không sao chứ?" Một cái ba vừa ra khỏi miệng, một giây sau, hắn liền thấy đến lao bà con mắt đảo một vòng, dĩ nhiên thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. "Ba, lần này đến viên Bành Tiểu Mạc kinh sợ. "Này sao a?" Chương 241, hang hái sao? Bên trong thư phòng, ngay ở Bành Tiểu Mạc thử nghiệm các loại biện pháp, chuẩn bị đánh 120 thời điểm, cha nhưng chính mình tỉnh rồi. Bành Bách chậm rãi ngồi dậy đến, nhìn thấy nhi tử sau, lúc này một cái bạt thai mạnh vỗ tới. Bành Tiểu Mạc bị đánh sau, cũng không hồn nào, nhỏ giọng nói, "Ba, ngươi không sao chứ?" Hắn cũng không nghĩ đến cha đang nhìn đến trên mạng tin tức sau, phản ứng lớn như vậy. Cha ngất đi mấy phút đồng hồ này bên trong, hắn đã tự mình tỉnh lại quá một lần. Bành Bách cau mày, lẩm bẩm nói, "Xem ra là còn chưa tỉnh ngủ a." rút lời, vừa nằm xuống. Bành Tiểu Mạc chính muốn xin lỗi đây, thấy cảnh này, có chút bối rối. Tình huống gì? Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay một cái tát vỗ vào trán trên ủi. Đùng. Một tiếng. Bành Bách lúc này đau ngồi dậy đến, "Ngài con phần ngươi." Bành Tiểu Mạc rụt cổ một cái, "Ba, ta chỉ là muốn nói với ngươi, ngươi không có nằm mơ chứ?" Mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi, vạn nhất lại kích thích đến lão ba làm sao bây giờ? Bành Bách trầm mặc một chút, "Ngươi đi ra ngoài, ta một người lặng lặng." Ồ. Chờ Nhi tử sau khi rời khỏi đây, Bành Bách cấp tốc đem cửa khóa trái. Sau đó mở máy vi tính ra, tiến vào phòng trực tiếp. Mới vừa hắn không nói đúng lắm, hắn đang trực tiếp bên trong từng thấy một cái có chút khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng người kia mấy năm trước đã chết rồi, vì lẽ đó hắn nguyên tưởng rằng chỉ là giải đến tương tự. Có thể như quả cái kia phòng trực tiếp là thật sự, vậy thì không phải giải đến tương tự. Bành Bách nhìn cái kia cối âm phòng trực tiếp, trong lòng đỗng nhiên có một đám lửa bắt đầu bốc cháy lên. Thảo, ai lúc còn trẻ chưa từng có ngộng. Huống chi hắn đã từng còn là một thâm niên môi lão. Bành Bách hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng trực tiếp, chờ xem xong trực tiếp, hắn liền dự định trước tiên đi thử nghiệm có thể hay không liên lạc với mới vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt. Mộng cảnh chiếu vào hiện thực, rất ma huyễn. Nhưng, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, cũng có thể làm cho người hưng phấn không thôi. Còi âm. Ầm. Theo đệ 49 con quỷ bị ném sàn thi đấu, sàn thi đấu trên lại lần nữa chỉ còn dư lại một cái quỷ. Cái kia thủ lôi quỷ. Hắn giữ lại thời cổ kiệu tóc, tóc dài ở sau gáy buột lên, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc. Như thế một phen tranh đấu hạ xuống, trên người hắn bao trùm khôi giáp đã vỡ nát một phần. Sau đầu tóc dài cũng tán là xuống, khoác ở trên lưng, cả người mang theo một cỗ vẻ quyết tâm cùng tốc sát tâm ý. Hắn nhìn sàn thi đấu phía dưới quay chung quanh một vòng quỷ, khóe miệng lộ ra thị nụ cười máu. Không có quỷ trên tới sao? Người bá chủ này, các ngươi không muốn sao? Sàn thi đấu chu vi quỷ yên tĩnh máy mắt. Bọn họ liếc nhìn bên cạnh xếp thành một ngọn núi nhỏ tự quỷ, những người đều là thất bại, tạm thời mất đi hành động lực. Không có quỷ chờ lên đi tới. Bá chủ, có quỷ hô một tiếng. Bá chủ Vi Vũ, bá chủ, bá chủ. Sàn thi đấu một bên quỷ bắt đầu hoan hô lên. Trợ quỷ tân bá chủ, sinh ra Trên này, đại chủ miệng hơi cười, giơ lên tràn ngập sức mạnh song quyền, hét lớn một tiếng. Thưởng tụ thuộc về hắn huy hoàng thời khắc. Đi thôi." Giang Lâm nói. Nửa ngày thi đấu thi đấu nhìn xuống đến, Giang Lâm kiến thức mấy chục loại kỹ năng và chiêu thức. Lại như Lý Sở nói như vậy, luận tính đa dạng, vẫn là trợ quỷ càng toàn diện. Đồng thời, Giang Lâm trong lòng đối với nam điện theo đuổi tự thân mạnh cái kia Cố Tinh Thần, cũng có càng thêm rõ ràng nhận thức. Không thể không nói, ở chuyên nghiên quỷ khí sử dụng phương thức phương diện này, nam điện sắc thực chuyên nghiệp rất nhiều. Ở đông điện, đại gia bất kể là quỷ khí vẫn là quý khí, đều là làm sao thuận lợi làm sao đến. Xem có chút không quen dùng quỷ khí, trực tiếp trên năm đấm cũng là có. Thật không có xem nam điện như vậy phí tâm tư nghiên cứu." Giang Lâm suy nghĩ, chờ hắn trước tiên đem nhiệm vụ trung tâm kỹ năng và giáo trình học đến, trở lại trợ quỷ tử tự suy nghĩ những chiêu thức này cũng không muộn. "Hả? Đến rồi?" Chính trong sự hưng phấn lý sợ sau khi nghe, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hứng thú lập tức thấp hạ xuống. Ngay ở hai quỷ trở về lúc đi, mặt sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Bên kia vị kia quỷ sai, vậy thì phải đi." Giang Lâm nguyên bản còn không biết đây là đang gọi ai, tiếp tục đi tới. Mãi đến tận trung quanh hắn quỷ quái đều tránh ra một lối đến. Trừng đôi mắt nhìn cái hắn, Giang Lâm. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt mình lộ ra một con đường, nối thẳng ở chính giữa màu đỏ sàn thi đấu. Trên này, cái kia đại chủ đã đem tóc một lần nữa buộc lên, khóe miệng mang theo cười, khẽ nâng cằm, khiêu khích nhìn hắn. Nhìn lâu như vậy, liền không tới thử thì sao? Hiển nhiên, hắn đã sớm chú ý tới Giang Lâm. Nay trợ quỹ bên trong, cũng thường thường có quỹ sai tới thử nghiệm chính mình chiêu thức mới, hoặc là rèn luyện tự thân. Hắn ba chủ con đường, có thể nào không có một cái quỹ sai đối thủ? Lý sợ mặt hướng cái kia đại chủ, nhắc nhở, giúp đỡ, đây chính là đông điện đến khách mời rụng đỡ sắc mặt bất biến, thậm chí hứng thú càng cao hơn, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Hiếm thấy đến một chuyến, chẳng phải là càng nên thử xem. Đã sớm nghe nói Đông Điện đến rồi quỷ sai, vừa vặn, hắn cũng muốn kiến thức kiến thức Đông Điện thực lực. Đi không đi không? Lý Sở mặc dù là đang hỏi, nhưng vẻ mặt đó rõ ràng là đang nói đánh ba đánh đi, lệnh tới đến. Giang Lâm Dương mắt liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, hướng về sàn thi đấu đi đến. Ở Đông Điện, hắn là Giang Lâm, nhưng ở Nam Điện, hắn đại biểu chính là Đông Điện mật núi. Còn nữa, chính hắn cũng đúng những thứ đồ này thật cảm thấy hứng thú, có thể tự mình trải nghiệm một hồi cũng không sai. Thôi thế, thế Giúp đỡ trên mặt ý cười càng sâu, "Đúng rồi, sàn thi đấu quy củ ngươi biết không? Ai cho chúng ta khách mời nói một chút?" Giang Lâm nói, "Thi đấu, chỉ cần không chết là được." Nói, Giang Lâm tăng tốc độ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở sàn thi đấu trên. Giúp đỡ con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ đến Giang Lâm nhanh như vậy, nhưng trợ quỷ lấy tốc độ nổi danh quỷ cũng không ít, cũng không có quá mức kinh ngạc. "Ô hô, bá chủ, bá chủ, quỷ sai đại nhân trên a." Chu vi vây xem quỷ quái cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, không nghĩ đến ở cuối cùng dĩ nhiên có thể nhìn thấy quỷ sai cùng đại chủ tranh chấp. Từng cái từng cái oanh hô oanh hô. Huế Sáu, Huế Sáu. Có mới vừa tới được quỷ nghe nói là Đông Điện đến quỷ sai sau, trong lúc nhất thời càng hư vấn. Đối với những thứ này quỷ tới nói, khách nhân nào không thách mời. Bọn họ chỉ muốn biết Đông Điện quỷ sai có thể hay không đánh, đánh cho mang trắng trưởng. Sàn thi đấu trên, giúp đỡ trên người quỷ khí biến thành khối giáp chính đang nhanh chóng chữa trị, trong tay cũng cấp tốc xuất hiện một cái quỷ khí biến thành lưỡi dao. Quỷ sai đại nhân lần đầu tiên tới, muốn không chờ ta trước tiên trở người chuẩn bị sẵn sàng. Giúp đỡ nói như vậy, cũng đã chuẩn bị trước một bước phát động công kích, ra không ngờ. Dù sao này sàn thi đấu trên, có thể không ai sẽ theo người dạng đạo lý bất kể là âm vẫn là minh, đại gia sẽ chỉ ở ý thắng lợi hay không? Chỉ là, giúp đỡ vẫn tới kịp không nhúc nhích đây. Một giây sau, hắn liền sử sốt. Giang Lâm mới vừa đứng lên sàn thi đấu, liền cảm giác có một nguồn sức mạnh ở áp chế hắn sức mạnh trong cơ thể. Hắn hồi tưởng lại lý Sở nói, nay sàn thi đấu trên quỷ khí đều sẽ bị hạn chế, cũng không có chống lại. Thế nhưng hắn vừa mới động, liền nghe đến một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, như là có món đồ gì phá nát như thế. Ngay lập tức, toàn bộ sàn thi đấu đều sáng lên. Một đạo màu đỏ cổ sáng từ sàn thi đấu biên giới bay lên, không ngừng lập lòe. N. Chương 242 trợ quỷ, lúc đó ta sợ sệt cực kỳ. Nhìn sàn thi đấu Chu Vi bay lên ánh sáng, toàn bộ thi đấu trung tâm đều yên tĩnh. Giang Lâm đang muốn này có phải là đặc biệt gì hình thức, liền thấy đối diện đại chủ giúp đỡ người. Há miệng, nơi cổ họng khô khốc hỏi một câu, "Ngươi, ngươi là cảnh giới gì?" Giang Lâm cũng chú ý tới Chu Vi quỷ, quỷ quái dị dạng biểu hiện, hắn mở miệng nói, "Quỷ vương cảnh trung kỳ. Nay có vấn đề gì không?" Đại chủ giúp đỡ, là hắn không sướng. "Trợ quỷ chúng quỷ, quỷ vương cảnh ngươi đến đánh mau a. Thế thì còn đánh như thế nào?" Liê ngay cả vẫn muốn nhìn bọn họ đánh tới đến lý sở cũng sững sốt, Quỷ Vương cảnh trung kỳ. Hắn dĩ nhiên là Quỷ Vương cảnh. Bình thường Giang Lâm Quỷ khí nội liễm, căn bản không nhìn ra chân thực cảnh giới. Không nghĩ đến biết điều như vậy. Đại chủ giúp đỡ hít sâu một hơi, tay run run chỉ về sàn thi đấu dưới nhắn hiệu. "Quỷ sai đại nhân, nay sàn thi đấu chỉ giới hạn ở Quỷ Vương cảnh bên dưới. Phạm là trên cái này sàn thi đấu, trong cơ thể quỷ khí đều sẽ bị ép hấp chế đến quỷ tướng bên dưới. Thế nhưng cái kia chỉ giới hạn ở Quỷ Vương cảnh bên dưới quỷ. Ở Quỷ Vương cảnh trước mặt, cái này sàn thi đấu giả thiết hãy cùng đồ chơi nhỏ tự, còn áp chế quỷ khí." căn bản ép không được. Đại chủ giúp đỡ cắn chặt lợi, nhiều như vậy mặc cho bá chủ, làm sao liền hắn vậy một cái liền chọn cái quỷ vương cảnh đi ra. Thế thì còn đánh như thế nào? Hồi tưởng chính mình mới vừa nói, còn có khiêu khích lời nói, giúp đỡ quả thực muốn trở lại 2 phút trước đẻ chết cái kia tìm đường chết chính mình. Giúp đỡ mặc dù tốc chiến, cũng muốn vì chính mình bá chủ vị trí thêm nữa trên một vệt hào quang, thế nhưng hắn cũng biết cảnh giới dị quỷ là có thể khiêu chiến. Cảnh giới dị chính là không thể khiêu chiến. Phạm la đến cái quỷ vương cảnh bên dưới, mặc kệ có gọi hay không được, hắn đều muốn liều mạng. Nhưng, quỷ vương cảnh, đánh ngẵn Trình bá chủ, là hắn không xứng không xứng không xứng. Có đúng không? Còn có cái này quy tắc. Giang Lâm không nghĩ đến náo loạn lớn như vậy hú lòng, cũng không ai nói với hắn còn có cảnh giới hạn chế a. Hắn liếc nhìn Lý Sở, Lý Sở đem đầu chôn ở hai tay trong lúc đó. Cái kia coi như xong đi. Giang Lâm đứng dậy rời đi sàn thi đấu, trong lòng bao nhiêu còn khá là đáng tiếc. Hắn mới vừa ra tới, cái kia sàn thi đấu chu vi màu đỏ cổ sáng cấp tốc biến mất, khôi phục bình thường. Vừa nãy Giang Lâm đi quá nhanh, sàn thi đấu dưới, đám quỷ quái nhường lại con đường kia vẫn còn ở đó. Giang Lâm liền mang theo Lý Sở trực tiếp từ con đường kia đi ra ngoài. Trên Đài, đại chủ giúp đỡ sở xoạng đem mặt, chút nào không có trở thành bá chủ hư vấn. Chu vi chúng quỷ cũng đều yên lặng nhìn Giang Lâm rời đi bóng lưng, dường như một hồi hùng vĩ chú ý lễ. Giang Lâm, hắn nguyên bản là phải khiêm tốn rời đi. Hồi tưởng mang đội lão tiền bối Tử Hữu Chi lời nói, này cũng không tính là là gây sự chứ? Giang Lâm cùng Lý Sở sau khi rời đi, trợ quỷ quỷ còn đang thảo luận chuyện mới vừa rồi. Bọn họ không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở trợ quỷ nhìn thấy quỷ vương cảnh quỷ. Nghe nói vẫn là đông điện đến quỷ sai, nay sợ không phải đông điện dẫn đầu đến rồi. Thiệt thôi bọn họ mới vừa lại còn nghĩ xem quỷ vương cảnh cùng đại chủ đánh Này sợ không phải vừa ra tay, toàn bộ thi đấu trung tâm. Không, toàn bộ trợ quỷ đều không còn. Quỷ vương cảnh ra tay, bọn họ lại không phải chưa từng xem. Vừa ra tay không cái đất trời tối tăm, trời long đất lở, là không thể kết cục. Có điều ngẫm lại tình cảnh đó, vẫn còn có chút kích động. Nai chủ giúp đỡ cũng từ sàn thi đấu trên nhảy xuống. Hắn không có tham cùng đám quỷ nghị luận, trầm mặc rời đi nơi này. Rõ ràng là trở thành trợ quỷ bá chủ, ở sau khi một năm bên trong, đều có thể hưởng thụ toàn bộ trợ quỷ tiện lợi. Thế nhưng, trong lòng hắn làm sao liền như thế không dễ chịu đây. Giờ đi trợ quỷ sau, Lý sợ không có lái quá khâu. Hắn một bên cùng sau lưng Giang Lâm, Thỉnh Phượng liếc mắt nhìn, thu tầm mắt lại, lại liếc mắt nhìn. Thu tầm mắt lại, lại liếc mắt nhìn. Giang Lâm bọn họ hôm qua mới đến, trợ quy những người hiếu chiến ra hỏa hay là không biết, thế nhưng Lý Sở nhưng là biết. Đông Điện một nhóm quỷ sai ở trong, dẫn đầu rõ ràng là khác một ông lão. Giang Lâm rõ ràng chỉ là một cái tùy tùng đội viên a. Một cái tùy tùng đội viên đều là quỷ vương cảnh trung kỳ. Lý Sở lại xem xét Giang Lâm một ánh mắt. Trước bác điện đến quỷ sai đều chỉ có dẫn đầu mới lên quỷ vương cảnh, hơn nữa có vẻ như cũng mới quỷ vương cảnh sơ kỳ tới. Lý Sở suy nghĩ chính mình hành động hôm nay, nên, đại khai không có sàng bảy chứ, hắn có thể vẫn rất có tinh thần nghệ nghiệp. Nay đông điệp đến, làm sao đều biết điều như vậy. Không giống bọn họ năm điện. Mặc kệ có gọi hay không, trước tiên đem khí thế bày ra đến. Khí thế đều bày ra đến rồi, vậy còn không một chiếc. Không đánh. Xem thưởng ta đúng hay không. Người dẫn chương trình, làm sao liền không đánh cơ chứ? Nha, hóa ra là ta quá lợi hại. Người dẫn chương trình chỉ cần hướng về cái kia vừa đứng, ai, chiến đấu kết thúc ha ha ha ha ha. Hùng hùng hỏa hỏa hoảng hoảng hút hút, không nghĩ đến chứ. Chính là như thế mạnh mẽ. Vô hình trang bức chí mạnh nhất. Đầu chó. Phòng trực tiếp dân mạng một đường nhìn xuống đến, mới vừa nhìn thấy đại chủ giúp đỡ khiêu khích người dẫn chương trình thời điểm còn có chút tức giận. Làm sao, xem thưởng chúng ta người dẫn chương trình đúng hay không? Chờ nhìn thấy sàn thi đấu đỏ lên quang thời điểm, bọn họ còn muốn xảy ra chuyện gì? Sàn thi đấu có phải là hỏng rồi? Kết quả không như đến, lại là bởi vì người dẫn chương trình cảnh giới quá cao. Vừa nghĩ tới lúc đó đại chủ giúp đỡ còn có nó quỷ vẻ mặt, các cư dân mạng liền không ngừng được nhà ca. Còn có chút đắc sát. Không sai, chính là đắc sát. Tuy rằng bọn họ biết Nam Điện quỷ cũng không là cái gì phe đối địch, nhưng thật muốn cùng người dẫn chương trình làm lên. Bọn họ khẳng định đứng ở người dẫn chương trình bên này. Lúc đó giúp đỡ tay đều run lên, các người đoán hắn là làm sao run? Tức giận, vẫn là sợ. Làm sao run? Không phải là đưa tay, sau đó từ trên xuống dưới trái trái phải phải. Đầu chó. Các người xem Lý Sở cái tiếng ngó giáo giác động tác, thật đáng yêu ha ha ha. Lý Sở, ta lúc này có phải là nên đến cái đầu chó bạn bệnh. Trợ quỷ, lúc đó ta sợ sệt cực kỳ. Giang Lâm bọn họ rời đi trợ quỷ thời điểm, đã không còn sớm. Chí Ít đối với Nam Điện tới nói, không còn sớm, vừa nhanh muốn đến trở về nhà thời điểm. Về số 2 lâu trước. Giang Lâm trước tiên đi tới một chuyến nhiệm vụ trung tâm. Hắn trước tiên đã lấy mấy cái nhiệm vụ, giữ lại hừng đông 4 giờ qua đi lại đi làm. Ngày hôm nay Giang Lâm đem lên kiểm tra địa hình đều dẫm, muốn biết tin tức cũng đều hiểu rõ gần đủ rồi. Bất kể là phòng tu luyện, vẫn là hối đoán kỹ năng, đều cần làm nhiệm vụ mới được. Đương nhiên, Giang Lâm cùng Lý Sở trở lại số 2 cửa lầu thời điểm, xa xa liền nhìn thấy một cái khá khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử ở cửa chống cằm ngồi, tựa hồ đang chờ ai. Lý Sở lúc này liền bay qua. Lý Sở đương nhiên cũng chạy tới, hai anh em hơn nửa ngày không gặp mặt. Hai đứa nhỏ lẫn nhau chạy như bay. Sau đó sắp tới đem ôm một khắc đó, đột nhiên bắt đầu không hẹn mà cùng giá chiêu. Một cái giá quyền, một cái ra chân. Nương theo, còn có từng đạo từng đạo hồ minh. Gào. Chương 243, không phải sợ, gặp phải khủng bố đi đến theo chân hắn đánh một trận. Ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Ngươi trở về bao lâu? Hai anh em quá hai chiêu sau mới dừng lại, hưng phấn mở miệng nói. Sau đó, hai huynh đệ lẫn nhau nói rồi một hồi ngày hôm nay đều đã làm gì. Lý Sở Bồi tiếp Giang Lâm ở cõi âm đi dạo nửa ngày, mà đương nhiên mang theo hắc vô thưởng liệu bất vi đến nhiệm vụ trung tâm cửa sau, liền lại không gì chuyển quá vị trí. Lưu Bất Vi vừa tiến vào thi đấu, liền căn bản dừng không được đến. Cùng cái chiến đấu cổ tự, rất có bọn họ nam điện quỷ sai phong cách. Đương nhiên nhàn rỗi vô sự, liền sớm trở về. Giang Lâm cũng đi tới, nhìn mặt trước giống như lúc hai anh em. Hắn dừng một chút, lý sợ. Đương nhiên. Hai anh em cùng nhau gật đầu, lại cùng nhau mở miệng, chính là chúng ta. Chính mình cho mình đặt tên, cái việc không phải chuyện đương nhiên sao? Hai anh em kề vai sát cánh, biểu cảm trên gương mặt khỏi nói có bao nhiêu tự hào, một mặt chuyện đương nhiên. Chúng nó lại không giống nhân loại, cần quan trên phụ tính. Rất tốt. Giang Lâm lạnh nhạt nói. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một ít minh tệ. "Ngày mai ta muốn đi làm nhiệm vụ, các ngươi ai nếu có thì rảnh, liền mang ta làm quen một chút coi âm đường nối điểm dừng chân đi." Lý Sở đương nhiên hai anh em không nói gì, bọn họ nhìn Giang Lâm trong tay những người minh tệ, mắt đều trợn. "Này, những này là cho chúng ta sao?" Không đợi Giang Lâm đáp lại, hai anh em lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt phát sáng. Đương nhiên không thành vấn đề. Bao ở trên người chúng ta, coi như Lý Sở không rảnh, đương nhiên cũng nhất định rảnh rỗi. Bọn họ chuyện đương nhiên nơi này sẽ không có không được thời điểm. Giang Lâm lật gật đầu, "Được, bốn điểm qua đi, ở đây tập hợp." Tuy rằng Mạnh Thâm nói rồi có thể tùy tiện chỉ huy, nhưng Giang Lâm biết, như muốn người khác giúp ngươi làm việc, có lúc liền không thể quá mức kiêu kiệt. Quỷ cũng giống như vậy. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương Địa phủ văn hóa, trợ quỷ. Điểm 500. Mới vừa trở lại 2203, Trứng 7 màu liền bay vào tới, ở Giang Lâm bên người xoay vòng tròn. Giang Lâm đi đến bên giường ngồi xuống, thuận miệng hỏi, "Ngày hôm nay lười biếng sao?" Trứng 7 màu lắc lắc đầu, tuyệt đối không có. Nó ngày hôm nay có thể trong chỉ, vì lẽ đó nó ngày mai có thể ra ngoài sao. "Ngày mai theo ta cùng đi nhân gian làm nhiệm vụ đi." Giang Lâm nói xong, chứng bảy màu liền nhập bay, hung hăng Giang Lâm trước mặt lắc lư, bị Giang Lâm trở tay đập qua một bên đi. Giang Lâm suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách, lấy ra bút chỉ, đem ngày hôm nay nghe thấy ký đang làm việc báo cáo bên trong, trợ quỹ các loại thi đấu, còn có sàn thi đấu quỷ khí hạn chế giá tiết. Mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với quỷ vương cảnh bên dưới quỷ nên đều là hữu dụng. 18 đội các đội viên nếu có thể mỗi ngày như vậy huấn luyện một chút, hẳn là có trợ rút. Bất kể là đối với quỷ khí vận dụng trình độ, vẫn là đột phá tự mình một loại chơi quyền, hay là chờ lúc rời đi có thể hỏi một chút lý sở sàn thi đấu sự. Giang Lâm vừa muốn, một bên tu hồi bốc chỉ. Ngoài cửa sổ, quen thuộc tiếng chuông liền lại vang lên. Đang, đang, đang. Vô số quỷ quái từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về mỗi cái kiến trúc vật chui vào, quần quỷ tràn vào. Tình cảnh vô cùng đổ sộ. Giang Lâm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chính nhìn, bên cạnh đột nhiên có thêm một cái bóng. Hắn quay đầu nhìn lại, cái kia thân thể gầy ốm, chọc lắc đầu, không phải sắt vách tiểu nhị là ai? Tiểu nhị nằm ngoải Giang Lâm nhà cửa sổ trên, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Giang Lâm. "Muật, chào buổi tối." Thanh âm nhỏ thế, nho nhỏ khắc nào sắp tắt thở tự. Nói xong này một tiếng sau, hắn liền tự giác hướng về bên cạnh cửa sổ bò tới, đi vào trước, như cũng đi vào trong liếc mắt nhìn. Mỗi lần nhìn thấy 12 điểm hình ảnh đều cảm thấy đến có chút khủng bố. Đệ ta nói không có chút nào khủng bố, vì lẽ đó ta cho hắn một cái tát, hắn cũng cảm thấy rất khủng bố. Hội chứng sợ lỗ đã phá vào, thế nhưng ta cảm giác vào lúc này rời đi phòng trực tiếp gặp càng kinh khủng. Không phải sợ, gặp phải khủng bố đi đến theo chân hắn đánh một trận. Đầu chó. Nhân gian lúc này cũng tiến vào đêm khuya, ngoài cửa sổ chăng sáng sao thưa, song bên trong dân mạng rút chân. Phòng trực tiếp dân mạng bò lên giường hoặc ngồi dựa vào, hoặc mê đầu vùi vào trong chăn. Nguyên bản rất coi âm hình ảnh, tiểu nhị cũng dài đến rất coi âm. Thế nhưng làm hai người này tổ hợp lại với nhau thời điểm, các cư dân mạng đột nhiên liền cảm thấy hỏa phong thay đổi. Nay tiểu nhị ngơ ngác dáng dấp, ta dĩ nhiên cảm thấy đến có chút đáng yêu. Trên mạng đã có tiểu nhị quy bản độ, đã bảo tồn. Có hay không một khả năng, tiểu nhị mỗi ngày chính là chuyên môn chạy đến người dẫn chương trình bên này, cùng người dẫn chương trình trò hỏi, nói ngủ ngon. Ta cảm thấy đến không tặt xấu. Đang. Cuối cùng ba đạo tiếng chuông vang lên, toàn bộ địa phủ nhất thời yên tĩnh lại. Số 2 lâu bên ngoài cũng rất ít có thể lại nhìn tới quỷ quái bóng người. Có, chỉ là tường gian đèn sân nhà. Giang Lâm trở lại giữa phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu hồi tưởng ngày hôm nay kiến thức những người triều thức cùng kỹ năng. Hắn tuốt lên bạch vô thường đồng phục làm việc rộng lớn tay áo, nhìn mình tay, thử nhìn có thể không thể làm ra đến. Người dẫn chương trình muốn làm gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người dẫn chương trình tay thật trắng khà khà khà khà. Phòng tiếp các cư dân mạng thấy người dẫn chương trình nhìn mình chằm chằm tay, cũng theo nhìn sang, thế nhưng là không nhìn ra có đầu mối gì. Đang tò mò, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên. Soạt Một cái xương tự người dẫn chương trình trong tay gãy gãy đi ra, cùng cánh tay hiện góc vuông dựng đứng. Mẹ nó, các cư dân mạng bị này đột nhiên biến hóa sợ hết hồn, nhất thời có loại xem phim kinh dị cảm giác. Xương nói đạn liền bắn ra đến rồi. Chờ chút, quỷ cũng có xương. Có thể trực tiếp đem xương nổ ra gõ người loại kia sao? Ngẫm lại hình ảnh kia, thật giống không tận xấu. Muốn xuất hiện ở đến trong nháy mắt tối hình. Giang Lâm nhìn trên cánh tay xương, vẻ mặt bất biến, đem xương lại thu về. Hơi hơi suy tư một hồi, sau đó sẽ thử thử nghiệm. Soạt, một cái cốt đao từ trên cánh tay bắn ra ngoài. Giang Lâm đưa tay bài bài Rất dễ dàng địa liền đem cốt đao núi nhọn bộ phận cho cắt đứt. Cường độ còn chưa đủ. Hắn lẩm bẩm, đem cốt đao lại lần nữa thu về, một lần khắp nơi thử nghiệm. Thực đối với quỷ tới nói, bất kể là xương vẫn là máu thịt, đều chỉ là một loại từ nhân loại lúc lưu lại cách gọi mà thôi. Bọn họ xương cũng chỉ là trong cơ thể năng lượng độ cao cô đọng mà thành một loại biểu hiện. Liên tỷ như Giang Lâm hiện tại đem cốt đao cắt đứt, nhưng chỉ cần xúc tích đầy đủ năng lượng, cắt đứt địa phương liền có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Một ít quỷ trên người luôn có không chọn vẹn bộ phận, hoặc là là trong cơ thể có thể số lượng không đủ chữa trị, hoặc là chỉ là một loại chấp nghiệm mà thôi một loại không cách nào để cho thân thể mình khôi phục chức nghiệp. Còn có một chút quỷ, tổng sẽ cảm thấy lạnh, một năm bốn mùa đều muốn ở bên cạnh lò lửa mới có thể tiếp tục sống. Quỷ rất nhiều hiện tượng, đều cùng nhân loại lúc trạng thái thoát không khai quan hệ. Đương nhiên, cũng có một chút tình huống đặc biệt, tỉ như bị y tế, bị một loại nào đó đặc thủ đồ vật gây thương tích. Loại vết thương đó phục hồi như cũ tính liền rất thấp, hoặc là cần cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. N. Chương 244, cửa chết, căn bản không học được. Người dẫn chương trình đang làm gì thử nghiệm? Hẳn là trước nhìn trợ quỷ thi đấu sau, người dẫn chương trình đang tự tự học chứ? Mà sau code đao rất cứng, người dẫn chương trình hẳn là ở trạng tốc độ. Phòng trực tiếp, các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình lần lượt làm thử nghiệm. Mỗi lần xương xuất hiện đều sẽ có biến hóa khác. Thế nhưng ngoại trừ vừa bắt đầu, mà sau biến hóa lấy mắt thường của bọn họ rất khó nhìn ra cái gì, chỉ có thể thông qua người dẫn chương trình hành vi mơ hồ đoán được một ít. Hiện trường nghiên cứu code đao. Cảm giác thật mới mẻ. Ta mới vừa cũng thử một hồi, cười chết. Căn bản không học được. Ngươi có thể học được mới có quỷ nhế. Quỷ vì sao lại có xương? 1 giờ sáng, trong màn hình trực tiếp chỉ có một tay, nhưng các cư dân mạng nhưng càng nhìn tinh thần Từng cái từng cái trợn to hai mắt, một ít màu trắng bên trong gian phòng. Từng cái từng cái đã có tuổi chuyên gia, cũng mang kính mắt thủ đang trực tiếp trước. Nhanh nhanh nhanh, đem hắn động tác đều ghi chép xuống. Quỷ vì sao lại có xương? Quỷ không phải là người diễn biến mà đến sao? Người là làm sao diễn biến mà đến, quỷ lại là làm sao diễn biến mà đến? Nhân loại thăm dò tinh thần gặp mang theo bọn họ không ngừng tìm tòi, nghiệm chứng xuống. Quỷ trong cơ thể kết cấu cũng là theo nhân loại như thế sao? Căn cứ linh hồn hình thái, vẫn là biến thành quỷ thời điểm, cũng không có quên chính mình làm nhân loại thân phận. Trước có quỷ sai chiến đấu ghi chép chứ? lại điều xuất ra nhìn, hắn này dương là muốn thu liền thu, nghĩ ra liền ra sao? Trong này là nguyên lý gì? Các chuyên gia trợn to mắt, hẳn không thể tiến đến trước màn ảnh xử xem. Bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn thả tay xuống bên trong nó họng mục, đem toàn bộ tinh lực đều thả ở trên mặt này. Khoa học phần cuối là cái gì? Nhiều năm qua như vậy suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết được vật, liền như thế triển hiện tại bọn họ trước mắt. Chỉ là ngẫm lại, liền đủ những lão giả này kích động một đêm không đi ngủ được. Đúng rồi, Diệp gia tiểu tử kia không phải cũng đang làm quỷ qué điều tra sao? Có phát hiện mới sao? Hắn gần nhất thật giống ở cùng người khác làm chuyện gì vụ. Sự vụ sợ. Câu hỏi vị kia ông lão tóc trắng quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút, hắn đội nề. Không có, vẫn là cùng vị có quan hệ, đã cùng độ ngành liên quan đảm bảo. Bên cạnh trợ thủ trả lời. Hắn cùng người nào đồng thời đang làm. Ông lão sắc mặt có chút quái lạ. Trước bọn họ nhiều lần mời Diệp Hữu Thời gia nhập bọn họ, đều thất bại. Còn có chút người thậm chí hạ xuống thân phận, ra đầu muốn đi theo Diệp Hữu Thời bên người làm trợ thủ, cũng bị Diệp Hữu Thời cho từ chối. Diệp Hữu Thời lý do cự tuyệt đủ loại khác nhau, lớn tuổi thể chất không thích hợp gặp gãy dày nghiên cứu của hắn. Đường gia đường tiên trách, còn có một vị Giang gia. Trợ thủ Liệp nhìn trên tay tư liệu, nói rằng: "Đường gia tiểu tử kia ta biết, gặp triêu quỷ, một cái khác là lai lịch gì? Giang hiệp, ở trong vòng rất nổi danh, gặp bó toán, năng lực cũng là bộ ngành liên quan nghiêm chứng quá." Trợ thủ đẩy một cái kính mắt. "Ba người này tất cả đều có điều hai mười mấy, nhưng có thể đi cho tới bây giờ vị trí, nói không ước ao là không thể, nhưng có vài thứ, đúng là ước ao không đến." Lại như hắn mỗi ngày nằm mơ muốn mơ tới lão tổ tông, không giống nhau không thành công quá sao? Những tiểu tử này, ông lão lẩm bẩm: xoay người tiếp tục xem mới vừa trợ thủ điều xuất ra tư liệu. Những điều tử này cũng không mang theo hắn một cái. 2203 bên trong gian phòng. Ở Giang Lâm cân nhắc cốt đao thời điểm, chứng bảy màu cũng học theo giám dắt. Trên người bảy loại màu sắc biến hóa, sau đó dán vào chứng thân xuất hiện một cái đám mây hình thành đao. Trên dưới vung dậy. Ha. Hắc. Rất có vài phần công phu chứng dáng vẻ. Trên giường, cốt đao lại lần nữa nhô ra, Giang Lâm đưa tay gẩy gẩy, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Bạc độ, độ cứng, đi ra lúc điệu tốc độ. Chỉ phải nhớ kỹ cái này cảm giác. Lần sau lúc đối chiến là có thể trực tiếp sử dụng ra. Giang Lâm tràn đầy phấn khởi đứng dậy, muốn tìm món đồ gì thử một chút cốt đao có khả năng phát huy được uy lực. Mới vừa ngẩng đầu hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, hắn mới phản ứng được đây là ở nam điện sắp xếp trong phòng. Có điều, Giang Lâm vẫn tồn tại một cái nghi hoặc. Căn phòng này thật sự có như thế bạc như sao? Hắn thoáng nắm đồ vật thử một chút, cũng không có vấn đề chứ. Đang muốn, hắn đột nhiên lui về sau một bước. Ầm. Ngay ở Giang Lâm lui về phía sau một giây sau, trên trần nhà đột nhiên truyền đến một đạo tiếng va chạm. Đùng. Lại làm một thanh âm vang lên nhưng là một ít hòn đá từ phía trên rơi xuống. Giang Lâm tầm mắt hướng về trên vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái đường tính nửa mét động. Cửa động phía trên rõ ra tới một người đầu, sợi tóc bên trong tất cả đều là thất vọng. Bốn mắt nhìn nhau, Quỷ Khí phường thành viên tham dò đánh cái thanh bắt chuyện, thật là đúng dịp. Không đúng, hắn có phải là nói chào buổi tối gặp càng thích hợp một điểm. Giang Lâm trên tay cốt đao yên lặng mà thu về. Hắn nhìn một chút mặt đất hòn đá, người đây là đang làm gì? Quỷ Khí phường thành viên a tứ gái gái đầu, nhất thời lúc thì trắng thất vọng rơi ra. Ta mới vừa tân nghĩ đến một cái đồ vật có thể ứng dụng ở quỷ khí trên, không nhịn được thử một hồi. Không khống chế tốt liền thành như vậy. Ngươi chờ một chút, ta ngẫm lại làm sao bù một hồi." Nói, hắn xuyên trở về phòng tìm tìm, sau đó từ phía trên gian phòng nhảy xuống, nâng lên trên mặt đất hòn đá bắt đầu tu bộ lên. Tuy rằng phá cái động, nhưng thật ở xung quanh đều không có chịu đến cái gì liên lụy, vì lẽ đó tu bộ lên cũng rất nhanh. Ân. A tứ nhìn chần nhà tu bộ dấu vết, ngươi nói điều này có thể lựa gạt sao? Hắn chỉ chính là túc quản. Ngày hôm trước vào ở thời điểm, hắn liền nhìn thấy tấm kia vào ở chuẩn tắc. Giang Lâm cũng nhìn thấy nải chần nhà. Nên đi. A tứ, nếu không lại dùng giấy một hồi. Hắn hơi nhớ Đông Điền nhà. Tuy rằng nhà kia cũng loạn, nhưng ít ra gian bạo là hắn chuyên môn xin đến. A Tứ dùng giấy chương đem trần nhà hồ một lần sau, hắn quay đầu lại nhìn Giang Lâm. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn tại sao muốn hạ xuống tu trần nhà? Hắn hiện tại nên làm sao đi đến? Từ cửa đi ra ngoài lời nói, tốt quản có thể hay không nhận ra được cái gì? Thùng thùng. Giang Lâm cùng A Tứ cùng nhau hướng về phải một bên vách tường nhìn lại. Thùng thùng. Bên phải vách tường lại vang lên hướng, như là có ai ở có tiết tấu gõ như thế. Giang Lâm cùng A Tứ còn không phản ứng lại, đột nhiên liền nghe đến ở một tiếng. Một cái tay trực tiếp xuyên qua vết tường. Ầm. Lại có một tay xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Cái kia hai cái tay trên không trung bồ bồ, sau đó đột nhiên sau này sụp. Sụp lúc trở về, còn mang đi một tảng lớn vết tường. Tường thất vọng gì rảo mà xuống. 7. Diệp Hựu thời sự vụ của bọn họ hàng ngày. Đường Tiên Trạch từ bên ngoài chạy về đến, "Diệp tử, có chuyện làm ăn, đường phía tây bên kia có người xảy ra vấn đề rồi. Ngươi cho ta đồ vật có phản ứng." Diệp Hựu thời liếc mắt nhìn hắn, mắt phải bên trong có hồng mang lén qua, "Ngươi đã đem vật kia mang về." Đường Tiên Trạch, "Ai?" Trên ghế sofa Giang Hiểm thu hồi tiền đọng, "Đường huynh, ngươi hai ngày nay đừng ra ngoài." Đường Thiên Trạch, "Tại sao?" Giang Hiểm ý tứ sâu xa nhìn hắn, dễ dàng làm chết người đến. Đường Thiên Trạch, "Hèn hèn hèn." Giang Hiểm đứng dậy, lưu lại cảnh sát muốn tới, "Ta đi xem xem tình huống." Đường Thiên Trạch nhìn hai bên một chút, "Không phải, ai tới quản quản hắn a? Hắn như thế xui xẻo đều không cần an ủi sao?" Chương 245, "Sạ đạ của hiện thân." "Mẹ ơi, đây là thật phim kinh dị truyền phát tin hiện trường sao? Mới vừa phát sinh cái gì, làm sao ta sắp tới liền thành phim ma hiện trường?" Ta có muốn hay không lại về một chuyến về nước cỡ? Ngay ở Quỷ khí phường thành viên A tứ cân nhắc muốn làm sao về phòng của mình thời điểm, bên phải vách tường đột nhiên bị văng lên. Văng lên cũng coi như, còn rũa ra hai con sáng hú tủn cánh tay. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình, lại nhìn A tứ, lại nhìn trên tường cái kia hai cái tay. Trên trần nhà rơi xuống một cái cũng coi như, làm sao hơn nửa đêm còn nhiều ra hai cái tay. Các anh em, tuy rằng ta biết có người dẫn chương trình ở không thành vấn đề, thế nhưng ta đã không dám nhìn thẳng nhà ta vách tường. Thêm một, trên vách tường tay xuất hiện một khắc đó, các cư dân mạng tâm đều đi theo nhắc tới, nhấc lên Tuy rằng nhìn nhiều lần như vậy trực tiếp, mặc dù biết có người dẫn chương trình ở liền không thành vấn đề, nhưng đối với loại này đột nhiên buốc lên khủng bố độ vận, đầu óc của bọn họ căn bản không phản ứng kịp a. Ở đại náo phản ứng lại trước, thân thể cũng đã trước một bước sợ sệt. Đầu, đầu. Sạ Dạ cô nhiệt thân, phía trước nói muốn cùng khủng bố đánh một trận mau ra đây. Ở các cư dân mạng kinh sợ trong ánh mắt, một cái đầu từ bên phải mới vừa phá cái động vách tường bên trong xông ra. Trên đầu là tóc thật dài, vẫn rủ xuống tới mặt đất, không thấy rõ mặt. Cái kia cái đầu kham trừng, trái phải giật giật, tựa hồ đang tìm cái gì. Tóc thật dài lay động, Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi làm người ta sợ hãi con mắt. Cuối cùng, cặp mắt kia dừng lại ở Giang Lâm cùng A Tứ trên người. Ăn lẩu sao? Giang Lâm, hắn nên nổ nước bọt cái tên này tại sao muốn tường đổ mà bảo, hay là nên nổ nước bọt cái tên này tại sao đối với nồi lẩu chấp niệm lớn như vậy. Tình báo đội Tần Chu Chu Zer tay vuốt vuốt trên chán tóc dài, "Ta xem các ngươi bên này thật náo nhiệt, đồng thời ăn lẩu chứ? Một người ăn quái quận cũng é." Nang Thu hồi đầu, sau đó xoay người lại ở bên trong phòng đem ba mặc lên, liền bắt đầu hướng về cửa đọc bỏ. Vừa đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác cái mông nơi đó tựa hồ kịp lại. "Các ngươi Giang Lâm đang muốn nói hắn đi mở cửa, liền thấy Tần Chu Chu dừng một chút, sau đó phần eo một dùng sức, rầm, một tảng lớn tường rất xuống. Giang Lâm đỡ trán. Hai người này, hớp đêm nay chính là chuyên môn đến đảo thành động chính là chứ. Hắn nhìn một chút bên trái, bên kia hẳn là sẽ không lại đột nhiên bước lên cái đến trong động chứ. Nhà này, hóa ra là thật sự rất yếu đuối. Ở một cái tu bổ trần nhà dưới, một cái đường tính nửa mét nhiều động bên cạnh, một cái nồi lẩu nhấc lên. Tiểu Nghị cùng Đại Một cũng bị một lần nữa gọi ra đến, ở bên cạnh bắt đầu thanh lý nguyên liệu nấu ăn. Tần Chu Chu cầm chén đua dọn xong, sau đó bắt đầu ngoao nồi nấu nước thật dài bình tóc mái dưới, trong một đôi mắt tràn ngập chờ mong. Quỷ khí phường thành viên A tứ cầm lấy bát đũa ngồi ở nồi lẩu bên cạnh, chừng chừng nhìn trong nồi đồ ăn. Ngược lại hắn đêm nay từng thử, nhà này là không thể đếm thử nữa quỷ khí chế tác, chỉ có thể chờ đợi lần sau tìm cơ hội đi quỷ khí phường, hoặc là hắn trống trải khu vực. Không nghĩ đến chính là, đêm nay lại còn có thể ăn được một bữa cơm. Đến bọn họ cảnh giới này, đối thực vật nhu cầu đã có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng nhân loại lưu giữ lại một ít bản năng cùng quen thuộc, nhưng là rất khó sửa đổi. Ân, điều này cũng muốn phân muốn không muốn thay đổi, có muốn hay không ăn. Tần Chu Chu ngao ngao Mắt đột nhiên lạc ở một bên nhảy nhót mu lên, vây quanh ba vị quỹ sai hiếu kỳ đảo quanh trứng trên vỏ trứng. Tròn cuồn cuộn, trên người xanh đỏ hai loại màu sắc đan xen, xem cuồn sóng như thế văn ở phía trên. Tần Chu Chu yên lặng nhìn một lúc, quay đầu hỏi Giang Lâm, "Này trứng, muốn bỏ vào trong nồi đồng thời nấu sao? Nói không chắc còn có thể sáng tạo ra tân khẩu vị nồi luộc nước." Trứng bảy màu nghe hiểu, kinh ngạc mấy mắt, sau đó vèo bay đến Giang Lâm phía sau tròn đi. Giang Lâm lạnh nhạt nói, "Không phải dùng để ăn." Hắn có thể cảm giác ra, Tần Chu Chu trong lời này không có ác ý. Thuần túy chính là đang hiếu kỳ này là không phải có thể vào nồi nguyên liệu nấu ăn. Ồ Thần Chu Chu quả nhiên không hỏi nhiều nữa. Không gian lập tức liền yên tĩnh lại. Quỷ Khí phường thành viên A Tứ nhìn một chút Giang Lâm, lại nhìn một chút Thần Chu Chu. Hắn có muốn hay không nói cho gì? Giang Lâm cung cấp sân bãi, Thần Chu Chu cung cấp nồi lẩu. A Tứ suy nghĩ một chút, tìm cái đề tài, các ngươi gần nhất đều đang làm những gì? Giang Lâm hồi tưởng hai ngày này, ngắn gọn nói, đi dạo phố. Thần Chu Chu không ngẩng đầu, đi dạo phố. A Tứ, này hai đồng thời đi dạo phố đi tới. A Tứ ngẩn người, ta ở Nam Điện Quỷ Khí trong phường học tập tới, thế nhưng bọn họ chuyện này đối với Quỷ Khí cũng không giống như là rất coi trọng. Giang Lâm cũng nhiều lời hai câu, "Ta ở Nam Điện đi dạo một chút, bọn họ trợ quy sản thi đấu rất có hứng thú, còn có thể hạn chế quý khí." Tần Chu Chu một bên tiếp nhận đại một loại tiểu nhị đưa tới nguyên liệu nấu ăn, hướng về trong nồi ném đi, vừa nói, "Ta liền nhân gian cùng địa phủ đều đi dạo một chút, ta là tình báo tổ, chính là chạy khắp nơi." "A tứ, ừ ừ ừ." Theo nồi lẩu bắt đầu đồng ngủ cùng ngục nồi bong bóng, A tứ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chư Tâm nhìn nồi lẩu chờ bắt đầu ăn, không cần lại nghĩ tìm đề tài. Giang Lâm liếc nhìn Tần Chu Chu, dư quang thoáng nhìn bên cạnh trực tiếp quả cầu nhỏ cách xa một điểm. Hắn một bên gấp thức ăn, một bên giống như tùy ý hỏi, "Các ngươi biết đặc cấp nhiệm vụ là làm cái gì sao?" A Tứ trong miệng bọc lại một cái món ăn, mờ mịt ngẩng đầu lên, muôn miệng không do nói, đặt kỹ mặt ta. Tân Chu Chu trong bát ngụy trang đến mức tràn đầy, trong miệng cũng nhét đến tràn đầy, tóc mái dưới hai mắt nhìn Giang Lâm, lại nhìn trước mặt oa. Nhìn Giang Lâm, lại nhìn oa, cuối cùng lựa chọn xem ba. Bẹp bẹp bẹp. Bên cạnh tiểu nhị cùng đại muội không ngừng tranh lý nguyên liệu nấu ăn, lại nhanh chóng hướng về trong nồi tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ lo chậm một chút liền không đổi kịp chủ nhân ăn cơm tốc độ. Ngay ở Giang Lâm cho rằng bọn họ cũng thời điểm không biết, đã thấy Tần Chu Chu mấy cái bảo sòng trong bát núi nhỏ tự mơn ăn. Một bên nhanh chóng địa dao, một bên nhanh chóng dành thời gian nhìn Giang Lâm một ánh mắt. Đặt cấp nhiệm vụ. Biết a. Thành Cửu tình báo tổ đội trưởng, làm sao có khả năng gặp không biết? 7. Co như không biết, cũng phải cho làm biết. Tình báo tổ đám quỷ sai, vừa muốn còn có một cái viên hiếu kỳ tâm, cũng phải có khống chế chính mình hiếu kỳ năng lực. Đặt cấp nhiệm vụ, ta hai ngày nay ở Nam Điện cũng xoay chuyển một hồi, nên cùng đông điện khái niệm gần như. Thấy Tần Chu Chu muốn nói, Giang Lâm nói, chờ đã. Hắn búng tay cái độn Một cái quỷ khí bình phong nhất thời ra hiện tại bọn họ ba quỷ chu vi, ngăn cách bên ngoài, coi như phòng trực tiếp tiểu cầu cách xa, căn phòng này cũng không tính là rất có thể kê tâm, mà đặc cấp nhiệm vụ ở năm điện, cũng chỉ có tiếp nhận mới biết. Tuy rằng không biết Diêm Vương các đại nhân tại sao không đem đặc cấp nhiệm vụ nội dung truyền ra ngoài, nhưng Giang Lâm cân nhắc vẫn là làm cái cách âm để ngự vào nhất. Có thể, Giang Lâm thu tay lại. Thần Chu Chu nhìn Giang Lâm động tác, không có để ý. Thực hai người các ngươi cảnh giới cùng các loại tư lịch cũng không thấp, coi như ta không nói, chẳng bao lâu nữa, Diêm Vương đại nhân cũng sẽ để cho các ngươi tiếp xúc loại nhiệm vụ này. Chương 246 Hay vậy, tuần nửa đêm nấu ăn. Liên quan với đặc cấp nhiệm vụ, Thần Chu Chu chỉ nói hai chữ, thần linh. Nàng giải thích được rất đơn giản, thế nhưng bên trong hàm lượng tin tức nhưng rất lớn. Cùng thần linh có quan hệ. Giang Lâm ngẩn, liền ngay cả bên cạnh ôm bát ăn cơm A Tứ cũng ngẩng người một chút, nhếch miệng, một cái món ăn không biết có nên hay không ăn đi. Mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có nhiệm vụ gì cần làm được đặc cấp nhiệm vụ như vậy nghiêm cẩn, bảo mật, nên cũng chỉ có thể là cái này. Chỉ là, Giang Lâm bọn họ trước nhiệm vụ đối tượng, đại thể là vong hồn, ác quỷ loại hình. Rất khó tưởng tượng đặc cấp nhiệm vụ đối mặt, đến cùng là tình hình như thế nào? Bọn họ cùng đặc cấp nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đối tượng, là lẫn nhau hỗ trợ, vẫn là phía đối lập. Đối với này, Tần Chu Chu không có nói thêm nữa, chỉ nói, chờ các ngươi làm thời điểm liền biết rồi. Giang Lâm không hỏi nhiều nữa, chỉ ở trong lòng yên lặng suy tư. A tứ nhưng khác nào mở ra thế giới mới bình thường, ôm bắt nhìn Giang Lâm, lại nhìn Tần Chu Chu. Hai hai tại sao có thể như thế bình tĩnh? Hắn sau đó cũng muốn làm đặc cấp nhiệm vụ sao? A tứ gãi đầu một cái, có chút buồn phiền, hắn chỉ muốn cố gắng nghiên cứu quỷ khí là được. Nhiệm vụ đối tượng là thần linh lời nói, cái kia chẳng phải là so với bình thường nhận được những nhiệm vụ kia còn muốn phiến phức. Hừu. Thơn quá a. Đêm khuya phóng độc ô ô. Ta mới quyết định giảm méo, người dẫn chương trình ngươi liền phóng độc. A a a không xong rồi, ta muốn đặt hàng tê tay đổi lẩu một phần. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn nhìn, ngụp nước dần rùa. Hơn nửa đêm, nói thế nào ăn liền bắt đầu ăn. Bọn họ còn nhìn đây. Nhìn một cái, người dẫn chương trình bọn họ ăn được nhiều ư a? Nhìn một cái, cái kia nổi lẩu quay cuồng lên rồi rồi, cái kia từng mảng từng mảng phủ lên cây ớt rau dưa miễn thị. Buốn là đêm khuya, khoảng cách ăn cơm tối đã qua 6, 7 tiếng. Rất nhiều coi như không đói bụng dân mạng, cũng cho xem thèm. Này còn không nổi đến chỉnh chút gì. Ta giao đồ ăn tới tay. Này có tính hay không cùng người dẫn chương trình đồng thời ăn lẩu. Trên lẩu ngươi thật đúng là cái tỏ ra tính tướng. Người dẫn chương trình là ma quỷ ồ ồ. Này còn làm sao ngủ đến a? Các anh em, xuống về đêm vừa mới bắt đầu, tê cay tôn hùng đất chua cay phấn heo kho để quả chanh móng gà đều dập lên. Ta hoài nghi lớp chúng ta ở trong có giao đồ ăn thị trường nhà, nói mau ra các ngươi tên cửa hàng. Manđaku Từng cái từng cái mỹ thực tên bị các cư dân mạng phát ra. Muốn không phải là không thể phát hình ảnh, những này ma quỷ dân mạng còn có thể đem các loại nguyên người mỹ thực hình ảnh phát ra. Ma quỷ, muốn thèm mọi người cùng nhau thêm a. Nay một đêm, cả người giao đồ ăn điểm số lẻ lượng mạnh thêm. Một ít mới vừa dừng kinh doanh thương gia phát hiện sau, ngủ cũng không ngủ, trực tiếp từ trên giường bò lên. Ngủ cái gì mà ngủ? Kiếm tiền a. Đường nói, nhiều như vậy dân mạng ở trong, quả thật có chút trong nhà là ăn uống nghề nghề. Nhìn thấy tình cảnh này, từng cái từng cái nhất thời cười hì hì. Bình thường người trong nhà luôn nói bọn họ không làm việc đàng hoàng nhìn cái gì trực tiếp, mà hiện tại là bọn họ phát huy thời điểm. Xem trực tiếp cũng là có thể kéo trong nhà truyện làm ăn. Tô Châu bằng hữu nhìn sang, tư phẩm con vịt, chờ các ngươi, đều là mới Zalo, năm nay con vịt đều đặc biệt phi nộn. Lâm Thành trăm năm mét tuyến, hiện làm nóng hầm hập, một cái xách xuống, toàn bộ vị đều là ấm, thêm điểm hành cẳng hương. Vì Long Tôn hút đất, các đại tỉnh thị đều có chi nhánh ha. Các cư dân mạng đi lên. Đêm nay giảm 20. Thảo, một loại thực vật. Nhân dân bởi vì này một bữa nồi lẩu, nhấc lên không nhỏ mỹ thực báo tác, mà coi âm, Giang Lâm bọn họ vị trí số 2 lâu bên trong. Rất nhiều quỷ cũng không dễ chịu. Nguyên bản mọi người đều ở trong phòng chờ khỏe mạnh, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cân nhắc kỹ năng cân nhắc kỹ năng, hai chân chéo ngụy tệ nhặt đậu quỷ hỏa. Nam điện quỷ môn đã quen loại này hàng ngày. Cửu Trạch cũng là ở tại tầng 22, hắn chính đang như thường ngày nằm ở trên giường hồi tưởng ngày hôm nay một ngày, liền dường như rất nhiều người mỗi lần cuộc thi sau đều sẽ phục bản như thế. Nhưng ngày hôm nay nơi nào làm tốt, nơi nào còn cần cải tiến. Hắn suy tư ngày hôm nay làm cái kia nhiệm vụ, nghĩ tới Mi Lùi, lúc đó cần phải trước tiên dùng một cái khác kỹ năng thăm dò một hồi lại ra tay. Nghĩ, Cửu Trạch chờ mình. Hắn chuẩn bị bốn điểm qua đi liền lại đi cái kia nhiệm vụ địa nhìn, nhìn còn có thể hay không thể gặp gỡ ngày hôm nay con kia tinh quái. Đang muốn, hắn đột nhiên giật dựng mũi, nhanh chóng người hai lần. Mùi vị này, Cửu Trạch một bên ngửi, một bên từ trên giường ngồi dậy đến, không nhịn được nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Mùi vị này, cũng thật cờ mờ nở thơm chứ. Ai vậy? Hơn nửa đêm nấu ăn. Còn một mực là tại đây cái mọi người đều không thể đi ra ngoài thời điểm. Chương 2201. Lý Sở đang nhân vị trí giang phòng, cùng Giang Lâm tách ra sau, bọn họ trở về đến phòng mình. Đang nhiên bắt trên không trung, trên tay thưởng thức một cái năm đấm đại quả cầu nhỏ. Như là năm mầu nhỏ mạo hiểm bình thường. Lý Sở thì lại cuộn lại hai chân ngồi xuống trên giường, đếm lấy ngày hôm nay rằng lầm cái kia chiếm được minh tệ, lại từ trong túi tiền nhảy ra hai anh em họ trước đây lưu lại đến tiền. Bốn bãi ở trên giường tiệm kê. 200, 210, 260. Đang Nhiên cầm trên tay tiểu cẩu quăng quăng, tối đầu nhìn Lý Sở động tác, một tay trống cầm hỏi. Có bao nhiêu a? Lý Sở cau mũi một cái, cách chúng ta ghi nợ trái còn xa đây. Đang Nhiên le lưỡi một cái, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên nói, "Ca, ta không quá yêu thích nói điện quỷ sai." Lý Sở gật gù, "Ta cũng vậy." Trước đây không lâu Bắc Điện Quỷ Sai đã tới một lần, mang đến Quỷ Trưởng Quỷ một chuyện tin tức. Lần kia sự kiện ảnh hưởng rất lớn, mặc kệ cái nào mảnh khu đều có hoặc nhiều hoặc ít tổn thất. Đó là hai anh em lần thứ nhất nhìn thấy hắn Điện Quỷ Sai, lưu lại ấn tượng cũng không phải rất tốt. Thế nhưng Đông Điện Quỷ Sai lần này đến, là chung Quỷ đại nhân mời đến giúp đỡ. Lý Sở Mộ vừa sửa sang lại vào giường trên minh tệ, vừa nói, hơn nữa ta xem rằng vô thưởng bọn họ lần này tới, tựa hồ càng nghiêng về học tập. Ầm. Đang nhiên đáp một tiếng, chờ mình nằm trên không trung nhìn trên trần nhà quỷ hỏa. Màu trắng bệnh quỷ hỏa ở trên không lẳng lặng mà bay, khi thì phập phù một hồi. Ngay ở Lý Sở đem tiền đều lần nữa tân trang tiến vào túi áo bên trong thời điểm, hắn đột nhiên nghe được Đang Nhiên tầm nói: "Thực ra không thế nào chán ghét ngươi ngày hôm nay mang theo cái kia quỷ sai." Lý Sở gật gù, "Ừm, ta cũng vậy. Hắn trả cho chúng ta tiền đây." Đang Nhiên, "Ca, ta muốn ăn thịt." Lý Sở, hắn ngẩng đầu hướng về Đang Nhiên nhìn lại, làm sao đột nhiên nói cái này? Đang Nhiên trên không trung lăn một vòng, tội nghiệp nhìn Lý Sở, "Ta nghe thấy được thịt mùi vị. Bởi vì mắc nợ, bọn họ đã lâu đều không ăn thịt." Ăn thịt, đối với hộ tớ nói, thiên kinh địa niệm. Lý Sở ngớ ngẩn, cẩn thận ngửi một cái trong không khí mùi vị. Đương nhiên thật tốt thời điểm, hắn còn không chú ý, này vừa nghe, quả nhiên có một luồn mùi vị quen thuộc. Là nồi lẩu. Lý Sở phân biệt nói, quá thơm. Đương nhiên đã bắt đầu thèm. Nghe cái kia càng ngày càng dậy đặc mùi thịt vị, hắn thậm chí có hảo một cổ họng kích động. Nhìn là ai? Hai anh em bay tới bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn ra bên ngoài. 7. Nay vừa nhìn, liền nhìn thấy số 2 lâu chỗ cửa sổ một loạt dò ra đến đầu. Chương 247, đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Trong đêm tối, cao cao trong nhà lầu, từng cái từng cái đầu từ trong cửa sổ dò ra đến. Sau um một tóm mắt, ngam đen con ngươi chiếu rọi ra quỷ hỏa ánh sáng, sau một bộ cõi âm hình ảnh. Theo trong không khí cái kia cố hương vị càng ngày càng nồng nặng, càng ngày càng nhiều cửa sổ bị mở ra. Cửu Trạch thoa đầu ra thời điểm, trên dưới vừa nhìn, tất cả đều là đầu. Suýt chút nữa cho rằng có người đầu quỷ nằm nhồi lâu trên tường, tại chỗ liền vén tay áo lên chuẩn bị động thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, những này hẳn là số hai lâu các gia đình. Hơn nữa, những này đầu với hắn như thế nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Từng cái từng cái đầu lẫn nhau nhìn, ở trong im lặng dò hỏi, vặn vào mặt. Này hơn nửa đêm, đến cùng là ai đang phong động, liền không thể bốn điểm qua đi lại trình à, đẩy ra ngoài đánh chết. Trong đêm tối, không ai dám hô to gọi nhỏ, chỉ là từng đạo từng đạo bụng giống thành, tiếng nuốt tại đây trong yên tĩnh, càng ngày càng rõ ràng. Liền ngay cả một ít đối thực vật không có lệ quỷ tốt, lúc này cũng không khỏi hầu kết trên dưới giật giật. Vốn là mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, bầu không khí rất tốt đẹp. Kết quả đột nhiên đến cái phong động, vẫn là ở vào thời điểm này. Càng là không thể đi ra ngoài, loại kia hương vị mê hoặc liền càng ngày càng mãnh liệt. Một ít quỷ không nhịn được mở ra chính mình túi chứa đồ. Nhìn bên trong có còn hay không cái gì có thể ăn năm xưa lão giả. Nay một đêm, toàn bộ số 2 lâu đều xao động. Giang Lâm bọn họ không nghĩ đến một bữa cơm sẽ khiến cho như vậy động tĩnh. Chờ bọn hắn phát hiện số 2 lâu động tĩnh lúc, tần Chu Chu còn để đại một tiểu nhị đi cửa sổ nơi nhìn một chút. Lại phát hiện mọi người đều đang tìm kiếm cái gì. Hơn nữa từng cái từng cái khuôn mặt và mẹo, căm hận cùng bố. Một bắt đầu thời điểm bọn họ còn nghi hoặc, mãi đến tận bọn họ bên trái vách tường truyền đến đánh thanh. Đại ca, các ngươi có phải là đang làm ăn ngon? Giang Lâm bọn họ giờ mới hiểu được, nay xao động bắt nguồn từ bọn họ trước mắt nội lâu. Ba vị quý sai liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc giải quyết xong còn lại nguyên liệu nấu ăn. Tần Chu Chu nhanh chóng thu bát, thu hoa, thu quỷ binh, sau đó từ cái địa động xuyên trở về gian phòng của mình. Sau đó lại bò qua đến, hướng về Giang Lâm bên này trong phòng tung chút gì. Nhất thời, một trận thực vật mùi thơm ngát ở trong phòng khuyết tán ra đến. Hơi thở kia rất đặc biệt, rất nhanh sẽ ngăn chặn nổi lẩu mùi vị. Trước khi rời đi, Tần Chu Chu liếc nhìn chân nhà, sau đó học theo răm rắp, đem hòn đá dính trở lại, lại dùng giấy một lần. Giang Lâm, hắn muốn biết, vị này chính là làm cái gì đều như thế cấp tốc, vẫn là chỉ có ăn cơm mới tích cực như vậy? 4 giờ sáng sớm, tiếng trống vang lên lúc. Giang Lâm, A Tử, Tần Chu Chu không hẹn mà cùng địa ngay đầu tiên vọt ra ngoài. Tốc độ kia, để rất nhiều mới từ trong phòng khoan da quỷ đều sửng sốt một chút. Còn có càng nhiều quỷ, từ số 2 lâu cửa sổ bay ra ngoài, trên không trung hô to một tiếng. Tối hôm qua đến cùng là ai đang ăn đồ ăn? Thèm chết lão tử. Mà sau nửa câu hắn không có gọi ra, nếu để cho đại gia biết hắn bị một bữa cơm thèm đến, cái kia chẳng phải là quá không mất mũi. Chính là, ai tối hôm qua phóng động? Ta nhớ rằng mùi vị là từ bên này truyền đến. Lại có mấy cái quỷ ồn nào, không ngừng tới gần tầng 22. Thế nhưng chờ bọn hắn tìm được 2203 cửa sổ phụ cận thời điểm, nhưng chỉ nghe đến một lồn nhàn nhạt tây của Hương. Nôi lẩu vị trái lại còn không bên cạnh trong phòng nồng nặc. Kỳ quái, tìm lộn. Những người quỷ hướng về bên cạnh trong phòng bay đi, gõ gõ xong. Này, tối hôm qua có phải là ngươi đang ăn đồ ăn? Ai ăn đồ ăn? Bị gõ cửa sổ quỷ lộ ra đầu đến, thấy Lai Giả bất thiện, nhất thời cũng trừng mắt mắt dọc lên, làm sao nhỏ, muốn tìm sự. Đánh một trận. Đánh liền đánh, ai sợ ai. Gõ cửa sổ quỷ tính khí cũng không nhỏ, nhất thời đã quên đến gõ cửa sổ ý định ban đầu. Ngay ở hai quỷ vén tay áo lên không nhịn được mở làm việc thời điểm. Số 2 dưới lầu mới, ăn mặc áo bảo màu trắng, vóc người đầy đặn nữ túc quản giống lên một cổ họng. Lăn một bên đánh nhau đi. Đừng ở chỗ này gây sự. Cái kia hai quỷ lúc này mới nhớ tới đây là địa phương nào, quay đầu nói, có dám đi hay không sàn thi đấu. Đi thì đi, ai sợ ai. Giang Lâm ở bên ngoài lắc lư một vòng sau, mới về số 2 lâu. Hắn lúc trở về, Lý Sở đã ở cửa chờ một lát. Giang Lâm xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có hỏi tại sao mượn, chỉ là tinh thần nhìn qua không phải rất tốt. Giang Lâm còn hỏi một câu, Lý Sở liếc mắt nhìn hắn, trầm nói: cũng không có việc lớn gì, chính là hai, ba điểm thời điểm, không biết hai đang ăn thịt. Đương nhiên vừa ra tới, liền thẳng đến cửa hàng thịt. Nếu không là còn nhớ Giang Lâm bên này nhiệm vụ, hắn cũng theo đi tới. Có điều, Lý Sở mò sơ túi, kiếm tiền trước mới có thể có thời gian. Giang Lâm trầm mặc một chút. Hắn là thật không nghĩ đến một bữa cơm sẽ khiến cho lớn như vậy xao động. Xuất phát. Lý Sở nghiêng đầu nhìn Giang Lâm. Giang Lâm khẽ gật đầu, "Ừm, đi thôi." Ngày hôm nay, Giang Lâm muốn đi làm nhiệm vụ kiếm lời tu luyện thẻ cùng cống hiến hồi đối kỹ năng. Ở trước đó, Lý Sở muốn phụ trách mang Giang Lâm làm quen một chút nam điện cõi âm đừng lối. Nếu là làm xong nhiệm vụ sau, không tìm được đường nối lối vào trở về, vậy thì lung tung. Nhân gian, vùng ngoại ô. Sáng sớm 7 giờ, trời sáng choang. Một chiếc màu trắng xe van chính tử tự ở nước bùn trên đường lái. Đi ngang qua một đạo cửa ngã ba thời điểm, hàng người trên xe tay lái xoay một cái, xe van sa xôi chuyển đến bên cạnh đồng đất. Trên con đường đó đều là cao nửa mét cỏ dại, không người quản lý. Chỉ có xe vận tải lái qua địa phương, có một đạo bị bánh xe ép đi ra con đường. Chỗ tài xế ngồi, nam nhân giữ lại râu, da dẻ lếch, trên mi tâm mới có mấy cái sâu sắc nếp nhăn trên trán. Hắn một tay trưởng cầm tay lái, Một tay mang theo yên ở ngoài cửa sổ chỉ trỏ khỏi bụi, mơ hồ có thể thấy được lòng bàn tay trên dày đặc cái kén. Lúc này, ghế lái phụ trên điện thoại di động vang lên. Nam nhân tiếp quá điện thoại di động, đến rồi đến đến rồi, đừng thúc dục, lại không phải xin con, thúc cái gì thúc. Nói rồi hai câu, hắn liền hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném một bên. Trên đường bùn cũng không bình thản, xe van cũng biến thành loạn trò loạn trò lên. Ở đã rời xa xa lỗ sau, nam nhân xem chuẩn phía trước một cây đại thụ, như là nhìn thấy gì tín hiệu. Hắn hít sâu một cái yên, tiện tay đem tàn thuốc ném tới ngoài cửa sổ. Đang ra hai tay điều khiển tay lái xoay một cái, Xe lái vào cách đó không xa trong rừng cây. Trong rừng cây, ở góc định cẩn thận địa điểm, có một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh bên cạnh, từ lâu chờ đợi một người mặc áo báo khoác thanh niên cùng một cái tờ hờn nợ giúp phụ nhân. Nhìn thấy xe van lái tới, thanh niên nhắc nhở phụ nhân, "Đến rồi." Xe van ở trong rừng dừng lại. Chỗ tài xế ngồi, giữ lại dâu, ra vẻ lệch đen người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, chỉ chỉ xe mặt sau. Hàng đều ở bên trong. Ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi phụ nhân lúc này mới chậm chạp quan thai lên, đến phía sau xe nhìn một chút, lại lần lượt từng cái kiệm hàng. Sau đó đối với thanh niên vật cũ, có lẽ là vừa nãy kiểm tra thời điểm khí lực lớn điểm, phía sau xe hàng hóa mơ hồ có chút động tĩnh. Đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Người đàn ông trung niên trên tay bật lửa răng rắc một tiếng, thiếu lục tiền, chúng bên kia thanh niên cùng phụ nhân vùng vùng tay. Ứng. Thanh niên cũng không nhiều lời, vươn mình lên chỗ điều khiển. Phụ nhân cũng ma lưu điệu lên xe. Mà trung niên nam nhân kia thì lại đi sau cây thả cái nước, sau đó trầm rãi hát lên nhi hướng đi bên cạnh xe ba bánh xe. Chương 248, nhân loại vẫn là yêu như thế tìm đường chết a. Trong rừng cây Một gian hoang phế không người ở lại tiểu phía trên nhà gỗ, hai bóng người đột nhiên hiện hiện ra. Một cao một thấp, một trắng một đỏ. Bên này chính là một tỉnh phía nam cõi âm đường nối. Lý Sở giải thích, người trên bản đồ lẽ ra có thể nhìn thấy, tự hào một chính là, phụ cận cách đó không xa, còn có mấy cái cõi âm đường nối. Từng Giang Lâm trên tay triển khai bản đồ, dùng bút ở tự hào một địa phương vẽ cái đánh dấu. Thuận tiện đánh giá một hồi nhiệm vụ địa điểm cách bên này có bao xa. Trên địa đồ còn có tốt hơn một chút cái vẽ đánh dấu địa phương. Lý Sở ở hoang phế nhà gỗ nhỏ trên lắc lư một vòng, nơi này trước đây thật giống là dừng phòng hộ người cho ở tới. Chỉ là, cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện. Nhìn bên này dáng vẻ đã rất lâu không ai lại đây. Ồ. Lý Sở Âm thanh vị điều dương lên, mang theo một ít nghi hoặc. Bên này còn có nhân loại hoạt động. Giang Lâm theo Lý Sở ánh mắt nhìn. Nhà gỗ nhỏ bên phải, bánh xe nghiền ép mặt đất thanh âm vang lên. Một chiếc xe van lắc lư thong thả từ sau cây hướng về một bên khác chạy qua. Chỗ tài xế ngồi, là một tên trên người mặc áo báo khoác thanh niên. Mặt sau trên cửa sổ xe, tựa hồ chính là che chắn mặt trời, mang theo màu đen mảnh, chặn lại rồi bên trong. Đột nhiên, một cái tay nhỏ bé xốc lên màu đen mảnh, lộ ra một tấm kính hoàng hồn mặt nhỏ. Hai cái tay nhỏ bé dùng sức mà đánh cửa sổ xe, kêu gào cái gì? Thế nhưng mới vừa vỗ hai lần, liền bị một bàn tay lớn che miệng lại kéo về phía sau, kéo lên mạnh. Bên trong xe động tĩnh kéo dài một lúc, liền yên tĩnh. Ở hắc mảnh nhấc lên thời điểm, có thể nhìn thấy bên trong ngủ tốt hơn một chút cái đứa nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Xe van địa chạy tốc độ biến chậm, chỗ tài xế ngồi thanh niên hỏi một câu. Không có chuyện gì, tiếp tục mở. Mặt sau phụ nhân liếc nhìn một lần nữa ngủ tiếp đi đứa nhỏ, trả lời một câu. Lý Sở nhìn bên kia xe, khép híp mắt, nhân loại vẫn là yêu như thế tìm đường cho ta. Đương nhiên, Lý Sở con ngươi giật giật, tăng cao âm lượng. Quay đầu nhìn về phía Giang Lâm, bên kia quá khứ nên trải qua một tỉnh Tùng Hoa Đường, tự hào hai cõi âm đường nối sẽ ở đó phụ cận. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừm. Mẹ nó, chiếc xe kia bên trong là cái gì? Mới vừa đưa bẻ kia. Bên trong lẽ nào tất cả đều là đứa nhỏ?" Lửa bắn nhấc cậu, ta cờ mở nở trực tiếp cá chép nhảy từ trên giường lên. Nghe Lý Sợ cùng Giang Lâm bình tĩnh đối thoại, phòng trực tiếp dân mạng nhưng bình tĩnh cũng được. Mặc dù mới sáng sớm 7 giờ, thế nhưng sáng sớm tỉnh lại liền mở ra phòng trực tiếp người không phải số ít rất nhiều dân mạng sau khi tỉnh lại, có thể không suy sụy, cũng có thể không ăn điểm tâm. Liên như thế lại ở trên giường, sau đó xa xôi mở ra phòng trực tiếp. Đợi được 8, 9 điểm hoặc là buổi trưa không thể không rời giường thời điểm, mới gặp chậm chậm khoan thai lên. Mà lúc này, thấy cảnh này, nguyên bản còn còn buồn ngủ, từng cái từng cái toa ở trên giường các cư dân mạng nhất thời trong lòng một cái hồi hộp. Như là đại mùa đông bị tạt một chậu nước lạnh như thế, lại lạnh lại tỉnh táo. Rất nhiều người lúc này liền từ trong chăn nhảy lên. Coi như vừa bắt đầu bọn họ còn có chút không xác định, nhưng khi nghe đến lý sợ lời nói sau, bọn họ cũng có thể cảm giác được không là chuyện gì tốt. Ta đi. Nay khốn tiếp, lão tử ngày hôm nay xin nghỉ không đi làm, vậy thì lái xe đi xem xem. Ta cở mở nờ không chịu nổi lửa bán nhân cậu, huống chi là Nhi Đồng. Mặc kệ có phải là, ta trước tiên đi xem xem. Công an đại đội, chính đang đi tới, phòng trực tiếp các bằng hữu chú ý an toàn, đừng kích động, đánh rắn động cỏ. Nếu như đúng là phạm tội án, muốn trước tiên bảo đảm tự thân cùng hài đồng an toàn. An toàn là số 1. Nay phòng trực tiếp bên trong, coi như chưa hề mở ra thời điểm, đều sẽ có hơn vạn nhân khí hàng ngày đóng tại nơi đó. Coi như là hường đông bốn, năm điểm, phòng trực tiếp dân mạng cũng không từng hạ xuống năm chữ số. Trong này, ngoại trừ những người nhàn đến hốt hoảng dân mạng, còn có mỗi cái ngành nghề chuyên ra cao thủ. Cùng với 24 giờ luân phiên trông coi phòng trực tiếp công an đại đội. Từ khi xác nhận cái này phòng trực tiếp chân tử tính, chuyên môn trông coi phòng trực tiếp cũng thành bọn họ công tác một câu. Còi âm có quỷ sai, bọn họ nhân gian cũng có công an. Ở xe van sa sôi chạy khỏi phòng trực tiếp màn ảnh thời điểm, từng chiếc từng chiếc xe cảnh sát cũng bắt đầu phát động rồi. Mục tỉnh Tùng Hoa đường. Đúng dịp, buồn đại gia liền ở tại nội thành biên giới, vậy thì đi. Nay không phải đúng dịp, tuy rằng ta sống ở trung tâm thành, thế nhưng vừa vặn ta ngày hôm nay rảnh rồi co như không rảnh, ta cũng cho hết rồi. Hắc ý ưu đạo nhất tha đi khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu 99, cũng tái bút, cảm tạ Lý Sở Tiểu Khả Ái. Mạch Vũ khen thưởng người dẫn chương trình quả táo vàng người, cũng tái bút, nhân viên chuyên nghiệp môn chính đang đi tới. Một tỉnh. Khu dân khu bên trong, từng cái từng cái dân mạng hoặc thả tay xuống bên trong điểm tâm, hoặc vươn mình rời giường, cầm lấy vậy liền hướng gara đi đến. Bành Bách vừa tới đến gara, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Người kia ở tại nhà hắn Sắt Vách, bình thường thường thường ăn mặc màu đen áo lót da ngoài, lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc, xăm lên màu xanh hình xăm, cùng xã hội đen đại ca đại tự Có lúc nghe hắn ở hành lang nói điện thoại, cũng là thu cổ họng, một bộ không dễ trêu dáng vẻ. Văn Bạch theo bản năng mà hướng về bên cạnh tránh một chút, hướng về xe của mình đi đến, kết quả phát hiện cái kia vị đại ca đại cũng đi về phía bên này. Hắn mau tới xe, phát động. Hắn là nghĩ, đi tôi sau, coi như là hỗ trợ dùng xe cản một hồi đường cũng tốt. Xe chạy ra khỏi gara sau, một đường hướng ngoài thành chạy tới. Mở ra mở ra, Văn Bạch đột nhiên phát hiện phía sau vẫn theo một chiếc màu đen xe, hắn hướng về kính chiếu hậu vừa nhìn. Mẹ nó, này không phải cái kia vị đại ca đại sao? Đây là muốn làm gì? Lẽ nào người trong nhà nơi nào chọc tới hắn? Các loại ý nghĩ sẽ qua, Bành Bách đột nhiên nghĩ tới điều gì, hãm lại tốc độ, cùng phía sau xe đều bằng nhau. Cẩn thận hỏi, "Đại ca, ngươi đây là muốn đi Tùng Hoa đường sao?" Cái kia vị đại ca đại nhấc lên kính âm, quay đầu nhìn sang, trên mặt còn mang theo vết dao, hừ khí mười phần. Tiểu hài tử nhìn đều muốn rơi khóc. "Đúng đấy, làm sao? Ngươi cũng là." Đại ca đại nói. Bành Bách cân nhắc, "Này chẳng lẽ là vị dân mạng?" Đại ca đại lại liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi là đi hỗ trợ chứ? Đi về chút đi, ngươi bình thường đi tới trái lại thêm phiền." Bành Bách, "Ta học được một ít tán đả, lúc còn trẻ nhập ngũ quá." Bành Bách nhìn Đại Ca đại trên cánh tay hình xăm, vị này xác thực không giống như là người bình thường. Đang ngẩn, bên cạnh Đại Ca đại đột nhiên giơ tay ấn ấn bên tai bật Bluetooth hai nghe, tựa hồ đang theo người trò chuyện. "Hừ, ta chính tại quá khứ trên đường, ngươi trở về đi thôi, bên này giao cho ta là được." Mà sau câu này, Đại Ca đại là nói với Bành Bách. Dứt lời, không đợi Bành Bách phản ứng, Đại Ca đại liền mở ra hắn chiếc xe màu đen xe tăng tốc độ, trực tiếp bắt đầu biểu tốc, vượt qua Bành Bách, lại một đường vượt qua phía trước xe cổ. Bành Bách sững sốt một lát. "Mẹ nó, tuy rằng này ra khỏi thành không bao nhiêu xe, có thể xe này ký Quả nhiên không phải người bình thường a. Nhà bọn họ sát vách lại ở nhân vật số 1 như vậy. Banh bạch tốc độ xe chậm rãi chậm lại, suy nghĩ một chút, xe một cái chuyển biến, trở về mở ra. Đã có đại lao đi tới, hắn loại này con tôm nhỏ lại đi, nói không chắc ngược lại sẽ gây trở ngại đại lao làm công. Chương 249, người dẫn chương trình lúc không có chuyện gì làm, có thể tới nhân gian nhiều đi dạo. Đầu chó. Sau khi Giang Lâm cùng Lý Sở lại đi một vài chỗ. Theo năm tháng biến thiên, nhân gian cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Rất nhiều trước đây là đất trống hoặc là núi rừng địa phương, dần dần đều có người. Trước đây là nội thành địa phương, Hiện tại trên căn bản không hay, một ít sân chơi cũng hoang phế ở nơi đó. Mới từ một cái coi âm trong lối đi đi ra, Giang Lâm liền phát hiện bọn họ là ở một gian rộng rãi trong phòng. Chu vi tất cả đều là người. Ở những người này phía trước, còn có người ở phía trên nói cái gì? Chúng ta cái này tuyệt đối là theo quốc gia chính. Sedy, mua cái bộ ngành cái tiếp đều là quá mất. Hiện tại ngươi tập trung vào tiền, quá không được nửa năm liền có thể phiên gấp 10 lần. Hiện tại chỉ muốn gia nhập, còn có thể lập tức phản lợi tiền 40 phần trăm, theo đầu người toán. Nói, trên đài người kia từ bên chân nhấc lên một cái túi, mở ra xem. Dạo Phía dưới ngồi người người ồ lên, bên trong dĩ nhiên tất cả đều là một xấp loa màu đỏ Mao da da. Ta trước đây các ngươi như thế, mỗi ngày đi làm đánh thẻ, động một chút là bị hai ép lên tí trừ tiền. Trên đài nhân tân xuyên áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, giơ tay, trên cổ tay là hơn và biểu. Lúc tiến vào, xem đến phía dưới xe sang sao. Vậy chính là ta, mà ta làm cái này cũng mới 1 năm mà thôi, ta tin tưởng trong các ngươi nhất định sẽ có người so với ta làm được càng tốt hơn. Vừa dứt lời, người phía dưới ở trong liền lập tức có người đứng lên đến, hỏi, "Hiện tại là có thể gia nhập sao?" Đúng thế. Trên đài người kia nói, Mười người đứng đầu còn có thể nhiều phản lại 10. Vậy ta đến. Ta đến. Ta vậy. Thử xem đi. Nhìn bên cạnh có người đi đến, những người nguyên bản còn có chút do dự người, cũng dồn dập bắt đầu dao động. Gian phòng một góc, Lý Sở cũng ôm đầu hướng về bên kia nhìn lại. Nơi này trước đây là đất trống tới, sau đó kiến nhà, thường thường có người ở đây làm hoạt động cái gì. Nói, hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ, người cái kia nhiệm vụ, từ bên này đi qua, không bao lâu nữa liền có thể đến. Giang Lâm một bên trên điệu đồ làm ký hiệu, một bên liếc nhìn trên đại người. Sau đó, bọn họ lại rời khỏi nơi này. Trong phòng không ai phát hiện có quỷ sai từng xuất hiện, chỉ có Giang Lâm bọn họ mới vừa vị trí chính phía dưới, có hai người đột nhiên rụt cổ một cái, cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ. Thế nhưng bốn phía nhìn một chút, còn mở ra điều hòa, không nên a. Lẽ nào là cửa sổ hở gió? Cái gì phản lợi, cái gì theo đầu người toán, ta vừa nghe liền không đúng. Này không phải là lạm truyền tiểu sao? Mẹ nó, ta đại học thời điểm cũng bị đã lựa gạt. Thực những thứ này đều là người quen kéo vào đi, xách. Trên trời rơi xuống đĩa bánh sự không muốn tin. Không hiểu, cũng không muốn đi làm. Phòng trực tiếp không ít dân mạng đều rất được hại. Vừa nhìn cùng cảnh này, còn có người kia nói lời nói, liền nhận ra được không đúng. Nhìn lại một chút những người giao động người, nhất thời có chút khí huyết dâng lên. Lừa người cũng được, bị lừa gạt cũng được, nhìn cũng làm cho người muốn mỗ người. Loại này truyền tiếu đáng sợ nhất không phải gạt người tiền, mà là lợi dụng người đi lừa người người chung quân tiền. Rất nhiều người tích chữ nửa lời tiền, keo kiệt bủn xỉn chính mình cũng không nỡ dùng, nhưng bị người quen cho lừa gạt đi đầu tư. Ta mới vừa chụp màn hình, những người này ai cũng chạy không được. Tiểu dạng, coi như không cách nào đập xuống người dẫn chương trình, chẳng lẽ còn không thể đập xuống các ngươi? Cầm người xem cái kia trên tường thật có cái gì đánh dấu, nở nở khách sạn. Khá lắm, ngoài cửa sổ có đường tiêu. Báo cảnh. Còn phần lợi. Túi quần đều bị lửa gạt không rồi. Công an đại đội, chống lửa đảo ác, đại gia nhớ tới một cái, tăng cao phòng thủ lửa gạt ý thức. Một buổi sáng hạ xuống, Giang Lâm trên căn bản đem Nam Điện còi âm đường nối địa điểm đều đại thể quen thuộc một hồi. Chỉ là ở kiểm tra địa hình trên đường, cũng gặp phải nhân gian không ý chuyện. Có cơ ngân hàng, lừa bịp, làm tầm hoạt động. Đối với này, Giang Lâm cùng Lý Sở cũng không có ra tay. Đúng là nhân gian công an đại đội, ngày hôm nay trước nay chưa từng có bắt đầu bận với bụi. Hầu như mỗi cách nửa giờ liền sẽ có một nhánh hoặc là vài chi ra cảnh nhân viên. Tỷ lệ phá án cũng là trước đây gấp mấy lần. Thế nào? Công an bên trong, một tên trên người mặc cảnh. Phúc người trung niên cầm một sấp số liệu đặt tại ông lão trước mặt. Trước công an bên trong quyết định sắp xếp người chuyên môn nhìn chằm chằm phòng trực tiếp thời điểm, ông lão là không đồng ý. Bọn họ làm nghề này nhiều năm như vậy, đều là bằng bản lĩnh của chính mình, còn không nghĩ tới ỷ lại những này viện học đồ vật. So với nhìn chằm chằm phòng trực tiếp, ông lão cho rằng nên để những người trẻ tuổi kia thêm ra đi đi lại, rèn luyện. Nhưng lúc này, ông lão nhìn trước mắt những người văn kiện, xoa xoa mi tâm. Cái kia từng kiện sự tình ở trên mạng dần dần nổi lên ba không nhỏ, tại trung niên người lại đây trước, hắn đã nghe qua một ít. Những mấy vụ án, nếu như bằng vào chính bọn hắn, không biết còn nhiều hơn không bao lâu nhật mới có thể phát hiện, giải quyết. Hơn nữa, rất nhiều lúc, công việc của bọn họ chính là ở rảnh rợ từng giây. Một lát, ông lão thở dài một tiếng. Thời đại thay đổi a. Phong trực tiếp nhân khí cũng trà sát tăng lên, khen thưởng cũng biến thành hơn nhiều. Màn đạn khu càng là một cái so với một cái kịch liệt. Nhìn thấy cấp ngân hàng, những này dân mạng từng cái từng cái kinh ngạc tốt lên. Mẹ nó, mẹ ta mới vừa nói muốn đi lấy tiền. Ngay mắt 333. Các ngươi chạy không được, chúng ta đã phát hiện. Ngoài ra, bọn họ cũng nhìn thấy không ít viên trực nhân viên, ở trong gió rét đứng thẳng, đôi môi khô khốc, vết nước tay. Còn có cái kia từng cái từng cái cùng kẻ địch đấu trí đấu dũng bóng người. Này nửa ngày hạ xuống, các cư dân mạng chỉ cảm thấy cùng ngồi tàu lượn siêu tốc tự. Không, ngồi tàu lượn siêu tốc đều không thể hoàn toàn hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Trong lòng hồi hộp hồi hộp, hộ. có lúc như là bị nốt rọi, cả người phát lạnh, có lúc vừa giống như là một quả bom ở trong lòng nổ tung, có lúc vừa giống như là trong mắt tiến vào tầng đá. Tà trái tim không tốt. Không phải nhân viên chiến đấu không muốn vào phòng trực tiếp. Màu đỏ dấu chấm than. Ta thế nào cảm giác, người dẫn chương trình đây là giúp người quét lôi đến rồi. Đầu chó. Nhìn phòng trực tiếp từng cái từng cái hưng phấn màn đạn, Giang Lâm trầm mặc một chút. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ là đi ra tùy tiện đi dạo, làm quen một chút coi âm đường nối mà thôi. Nghĩ đến này, Giang Lâm liếc mắt bên cạnh một mặt không có việc gì lý sợ. Đứa nhỏ này ngày hôm nay đúng là rất ngoan ngoãn, đàng hoàng dẫn đường. Cũng không có xem ngày hôm qua như vậy, lúc nói chuyện thỉnh thoảng đốn một hồi, hoặc là nói nửa đoạn. Thế nhưng Giang Lâm thế nào cảm giác Chuyện ngày hôm nay không nhiều như vậy chủng ở đây. Đối mặt Giang Lâm trầm mắt, Lý Sở ánh mắt phập phù một hồi, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta trước hết đi rồi. Ừm. Giang Lâm cũng không hề nói gì, này đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Thực, bất kể là hệ thống phát nhiệm vụ, vẫn là có thể khiến nhân loại ta tiến vào phòng trực tiếp quan sát trực tiếp thiết bị. Giang Lâm mơ hồ có thể đoán được một ít hệ thống dụng ý. Hơn nữa, nếu như là không thể trực tiếp, cái kia trực tiếp quả cầu nhỏ cơ linh, căn bản không giống hắn nhắp nhở. Lý Sở xoay người liền hướng coi âm đường nối đi, đón lấy nhiệm vụ, hắn cũng không đi theo cũng không phải là không thể đi theo, muốn thêm tiền. Có điều nghĩ đến vị này cũng không cần. Tiến vào cõi âm đường núi sau, Lý Sở đột nhiên nhớ tới một chuyện. Xoay người nhìn lại, Giang Lâm đã rời đi. Hắn gai gai đầu, quên đi, ngược lại hắn là quỷ vương cảnh. N. Chương 250, ta muốn này giờ mở bờ để làm gì? Sau khi nhiệm vụ hoàn thành đến mức rất thuận lợi, bởi vì là lần thứ nhất ở Nam Điện nhận nhiệm vụ, Giang Lâm cũng không có ham nhiều, chỉ là nhận vừa vặn đủ hồi nối một cái giáo trình cùng hai tấm tu luyện thẻ nhiệm vụ. Chỉ là, đang làm đến nhiệm vụ thứ 5 thời điểm, Giang Lâm đại khái hiểu rõ đến một ít. Nam điện muốn như vậy chuyên nghiên tự thân năng lực nguyên nhân. Đây là một nơi dấu người han đến tự nhiên khu vực, có tảng lớn đầm lầy cùng hồ nước, rất nhiều cao thấp bất nhất cây cối không người quản lý, cảnh cây ở trong rừng không hề quy tắc đan sen. Lúc này chính là buổi trưa một, hai điểm, ánh mặt trời vừa vặn. Hồ nước cùng đất đầm lầy trên bãi cỏ đều nghiêng một tầng trùng sáng, tràn ngập sinh cơ, có loại thanh tân địa cảm giác. Dù sao, cảnh cây đan sen trong rừng, ánh sáng liền thiếu rất nhiều. Xem ra cũng khá là tối tăm, u sâm. Giang Lâm Tử coi âm đường nối bên kia đi đến khu vực này thời điểm, cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Loại này cảm giác cùng Giang Lâm ở Nam Điện Trợ Quỷ Sàn thi đấu trên cảm nhận được nguồn sức mạnh kia có chút tương tự, nhưng lại không trọn vẹn tương đồng. Hắn hướng phía sau lui một bước, loại kia cảm giác liền biến mất rồi. Hắn lại đi về phía trước một bước, bốn phía không gian, hoàn cảnh cũng bắt đầu tỏa ra một loại sức mạnh vô hình, muốn áp chế trong cơ thể hắn quỷ khí. Giang Lâm thoáng hơi động, liền nghe đến một đạo nhẹ nhàng phá nứt thành. Trong cơ thể loại kia áp chế liền tiêu tan. Thế nhưng ở Giang Lâm chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, bốn phía loại kia áp chế địa sức mạnh lại bắt đầu hướng về hắn tụ tập mà tới. Này, chính là cùng trợ Quỷ Sàn thi đấu có chỗ bất đồng địa phương. Săn thi đấu trên áp chế, chỉ cần tránh thoát sau thì sẽ không trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện. Thế nhưng mảnh khu vực này, nhưng thật giống như một cái quần cuộn không ngừng máy phát điện, có thể vận sản sinh loại kia kỳ dị sức mạnh. Nếu như liền như thế mà kệ, trực tiếp đi vào lời nói. Bất kể là đối chiến, vẫn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lúc khẩn cấp đối kháng, đều phi thường bất lợi. Như vậy cũng tốt so với ngươi chuyên tâm làm việc lúc, bên cạnh vẫn có một cái ngựa lớn phóng bay tới bay lui, nhìn như không có ảnh hưởng gì, nhưng lại thời khắc tràn ngập sự không chắc chắn. Lại lần nữa đánh vỡ nguồn sức mạnh kia hạn chế sau, Giang Lâm xung quanh cơ thể xuất hiện một tầng quỷ khí, không ngừng mà qua lại trở ngại tầng kia sức mạnh tới gần. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải rất khó khăn. Người dẫn chương trình mới vừa là đang làm gì thế? Đi tới lùi về sau, đi tới. Tựa hồ là đang thăm dò cái gì. Trong TV không tưởng tượng có như vậy nội dung vậy sao, hết thảy đều ở trong bóng tối phát sinh tranh cãi. Ta muốn xem đến những người lén lút đồ vật, yêu yếu hỏi một câu, bây giờ có thể mở vip sao? Phòng trực tiếp các cư dân mạng theo người dẫn chương trình đi đến khu vực này, bọn họ không cảm giác được nguồn sức mạnh kia, chỉ có thể nhìn người dẫn chương trình một trước một sau đi lại. Rất nhiều dân mạng vẫn là mới vừa từ trên mạng rút ra thân đến. Bởi vì chưa hôm nay bạo lộ ra sự kiện quá nhiều, hơn nữa lại là trực tiếp thông qua phòng trực tiếp bày ra, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân mạng giám sát cùng tham dự. Trên mạng đề tài từ lâu tăng cao, hot seat cũng hầu như đều bị chưa hôm nay sự tình trò công chiếm. Hiện đang trực tiếp dân mạng, có không ít đều là nhìn các loại tin tức sau, biết như thế một cái phòng trực tiếp mới tiến vào. Có mấy người không chú ý trực tiếp, không chú ý cái gì giải trí tin tức, cũng không chú ý cái gì xung vật. Bọn họ quan tâm chính là lừa gạt bán trẻ em cướp đoạt ngân hàng biên phòng vân vân. Ta cũng muốn biết, thế nhưng vẫn không khai thông quá, có tiền cũng khai thông không được. Ta muốn này giờ mở bở để làm gì? Trên mạng hiện tại có một cái rất từ nóng để, không biết các ngươi xem không có. Ngươi là nói cái kia chứ? Hy vọng người dẫn chương trình không có chuyện gì thời điểm nhiều ở nhân gian đi dạo, đầu chó. Người dẫn chương trình cũng có thể tới nhân gian trải nghiệm hạ nhân sinh hoạt, nói. Theo Giang Lâm quanh thân quỷ khí vần quanh. Các cư dân mạng tầm nhìn bên trong, người dẫn chương trình khuôn mặt cũng trở nên hơi mông lung lên, xem không rõ ràng lắm. Bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình màn hình bỏ ra, kết quả xóa xoa, vẫn là không thấy rõ. Hừ, ngày mai sẽ đi mua cái HD điện thoại di động, ta cũng muốn mua. Xin hỏi nơi nào có bán? Ở các cư dân mạng hừ hừ bên trong, Giang Lâm đã hướng về đất đầm lầy bên kia tung bay đi. Chỉ là, tốc độ cũng không nhanh. Hắn lần này đến, chủ yếu là bởi vì một nhóm người đánh lén. Căn cứ nhiệm vụ tin tức đến xem, bên này xuất hiện một đám tinh quái, che giấu ở dưới đất, trước đây không lâu còn công kích phụ cận tuần tra quỷ sai. Giang Lâm cần thiết làm, chính là giải quyết cái đám này đánh lén ra hỏa. Thu tiện nhìn có thể hay không tìm tới những người này khởi nguồn, hoặc là đánh lén nguyên nhân. Có điều đang tìm kiếm nguyên nhân phương diện này, nam điện bên này đúng là không có đông điện như vậy quan trọng. Chủ yếu vẫn là bắt được đánh lén ra hỏa nó đều là thứ yếu hoặc là tiện thể, đánh thắng là được. Trước khi tới, Giang Lâm Nguyên tưởng rằng nhiệm vụ này gặp so với bốn vị trí đầu cái nhiệm vụ muốn càng dễ dàng một chút. Dù sao lấy hắn năng lực, nhận biết một hồi không gian, liền có thể nhanh chóng biết nơi nào có gì. Thế nhưng, ngay ở mới vừa hắn nhận biết thời điểm, lại phát hiện khu vực này tựa hồ bị món đồ gì cho bao phủ lại bình thường, nhận biết bị ngăn cách ra. Nói cách khác, nhận biết ở đây hầu như là không thể dùng. Hắn còn thử dùng bị khí phụ kiến khu vực này, thế nhưng quỷ khí chạy rộng ra tốc độ, cũng không như vậy trôi chảy. Vùng không gian này có vấn đề. Giang Lâm thậm chí có cái suy đoán, Nam Điện trợ quỹ cái kia sàn thi đấu, hay là chính là dùng những thứ kia làm được. Nơi này hạn chế, rõ ràng muốn mạnh hơn sàn thi đấu lớn hơn một chút. Không biết mang điểm những thứ kia trở lại, có thể không thể làm ra một cái sàn thi đấu. Tuy rằng không biết địa phương này là làm sao hình thành. Ngay ở Giang Lâm suy tư thời điểm, ở dưới chân hắn trong vùng đầm lầy, bốc lên hai cái bạch khí. Bèo. Ở tất cả mọi người đều còn không phản ứng lại thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong vùng đầm lầy xông tới. Như nhanh như gió từ phía sau đánh về phía Giang Lâm. Sắc bén hàm răng, màu đỏ tươi con mắt, trên không trung lưu lại hai đạo tàn ảnh. Soạt. So với bóng đen càng nhanh hơn địa, là một cái quỷ khí đằng. Cái tia quỷ khí đằng như là dài ra con mắt tự, ở khoảng cách Giang Lâm nửa mét nơi, liền đem bóng đen cuốn quấn lên, cấp tốc cuốn thành một cái bóng. Không chút nào cho nó công kích địa cơ hội. Soạt soạt. Vật kia ở bên trong giấy rửa, lung lay, nhưng không được pháp. Quỷ khí đằng trên không trung quơ, tựa hồ đang xác định đồ vật bên trong không có thương tổn tính sau, cái kia bóng bị đưa đến Giang Lâm trước mặt. Lập tức, cái kia bóng bị đẩy ra rồi một cái khẩu, lộ ra bên trong vật còn sống. Ù ngu cùng ngục. Hầu như trong cùng một lúc Giang Lâm phía dưới trong vùng đầm lầy, bắt đầu bốc lên một cái lại một cái tán tỉnh. Thường đôi màu đỏ tươi con mắt, ẩn dấu ở trong bụi cỏ. N. Chương 251, bạ phá đi. Tiểu hamster. Lâm Giang Lâm thấy rõ bị quỷ khí đằng cái bọc đồ vật lúc, phòng trực tiếp dân mạng cũng thấy rõ. Nhất thời, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, một luồng ma ý tử xương cùng nơi một đường đi lên trên. Tê cả da đầu. Vừa nhọn vừa dài lốt hai, đột xuất đến khuôn mặt, đạn châu đại ánh mắt. Một cái miệng hầu như cái bọc không được, dường như răng cơ bình thường hàm răng. Nước dãi từ tấm kia hàm răng biên giới nhỏ xuống. Màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chọc vào trước mặt nhân. Tựa hồ hận không thể lập tức đi đến cắn một cái, kéo xuống đối phương da thịt. "Này, đây là cái gì quái vật? Nhìn ra lão tử theo bản năng muốn nâng dao." Ta đổi ra gà điều lên, đây thật sự là nhân gian sinh vật. Nếu người dẫn chương trình sẽ đến, nên đại khái có thể là món đồ quỷ quái gì vậy chứ? Đối với không biết sinh vật, đáy lòng của người ta gặp không tự chủ được sản sinh một loại khủng hoảng. "Hùng chi, con vật nhỏ này dài đến khủng bố như vậy? Không, hay là không nên gọi nó vì là con vật nhỏ." Cầm thứ cái bọc hình dạng đến xem, vật này ít nhất có bóng rổ to nhỏ. Cậu người có hay không cảm giác, vật này thực khá giống con chuột. Mẹ nó, con chuột trưởng như vậy. Người không nên gạt ta ta không văn hóa. Lỗ thai này là nhọn a? Làm sao cũng không giống chứ, liền rất giống con chuột. Lấy con chuột vì là nguyên hình, nếu như sản sinh biến dị, sẽ biến thành như vậy cũng không kỳ quái chứ. Đưa ra con chuột tuyết pháp này, dân mạng thực cũng không quá chắc chắn. Bởi vì hắn cũng chỉ là đối với con chuột có chút hiểu rõ, mới cảm thấy đến có chút tương tự. Mà trước màn ảnh này sinh vật, thực sự là có chút quỷ dị. Đúng, chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung đi. Nếu như đúng là loại chuột Vị này dân mạng trà sát cánh tay, liếc mắt chính mình trong lồng che các loại sủng vật thử. Hắn gặp sợ con chuột. Chi, trong lồng che con chuột kêu một tiếng. Đầu hắn bên trong theo bản năng hiện ra trong màn hình trực tiếp con quái vật kia, nhất thời run cầm cập một hồi, lập tức cầm một miếng vải đem cái lồng che lại. Hắn không phải sợ con chuột, hắn chỉ là tạm thời không muốn thấy chúng nó. Ta làm sao nghe các ngươi nói cùng dị hình xâm lấn tự? Dị hình? Vẫn là tận thế chuột zombie càng xem một ít chứ? Van cầu các ngươi câm miệng đi, Hải Tử đã rất sợ sệt. Vung tha Hải Tử đi. Biệt lộ thai gì vậy? Đất đầm lầy bầu trời Giang Lâm nhìn bị quỷ khí cái bọc tiểu tử, híp mắt. Con vật nhỏ này khí tức trên người có chút quái lạ. Đang lúc này, dưới đây trong vùng đầm lầy, từng cái từng cái tán tỉnh ngủ ngu cùng ngục bước lên, từng đôi màu đỏ tươi con mắt xuất hiện ở cỏ xanh bên trong. Xoạt xoạt. Hai đạo không nói ra được xem cái gì tiếng kêu vang lên, dường như phát hiện lệnh bình thường. Sau một khắc, mấy chục đạo bóng đen từ trong đùi cỏ vọt lên, giương từng cái từng cái mọc đầy răng nhe miệng, nhắm phía không trung Giang Lâm. Phụp, phụp. Máu thịt bị đâm xuyên âm thanh. Mấy chục đạo quỷ khí từ trên người Giang Lâm phun ra mà ra, định hiện gai nhọn hình. Dường như từng cây từng cây cây giáo ném mạnh đi ra ngoài, trực tiếp đâm thủng cái kia từng đạo từng đạo bóng đen. Từ xa nhìn lại, Giang Lâm dưới chân phảng phất đội triệu một con con nhím. Mỗi một cái đâm trên, đều trong số mệnh một con chuột tử quái vật. Tí tách, đen tuyền huyết tử những người bóng đen trên người rơi xuống, nhỏ vào phía dưới trong vùng đầm lầy, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Từ đầu tới cuối, Giang Lâm chỉ là tầm mắt hơi dưới gì, không có chút rung động nào nhìn đất đầm lầy. Một bước cũng không từng 나 đi. Tung tóe đi ra dòng máu, cũng bị quanh người hắn qua lại quỷ khí chống đối ở bên ngoài. Chỉ là, Giang Lâm trong mắt lộ ra nghi hoặc. Những người này Vì sao lại công kích quỷ sai? Quỷ sai xuất hiện tại điểm, rất nhiều quỷ quái, sinh vật thường thường còn không tới gần, liền có thể cảm nhận được quỷ sai trên người lực uy hiếp, cùng với loại kia có thể uy hiếp đến chúng nó mùi chết chóc. Vì lẽ đó ở quỷ sai xuất hiện tại điểm, rất nhiều tiểu tử hoặc là trốn đi, hoặc là liền bắt đầu chạy trốn. Mà những này tiểu quái vật, không chỉ không trốn đi, còn không muốn sống tự lao ra. Là ai cho chúng nó lá gan, không muốn sống sao? Giang Lâm dưới chân gai thu hồi. Cái kia từng đạo từng đạo bị đâm xuyên bóng đen lệch cách một tiếng, rơi vào đất đầm lầy trên. Huyết dịch khí tức Để Giang Lâm trước người con kia bị quỷ khí chói lại đến con vật nhỏ kịch liệt dãy dụa lên, cũng làm cho phía dưới đất đầm lầy bắt đầu sào độc lên. Nồi bong bóng địa chấn tính càng ngày càng kịch liệt. Soạt. Ba đạo so với bóng rậu còn đại hai lần quái vật tử trong vùng đầm lầy vọt lên, phân biệt từ ba phương hướng hướng về Giang Lâm cái bọc mà đi. Khắc nào một đạo tập phong, trước màn ảnh dân mạng thậm chí đều còn không thấy rõ, ba tên kia đã bay nhào đến Giang Lâm chu vi. Giang Lâm nhìn như chậm chậm, ký tức nhanh chóng rối ra một cái tay, nắm chặt. Đùng. Đùng. Đùng. Ba đám xương máu trên không trung đồng thời muốn nổ tung lên. Cái kia ba con bóng đen liền gọi cũng không kịp tiêu một tiếng, liền biến mất rồi. Chờ các cư dân mạng thấy rõ thời điểm, chỉ nhìn thấy từng đoàn côn chưa kịp hoàn toàn tiêu tan xương máu, còn có chút còn không hoàn hồn lại. Mới vừa phát sinh cái gì? Có vẻ như có độ vật công kích, sau đó người dẫn chương trình nắm tay lại. Nắm tay lại pháp? Đại gia có phải là đều đã quên, người dẫn chương trình là quỷ vướng cảnh, liền ngay cả sàn thi đấu đều không chịu nổi người dẫn chương trình. Đầu chó. Người dẫn chương trình bình thường đều là trực tiếp hàng ngày, ngươi đừng nói ta còn thực sự đã quên. Ta chỉ nhớ rõ đêm đó nổi lẩu đặc biệt hương. Các cư dân mạng nhìn trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình toàn thân áo trắng, Phong Đạm Vân Khinh đứng lặng ở giữa không trung, tay áo tung bay. Quên thân xương ngõ cùng không trung hạ xuống trung sáng, phảng phất đều thành tô điểm. Thời khắc này, khắc nào một bức xuống họa. Ở sừng sốt 2 giây sau, màn đạn mới vèo vèo xuất hiện. Sừng sốt làm gì? Động thủ họa a. Lại là theo bản năng muốn chụp màn hình một ngày, lão muội mỗi ngày đều hỏi ta tại sao muốn lưu lại nhiều như vậy màn hình đen hình ảnh, không chiếm lưu chữa sao? Người dẫn chương trình chô bỏ, có thể đánh chuột đất, đánh một cái chuẩn. Đánh chuột đất còn hành. Đầu chó. Trước màn ảnh Một tên trùng nỉ bi ổ thiếu niên trạm đột nhiên đứng lên, để điện thoại di động xuống. Sau đó ngồi xổm mã bộ, một tay chắp sau lưng, hắc hí, hờ trợ. Đột nhiên đưa tay, nắm tay. Bạo phá đi. Tiểu hamster. Ha <cười> ha. Bên cạnh, một con mèo xiêm miêu trừng mắt con mắt màu xanh lam nhạn, sững sờ nhìn hắn. Đột nhiên, bên cạnh trùng nỉ bi ổ thiếu niên ánh mắt sáng lên, ôm lấy mèo xiêm miêu, ra trảo. Bạo phá đi. Đại quái thú. Ha ha ha ha ha. Trùng nỉ bi ổ thiếu niên vui vẻ, mèo xiêm miêu nhưng là vội vội va va tránh thoát, sau đó vèo trốn. Một cái mặt đen chạy tới cửa thời điểm Mới quay đầu lại nhìn ngu ngốc người dọn phân một ánh mắt. N. Chương 252: Hiện thực bản tiên không thành. Trong màn hình trực tiếp, không biết có phải là Giang Lâm gia tay quá mức thẳng thắn rực khoát, hay là hai lần công kích liên tiếp thất bại, đất đầm lầy lập tức trở nên yên tĩnh. Cái kia ngủ cùng ngục bước lên tán tỉnh, còn có cái kia từng đôi màu đỏ tươi con mắt cũng không gặp. Chỉ có cái kia một chỗ thi thể, báo cho mọi người, mảnh này đất đầm lầy không đơn giản. Giang Lâm lại ở phía trên lênh quanh một lúc, trong vùng đầm lầy như cũng một bình tĩnh. Những người bóng đen phản phất đều biến mất bình thường. Không có. Vẫn là không dám ra đây. Giang Lâm nhíu mày, Vùng không gian này cách trở phần lớn năng lực nhận biết, vì lẽ đó cũng không thể dùng tầm thường phương pháp kiểm tra một lần toàn bộ đất đầm lầy. Nhưng nếu là nói trực tiếp đem toàn bộ đất đầm lầy cho nổ, thật giống cũng không được, phá hoại tính quá lớn. Suy nghĩ một chút, Giang Lâm giơ tay lên, từng sợi từng sợi quỷ khí bắt đầu ngâm nhập xuống mới trong vùng đầm lầy. Sau một khắc, phòng trực tiếp các cư dân mạng liền cảm giác mới đất đầm lầy giật giật. Toàn bộ đất đầm lầy tựa hồ cũng bị cái gì cái bọc bay lên, từ từ đi lên trên, liền ánh sáng của mặt trời đều bị chặn lại rồi. Đôi hình khổng lồ, phản phất một tòa thiên không thành vụt lên từ mặt đất. Ở khoảng cách phía dưới 30m địa phương, thiên không thành bỗng nhiên ngừng lại. Hình ảnh này quá mức chấn động, các cư dân mạng đã sửu sốt. Lần trước nhìn thấy lớn như vậy cảnh tượng, có vẻ như vẫn là lần trước, một cái cảm tình bị thương quỷ vực bên trong. Nhưng, đây là trên thực tế a, không phải quỷ vực bên trong a. Ông trời. Ở các cư dân mạng kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, chỉ thấy tòa kia thiên không thành bắt đầu run lên. Cụ thể làm sao cái run phát đây, liên với bọn hắn si hạt đầu tự. Tiên tiến hậu hậu, trái trái phải phải bắt đầu lay động lên. Trong vùng đầm lầy, từng con từng con bóng rổ to nhỏ ra hỏa chính nghe lệnh, khỏe mạnh nuốt ở bên trong. Đột nhiên, chúng nó liền cảm giác bốn phía bắt đầu lay động lên, phía trên cũng truyền đến một trận đè ép sức mạnh. Trong lúc nhất thời, trụ xuống cảm hết sức rõ ràng. Soạt soạt, soạt, soạt soạt. Từng con từng con tiểu tử ở trong vùng đầm lầy lẫn nhau trao đổi tin tức, nghi hoặc, mờ mịt. Còn có một tia không biết đến từ đâu cảm giác nguy hiểm. Một con hình thể khá nhỏ ra hỏa một cái không chú ý, hãy cùng trợt quyết tự, trực tiếp từ trong đầm lầy tâm một đường đi xuống đi. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở đất đầm lầy bên dưới nơi. Soạt, soạt soạt soạt. Khi nhìn rõ phía dưới tình hình thời điểm, tiểu tử hoảng rồi. Bốn cái móng vuốt liều mạng muốn bắt hẹp đất đầm lầy bên dưới. Ở hoàng đồng thời, nó còn không quên lộ ra đầy miệng răng nanh, hướng về cảm giác nguy hiểm mạnh nhất địa phương bày ra một mặt hung dạng. Chỉ là, bình thường dùng để ẩn thân đất đầm lầy, lúc này lại không chút nào cho nó bảo mệnh cơ hội. Nắm chặt 2 giây đồng hồ, nó cũng cảm giác được móng vuốt từ trong vùng đầm lầy một chút lướt xuống. Nó còn muốn hướng về phía trên nhảy nhảy một cái. Vừa mới dung lực, liền từ không trung rơi xuống. Lạch cạch. Một con, hai con. Càng nhiều chỉ bóng rổ to nhỏ, có màu đỏ tươi con ngươi tiểu quái vật cùng trời mưa tự, xoạt xoạt rơi xuống. Từ 30m trên không rơi xuống đất vẫn còn có tinh lực chạy trốn, chỉ là chúng nó vừa mới động, liền bị một đạo quỷ khí bắn chúng, trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Rãy rụa hai lần, liền không còn động tĩnh. Phòng trực tiếp dân mạng hơi mép miệng, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Ta ai cũng gấp phục, liền phục người dẫn chương trình. Không nghĩ đến sinh thời còn có thể nhìn thấy hiện thực bản thiên không thành 666. Nếu như quên những lời tiểu quái vật lời nói, cũng coi như là ngậm cảnh chiếu vào hiện thực. Ba nội ta mới vừa đi ngang qua trói mắt vừa nhìn, thổi phun cú, tiểu tử này si hạt đấu thủ pháp không sai. Ta che mặt DG. Tiểu quái vật, ta là ai ta ở đâu? mới vừa phát sinh cái gì? Ta làm sao ngã xuống? Cái kia từng con từng con tiểu quái vật, từ xa nhìn lại, có thể không hãy cùng rơi xuống hạt đậu vũ như thế. Lại cạnh. Ở một trận hạt đậu vũ ở trong, một cái mập mạp thân thể một chút xuất hiện ở đất đầm lầy bên dưới nơi. Trước hết lộ ra chính là gần hơn một thước trường đôi, sau đó là hai cái chân sau. Nó bốn cái móng vuốt tê rùng, vẫn muốn nghi xuyên trở lại. Ầm. Toàn bộ đất đầm lầy đột nhiên chấn động. Cái kia mập mạp, gần như một cái buồn tắm lớn lớn như vậy ra hỏa liền trực tiếp thoát ly đất đầm lầy, thẳng tắc chưa xuống. Ngay ở các cư dân mạng cho rằng nó cũng sẽ xem nó con chuột như thế đập xuống đất, hoặc trực tiếp trên không trung bị đâm xuyên lúc. Chỉ thấy cái kia mập mạp thân thể bốn chảo trên không trung đập xuống, dĩ nhiên đến rồi cái hai đoạn nhảy. Phòng trực tiếp bên trong, một ít trò chơi người đam mê lúc này trợn to mắt. Cái tên này chẳng lẽ còn có thể đến cái tán hồn thất trảo? Các ngươi nói nó có thể hay không 3 liên kích, 9 liên kích? Ta liền hiếu kỳ một chuyện, này mập mạp thân thể là làm thế nào đến như thế linh hoạt? Đùng. Chưa kịp các cư dân mạng đoán ra cái hoa đến, liền nhìn thấy con kia chạy trốn ra hỏa bị người dẫn chương trình dùng quỷ khí một cái tắt tắt trở về. Xoạt xoạt. Bốn tấm lớn lớn như vậy quái vật quay về Giang Lâm phương hướng nhe răng trợn mắt, âm thanh so với bình thường tiểu quái vật muốn càng thêm sắc bén một ít. Màu đỏ tươi con ngươi càng là tràn ngập quỷ dị cảm giác, nhất cử nhất động bên trong mang theo tín hiệu công kích. Đột nhiên, quái vật kia hít mắt lại, mập mạp thân thể bắt đầu trên đất quay cuồng lên. Phảng phất chịu đựng to lớn thống khổ. Tiếng kêu cũng càng ngày càng sắc bén lên. La lộn, mơ hồ có thể nhìn thấy nó trong bụng tựa hồ có món đồ gì đang ngậy nhót. Trong chốc lát, ầm. Vật kia muốn nổ tung lên, có món đồ gì từ bụng nó đạn nhảy ra. Ở tiếng nổ cực lớn lên trước một giây, Giang Lâm cũng ra tay rồi. Một cái miệng lớn tối xuất hiện ở cái kia mập mạp quái vật phía trên, trực tiếp đem nó bao phủ lên. Đồng thời, cũng che khuất cái kia khủng bố huyết nục hình ảnh. Các cư dân mạng chỉ có thể nhìn thấy cái kia miệng lớn tối trên, từng cái từng cái nô ra địa phương. Bên trong tựa hồ có từng cái từng cái con vật nhỏ đang không ngừng mà trùng kích, va chạm, muốn đi ra bình thường. Mẹ nó người đã tê dận. Vật kia là nổ tung, bên trong sẽ không phải là gặp động khối thứ chứ? Ta đột nhiên cảm thấy, cùng vật này so ra, quỷ tựa hồ còn muốn có thể tiếp thu một điểm. Hổ, oh. ta sai rồi, ta không nên ăn cơm xem trực tiếp. Một ít dân mạng nhìn nhìn liền bắt đầu nói ra, lao các cư dân mạng thậm chí có trong nháy mắt vui mừng chính mình sớm chuẩn bị chậu. Mà những người cơm còn không ăn xong thì càng gặp xui xẻo, trực tiếp thổ trong bát. Này còn ăn cái gì ăn? Nghĩ đến những thứ này, sinh vật dĩ nhiên thật sự tồn tại với trên thực tế, phong trực tiếp các cư dân mạng liền tê cả da đầu. Có loại điện ảnh chiếu vào hiện thực cảm giác. Mấy người càng là sợ cái gì thì càng không khống chế được nghĩ đến cái gì. Trong đầu không ngừng chiếu lại zombie, tất thế. Bên trong khủng bố hình ảnh. Có điều, chờ tỉnh táo lại sau, các cư dân mạng cũng tương thông một cái chuyện. Số nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy, bây giờ nhìn thấy, cũng chỉ là bởi vì người dẫn chương trình mở ra phòng trực tiếp. Có thể thấy được, quỷ sai các đại nhân xây lên phòng ngự tưởng vẫn là rất mạnh. Tuy rằng thế nhưng, đêm nay ác mộng chạy không thoát. Con chuột lớn, vừa tôi thấy, trên lầu ngươi là ma quỷ sao? N. Chương 253, người dẫn chương trình, điều này có thể cứ sao? Đem con kia đại quái vật kể cả bụng nó độ vật đồng thời chứa lượng sao? Giang Lâm càng làm mới bắt đầu trói lại đến con kia bóng rổ to nhỏ quái vật cũng ném vào. Sau đó, các cư dân mạng liền nhìn thấy cái kia túi tự từ từ nhỏ đi cuối cùng bị người dẫn chương trình tiện tay thắt ở bên hông, ta cũng muốn trở thành túi, treo ở người dẫn chương trình bên hông, ta là người dẫn chương trình quần áo, ta không cho phép ngươi treo ở bên hông. Ở trong đó rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi chẳng lẽ không sợ tiếp xúc gần uĩ? Kinh sợ gì bở gở? Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm Thu cẩn thận túi sau, dưới tầm mắt gì? Nơi đó, nguyên bản hẳn là đất đầm lầy địa phương. Bởi vì Giang Lâm đem đất đầm lầy chuyển qua không trùng, vì lẽ đó phía dưới hình thành một cái hố lớn. Bên trong phủ kín các loại từ trong vùng đầm lầy phủ xuống đi ra đồ vật. Có những người cùng loài chuột tương tự tiểu quái vật thi thể Có một ít hắc lưu lưu vật thể không rõ, có còn chưa mục nát cảnh cây. Còn có nhiễm phải nước bùn xương của người. Những người kia khung xương liệm xiển rải rác ở đáy hố, xương sọ địa phương còn có vết nứt. Giang Lâm suy nghĩ một chút, đem những người xương cùng thu hồi đến rồi. Hắn tại đây chút xương trên, cảm nhận được cùng những quái vật kia tương đồng khí tức. Hắn đối với mảnh này khu vực đặc biệt cũng không biết, chính là không biết bọn quái vật dị biến là bởi vì khu vực này tính tụ, hay là bởi vì những hài xương, hay hoặc là, hài xương chỉ là đơn thuần nhiễm phải những quái vật kia khí tức mà thôi. Giang Lâm không có đi thăm ý. Nhiệm vụ của hắn là giải quyết những này, đột nhiên bắt đầu tập kích quỷ sai tiểu quái vật môn ma thôi. Có tiểu quái vật cùng những này xương, chuyện còn lại, liền để cho nam điện quỷ sai phán đoán cùng suy nghĩ đi. Nghĩ đến, nam điện đối với mảnh đất này hiểu rõ, sẽ không so với hắn biết để thiếu. Giang Lâm giơ tay lên, đang muốn đem bầu trời đất đầm lầy bung ra, trở về tại chỗ. Mới vừa phóng tới một nửa, liền nghe đến rừng cây một bên khác vang lên một đạo tiếng thét chói tai. A a a. Cái tiếng giọng nói thả ra, lại trực tiếp vang vọng mảnh này khu vực đặc biệt bầu trời. Nghe vào, tựa hồ là gặp phải chuyện gì. Giang Lâm thoáng vừa nghĩ, nhanh chóng thả xuống đất đầm lầy. Sau đó liền hướng về bên kia bay đi. Khu vực này cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, vì lẽ đó, đạo kia tiếng kêu không nhất định là dương gian sinh vật phát ra. Người dẫn chương trình né, "Là ai đang kêu to? Ấm áp cô quạ." Phòng trực tiếp dân mạng chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, ngay lập tức trong điện thoại di động liền truyền đến áo bảo phần Phật Âm Thanh. Bọn họ tốc độ phản ứng căn bản theo không kịp người dẫn chương trình động tác. Chờ đến gần rồi tiếng kêu kia khởi nguồn nơi sau khi, mơ hồ còn có thể nghe được một ít vật thể bị bắt trên đất đi nhanh mà sản sinh tiếng ma sát. "A a a." Âm thanh kia vẫn còn tiếp tục đều. Trong rừng, lá cây cành cây đan xen, Trưa sáng có chút âm u, Giang Lâm theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tên nắm giữ nam điện khí tức quỷ sai nửa người dưới chính xác mặt đất, hai tay hướng lên trên, tựa hồ chăm chú ôm cái gì. Bị ôm lấy đồ vật rõ ràng đang giãy giụa không muốn bị bắt lại, vì lẽ đó chạy tụt mạng về phía trước. Tên kia quỷ sai không chịu buông tay, liền bị vật kia vẫn kéo hướng về trước đi nhanh. Giang Lâm nghe được những người tiếng ma sát, chính là bởi vậy mà tới. Người dẫn chương trình nhìn thấy không nhìn thấy không, đến cùng là ai đang gọi? Bên trong chuyện gì xảy ra? Chờ to ta giấy carton lan mắt to gì vậy ạ? Phòng trực tiếp dân mạng một ánh mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng cây từng cây lại tụ, cùng với người dẫn chương trình dừng lại ở trên cây mười bóng người. Từng cái từng cái chính nghi hoặc. Trong rừng tiếng ma sát lại đột nhiên ngừng lại, tiếng gió, lá cây đỉnh trẻ nháy mắt. Giảo. Lá cây gì giảo văng vọng. Một cái gần dài 2m đại cá chuối từ trong rừng nhảy lên, trên không trung cong lên một đạo ưu mỹ đường tạo giật ổn. Bay vọt, bên mép hai cái thật dài sợi râu theo gió múa lên, đuôi nơi còn rơi một cái màu xanh lam đuôi nhỏ. Thân mặc cáo bảo lam quỷ sai bị bắt bay lên đến, thân thể trên không trung theo đi vòng cái vòng. Dù là bị như vậy Ông đại cá chuối hai tay cũng vẫn không có buông lỏng. Phòng trưng chính là trống trượt, cái kia quỷ sai trên tay còn dẫn theo một đôi màu trắng găng tay. Cái kia găng tay ở trong rừng tia sáng tối tăng thời điểm không nhìn ra cái gì, lúc này bại lộ dưới ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy cái kia găng tay như là một loại nào đó đặc thù da làm ra thành, mu bàn tay nơi mơ hồ có vậy bạc lấp loé. Nhìn qua bóng loáng mà lại tràn ngập tinh xảo cảm. A a a. Lam bảo quỷ sai không hảo một cổ họng, sau đó càng thêm dùng sức mà ôm chặt đại hắc đuôi cá. Ầm. Đại cá chuối nhảy lên một cái sau khi, lại lần nữa hướng phía dưới phóng đi. Trong rừng lá cây rộn rập rơi xuống. Giây lát, cái kia đại cá chuối lại lần nữa nhảy lên. Lần này, một quỷ một ngư đều phát hiện cách đó không xa cái kia mặt bóng người màu trắng. Thấy do cái kia nháy mắt, đại cá chuối động tác chậm một nhịp. Chính là hiện tại. Lam Bảo Quỷ sai nhân cơ hội bùng hai tay ra, toàn bộ thân thể rơi xuống đại cá chuối nửa thân trên mặt trên, hai tay ngay lập tức chụp chặt đại cá chuối hai bên da cá, hiện cưỡi ngựa tư thế. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhắm ngay đại cá chuối đầu. Động một tiếng đến rồi cái khúc đầu. Đại cá chuối thân hình quơ quơ, đại não có trong nháy mắt choáng. Phản phất nhìn thấy giữa ban ngày các vì sao. Lần thứ nhất ở hiện thực bên trong nhìn thấy chân chính hồ đầu. Châu bỏ. Con cá này so với ta nhị thúc nhà năm nay mỏ to lớn nhất ngư đều còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nay thân thể, xem ra cũng quá mức mập mỡ. Có thể nắm một phần tới làm thịt phi lê, một phần dùng để chiên giòn, lấy thêm điểm tới kho, hấp. Chua cay canh cá. Hầm rượu. Đặc cá có, ta phòng trữ con cá này dùng để lúc sau tiệc, một đại gia đình ăn đều được rồi. Ở đại cá chuối xuất hiện ở trong màn hình trực tiếp một khắc đó, hầu như sở hữu dân mạng đều theo bản năng há to miệng. Một ít hơi hơi tuổi trẻ một chút dân mạng còn không nhịn được kinh ngạc tốt lên gọi thẳng qua nhà Vệ Đút. Vệ Đút là ngư, ngư. Thật lớn một con cá. Thán phục qua đi, dân mạng không hẹn mà cùng địa hấp lưu một cái. Con cá này, nhìn qua liền ăn thật ngon dáng vẻ. Tiếp tục như vậy không thể được a, nếu không ta đi cho vị này Hạo Lam huynh thiếu mấy bao ngư gia vị chứ. Có cá gia vị không a cũng không được a, đi tới một cây đao cùng một cái oa, mài đao xoẳn xoạt hướng về cá chuối khà khà khà. Đừng đừng đừng, các anh em đừng nghĩ, con cá này trên có thể bay lên trời, dưới có thể vào nước, không phải tới làm kỵ sủng quá đáng tiếc. Luôn làm sao dưỡng ra một cái có thể phi thiên ngư. Các cư dân mạng những khác không được. Nhưng một nhắc đến An, nói chuyện đến làm sao tham gia trò vui, sẽ không, có không được. Có điều, tuy rằng này từng cái từng cái hấp lưu ngụm nước hấp lưu đến vô cùng tích cực, thế nhưng trong mắt nhưng là mang theo một tia ước ao. Ai vẫn không có cái phi thiên mộng đây. Trong truyền thuyết tiên nhân cỡi hạc bay đi, bọn họ cũng vẫn muốn thử xem tới. Có điều sau khi lớn lên liền dần dần phát hiện, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ phát hiện, coi như không có hạt, như thật giống cũng không sai. Có thể phi là được. Loại này cảm giác, cùng đi máy bay dù sao cũng hơi không giống. Đừng hỏi bọn họ làm sao biết, bởi vì bọn họ ở trong mơ cối qua. Người dẫn chương trình, điều này có thể cứ sao? Đầu chó, coi như không thể kỵ, dù để dưới nổi lẩu cũng không sai a, người dẫn chương trình. Chương 254, huynh đệ ngươi cần ta cho ngươi phụ một tay không? Giang Lâm không có đến xem phòng trực tiếp màn đạn, cũng không biết đám kia dân mạng cách phòng trực tiếp chạy giọng nước miếng. Hắn chỉ là yên lặng mà nhìn tên kia Lam Bảo Quỷ Sai theo đại cá chuối động tác chập trùng lên xuống, khi thì đánh vào trên cây, khi thì ở trong hồ lăn lộn một vòng, khi thì trên không trung đã chuyển chuyển. Hay là Giang Lâm xuất hiện, để cái kia đại cá chuối có cảm giác gấp gáp, đang bị Lam Bảo Quỷ Sai húc đầu sau, dãy rùa động tác càng ngày càng bị liệt. Hơn nữa một bên giãy rủa, một bên hướng về rời xa Giang Lâm Phương hướng bay đi. Lam Bảo Quỷ sai nơi nào sẽ cho nó cơ hội chạy trốn, tìm đúng thời cơ, lại làm một cái đầu truy xuống. Phình một tiếng, nghe được các cư dân mạng đều gọi thẳng đầu sắt. Đại cá chuối cái kia thân thể cao lớn đều trên không trung kึก rơ. Nhưng, vào lần này húc đầu sau khi, Lam Bảo Quỷ sai cũng không có thu tay lại. Hắn đã chờ lâu như vậy, chính là đang đợi trong cơ thể cái kia thật là ít đòi quỷ khí khôi phục như cũ, không phải là vì ôm đại cá chuối bay tới bay lui xoay vòng trong chơi. Chỉ thấy hắn ngưng lên nửa người trên, dùng miệng kéo xuống trên tay phải găng tay. Một tộc quỷ khí hiện lên ở đầu ngón tay của hắn, ngưng tụ, phập phù. Không đợi đại cá chuối lay động lên, lam bảo quỷ sai cấp tốc túm người, kề sát đại cá chuối phần lưng. Tay phải cũng từ đại cá chuối mặt bên vòng qua, rơi vào nó chết phía dưới. Đầu ngón tay ngưng tụ quỷ khí như là một đống mị vắt tự bị văng ra ngoài, không ngừng biến dạng. Tinh tế một cái, so với ngón tay còn nhỏ hơn một ít. Nay sợi quỷ khí vòng qua đại cá chuối phía dưới, sau đó từ bên trái bay lên, quay chung quanh đại cá chuối thân thể bắt đầu xoay quanh lên. Cái kia sợi quỷ khí tuy rằng bé nhỏ, nhưng lại hết sức linh hoạt, như là bện lưới đánh cá bình thường. Tự phát điệu bắt đầu đem đại cá chuối cuốn quấn lên. Các cư dân mạng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một cái linh hoạt giấy thử. Phạng Phất nhìn thấy sống bạch tuộc xuất tu. Làm sao một cái thán phục tuyệt vời. Ngăn ngắn ngắn mười giây, đại cá chuối thân thể liền bị khống chế lại một nửa, đi nhanh điệu tốc độ từ từ chậm lại, dãy rủa sức mạnh cũng bắt đầu nhỏ đi. Đến này, Lam Bảo Quỷ sai thắng lợi đã là không thể nghi ngờ. Thế nhưng sẽ ở đó sợi quỷ khí sắp hoàn thành, thu lới thời điểm, cái kia đại cá chuối như lại ý thức được cái gì bình thường. Quay về bầu trời giống lên một củ họng. Nó âm thanh không giống như là một loại nào đó đặc biệt tiếng kêu, cũng như là một đạo khí pháo hướng về không trung phóng đi. Sau một khắc, nó liền thẳng tắp địa hướng về một mảnh đất đầm lầy rơi xuống. Nguy lai, chúng nó chẳng biết lúc nào không ngờ bay đến cánh rừng biển dưới. Ầm. Một ngư một quỷ thẳng tắp đập vào trong vùng đầm lầy, nước bùn, nát thảo tung tóe. Nhưng càng nhiều nước bùn nhưng là nhanh chóng nhấn chìm chúng nó bóng người, đem chúng nó cái bọc ở bên trong. Ùng ục cùng ục. Từng cái từng cái bọt khí từ hai người biến mất địa phương tỏa ra. Không trung, Giang Lâm lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, cũng không có ra tay. Mà từ đầu tới cuối, Tiên kia Lam Bảo Quỷ Sai cũng không có hướng về Giang Lâm tìm kiếm giúp đỡ. Tuy rằng, nó gọi đến mức rất lớn thanh, tuy rằng, nó bị cái kia đại cá chuối kéo ngang qua nửa cái cánh rừng. Đến cùng ai thắng? Đại cá chuối bị bắt sao? Tiên kia áo lam phục, là nam điện quỷ sai đại nhân sao? Hắn vẫn tốt chứ? Hắn gọi đến lớn tiếng như vậy, có thể hay không là căn bản không kịp cầu cứu? Trước màn ảnh vạn ngàn dân mạng cũng lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Nhưng, cùng Giang Lâm cùng Lam Bảo Quỷ Sai không giống. Bọn họ không nhìn ra đến cùng ai phần thắng lớn một chút, cũng nhìn không ra cuộc chiến đấu này có hay không kết thúc. Tuy rằng mỗi lần bọn họ phát màn đạn phát đều rất tức cực, có lúc còn có thể ra một ra, nhưng cũng vẹn vẹn là cách màn hình mà tôi. Bọn họ rõ ràng lập trường của chính mình, ăn dưa con chúng. Lúc này thấy đến một ngư một quỷ rơi đất đầm lầy không còn động tĩnh, theo bản năng vì là tên kia Lam Bảo quỷ sai lo lắng lên. Người dẫn chương trình đều không ra tay, nên không có việc gì. Thật yên tĩnh a. Không biết mảnh này trong vùng đầm lầy có còn hay không loại kia con chuột quái. U ngủ cùng ngủ. Bọt khí không ngừng từ trong vùng đầm lầy nổ ra. 2 phút trôi qua, Một đạo bóng người màu xanh lam chậm rãi từ trong vùng đầm lầy gian nan bay ra, nguyên bản ngưng tụ thân thể cũng có chút trở thành dạng. Ở địa phương khác, hắn hay là có thể vọt thẳng đi ra ngoài. Thế nhưng ở mảnh này khu vực đặc biệt, hắn năng lực bị hạn chế, trong cơ thể quỷ khí lúc này cũng là nửa phần không dư thừa, thậm chí còn có chút hư thoát. Không, chuẩn xác điểm tới nói, là hắn bị sau khi áp chế, cái kia thật là ítỏi quỷ khí đã dùng hết. Lam Bảo Quỷ sai đi ra thời điểm, trên tay còn ôm lấy một cái nho nhỏ túi lưới, to bằng bàn tay. Bên trong là đã bị bắt thu hoạch đại cá chuối. Lúc này, cái kia đại cá chuối cũng theo túi lưới đồng thời nhỏ đi chỉ có to bằng bàn tay. Đến hiện tại, nó đều còn trong cùng đến cùng đi, khắc nào một cái bị thả trong buồn tắm cá vàng. Không chút nào vừa nãy lực rung động cùng không tính. Lam Bảo Quỷ Sai sau khi ra ngoài, phun ra một hơi, xem hướng lên phía trên Giang Lâm, nói: "Cảm tạ a, huynh đệ." Hắn biết, nếu không là Giang Lâm xuất hiện phân tán đại ca chú ý, hắn hay là còn muốn đánh một trận trận chiến dài. Ngươi cũng là tới làm nhiệm vụ. Thấy Giang Lâm sau khi gật đầu, Lam Bảo Quỷ Sai có chút buồn phiền gãi gãi đầu, không nhịn được oán giận một hồi. Loại này khu vực đặc biệt nhiệm vụ phiền phức nhất, có điều thủ lao cũng sẽ đối lập cao hơn một chút. Giang Lâm suy nghĩ một chút, khu vực đặc biệt, lần thứ nhất làm được loại nhiệm vụ này. Lam Bảo Quỷ Sai đánh giá Giang Lâm hai mắt, cũng không hỏi nhiều, giải thích, có rất nhiều như vậy khu vực, ngươi mới vừa lúc tiến vào cũng cảm giác được chứ. Ở đây sẽ bị hạn chế quỷ khí, hay cùng trợ quỷ sân đấu gần như. Có người nói là trước đây lại chiến thời điểm, chịu đến một ít đặc thu huyết nộc ảnh hưởng hình thành. Có điều, cũng có quỷ suy đoán, có thể hay không là có cái gì cao cấp nhân vật chết đi, huyết thống áp chế vân vân. Nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lam Bảo Quỷ Sai nói, trên không trung tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống, nghỉ ngơi thật tốt một hồi thuận tiện khôi phục quỷ khí. Nếu không là hạn chế quỷ khí, hắn cũng sẽ không đánh như thế lao lực. Mặc kệ cũng may trợ quỷ sàn thi đấu cũng là loại này, cũng không có khùng quen. Địa phủ bên trong quỷ hầu như mỗi người đều sẽ rất quen lợi dụng chút ít quỷ khí tới làm ra tấn công cùng phòng thủ chờ chiêu thức kỹ năng. Tuy rằng loại này áp chế đối với chúng ta tới nói, khá là phiền toái, nhưng đối với những người quỷ quái, tinh quái tới nói, nhưng là một cái nơi đến tốt đẹp. Vì lẽ đó rất nhiều gây sự nhi, phạm sai lầm giá hỏa đều sẽ chạy đến khu vực đặc biệt đến ăn nốt, coi như bị lần theo, đến nơi này cũng sẽ đoạn. Nhất biết, khí tức cái gì, ở chỗ này không thể nào hữu hiệu. Ây, Lam Bảo Quỷ Sai chệch chệ môi, trong tay một móc, cái kia túi lưới liền dẫn to bằng lòng bàn tay cá chuối bay đến tới trước mặt. Con vật nhỏ này chính là phạm tội nhi sau chạy tới ở nút, có thể để ta cố gắng tìm một fen. Sau đó, Lam Bảo Quỷ Sai lại cùng Giang Lâm Hàn Huyên một lúc, cảm thụ trong cơ thể quỷ khí khôi phục một nửa sau, hắn đứng dậy. Ta nhiệm vụ là hoàn thành rồi, huynh đệ ngươi cần ta cho ngươi phụ một tay không? Nờ. Chương 255, là đến té đi sao? Lam Bảo Quỷ Sai đứng dậy, hỏi, ta nhiệm vụ là hoàn thành rồi, huynh đệ ngươi cần ta cho ngươi phụ một tay không? Không cần, chúng ta có thể Giang Lâm lạnh lùng đáp nói, trong cơ thể hắn quỷ khí vẫn là rất rời rạc. Lam Bảo Quỷ Sai cũng không kiên trì, hắn cũng chính là như vậy vừa hỏi. Dù sao hắn quỷ khí cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không đủ quỷ khí, chờ ở đây sao một chỗ, bao nhiêu gặp có chút không có sức. Cùng Giang Lâm cáo biệt sau, Lam Bảo Quỷ Sai liền hướng khu vực này biên giới nơi bay đi. Sớm một chút đi ra ngoài, liền có thể sớm một chút khôi phục trong cơ thể quỷ khí. Vừa tới đến lối vào, Lam Bảo Quỷ Sai đột nhiên vỗ một cái trán. Hắn liền khu vực đặc biệt tình huống đều không rõ ràng, phòng trường cũng không biết gần nhất gặp có tiểu tử chủ động công kích quỷ sai chứ. Hắn vừa nãy bắt được đại cá chuối thời điểm, trong cơ thể quỷ khí cũng dùng hết quá nhiều lần. Sở dĩ không hoàn hốt, cũng là bởi vì hắn ở biết có đồ vật chủ động công kích quỷ sai sau, liền sớm chuẩn bị tốt rồi vài món phòng ngự y vật. Dùng để để ngừa vận nhất, dùng để bảo vệ. Nhưng là mới vừa vị kia huynh đệ, không giống như là có sớm chuẩn bị dáng vẻ. Lam Bảo Quỷ Sai nhìn một chút trước mặt lúi vào nơi, lại nhìn một chút vừa nãy cùng Giang Lâm phân biệt phương hướng. Ở nơi như thế này, bất kể là quỷ khí vẫn là nhận biết, đều gặp bị hạn chế. Phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu cũng gặp chịu ảnh hưởng. Nếu là lần đầu tiên tới, hơn nữa có con vật nhỏ làm đánh lén, sợ là phải bị điểm tội, Lam Bảo Quỷ sai do dự một chút, chính mình trở lại nhắc nhở một câu, nên cũng sẽ không dùng tới quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, hắn tăng cao tốc độ, xoay người hướng về cánh rừng bên kia bay đi, hy vọng tới kịp đi. Mới vừa bay đến cánh rừng phía trên, Lam Bảo Quỷ sai liền nghe đến phía trước truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh. Hắn tính toán vị kia huynh đệ rất khả năng đã lộ đến nhiệm vụ mục tiêu, liền thả nhẹ động tác, cẩn thận mà tới gần. Thế nhưng rất nhanh địa, hắn liền nhận ra được có gì đó không đúng. Không khí trở nên yên tĩnh. Phản phất có cái gì khủng bố độ vật xuất hiện, chu vi tràn ngập một luồng túc sát tâm ý. Bên cạnh hắn Nguyên Bản chính đang trên nhánh cây nhảy lên chim nhỏ, đột nhiên liền co lại thành một đoạn. Ở đây, những người tinh quái càng có có ưu thế, bởi vì động vật đối với nguy hiểm trực giác thường thường so với người càng thêm mấy liệt. Hắn lúc này ở mặt trước một cái cây sao hơi cao hơn phía sau đại thụ dừng lại, ẩn dấu thân hình, cảnh giác quan sát chu vi. Táo bảo tiểu Hắc Ngư bị hắn treo ở bên hông, lúc này dĩ nhiên cũng ngoan ngoãn trốn ở hắn và táo dưới, không dãy dụa nữa. Đang lúc này, Lam Bảo Quỷ Sai phát hiện bên người tia sáng đột nhiên tối lại. Phía sau như cũng là một tầng trùm sáng rơi ra, hắn nơi này nhưng như là đột nhiên tiến vào trời đầy mây bình thường. Còn có Loại kia vô cùng hơi thở một ngạt. Lam Bảo Quỷ Sai theo loại này dị thường, hướng về phía trên nhìn lại. Nay vừa nhìn, hắn liền sửng sốt. Cái kia nổi đồng bệnh giữa không trung, che kín bầu trời quái vật khổng lồ là thứ độ gì nhi? Thiên không thành. Mạnh này khu vực đặc biệt, đã đặc thù đến có thể chính mình bay lên tới sao? Chờ chút, cái kia quái vật khổng lồ thật giống là mới vừa hắn cùng đại cá trối rơi vào đi cái kia mảnh đất đầm lầy. Lẽ nào là có cái gì khủng bố ra họa sinh ra? Lam Bảo Quỷ Sai nhíu nhíu mày, trong lòng có loại kỳ lạ quái dị cảm. Suy nghĩ một chút, hắn lặng lẽ hướng về bên kia để sát vào một chút. Nếu như đúng là lớn như vậy dị thường, cái kia nhất định phải lập tức đăng báo cho nhiệm vụ trung tâm mới được. Ở Lam Bảo Quỷ kém một chút tới gần thời điểm, Giang Lâm trong lòng chứng bảy màu giật giật. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng trực tiếp màn ảnh. Đây là hắn vừa nãy đột nhiên nghĩ đến, nếu quỷ khí rất khó ở khu vực này phạm vi lớn quét tán ra đến. Vậy hãy để cho trực tiếp quả cầu nhỏ phân tán đi ra ngoài, đảm nhiệm tầm mắt của hắn. Đem mảnh này khu vực đặc biệt bầu trời cùng trên mặt đất địa phương đều nhét vào phòng trực tiếp màn ảnh, không là được. Nhưng Giang Lâm không nghĩ đến chính là, chứng bảy màu có vẻ như cũng có thể cảm ứng được một vài thứ. Lúc này, hắn cúi lâu xuống, liền trực tiếp nhìn về phía một đạo trốn ở phía sau cây lặng lẽ tới gần bóng người. Đối đầu Lam Bảo Quỷ sai chỉnh trọng ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, không khí đặc biệt yên tĩnh. Vừa nãy Lam Bảo Quỷ sai sau khi rời đi, Giang Lâm liền chuẩn bị nhìn bên này có còn hay không loại kia tiểu quái vật. Không nghĩ đến đối phương lại trở về. Giang Lâm tạm thời dừng lại chuẩn bị si đất đầm lầy động tác, mang theo nghi hoặc nhìn đối phương. Lam Bảo Quỷ sai lúc này mới chú ý tới, cái kia đất đầm lầy bên cạnh còn có một cái Giang Lâm. Hắn nhìn không trung cái kia quái vật khổng lồ, lại nhìn bên cạnh so sánh khác nào con kiến to nhỏ Giang Lâm. Nhìn Giang Lâm, lại nhìn đất đầm lầy. Trong đầu trầm dãi hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Là hắn trở về phương thức không đúng, vẫn là hắn đi nhầm địa phương? Vị huynh đệ này đem toàn bộ đất đầm lầy đều nâng lên đến rồi. Tuy rằng hắn cũng có thể làm được, thế nhưng đó là ở khu vực này ở ngoài, quỷ khí không có bị hạn chế tình huống. Nhưng là, hiện tại, Lam Bảo Quỷ sai nhìn một chút chu vi, lại cảm thụ một hồi trong cơ thể quỷ khí. Nơi này là khu vực đặc biệt chứ? Vậy tại sao phía trước vị kia huynh đệ quỷ khí nhiều như vậy chứ? Thang hề càng lại chúng ta, La còn có chuyện gì sao? Thấy đối phương thật lâu không mở miệng, Giang Lâm hỏi. "A, nha" là nha. Lam Bảo Quỷ sai bối rối 2 giây sau mới muốn tự bản thân trở về thật giống có việc gấp. Chờ chút, là cái gì sự tới? Hắn gai gai đầu, đối với Giang Lâm nói, ngươi bận điệu, ngươi bận điệu, ngươi tiếp tục ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hắn vừa nói, một bên xoay người chậm rãi trở về phiêu. Mãi đến tận Lam Bảo Quỷ sai rời đi mảnh này khu vực đặc biệt, lại từ từ phụ cận còi âm đường nối trở lại địa phủ. Hắn đều không nhớ tới đến mình mới vừa vội vàng bận bịu địa chạy về đi, là muốn làm gì tới? Thật giống là cái gì rất gấp sự, nhưng thật giống lại không trọng yếu. Đầu gốc trống rỗng, nhưng lại thật giống không tròn vẹn trống không. Mới vừa vị kia áo lam huynh là trở về làm gì? Không biết, trở về té đi. Hẳn là chuẩn bị trở về đến lặng lẽ quan sát người dẫn chương trình thực lực, không nghĩ đến lập tức liền bị người dẫn chương trình phát hiện chứ. Trong tiểu thuyết bình thường không đều như vậy sao? Phòng trực tiếp dân mạng nhìn từ đầu tới đuôi, cũng là một màn động. Mộ. Không biết vị kia Lam Bảo Quỷ Sai cùng người dẫn chương trình tách ra sau, trong đầu đến cùng nghĩ đến gì đó. Có điều, ở các cư dân mạng xem ra, điều này cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Không thấy người dẫn chương trình lại chuẩn bị xử hạt đậu sao? Cái kia không so với nó Quỷ Sai cũng phải có hứng thú có thêm. Bán hạt đậu lạc Bán hạt đậu lạc, lại hương lại ba thích hạt đậu, hiện trường sàn lọc. Khách quan ngươi muốn giang đậu tử vẫn là hấp hạt đậu. Mẹ nó này phòng trực tiếp bên trong làm sao nhiều như vậy ma quỷ? Ta muốn khó. Còi âm phòng trực tiếp, có ma quỷ nó chính kinh sao? Quá kinh kinh. Lời nói mới vừa vị kia quỷ sai nói chỗ này có hạn chế, ta thấy thế nào? Không giống a. Người dẫn chương trình, khu vực đặc biệt hạn chế vô hiệu kỹ năng đã thắp sáng. Gần nhất tới đến, muốn tham người thân còn muốn thắp hương cái gì? Còn có thể say xe. xe. Chương mới khả năng không phải rất ổn định, nắm tận lực không đỡ trường. Đúng rồi nói một chút, nắm không có mở fan gỡ giúp nhà. Thuận tiện cầu một làn sóng tiếp đến thúc chương nha. Chương 256, bọn họ biết được quá nhiều rồi. Ở Lam Bảo Quỷ Sai sau khi rời đi, Giang Lâm đem khu vực này đều kiểm tra một lần. Mới mang theo cái kia một túi tiểu quái vật rời đi nơi này. Đối với sinh vật khác hoặc là quỷ sai tới nói, muốn đem nơi này đều kiểm tra một lần hay là rất khó, thế nhưng đối với Giang Lâm tới nói, cũng chỉ là hơi hơi phiền phức một điểm. Dù sao, hắn quỷ khí rất dồi dào. Chờ Giang Lâm lúc rời đi, khu vực này hầu như đều bị càn quét một lần, sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ. Có điều, Giang Lâm cân nhắc, nhiệm vụ này, lẽ ra có thể tăng giá chứ? co như không thể, hắn lần này cũng coi như không bắt chạy. Chí ít lại biết rồi nam điện một cái đặc sắc, còn mang đi một chút mảnh này khu vực đặc biệt vật liệu. Chờ sau khi trở về tìm một cơ hội, xem có thể hay không toàn bộ nam điện như vậy sản thi đấu đi ra. Vậy cũng là cái huấn luyện tư tốt. Nghĩ đến, nam điện phong cách chiến đấu cũng cùng bọn họ nơi này đặc thủ khu vực có quan hệ. Thu công. Giang Lâm làm xong cái cuối cùng nhiệm vụ về địa phủ thời điểm, đã đến buổi tối. Nếu không là cái kia khu vực đặc biệt nhiệm vụ nhiều làm lỡ một ít thời gian, hắn còn có thể lại sớm một ít trở về. Mới từ cõi âm trong lối đi đi ra, Giang Lâm liền ở địa phủ cửa nhìn thấy Tần Chu Chu bóng người. Chỉ thấy Tần Chu Chu một tay chắp sau lưng, một tay nhấc theo một chiếc không biết từ đâu làm ra màu vàng nhạt đầy lồng, chính đang khắp nơi cách đó không xa lấp lử. Cái kia đèn lồng trên tinh tế hội ba lạng chi hoa mai đồ án, bị bên trong ánh đèn chiếu rọi đến càng ngày càng thanh tân thoát tục.